chương ba trăm chín mươi lăm đúc binh b ư ớ c thứ ba thuần t h ụ t r ù n g giới xâm lấn chương ba trăm chín mươi lăm đúc binh b ư ớ c thứ ba thuần t h ụ t r ù n g giới xâm lấn phong thần bảng bù đắp thần vị đã đạt đến chín mươi hai vị thỏa mãn tăng lên p h á p binh phong thần bảng yêu cầu dương lệ đang điều chỉnh tốt trạng thái bản thân sau tự nhiên là không có chút nào do dự bắt đầu tăng lên thêm điểm dương lệ đạo tăng lên đúc binh b ư ớ c thứ ba phong thần bảng ngưng luyện điểm dết môn tăng lên đến đúc binh b ư ớ c thứ ba phong thần bảng ngưng luyện thuần thục bốn nhắc nhở xuất hiện trong i ê u hào tỷ chốc lát dương lệ rõ ràng cảm nhận được có một cỗ khó mà hình dung mênh mông năng lượng phản phất là từ trong cơ thể mình chỗ sâu nhất mãnh liệt mà ra ẩn chứa không thể tưởng tượng nội t ạ o hóa tràn vào tiến vào pháp binh phong thần bảng bên trong trong khoảng thời gian ngắn thanh hoang chính thần ngũ hồ đại thần bảy mươi hai địa s á t tinh quân chính thần thiên khôi ngôi sao quân chính thần thiên cương ngôi sao quân chính thần thiên cơ ngôi sao quân chính thần chư tổ thủ cùng thái sơn sơn linh bên ngoài dương lệ phía sau chỗ bù đắp chín mươi vị chính thần bắt đầu hấp thu cỗ năng lượng này không ngừng tăng lên tự thân khiến cho thực lực của bọn hắn đang không ngừng mạnh lên chân tiên cấp một chân tiên cấp hai chân tiên cấp ba bốn không bao lâu chín mươi vị chính thần liền đã toàn bộ đạt đến chân tiên cấp chín ngưng luyện tam hoa tụ đỉnh n g ũ khí triều nguyên suy cho cùng thực lực mức độ lớn tăng lên đương nhiên tăng lên còn chưa kết thúc rất nhanh chín mươi vị chính thần liền lục tục ngưng luyện ra thái ớt chân tiên đạo quả tại vững chắc thái ớt chân tiên cảnh tu vi về sau tăng lên thêm một bước ngưng luyện ra kim tiên đạo quả đạt đến cảnh giới kim tiên cuối cùng chín mươi vị chính thần đem lại là kim tiên đạo quả ngưng luyện thành công khống chế lực lượng thời không giác nộ bản tâm vi năng đ ặ t đến tu luyện thành tiên tri pháp cuối cùng ông ông ông ba chín mươi vị chính thần tu vi cùng thực lực tại tăng lên đồng thời pháp binh phong thần bảng uy năng cũng tại tăng lên dương lệ tự nhiên cũng đã nhận được cực lớn phản hồi tốt dương lệ rất rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân tăng cường có khả năng nắm giữ pháp binh tri lực cùng khái niệm tri lực tăng lên rất nhiều đ ặ t đến tiến một bước ngưng luyện ân Trật. dương lệ đã nhận ra biến hóa của ngoại giới n g n g đầu lên ánh mắt nhìn lại chờ ngâm nói vị trí đó là tại bách mộ đại tam giất châu vừa mới nói xong dương lệ liền bước ra một bước thân ảnh từ tại chỗ biến mất rời đi ngọc hoàng đại ấn xây dựng đi ra không gian độc lập đi đến bách mộ đại tam giác châu giang giác giang giác lúc này bách mộ đại tam giác châu thời không xuất hiện cực kỳ mãnh liệt ba động có thể thấy rõ ràng thời không sinh ra vết rách cũng tạo thành vạn vẹo hiện tượng tiến tới biến thành một cái màu đen nhánh trùng động vòng xoáy ông ông ông ba còn có cực kỳ đáng sợ khí tức lan tràn ra không bao lâu vạn vẹo vòng xoáy thời không chậm rãi vững chắc tạo thành một cái ổn định thế giới trùng động thông đạo từ thông đạo một bên khác chỗ tiêu tán đi ra khí tức tại từ từ ăn mòn một phía xuất xuất xuất ba từ thế giới này trùng động trong thông đạo có số lượng rất nhiều chủng tộc vật ra lít nha lít nhít giống như phô thiên cái địa sóng biển bình thường c u ố n tới lây là xuất cựu long ngọc tỷ trước một bước hiện thân hắn đứng tại cách đó không xa ánh mắt lạnh lẽo quan sát lên trước mắt c h à n g cảnh cùng hình ảnh n g a khí kinh ngạc nói dị giới xâm lấn chủng tộc cựu long ngọc tỷ tâm niệm vừa động chấm ngâm nói dị giới này chẳng lẽ là vạn mẹo tri trùng k h ô n dị chỗ thế giới thời gian qua đi mấy chục năm vậy mà phát động dị giới xâm lấn ông sau một khác dương lệ thân ảnh xuất hiện ở nơi này ngươi ngược lại là s o ta đến nhanh dương lệ nhìn một cái cựu long ngọc tỷ ân cựu long ngọc tỷ nhẹ gật đầu hiện tại đây là tình huống như thế nào chúng giới dương lệ nhìn qua bách mộ đại tam giác châu thế giới trùng động thông đạo cảm thụ được trong đó phát tán đi ra khí tức quen thuộc nói ra vặn vẹo chi trùng chỗ thế giới khác bọn hắn là thế nào tìm tới chúng ta nơi này cựu long ngọc tỷ hỏi phải cùng quỷ trùng có quan hệ dương lệ nói ra quỷ trùng lúc trước len lén đi theo ta đi tới địa cầu mặc dù chúng ta lúc trước đem quỷ trùng chu sát nhưng địa cầu thế giới tọa độ rất có thể đã bị quỷ trùng bại lộ đến trùng giới cho nên thời gian qua đi mấy chục năm bọn hắn tạo dựng ra thế giới trùng động thông đạo muốn xâm lấn địa cầu Sắp thực có khả năng này cựu long ngọc tỷ nhẹ gật đầu lại hỏi ngươi bây giờ chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này đơn giản dương lệ nói ra t r ù n g giới chỉ là một cái hạ vị đúc binh giới mặc dù t r ù n g giới đúc binh xứ không ít nhưng nắm giữ đều là hạ phẩm pháp binh trọng yếu nhất chính là pháp binh phong thần bảng đã đạt đến bước thứ ba ngưng luyện mà lại đã là thuần thục cấp độ lại thêm đúc binh bước thứ tư thành hình viên mãn ngọc hoàng đại ấn còn có cựu long ngọc tỷ ngươi bây giờ đã hoàn thành đúc binh năm bước trở thành chân chính thượng phẩm pháp binh sau đó cựu h ú n g long ngọc tị gật đầu đáp ứng có thể nhìn thấy tại lúc mới bắt đầu nhất c r ù n g giới cũng không có xuất động tinh nguyện mà là điều động số lượng rất nhiều tạp binh tạo thành chủng tộc đại quân tựa như là vi rút một dạng hướng chung quanh quyết tán cứ như vậy tạp binh chết lại nhiều cũng không đau lòng mà lại còn có thể dò xét đến lam tinh một chút tình huống cùng tin tức nhất cử l ư ỡ n g tiện hữ dương lệ hư lạnh một tiếng tay phải vung lên phát binh phong thần bảng phá không x u n g ra treo trên bầu trời mà lên m ê n n g ô n g phong thần bảng c h ậ m c h ậ m triển khai thổ địa sơn thần thành hoàng ngũ hồ đại thần bảy mươi hai địa s á t tinh quân chính thần thiên khôi ngôi sao quân chính thần thiên cương ngôi sao quân chính thần thiên cơ ngôi sao quân chính thần dương lệ quát nhanh chóng hiện thân giết địch sau một khắc x o ắ t soắt soắt liền có chín mươi hai đạo sáng chói hỗn độn từ kim lưu quang từ phong thần bảng bên trong xông ra tại dương lệ phía trước hiện hóa ra thân hình chính là chín mươi hai vị chính thần trọng yếu nhất chính là mỗi một vị chính thần đều đạt đến đại la kim tiên cảnh có thể so với mười hai điệp phá kén cấp cường giả thực lực cường đại càng có thể mượn dùng pháp binh phong thần bảng pháp binh chi lực cẩn tuân p h á p trị cẩn tuân p h á p trị giết địch lập tức chín mươi hai vị chính thần cùng kêu lên đáp lại dương lệ mỗi một vị đều vô cùng cường đại cho thấy minh mông thần uy thi triển ra đủ loại thủ đoạn giết ba vain vain vain ba chín mươi hai vị chính thần tất cả đều giết tiến vào chiến trường vô số thần quang lập lòe các loại thủ đoạn thi triển từ thế giới trùng động trong thông đạo mãnh liệt mà ra t r ù n g tộc đại quân tựa như là bị trong nháy mắt b u ố p hơi tuyết thủy bình thường toàn bộ đều bị chu sát hầu như không còn điểm giết 000 chóc 000 000 một điểm giết chóc sáu bốn điểm giết chóc bốn bốn s a u một k h ắ c dương lệ trước mắt ngay tại điên cuồng loạn động đại lượng nhắc nhở chín mươi hai vị chính thần mỗi chu sát một đầu t r ù n g tộc liền có thể thu hoạch được số lượng nhất định điểm giết chóc cái này cựu long ngọc tỷ ở bên cạnh đem hết thể tất cả thu hết vào mắt trong lòng c h ấ n kinh khó mà bình tĩnh ánh mắt nhìn qua dương lệ trong tay pháp binh phong thần bảng cùng quan sát lấy chín mươi hai vị chính thần uy thế đây rốt cuộc là cấp độ gì pháp binh vẹn vẹn chỉ là đúc binh b ư ớ c thứ ba mà thôi liền đã cường đại trình độ như thế đơn giản không thể tưởng tượng nổi chưa từng nghe thấy mà lại cựu long ngọc tỷ hít sâu một hơi khoe mắt quét nhìn lại liếc qua pháp binh phong thần bảng bởi vì cùng là pháp binh hắn có thể cảm nhận được pháp binh phong thần bảng bên trong bản thân ý thức đó là một loại tuyệt đối cảm giác áp bách tựa như là trời sinh áp chế tại pháp binh phong thần bảng bản thân ý thức trước mặt cựu long ngọc tỷ liền trời sinh thấp một đầu hoàn toàn chính là giai vị cưỡng ép áp chế phải biết cựu long ngọc tỷ hiện tại đã hoàn thành đúc binh năm bước trở thành chân chính pháp binh coi như như vậy dĩ nhiên phải sợ cùng sợ hai chỉ là đúc binh bước thứ ba pháp binh phong thần bảng bởi vậy có thể thấy được đây chính là vô hạn pháp binh vì thế khó mà hình dung khó mà miêu tả vê anh vê anh vê anh ba sau một khắc liền từ thế giới trùng động trong thông đạo nhanh chóng xông ra từng đạo khí tức cường đại thân ả n h mỗi một vị đều đạt đến m ộ ư ơ i hai đ i ể m phá kén cấp trình độ những n à y trùng tộc toàn bộ đều là chín đại trí cao trùng tộc phụ thuộc trùng tộc mà lại đều là phụ thuộc trùng tộc trí cường giả thực lực cường đại cảnh giới cực cao c vẹn vẹn hiện ỉ có cách thể t không nào tại chín đại trí cao trùng tộc phụ thuộc trùng tộc các trí cường giả hiện thân mới xem như chiến đấu chân chính chín mươi hai vị chính thần thẳng hướng những n à y phụ thuộc trùng tộc các trí cường giả chiến đấu kịch liệt bộc phát có thể nhìn thấy dương lệ chín mươi hai vị chính thần thực lực cường đại càng là bởi vì có thể mượn nhờ pháp binh phong thần bảng pháp binh chi lực cho nên có thể đủ đối với mấy cái này phụ thuộc chủng tộc các trí cường giả tạo thành trí mạng tổn thương chiến đấu kịch liệt bắt đầu không bao lâu liên có phụ thuộc chủng tộc các trí cường giả bị đánh g i ế t c h u d i ệ t điểm giết chóc cộng một trăm linh bốn nhắc nhở xuất hiện dương lệ lần nữa thu được đại lượng điểm giết chóc có thể nói mỗi chu s á t một vị đạt đến m ộ ư ơ i hai đ i ể m phá kén cấp phụ thuộc chủng tộc trí cường giả dương lệ liền có thể thu hoạch được một trăm tỷ điểm s á t lục điểm hiện tại cũng không cần dương lệ tự mình xuất thủ chúng giới bên trong đây là tình huống như thế nào trong đó đạt đến đúc binh bước thứ năm triệt để hoàn thành đúc binh cũng nắm giữ hạ phẩm pháp binh đúc binh sứ tổng cộng có ba mươi tám vị vốn là có bốn mươi vị nhưng dương lệ lần trước tiến vào trùng giới chu sát một vị chín đại chí cao trùng tộc một trong bọ cánh vàng đúc binh sứ kim thần lại thêm quỷ trùng cũng chết tại dương lệ trong tay cho nên mới biến thành phần nên biến mới vị. Về đ ú c b i n h b ư ớ chín đầu t đại trí cao chủng tộc đúc binh một trong nhiều, chọn vẹn đ thời không chủng nói. tộc r n g i đúc binh s ứ không chi xa đi ra không chi xa là nắm giữ hạ phẩm pháp binh đúc binh s ứ thực lực rất mạnh thậm chí so kim thần còn phải mạnh hơn một chút còn có thời không trùng tộc thủ đoạn bảo mệnh cực cao g e n đúc đi ra hạ phẩm pháp binh thời không gian khe hở có được năng lực khó tin có thể tại nguy cơ thời điểm đào tẩu tốt như vậy rất tốt không chi xa thế giới này không thể coi thường bọ cánh vàng kim thần cùng bị trùng quỷ v â n tất cả đều vẫn diệt đều cùng thế giới này có cực lớn liên quan chú ý an toàn còn lại đúc binh s ứ nhắc nhở yên tâm không chi xa nói nếu như có bất kỳ không đối ta sẽ ở trước tiên trở lại chủ giới ông vừa mới nói xong không chi xa liền tiến vào thế giới trùng động thông đạo địa cầu bách mộ đại tam rất châu d ư ơ nếu g lệ không nhiều như vậy vị đạt đến đại la kim tiên cảnh giới cùng đạt đến mười hai điệp phá kén cấp cảnh giới các cường giả hỗn chiến sinh ra dư âm chiến đấu đều đủ để phá hủy một viên hành tinh nga lúc này dương lệ ánh mắt nhìn phía thế giới trùng động thông đạo có đúc binh sử r a ha ha cựu long ngọc tỷ cười khẽ một tiếng ta còn tưởng rằng đối phương không dám đến đây chuẩn bị xuất thủ dương lệ đạo nhất kích tất sát không thể để cho đối phương có cơ hội trốn về chủ giới ân cựu long ngọc tỷ nhẹ nhàng gật đầu ngọc hoàng đại ấn ông dương lệ tâm niệm khéo động ngọc hoàng đại ấn đã xuất hiện ở dương lệ trên đỉnh đầu vạn b è o c ư ờ n trượng ngay sau đó dương lệ tay trái nắm vạn mèo c ư ờ n trượng sau một khắc không chi xa liền xông ra thế giới trùng động thông đạo đầu tiên dương lệ vận dụng phong thần bảng uy năng tạo thành vô hình phong cấm chi lực tác dụng tại không chi xa trên thân không chi xa lập tức cảm giác được chính mình hết thể năng lực thậm chí là hạ phẩm pháp binh thời không gian khe hở cũng vô pháp vận dụng điều đó không có khả năng ba không chi xa hoảng sợ thét lên giống ngay sau đó dương lệ đem vạn vẹo quyền trượng cũng ra biến thành một tôn vạn vẹo đằng lòng nhanh chóng đem không chi xa trói lại căn bản là không có cách động đậy mảy may giống giống ba cuối cùng ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc tỷ liên thủ tiếng long ngâm vang vọng tứ phương t i ê n địa biến thành một cái vĩ ngạn bàn long long bàn đem không chi xa triệt để bánh sắt thành m ộ t mịn từ đầu đến cuối từ bắt đầu đến kết thúc từ hiện thân đến v ỡ diện không chi xa không có lực phản kháng chút nào hắn thậm chí cũng không tới kịp thi triển ra hắn hạ phẩm pháp binh thời không gian khe hở liền đã bị dương lệ bánh sắt trí tử đương nhiên coi như không chi xa có thể đem hạ phẩm pháp binh thời không gian khe hở uy năng bạo phát đi ra nhưng cũng không cải biến được kết quả cuối cùng nhiều nhất chính là nhiều dãy ruộng một đoạn thời gian thôi điểm giết chóc cộng hai không không không không không không không bốn nhắc nhở xuất hiện dương lệ thu được hai nghìn tỷ điểm s á t lục đ i ể m giết dương lệ cầm trong tay vạn m ẹ o q u y ề n trượng đỉnh đầu ngọc hoàng đại ấn thân phụ phong thần bảng t i ể u long ngọc tỷ theo sát phía sau quát lớn theo ta giết vào trùng giới là cần tuân pháp chỉ t r u n g quanh chín mươi hai vị chính thần cùng têu lên đáp lại nguyên bản đây là trùng giới muốn xâm lấn địa cầu tạo dựng ra tới thế giới trùng động thông đạo bây giờ lại phạt tới biến thành dương lệ xâm lấn trùng giới chương ba trăm chín mươi sáu tại r ù n g giới đ thông, thông đạo cửa h i i ế ra vào bùn phía những cái kia chín đại trí cao trùng tộc phụ thuộc trùng tộc các trí cường giả căn bản là không có cách ngăn cản dương lệ mà lại bất luận cái gì mưu toàn muốn ngăn cản dương lệ tồn tại toàn bộ đều bị dương lệ diệt xác có thể nói dương lệ thực lực bây giờ đã sớm siêu việt dĩ vãng thậm chí là đạt đến một loại trình độ phi thường đáng sợ liền xem như đạt đến mười hai đ i ệ p phá kén cấp phụ thuộc chủng tộc các trí cường giả tại dương lệ trước mặt cũng chỉ bất quá là lớn hơn một chút sâu k i ế n thôi chỉ có t r ù n g giới đúc binh sứ bọn họ mới có thể tại dương lệ dưới tay chịu được một hồi nhưng cũng chỉ là có thể kiên trì một hồi thôi càng lớn có thể là nhưng vẫn bị dương lệ dễ như trở bàn tay chu diện cũng tỷ như chín đại trí cao chủng tộc một trong thời không chủng tộc đúc binh sứ không chi xa một dạng tại đối mặt dương lệ thời điểm thậm chí không tới kịp đem tự thân pháp binh uy có thể thi triển đi ra liền bị dương lệ cường thế chu sát không có chút nào lực trở tay đây chính là t r a n lệ g a ba lại có phi thường tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên chỉ gặp tại thông đạo chung quanh có một vị lại một vị phụ thuộc t r ù n g tộc các t r í cường giả kêu thảm không chỉ dần dần vẫn diệt đều bị dương lệ chu sát bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản dương lệ mảy may còn sống sót phụ thuộc t r ù n g tộc các t r í cường giả đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết đã mất đi đ ấ u t r í không gì sánh được hoảng sợ muốn trốn về t r ù n g giới t r ù n g trong giới không tốt hán hắn đã giết tới phiền phức lớn rồi nhanh lập tức đóng lại thế giới chủng động thông đạo đã đã tới đã không kịp chuẩn bị khải trận chín đại trí chí cao trùng tộc các vị đúc binh sứ bọn họ thần sắc kinh hãi rung động cùng sợ hai thần sắc không cách nào bình tĩnh bọn hắn thấy rõ ràng không chi x a không có lực phản kháng chút nào bị chu sát phải biết không chi x a thực lực tại trùng trong giới đã có thể xếp hàng đầu có thể nói là số một số hai nhưng ở tiến vào địa cầu về sau lại bị trực tiếp chu sát tầm ẩm một tiếng vang thật lớn dương lệ thân hóa lưu quang thông qua thế giới t r ù n g động thông đạo giết vào tiến vào trùng giới bên trong tại dương lệ sau lưng còn có chín mươi hai vị chính thần đồng thời cựu long ngọc tỷ cũng giết tiến vào trùng giới nơi này chính là trùng giới cựu long ngọc tỷ là lần đầu tiên đi vào trùng giới quan sát bốn phía cảm giác h u y ế t tán hắn lập tức liền chú ý tới chung quanh chín đại trí cao t r ù n g tộc đúc binh sứ bọn họ cái này cựu long ngọc tỷ có chút chân kinh ngựa khí kinh ngạc không gì sánh được nói làm sao lại chúng giới lại có c h ọ n vẹn hai trăm hai mươi bốn vị đúc binh sứ t ê số lượng này cũng quá là nhiều phải biết tại không chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh trong giới đúc binh sứ số lượng chỉ có mười hai vị thôi không thể tưởng tượng nổi cựu long ngọc tỷ sợ hai thán phục liên tục bậy trận vênh vênh vênh ba không có chút nào do dự chỉ gặp trong đó vạn mẹo chi trùng hạ phẩm pháp binh vạn mẹo quyền trượng bỏ cánh vàng hạ phẩm pháp binh thần thánh chi hoàn quỷ trùng hạ phẩm pháp binh ủy quyền trùng vân thời không chủng tộc hạ phẩm pháp binh thời không gian khe hở chủng nhân tộc hạ phẩm pháp binh trí tôn trùng tháp vẽ mộng chủng hạ phẩm pháp binh vạn tiếp mộng cảnh nghĩ gia thánh trùng hạ phẩm pháp binh vạn hóa kính thế giới trùng hạ phẩm pháp binh thế giới thần binh nguyên trùng hạ phẩm pháp binh vạn vật chi nguyên tại thời khắc này chín loại khác biệt pháp binh đã toàn bộ đều xuất hiện ông ông cực kỳ cường đại cùng vĩ nạn uy thế cùng khí tức quyết tán ra đến ba mươi bảy kiện hoàn chỉnh hạ phẩm pháp binh hoành không mà lên liền lấy dương lệ làm trung tâm hợp thành một cái không gì sánh được vòng tròn khổng lồ trùng giới đại trợ、Và、anh chín đại trí cao trùng tộc ba mươi bảy vị đ ạ t đến đúc binh bức t h ứ năm viên mãn đúc binh s ứ bọn họ hét lớn một tiếng trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn đem tự thân lực lượng kết hợp lại bố trí thành một cái cực kỳ cường đại pháp binh đại trợ nhưng mà còn chưa kết thúc trùng giới trung đúc binh xứ còn không mau mau vào trận nhanh chóng vào trận x o á t x o á t ba quả nhiên mặt khác một trăm tám mươi bảy vị đúc binh bước đầu tiên đến đúc binh bước thứ tư đúc binh sứ bọn họ bọn hắn cũng đem tự thân pháp binh phong thích ra ngoài bọn hắn pháp binh không đủ hoàn chỉnh vẫn còn không trọn vẹn không thể chân chính đúc thành có thể coi là như vậy trọn vẹn một trăm tám mươi bảy kiện không hoàn chỉnh pháp binh toàn bộ hòa tan vào trùng giới đại trận bên trong giờ khác này trùng giới đại trận uy năng đạt đến cực h ạ n định phong có thể nói cái này đã có thể được x ư n g tụng là trùng giới mạnh nhất sức chiến đấu trùng giới đại trận dương lệ ngầm đầu cảm thấy có chút không đúng tay phải vung lên phong thần bảng xông ra chúng thần nghe lệnh nhanh chóng trở、về. là tuân mệnh cần tuân pháp chỉ x o á t x o á t x o á t ba chín mươi hai vị chính thần thân hóa chín mươi hai đến thần quang toàn bộ trốn vào tiến vào pháp binh phong thần bảng bên trong biến mất không thấy phong thần bảng cũng rơi vào dương lệ trong tay hiện tại dương lệ đã thân hám tại trùng giới đại trận ở trong khi trùng giới tất cả đúc binh sứ bày ra tòa này pháp binh đại trận về sau liền triệt để phong tỏa b ố n phía đem dương lệ phong cấm tại trùng giới đại trận pháp binh đại trận thời không bên trong ông ông ông dương lệ quan sát lấy bôi phía có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố có thể nhìn thấy dương lệ giờ này khắp này người đã ở tại một cái cực độ hắc á m thời không bên trong t r u n g quanh không có bất kỳ cái gì quan mang tràn đầy cô tịch cùng tâm h thúy giống như đứng tại vũ trụ trung tâm nhưng là dương lệ cẩn thận cảm thụ vẫn có thể phát giác được t r u n g quanh pháp binh k h í tức những pháp binh này toàn bộ đều là trùng giới đúc binh sứ bọn họ pháp binh h i ệ n nhiên trùng giới đại trận dung hợp trùng giới tất cả đúc binh sứ pháp binh vậy mà cấu tạo ra một cái cực ám thế giới mà dương lệ liền bị vây ở cái này đại trận thế giới bên trong coi chừng lúc này cựu long ngọc tý nhắc nhở cái này pháp binh đại trận uy lực không nhỏ ân dương lệ nhẹ nhàng gật đầu giết、vâng. vâng vâng ba trong chốc lát t r u n g giới đúc binh s ứ bọn họ không chút do dự phát động sát chiều t r u n g giới đại trận vận chuyển cực độ thế giới h ắ t cám thời không sản sinh biến hóa bốn vương tám hướng có vô cùng vô tận mẫn diệt phong bạo giống như phô thiên cái đ ị a gió lốc càng giống là thế giới hủy diệt sinh ra tính hủy diệt khủng bố năng lượng đều ranh sát hướng về phía dương lệ ngọc hoàng đại ấn dương lệ tâm niệm kẽ h động ngọc hoàng đại ấn sâu ra chấn giống cựu trào chân long hiện hiện ra chứng cứ tứ phương tiến địa trí tôn chi pháp u y năng phóng xuất ra chấn áp lại bốn phía mẫn diệt phong bạo phong vâng dương lệ tay phải v u lên phong thần bảng sâu ra minh n ô n g quyển trục đã triển khai bởi vì bù đắp chín mươi hai cái thần vị phong thần bảng uy năng tiến một bước tăng lên c ư ơ n g đại phong cấm chi lực vậy mà tại trong thời gian ngắn cầm cố lại toàn bộ trùng giới đại trận uy năng chém xoắt dương lệ tay trái nâng lên tay hắn cầm vặn vẹo quyển trượng mà vặn vẹo quyển trượng tại dương lệ trong tay vậy mà biến thành một thanh không gì sánh được to lớn vặn vẹo cự nhận dương lệ một đao này hoành không chém ra sinh ra khủng bố vặn vẹo đao mang đủ để xé rách thiên địa dung chuyển trùng giới đại trận khiến cho trùng giới đại trận lay động kịch liệt đa ba phức phức phức phức phức phức ba dương lệ ng dương lệ tiến công đã để trùng giới đúc binh sứ bọn họ bị phản vệ bất quá dương lệ cuối cùng vẫn không thể đem trùng giới đại trận đánh tan ha ha ha trùng giới đại trận là tập hợp chúng ta chín đại trí cao trùng tộc tất cả pháp binh tất cả đúc binh sứ hết thể tất cả lực lượng mà thành pháp binh đại trận coi như thực lực của ngươi mạnh hơn coi như ngươi rèn đúc ra thượng phẩm pháp binh cũng không có khả năng đánh tan chúng ta trùng giới đại trận chỉ có thể nói ngươi quá cồn g vọng quá tự đại quá tự cho là đúng cũng dám độc thân giết tiến trùng giới căn bản không có đem chúng ta để vào mắt nếu không phải nễ lô mãng như thế độc thân giết tiến trùng giới chúng ta căn bản không có khả năng đưa ngươi vây ở trùng giới đại trận ở trong đây hết thể đều là ngươi tự tìm hôm nay ngươi sẽ vì sự cuồn vọng của ngươi tự đại trả giá đắt trùng giới trong đại trận dương lệ chỉ là nghe được từng vị trùng giới đúc binh s ứ bọn họ thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến lại không cách nào nhìn thấy những n à y trùng giới đúc binh s ứ bọn họ thân ả n h nhưng mà trùng giới đại trận tiếp tục vận chuyển tại đại trận trong thế giới có các loại ẩn chứa tính hủy diện pháp binh uy có thể công kích tạo thành liên tục không ngừng tiến công dương lệ liên tục bại lui vậy mà dần dần bị áp chế giống giống giống ba ngay sau đó cựu long ngọc tỷ buộc phát p h á p binh uy năng tự thân diễn hóa ra chín vị ngũ trào chân long mỗi một vị ngũ trào chân long đều có thể so với giống như tinh thần minh mông chém giết bùn phía đánh tan từng đạo tiến công mà đến công kích phanh phanh phanh ba t r u n g quanh dương lệ nghe được các loại tiếng nổ mạnh cũng nhìn thấy các loại p h á p binh uy có thể va chạm sinh ra h à o quang dương lệ lúc này cựu long ngọc tỷ nói ra cái này trùng giới nhất định ẩ n giấu đi bí mật gì nếu như chỉ là một cái bình thường hạ vị đúc binh giới không có khả năng ẩn dục ra nhiều như vậy đúc binh xứ liền xem như hạ vị đúc binh xứ cũng không có khả năng còn có những này trùng tộc đúc binh xứ lại có thể vận dụng pháp binh đại trận phải biết liền xem như tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ă m chín m ư ơ h à o đúc binh trong giới ta cũng chỉ là nghe nói qua pháp binh đại trận nhưng căn bản không có thực sự được gặp cho nên cái này trùng giới nhất định có đại bí mật đại bí mật dương lệ sau khi nghe được không khỏi ánh mắt sáng lên n g ư ờ i kiểu nói này lời nói ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ đi lên vừa mới nói xong vê anh vê anh vê anh ba dương lệ tâm niệm khé động tại thời khắc này hắn đem phong thần bảng ngọc hoàng đại ấn vặn vẹo quyền trợ triệt để cụ hiện mà ra ngoài ra còn có trước đó chu sát kim thần q u ỷ vân không chi x a sao đoạt được ba kiện hạ phẩm pháp binh theo thứ tự là thần thánh tri hoàn quỷ quyệt trung vân thời không gian khẽ hở cuối cùng hơn nữa cựu long ngọc tỷ giờ k h ắ c này dương lệ tổng cộng chấp trưởng trọn vẹn bảy kiện pháp binh trong đó thượng phẩm pháp binh một kiện hạ phẩm pháp binh ba kiện đúc binh b ư ớ c thứ ba viên mãn cực hạn pháp binh một kiện đúc binh b ư ớ c thứ tư viên mãn cực hạn pháp binh một kiện đúc binh bức thứ ba thuần thục vô hạn pháp binh một kiện ta lấy phong thần làm cơ sở dù pháp binh chi vi ở thời điểm này dương lệ hai tay vung lên pháp binh phong thần bảng trước hết nhất xông ra Mên m ba đầu tiên dương lệ điều khiển ngọc hoàng đại ấn toàn bộ ngọc hoàng đại ấn biến thành một tôn cựu trào chân long xông vào pháp binh phong thần bảng bên trong dung nhập trong đó đi dương lệ tay phải một chỉ cựu long ngọc tỷ cũng từ bỏ chống cự đồng dạng hòa tan vào pháp binh phong thần bảng ở trong ba kiện pháp binh uy năng bắt đầu kết hợp lại đương nhiên cái này còn chưa kết thúc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi vặn vẹo quân trượng thần thánh tri hoàn Quỷ q u y ệ t trung vân thời không gian kẽ h hở dương lệ quát toàn bộ dung hợp x o á t x o á t x o á t x o á trong t n y mắt còn lại bốn kiện pháp binh cũng toàn bộ hòa tan vào pháp binh phong thần bảng bên trong phong thần c h i pháp chấp trưởng thiên hạ dương lệ lớn tiếng quát ta chính là vạn pháp c h i chủ vạn pháp c h i kiếm ngưng ông ông tại thời khắc này pháp binh phong thần bảng tách ra vô cùng sáng trói lại xa xôi hào quang bảy kiện pháp binh dung hợp ở cùng nhau chính là bảy loại khác biện pháp tại kết hợp cuối cùng ngay tại dương lệ chấp trưởng phía dưới dung hợp b ả y kiện pháp binh phong thần bảng tại dương lệ trong tay từ từ chuyển biến dựa theo dương lệ ý nguyện tự nhiên mà v ậ y biến thành một thanh thất thải sắc vạn pháp chi kiếm cái này đây là cái gì không có khả năng ngươi ngươi làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy kiện pháp binh không không chúng giới các vị đúc binh sứ bọn họ ngạc nhiên q u á t chém bang một tiếng kiếm binh thẳng vào tâm thần chém chết ý thức dương lệ đem vạn pháp chi kiếm từ phong thần bảng bên trong rút q a lòng lánh thất thải sắc hảo quang vô tận huy hoàng sáng trói trói mắt phản phát tẩn chứa chặt đức vạn pháp chi vi cuối cùng dương lệ cầm trong tay vạn pháp chi kiếm tay phải đem vạn pháp chi kiếm vung ra thất thải sắc kiếm quang quét ngang trùng giới đại trận từ bốn phương tám hướng mà đến hết thể công kích tất cả đều bị kiếm quang chém chết giang g i á c giang g i á c sau một khắc dương lệ nghe được vật gì đó phá toái thanh âm vẹn vẹn chỉ là một kiếm trùng giới đại trận l i ề n bắt đầu vỡ vụn hắc ám đại trận thế giới bị bổ ra ra một cái cự đại vết rách đồng thời vết rách này còn tại hướng chung quanh khuếch tán lại chém Xoát. dương lệ thi triển vạn pháp chi kiếm cũng là muốn trồi lên đại giới cần tiêu hao rất nhiều năng lượng cực lớn liền lấy dương lệ cảnh giới trước mắt cùng trạng thái nhiều nhất chỉ có thể vung ra ba kiếm ba kiếm qua đi dương lệ liền sẽ năng lượng hao hết mà kiệt lực g i a n g giác. g i a n g giác. ẩm ẩm có thể nhìn thấy dương lệ kiếm thứ nhất đánh tan trùng giới đại trận bên trong hết thể công kích đồng thời chém rách trùng giới đại trận khiến cho trùng giới các vị đúc binh sứ tạo thành cực lớn phản vệ nhao nhao thổ hết kêu thảm dương lệ kiếm thứ hai thì là đem trùng giới đại trận triệt để đánh tan bốn phía cực độ thế giới hắc cám thời không phá thoái cực độ hắc cám biến mất vành mà lại c h u n g giới các vị đúc binh đem hết đều bị dương lệ trọng thương thậm chí còn có không ít cảnh giới tại đúc binh bước đầu tiên cùng bước thứ hai cảnh giới hơi thấp đúc binh xứ bọn họ càng là tại chỗ vất diệt cảnh giới hơi thấp trùng giới đúc binh xứ bọn họ thậm chí ngay cả vạn pháp chi kiếm tiêu tán đi ra kiếm khí cũng ngăn không được bọn hắn vốn cũng không có thành hình pháp binh tại chỗ s ụ p đ ổ tự thân cũng theo s á t vẫn diệt t ử v o n g điểm giết chóc cộng ba điểm giết chóc cộng năm bốn bởi vì trùng giới đúc binh sứ pháp binh đều là hạ phẩm pháp binh cho nên chu sát đúc binh bước đầu tiên đúc binh sứ chỉ có thể thu hoạch được ba trăm tỷ điểm sát lục điểm chu sát đúc binh bước thứ hai đúc binh sứ chỉ có thể thu hoạch được năm trăm tỷ điểm sát lục điểm chương ba trăm chín mươi bảy toàn diện trùng giới đúc binh sứ cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới khởi tử hoàn sinh chương ba trăm chín mươi bảy toàn diện trùng giới đúc binh sứ cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới khởi tử hoàn sinh nhanh mẫu chúa ba ba trùng giới đại trận làm sao lại bị đánh tan không ba tại thời khắc này chúng giới các vị đúc binh sứ bọn họ bọn hắn thần sắc hoàng sợ càng là khó có thể tin tại hai nhiên cùng sợ hãi cảm xúc phía dưới liền muốn phải thoát đi nhưng mà bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đ â u đây không chỗ có thể trốn tỉnh táo chúng ta ai cũng trốn không thoát chỉ có toàn lực ứng phó liều chết một trận chiến mới có thể có một chút hy vọng sống a ba chín đại trí cao chủng tộc đúc binh bức thứ năm viên mãn đúc binh sứ bọn họ tại tức giận quát giết ba v â anh v â anh v â anh ba dương lệ dung hợp bảy kiện pháp binh vi năng ngưng tụ ra vạn pháp chi kiếm tay hắn cầm vạn pháp chi kiếm giống như vạn pháp chi chủ Huy thế chấn áp trường. Phúc. toàn trưởng. Xoát. áp Phúc. dương lệ thân ảnh đoán một cái đã từ tại chỗ biến mất sau đó một khắc hắn liền xuất hiện ở mấy vị trùng giới đúc binh s ứ trước mặt vạn pháp chi kiếm vung ra sáng chói thất thải sắc kiếm khí hành o không kiếm khí chém vỡ pháp binh tiến thêm một bước mẫn diệt dương lệ trước mắt mấy vị trùng giới đúc binh s ứ toàn bộ tại chỗ bị chém giết điểm giết chóc cộng bảy điểm giết chóc cộng năm nhắc nhở liên tiếp xuất hiện Xoát. X dương lệ thẳng hướng hơn hai trăm vị trùng giới đúc binh s ứ h ắ n tựa như là hổ vào bề dê đánh đâu thằng đó cầm trong tay vạn pháp chi kiếm không thể ngăn cản vô địch tung hành s a n g chói thất thải sắc kiếm khí hoàn toàn chính là vô địch tồn tại mỗi một kiếm c h ắ n g rơi hình thành thất thải sắc kiếm khí đều dễ như t r ở bàn tay chém giết một vị lại một vị trùng giới đúc binh s ứ Hiện nhiên, dương lệ hiện tại vẹn vẹn chỉ là huy động vạn pháp chi kiếm, mà không phải phóng thích cùng vận chuyển vạn pháp chi tại kiếm, kiếm vi lệ dương vẹn vẹn động vạn cùng vận vạn năng, là mà dương lệ chân chính thi triển cùng phát huy ra vạn pháp chi kiếm uy năng liền cần tiêu hao rất nhiều năng lượng cực lớn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể xử x u ấ t ba kiếm liền sẽ kiệt lực dương lệ đánh tan trùng giới đại trận toàn lực chém ra hai kiếm cho nên dương lệ hiện tại cũng không có kiệt lực chỉ là tự thân năng lượng tiêu hao hơn phân nửa trở lên hiện tại dương lệ chỉ là cơ vạn pháp chi kiếm dựa vào là vạn pháp chi kiếm bản thân uy năng cho nên cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng có thể kiên trì thật lâu mà lại chém giết những n à y trùng giới đúc binh xứ bọn họ dựa vào vạn pháp chi kiếm uy năng như vậy đủ rồi Không, không, không tha mạng, tha mạng c ông dương lệ giơ lên trong tay vạn pháp chi kiếm có vô số hỗn độn màu tử kim hào quang tử trên thân kiếm phong xuất ra biến thành vô số tiết sáng bao trùm tứ phương thời không trong khoảng thời gian ngắn Dương、lệ、liền phong lệ c ấ mó bốn p h í tươi không vẩy da có từng bộ trí cao trùng tộc thi thể từ trên không trung rơi xuống ở trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác hố to đồng thời còn có một cái lại một kiện pháp binh bị dương lệ lấy vạn pháp chi kiếm chém vỡ a bốn các loại t h ê lương cùng cầu xin tha thứ thanh â m vang lên một vị lại một vị trùng giới đúc binh sứ liên tiếp chết tại dương lệ trong tay dương lệ tựa như là băng lánh đến cực điểm đao phủ bình thường tại tay hắn lên kiếm rơi ở giữa liền dễ như t r ở bàn tay chém giết từng vị trùng giới đúc binh sứ điểm giết chóc cộng bảy bốn dương lệ nhận được cái này đến cái khác nhắc nhở hắn thu được đại lượng điểm giết chóc mỗi chu sắt một vị trùng giới đúc binh sứ ít nhất đều có thể thu hoạch được mấy trăm tỷ điểm giết chóc tại giết tới cuối cùng chúng giới đại lục phá thành mày nhỏ Càng là xuất hiện cái này đến cái khác khó mà khép lại vết thời không, tạo thành các được cảnh chết. là này mà thành hiện đến nứt không, phong biển. Phóng nhìn tận giống như cảnh tượng giới lại loại loại xuất Thấy vết thời tạo tầm mắt tới. thế thế khó khép đủ bạo dương lệ một kiếm chém xuống hắn một kiếm này chém vỡ trùng giới vị cuối cùng đúc binh sứ hạ phẩm pháp binh trí tôn trùng tháp mà cuối cùng này một vị trùng giới đúc binh sứ chính là chín đại trí cao trùng tộc một trong chủng n h â n tộc đồng thời đối phương hay là chủng n h â n tộc đế quốc chủng n h â n tộc đại đế tại tất cả trùng giới đúc binh sứ ở trong vị này trùng dân tộc đại đế thực lực là cường đại nhất một vị nhưng mà tại dương lệ trước mặt hắn như cũ chỉ là một cái lớn hơn một chút con kiến hôi Vị này tại tộc đ đế trí tôn trùng tháp danh xương cuối ó cùng vị này chúng nhân tộc đại đế tràn đầy vô tận oán hận chi khí hạn tại trước khi chết gầm thét nguyền rủa dương lệ và ảnh chí tôn trùng tháp phá toái vị cuối cùng trùng giới đúc binh sứ vẫn là điểm giết chóc hai năm nhắc nhở xuất hiện dương lệ chu sát vị này trùng nhân tộc đại đế thu được hai mươi lăm không không không ức điểm sát lục điểm so với mặt khác trùng giới đúc binh sứ có thể nói là trị số cao nhất hai trăm hai mươi bốn vị trùng giới đúc binh sứ đã toàn bộ n g ã xuống dương lệ có chút túi đầu xuống quan sát phá toái trùng giới đại địa cùng nhắc lên trùng thiên s o n g cả vô tận b i ể n cả thấy được từng bộ trùng thi mỗi một bộ trùng thi đều vô cùng to lớn giống như cự phòng thậm chí có chút giống như cỡ nhỏ hành tinh bình thường những này trùng thi giống như là từng tòa lớn nhỏ không đều là hoang b i nói nói, đột h nhiên đúng lúc này diễn biến tại đột nhiên phát sinh thời không vỡ ra từ vỡ ra trong thời không trực tiếp bay ra một đạo sáng trói lợi mang hiện ra lấy phong cách cổ xưa màu và nóng cẩn thận quan sát chính là một thanh đại khái lớn chừng bàn tay cổ kim sắp đập nhận không sai chính là một thanh cổ kim sắp đập nhận mà lại phía trên còn sinh ra gỉ nước động coi chừng mau tránh ra ông ông cựu long ngọc tỷ ngọc hoàng đại ấn ý thức toàn diện khôi phục đang lớn tiếng nhắc nhở dương lệ nhưng lại đã vô lực đang trợ giúp dương lệ bởi vì chiến đấu mới vừa rồi đã hao hết bọn hắn tự thân năng lượng muốn khôi phục tự thân chiến lược cần thời gian nhất định khôi phục mới có thể về phần v ậ n vẹo q u y ề n trượng thần thánh tri hoàn quỷ quyệt trung vân thời không gian khe hở cũng giống như vậy ba dương lệ con ngươi qua co vào hắn cũng ngay đầu tiên cảm nhận được uy hiếp trí mạng trong lòng hãi nhiên đến cực điểm tại dương lệ cảm giác ở chồng trôi này cổ kim sắc đoạn nhận ẩn chứa vi năng cũng sẽ không so cựu long ngọc tỷ yếu nói cách khác trôi này cổ kim sắc đoạn nhận tối thiểu nhất cũng hẳn là là một kiện thượng phẩm pháp binh nhưng mà t r u n g giới vẹn vẹn chỉ là hạ vị đúc binh giới làm sao lại xuất hiện thượng phẩm pháp binh cái này căn bản liền không phù hợp thiết lập cùng lẽ thưởng bởi vì hạ vị đúc binh giới không có khả năng rèn đúc ra thượng phẩm pháp binh thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt đã không cho phép dương lệ không tin trọng yếu nhất chính là dương lệ giờ này k h ắ c này đã hao hết năng lượng trong cơ thể bảy kiện pháp binh uy năng cũng vô pháp vận dụng hắn vì đem hai trăm hai mươi bốn vị trùng giới đúc binh sứ toàn bộ chu sát không chỉ có hao hết trong cơ thể mình năng lượng cũng đem bảy kiện pháp binh uy năng tiêu hao không sai bị lắm cần thời gian khôi phục bởi vậy có thể thấy được trong bóng tối địch nhân chính là bắt chuẩn cơ hội này chính là thừa dịp dương lệ đã trải qua một trận đại chiến chính là năng lượng hao hết cực kỳ mọi mệnh không chịu nổi thời điểm xuất thủ ông dương lệ cưỡng ép nghiền ép cùng điều động năng lượng trong cơ thể pháp binh phong thần bảng uy năng cũng bị cưỡng ép điều động đứng lên tạo thành một tầng vô hình màn ánh sáng bình chướng ă n tại trước người Bành. Giang cổ kim sắc đoạn nhận hoành không đ á n h tới ẩn chứa đao khí quá khủng bố vượt qua dương lệ đoạn trước trôi này cổ kim sắc đoạn nhận cũng không phải là thượng phẩm pháp binh mà là một kiện cực hạn pháp binh càng phải nói đây là đã tổn hại nghiêm trọng cực hạn pháp binh cho nên cổ kim sắc đao khí đem pháp binh phong thần bảng hình thành màn sáng vô hình bộ da ẩn chứa một loại pháp binh uy năng càng là cầm cố lại dương lệ bốn phía thời không khiến cho dương lệ không cách nào né tránh p h ó ba máu tươi vẩy ra trôi này cổ kim sắc đoạn nhận xuyên thấu dương lệ lồng ngực thấu thể mà ra nó bản thân ẩn chứa tính hủy diệt uy năng tại dương lệ thể nội khuyết tán ra đến ra A. dương lệ lảo đảo lưu lại miệng phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh bị lớn nhất từ trước tới nay trọng thương mà lại địch nhân lần này xuất hiện không có dấu hiệu nào ông ông ông trong chốc lát mười hai cái hắc điệp từ dương lệ thể nội v ọ t r a vây quanh dương lệ bay múa vành vành vành ba sau một khắc dương lệ bất diệt hắc điệp bắt đầu hỏng mất cổ kim sắc đoạn nhận ẩn chứa mẫn diệt tính uy năng q u á khủng bố lại thêm dương lệ năng lượng trong cơ thể hao hết khó mà ngăn cản tự thân nắm giữ khái niệm chi lực cùng pháp binh chi lực không cách nào triệt tiêu cổ kim sắc đoạn nhận mẫn diệt tính uy năng thế là dương lệ từng cái bất diệt hắc điệp tại bang d i ệ t liên tiếp a ba và n h lại là một tiếng vang thật lớn dương lệ mười hai cái hắc điệp vậy mà tất cả đều sụp đổ cái này đủ để trí mạng cuối cùng và n h dương lệ thân thể nổ tung lên nổ tung thành đầy trời huyết nục mà đầy trời huyết nục tựa như là bông tuyết giống như nhanh chóng tác lan giã lại là h ả i q u ố t không còn ông ông cách đó không xa trôi tia cổ kim sắc đoạn nhận lơ lửng trên công chúng tản ra nhàn nhạt cổ kim ánh sáng mỏ huy dương lệ cựu long ngọc t h thần sắc h i nhiên càng là cảm thấy hoảng sợ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ánh mắt không khỏi nhìn phía trôi kia cổ kim sắp đoạn nhận không có khả năng điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ba chúng giới vẹn vẹn chỉ là một cái hạ vị đúc binh giới làm sao có thể xuất hiện cường đại như thế pháp binh dương lệ làm sao có thể vẫn lạc tại nơi này ta không tin ba giống ba ngọc hoàng đại ấn bản thân ý thức ngọc long gầm thét chủ nhân ngọc long gầm thét lên ông ông ông ba văn mẹo q u â n trượng thần thánh c h i hoàn quỷ quyệt trung vân thời không gian khe hở bốn kiện pháp binh cũng tại phóng thích lấy trận trận vì thế hiển nhiên không thể nào tiếp thu được dương lệ vậy mà lại ở đây vẫn lạc giống ba nương theo lấy một tiếng long âm ngọc long đã tích xúc cùng khôi phục có chút lực lượng đem ngọc hoàng đại ấn biến thành một thanh chân long đế kiếm bản thân ý thức toàn diện khôi phục uy năng m ộ t phát chém về phía cổ kim sắc đoạn nhận t q ba cổ kim sắc đoạn nhận nhưng từ biến mất tại chỗ phá không bỏ chạy khiến cho ngọc long một kích này thất bại cựu long ngọc tỷ bọn hắn h ư ơ n g cổ kim sắc đoạn nhận chỗ bỏ chạy phương vị nhìn lại chỉ gặp ở phía xa vị trí ông ông ngọc long cùng cựu long ngọc tỷ cảm ứng được một cỗ hơi thợ cực kỳ mạnh lơ lửng một tòa u y nga phong cách cổ xưa tháp cao tòa tháp cao này phảng phất chính là kình tại tòa này nguy nga lại phong cách cổ xưa trên tháp cao đứng nghiêm đứng thẳng một vị khôi ngô thân ảnh vĩ nạn Xoát. đoạn Long Long ánh sáng đánh cái tại tôn thân trước mặt, tàn trận trận từ tôn này, khôi ngô thân ảnh vĩ nạn, tâm thể mất thấy tỉ thần sắc rất là ngưng trọng nhận lấy cái chết. tự Cổ sắc chính Cựu Ngọc sắc Ngọc chân kim khôi khôi không kiếm mi nội. Biến rồi người Giống. điểm, diện màu đang đến đế nạn nạn nhận lửng này ngô ảnh nóng, này ngô ảnh dung nhập lén ngưng nhận vẫn nộ Long lần nữa h lơ là là lấy và vĩ vĩ vừa ra ba. Cổ sắc Kim đồng o Long Long ạ n nhận lần nữa phá không mà tới, tích xuất lực lượng, phản biến thành khai thiên chi nhận, ngăn Ngọc long Chô diễn hóa chân phá tích phất khai Chô hóa Vành! lực Kiếm. mà tới, xuất tri Đế trở đ thời ngọc long chỗ diễn hóa chân long đế kiếm còn bị bắn ra ngoài cái gì cựu long ngọc tỷ lần nữa h ã i nhiên h i ể n nhiên tôn này thân ảnh vĩ nạn thực lực cường đại nắm giữ pháp binh cũng vô cùng cường đại căn bản cũng không giống như là t r ù n g giới đúc binh sứ thế nhưng là đối phương tư thái cùng bộ g á n g rõ ràng chính là t r ù n g giới chín đại trí cao chủng tộc chi một trong chủng nhân tộc trên thực tế tôn này khôi ngô thân ảnh vĩ nạn chính là chủng nhân tộc thủy tổ chính là chủng nhân tộc ở trong vị thứ nhất đúc thành pháp binh t r ù n g nhân tộc đúc binh sứ tên thật t r ú n g tổ ngươi cựu long ngọc tỷ lần nữa khiếp sợ quát t r ú n g giới rõ ràng chỉ là hạ vị đúc binh giới khả nệ trong tay tại sao phải có như thế cường đại pháp binh không sai t r ú n g tổ chắp hai tay sau lưng hắn h i ệ n nhiên cảm thấy mình nắm chắc phần thắng hắn chính là lấy t r ú n g giới tất cả đúc binh sứ tính m ệ n h đến tiêu hao dương lệ năng lượng cũng bắt lấy dương lệ đang kịch liệt chiến đấu qua sau kiệt lực thời khắc lấy cổ kim sắc đoạn nhận phát động một cách trí mạng hắn đã đạt đến mục đích của mình chúng giới xác thực chính là hạ vị đúc binh giới chúng tổ giải đáp cựu long ngọc tỷ nghĩ hoặc nhưng là ở trên trăm năm trước lần kia d i ệ t thế đại chiến có một khối đến từ cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới rơi vào trùng giới cũng bám vào trùng giới tiến tới tạo thành một cái phụ thuộc thế giới tại cái này phụ thuộc trong thế giới cũng chính là cực hạn này đúc binh giới mảnh vỡ thế giới bên trong có được đủ loại siêu v i ệ t trùng giới lực lượng ta trong tay cái này cổ kim sắc đón nhận chiến thần chi nhận chính là từ đó thu h o ạ c h đến thì ra là thế đông nhiên dương lệ thanh em tựa như là hư vô m ở mịt giống như vang lên dương lệ cựu long ngọc tỷ vừa mừng vừa sợ chủ nhân ba ngọc long cũng phi thường ngạc nhiên con người. người không chết chúng tổ cũng bị dương lệ thanh e m dọa cho nhảy một cái điều đó không có khả năng người rõ ràng đã bị chiến thần chi nhận xuyên tấu h bản thể mười hai cái hấp điệp tất cả đều pha thoái ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ mới đối ngươi không có khả năng không chết là ai đang đùa ta ông ông ông sau một khắc dương lệ pháp binh phong thần bảng xuất hiện lơ lửng ở trên không mênh ông quyển trục c h ậ m chậm triển khai phía trên thần vị lóng lánh hào quang hỗn độn tử kim quang rơi xuống từ từ dương lệ ngay tại hỗn độn tử kim quang bao phủ xuống một lần nữa phục sinh cực hạn đúc binh dưới một khối mảnh vỡ thế giới phục sinh sau dương lệ mở ra hai con ngươi con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trùng tổ phong thần bảng chậm rãi rơi vào dương lệ trong tay xem ra đây chính là trùng giới bí mật lớn nhất chương ba trăm chín mươi tám vạn giới trí tôn tháp chương ba trăm chín mươi tám vạn giới trí tôn tháp dương lệ ánh mắt rơi vào trùng tổ trên thân hắn có thể cảm nhận được trùng tổ mang đến không nhỏ áp lực trùng tổ vốn là trùng giới bản thổ sinh linh ban đầu ở trở thành đúc binh s ứ thời điểm đúc thành cũng vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm pháp binh nhưng là trùng tổ hoạt thời gian quá lâu quá lâu thậm chí trùng tổ chính mình cũng không hiểu nhiều lắm trọng yếu nhất là ở trên trăm năm t r ư ớ c trùng giới buộc phát diệt thế trong đại chiến t r ù n g tổ là cuối cùng b ê n thắng h ắ n động thân tiến nhập cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới từ đó thu được đại lượng cơ duyên cùng tạo hóa cổ kim s ắ c đoạn nhận vẹn vẹn chỉ là hắn đạt được một trong số đó trừ cái đó ra t r ù n g tổ còn có rất nhiều những thu hoạch khác cũng tỷ như trùng giới đại trận cái này p h á p binh đại trận tại trùng giới vốn là không tồn tại chính là trùng tổ tại cực hạn từng bước giới mảnh vỡ thế giới ở trong đoạn được cũng đem cái này p h á p binh đại trận chuyển thụ cho trùng giới các vị đúc binh xứ ngươi chúng tổ rất khiếp sợ cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt rung động tại tỉ mỉ đánh giá dương lệ thần sắc nhưng lại từ từ lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn không nhịn được nói ra lại vậy mà sống lại tê t r ú n g tổ nhịn không được lại rót hít một hơi khí lạnh tiếp theo lại nói chiến thần chi nhận tại vừa mới rõ ràng đã xuyên thấu bản thể của ngươi ẩn chứa bi năng mẫn diệt ngươi mười hai cái hát điệp triệt để phá hủy nệ bất tử bất diệt tính càng là làm vỡ nát nhục thể của n g ư ơ i bản thể ta có thể xác định ngươi lúc đó s á t s á t thật thật v ấ n diệt thế nhưng là n g ư ơ i khởi tử hoàn sinh khởi tử hoàn sinh cựu long ngọc tỷ nghe được trùng tổ lời nói cũng bị rung động đến hắn cảm giác cực độ không thể tưởng tượng nhìn phía dương lệ dương lệ ngươi vừa rồi khởi tử hoàn sinh p h ả i biết, tại đ ạ t đ ế n pha k é n cấp về sau, n g c n g l u y ệ n bất d i ệ t hát điệp chỉ cần hát điệp không hủy thì không chết muốn d i ệ t sát p h a kén cấp sinh linh cường giả nhất định phải phá hủy tất cả bất d i ệ t hát điệp đúc binh sứ cảnh giới này cũng giống như thế mười hai cái hát điệp cũng sẽ không bởi vì g e n đúc pháp binh mà biến mất ngược lại sẽ dần dần hấp thu cùng dung hợp đến từ g e n đúc pháp binh uy năng trở nên càng thêm cường đại cho nên muốn giết chết đúc binh sứ đồng d ạ n g cần phá hủy tất cả bất d i ệ t hát điệp chỉ cần phá hủy tất cả bất diện hát điệp liền có thể giết chết đúc binh sứ Trung tổ c sát sát thật thật bởi, sát sát thật thật bởi vì chỉ cần bất diệt hắc điệp không hủy dương lệ không coi là tử vong chân chính nhưng vừa vặn dương lệ một mươi hai cái bất diệt hắc điệp đều bị phá hủy dương lệ xác thực tử vong chân chính nhưng tại tử vong chân chính qua đi dương lệ lại lần nữa sống lại đánh một cái tỷ dụ tới nói tựa như là tại trò chơi ở trong sử dụng phục sinh tệ một dạng khởi tử hoàn sinh dương lệ t h ầ n sắc bình tĩnh không nhìn thấy bất kỳ gọn sóng ngựa khí thản nhiên nói có thể nói như vậy ta đúng là một lần nữa sống lại cái gì cái này cựu long ngọc tỷ trừng lớn hai con ngươi cực độ không thể tưởng tượng nổi đây chẳng phải là nói ngươi sẽ vĩnh viễn không chết coi như thật đã chết rồi cũng có thể phục sinh ông trời của ta d u n g động không gì sánh được d u n g động nếu thật là lời như vậy dương lệ chính là chân chính bất tử bất diện tồn tại vĩnh viễn cũng không có khả năng bị địch nhân giết chết vậy há không chính là biến tướng vô địch ha, ha. dương lệ cười không nói vĩnh viễn không chết lúc này chúng tổ đã t ử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn nhìn qua dương lệ lắc đầu thần sắc cười khinh bỉ ngựa khí lạnh nhạt nói làm sao có thể vĩnh viễn không chết ta tại cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới ở trong liền từng thấy biết đến có khởi tử hoàn sinh năng lực pháp binh món kia pháp binh là một kiện cực hạn pháp binh chỉ còn lại có, có chút hải cốt cùng một kia ý thức lưu lại món kia cực hạn pháp binh tên là phục sinh quang hoàn có thể phục sinh chân chính tử vong pháp binh chủ nhân đồng thời vẹn vẹn chỉ có thể phục sinh chín lần thôi Tại đi, lần qua đi, phục sinh quang hoàn phục phục Phục sinh thời, sinh hoàn thành sinh hoàn. lực cải sẽ sẽ sáng liền triệt biến liền biến, năng đồng quang vầng vong. quang mất, trở tử để mà vì vậy dương lệ trầm ngâm một câu không sai t r u n g t ổ gật đầu thấy lại hướng về phía dương lệ cho nên ngươi sở dĩ có thể khởi tử hoàn sinh cũng là bởi vì có được có phục sinh năng lực pháp binh chỉ bất quá ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ là đúc binh bước thứ ba ngưng luyện cấp độ coi như ngươi chế tạo là cực hạn pháp binh tại đúc binh bước thứ ba để cho ngươi phục sinh một lần cũng đã là cực hạn của ngươi đi ta nếu có thể giết ngươi một lần vậy liền có thể giết ngươi lần thứ hai chém xuất vừa mới nói xong t r u n g tàu ngang nhiên phát động tiến công hắn tâm niệm cái động phát b i n h uy năng phóng xuất ra từ chỗ mi tâm của hắn vị trí cổ kim sắp đoạt nhận chiến thần chi nhận lần nữa phá không mà ra gian g i ắ c thời không tựa như là giấy một dạng bị x é đứt sáng chói đao mang màu vàng chém về phía dương lệ khi dương lệ hư lạnh một tiếng tay trái vung lên v ạ n vẹo quyển trượng rơi vào trong tay hắn năng lượng mênh mông rót vào trong đó v ạ n vẹo quyển trượng hóa thành v ạ n vẹo chi nhận dương lệ một đao nữa vung ra đem cổ kim sắp đ o ạ nhận chiến thần chi nhận chém bay ra ngoài v ảnh cẩn thận quan sát dương lệ trong tay vạn vẹo quyền trượng xuất hiện tổn thương chỗ diễn biến mà thành vạn vẹo chi nhận lại bị cổ kim sắp đ o ạ n nhận chiến thần chi nhận bắn bay một lỗ hở ông ông bất quá vạn vẹo chi nhận tại trong khoảnh khắc lại khôi phục cho nên tổn thương không lớn nhưng là cái này đã đủ để chứng minh cổ kim sắp đ o ạ n nhận chiến thần chi nhận uy năng c h ắ c không được lúc trước thời điểm vậy mà có thể giết chết dương lệ có thể nói cổ kim sắp đ o ạ n nhận chiến thần chi nhận mặc dù chỉ là cực hạn pháp binh không trọn vẹn có thể có được uy năng như c ũ vô cùng cường đại vạn vẹo quyền trượng mặc dù cũng là cực hạn pháp binh nhưng chỉ vẹn vẹn là đúc bức thứ ba viên mãn cho nên cổ kim sắc đón o nhận chiến thần chi nhận uy năng như cũ mạnh hơn hiện tại vạn b ẹ o quyền trợ thu ông dương lệ khinh quát to một tiếng trên tay phải hắn mặt pháp binh phong thần bảng dung nhập thể nội biến mất không thấy kỳ thật dương lệ nếu là hiện tại liền đem phong thần bảng triển khai nói liền có thể nhìn thấy hiện tại phong thần bảng lần nữa thiếu khuyết một tôn thần vị không sai dương lệ tại đem vô hạn pháp binh phong thần bảng tăng lên tới đúc binh b ư ớ c t h ứ ba ngưng luyện thuần thục cấp độ lúc trọn vẹn bù đắp chín mươi hai cái thần vị nhưng bây giờ vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong chỗ bù đắp thần vị còn lại chín mươi mốt vị biến mất một vị hiện nhiên đây chính là dương lệ khởi tử hoàn sinh đại giới. dương lệ trước mắt vẹn vẹn đem phong thần bảng rèn đúc đến đúc binh b ư ớ c t h ứ ba ngưng luyện thuần thục ấ p độ liền đã có đủ loại năng lực khó tin thậm chí có chút năng lực còn đang chờ đợi dương lệ tự hành khai phát cũng tỉ như vô hạn pháp binh phong thần bảng có thể làm cho dương lệ khởi tử hoàn sinh coi như dương lệ bị chân chính g i ế t chết mười hai cái hắc đ i ệ p bị triệt để phá hủy bản thể cũng sẽ hủy đi như cũ có thể mượn nhờ vô hạn pháp binh phong thần bảng đến phục sinh ý tứ này nói đúng là chỉ cần vô hạn pháp binh phong thần bảng không hủy dương lệ liền có thể tại sao khi chết phục sinh năng lực như vậy có thể xương tuyệt đối hắc còn có khởi tử hoàn sinh đại giới chính là mỗi một lần phục sinh đều cần một cái thần vị phong thần bảng thần linh đến thay mệnh dương lệ mỗi một lần phục sinh phong thần bảng đều cần lấy một cái thần vị phong thần bảng thần linh năng lượng đến phục sinh dương lệ trước mắt vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong đã bù đắp 92 cái thần vị dương lệ liền có thể phục sinh 92 lần thì tương đương với có được 92 cái phục sinh tệ một dạng có thể đầy trạng thái phục sinh đây cũng chính là nói dương lệ nếu là bù đắp 365 cái thần vị vậy liền có thể phục sinh ba t l ầ n về sau còn có thể tiếp tục bù đắp thần vị còn có thể tiếp t ụ c phục sinh cái này hoàn toàn chính là trên một loại ý nghĩa khác bất tử bất diện chúng tổ trước kia tại cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới ở trong gặp được phục sinh quang hoàn phục sinh năng lực tại phong thần bảng trước mặt đó chính là tiểu vu a gặp đại vu a hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh vê anh vê anh vê anh ba sau một khắc chúng tổ thao túng chiến thần chi nhận tiến một b ư ớ c hướng dương lệ phát khởi tiến công chém ra vô số đạo cổ kim sắc đao khí nhưng đều bị dương lệ toàn bộ đỡ được đi dương lệ tay phải vung lên điều khiển thần thánh tri hoàn ủy quyệt trung vân thời không gian kẽ hở còn có ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc tỷ liên tiếp hướng t r ù n g tổ phát động tiến công đủ loại pháp binh uy năng tại dương lệ trong tay hiện ra phát huy vô cùng tinh tế giang giác, giang giác. bốn phía thời không băng diện đại lục sụp đổ các loại hủy thiên diệt địa tận thế tràng cảnh hiện hiện thậm chí trùng giới giới bích đều sinh ra vết rách bởi vậy có thể thấy được dương lệ cùng trùng tổ chiến đấu sinh ra uy năng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào hạ vị đúc binh giới trùng giới thậm chí đều khó mà tiếp nhận bọn hắn chiến đấu sinh ra dư âm chiến đấu cẩn thận quan sát tại trùng tổ chung q u n h đã lục tục hiện lên chín kiện hoàn toàn không sai không c h ọ n vẹn pháp binh mà lại mỗi một kiện không c h ọ n vẹn pháp binh đều là cực hạn pháp binh đây chính là t r ù n g tổ tại cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới ở trong đoạn được thu hoạch bao quát chiến thần chi nhận ở bên trong tổng cộng chín kiện không c h ọ n vẹn cực hạn pháp binh theo thứ tự là chiến thần chi nhận thi thần lục thương tuyệt cảnh tuần hoàn quỷ dị dấu hiệu lười hái tử thần gông xiềng chi nhận số mệnh tiểu tháp trí tôn kiếm luyện t i ê n ấm ha ha ha dương lệ cười lớn một tiếng ngọc hoàng đại ân chân xuống xuống đánh lui số mệnh tiểu tháp cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau kéo ra một kho ngươi xem một chút trong tay ngươi những pháp binh này có một kiện tính một kiện toàn bộ đều là không trọn vẹn pháp binh một cái hai cái tất cả đều giống như là từ trong đống rác nhặt được rách dưới đồ chơi cho nên nói ngươi chính là cái nhặt ve chai đồ chơi ta nhìn ngươi về sau hay là không cần gọi chúng tổ liền gọi nhặt ve chai lão tổ cái danh xương này thích hợp hơn ngươi ngươi m u ố n chết ẩm ẩm chúng tổ gầm thét một tiếng chiến đấu cho tới bây giờ chúng tổ cũng ý thức được dương lệ thực lực cực kỳ cường đại nắm giữ pháp binh đều không thể coi tưởng nói cách khác thần thánh tri hoàn thời không gian kẽ hở ủy quyệt trùng vân ba kiện này tương đối kém kỉnh mặt khác bốn kiện pháp binh mỗi một kiện đều cực kỳ cường đại cho nên trong khoảng thời gian ngắn k h ó mà phân ra thắng bại chúng tổ cũng biết muốn triệt để diệt s á t dương lệ nhất định phải toàn lực ứng phó vạn giới trí tôn tháp vê anh dương lệ nâng lên một tiếng đủ để dung chuyển toàn bộ trùng giới tiếng vang chỉ gặp chúng tổ giới chân tòa này nguy nga đến cực điểm liền giống như kình thiền c h i trụ vĩ nạn cự tháp khôi phục khủng bố lại phi thường cường liệt ba động phóng xuất ra cực kỳ k i ể m chế bí áp khó mà hình dung khủng bố cẩn thận quan sát dương lệ liền phát hiện t ò a n à y vạn giới trí tôn tháp toàn bộ tháp t ò a biến mất chỉ còn lại có coi như hoàn chỉnh thân tháp mà thân tháp cùng tháp t ò a chỗ đức cực kỳ bóng loáng vương vức tựa như là bị một loại nào đó cực kỳ sắc bén vũ khí cho hoàn chỉnh chặt đức dương lệ t r u n g tôi châm giọng quát t ò a n à y vạn cực k í tôn tháp ta tại cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới chỗ sâu nhất chỗ tìm tới cực hạn pháp binh cũng là ta nắm giữ mười cái không trọn vẹn cực hạn pháp binh ở trong đầy đủ nhất một kiện h u năng siêu việt m ặ khác trí kiện ta đến bây giờ còn đều không thể hoàn toàn nắm giữ bởi vì toàn à y vạn giới trí tôn tháp tựa hồ còn lư b ảnh một tiếng vang thật lớn t r u n g tổ tay phải vung lên dưới chân hắn vạn giới trí tôn tháp phá không mà ra khóa chặt lại dương lệ tản ra vô cùng vô tận hào quang đánh rết hướng về phía dương lệ đồng thời mặt khác chín kiện không c h ọ n vẹn pháp binh cũng thẳng hướng dương lệ muốn đem dương lệ đ tự sát phải biết dương lệ mặc dù bởi vì khởi tử hoàn sinh cho nên là đầy trạng thái phục sinh lúc trước chiến đấu kịch liệt tiêu hao năng lượng đều đã hoàn toàn khôi phục nhưng là dương lệ nắm giữ bảy kiện pháp binh phong thần bảng ngọc hoàng đại ấn cựu long ngọc tỷ vạn vẹo quần trượng thần thánh tri hoàn thời không gian khẽ hở quỷ quyệt chúng vân lại không thể hoàn toàn khôi bởi vậy dương lệ không cách nào lại giống trước đó như thế lấy phong thần làm căn cơ dung hợp thất kiếm pháp binh phóng xuất ra vạn pháp chi kiếm cho nên dương lệ tại cùng chủng tổ chiến đấu lại à vào ở h phong. g a Giang n giang Thần thánh hoàn băng liệt, không cách nào chống g giác! giác! chi liệt, cách Ấm Ấm! cự ở vào ạ hạn n tôn tháp, cùng chiến kiện không chọn vẹn cực hạn pháp binh, Dương、lệ、nghe được thần thánh giới trí tháp, mặt khác pháp chi h cực được Lệ o n binh bản thân ý thức tiếng kêu dên pháp thức b ý kêu Dương Lệ hạ ư lệnh l tiếng, một ấ phong thần bảng cư� sinh ra huy năng đạt đến mức độ khó mà thi nổi mạnh sinh sinh lay lui trùng tổ chín kiện không c h ọ n vẹn cực hạn pháp binh cùng vạn giới trí tôn tháp thậm chí phúc chúng tổ cũng bị phản vệ ho ra máu tươi đương nhiên đây đều là vết thương nhỏ nhưng những cái kia vốn là không c h ọ n vẹn cực hạn pháp binh ngược lại là bởi vậy lại bị hao tổn một chút hô dương lệ hít sâu một hơi chính hắn cũng bị tự bạo hạ phẩm pháp binh thần thánh chi hoàn sinh ra dư ba cho đẩy lui tại ổn định thân hình sau trầm ngâm nói nhìn như vậy đến vẹn vẹn dựa vào ta trước mắt trong tay những pháp binh này còn không cách nào triệt để giết chết chúng tổ đã như vậy thêm điểm dương lệ đạo lập tức tấn thăng ngọc hoàng đại ấn chương ba trăm chín mươi chín t ấ n thăng cực hạn pháp binh chương ba trăm chín mươi chín t ấ n thăng cực hạn pháp binh n g ư ơ i chúng tổ đem hết toàn lực ổn định thân hình của mình trong miệng không ngừng ho ra m ọ u tươi vạn giới trí tôn tháp về tới bên cạnh hắn chín kiện tổn hại cực hạn pháp binh cũng bao quanh hắn từ từ xoay tròn ta pháp binh chúng tổ cảm nhận được hắn nắm giữ chín kiện tổn hại cực hạn pháp binh lần nữa bị hao tổn vừa rồi một kích toàn lực thậm chí vận dụng vạn giới trí tôn tháp còn không thể trọng thương dương lệ bất quá lại làm cho dương lệ bị ép tự bạo một kiện hạ phẩm pháp binh ngươi vậy mà tự bạo pháp binh chúng tổ ngữ khí chân kinh hiển nhiên chúng tổ xác thực không nghĩ tới dương lệ có thể làm ra chuyện như vậy phải biết mặc kệ là cấp độ gì pháp binh bản thân đều có bản thân ý thức tựa như chân chính sinh mạng thể mà dương lệ cưỡng ép tự bạo thần thánh c h i hoàn thì tương đương với cưỡng ép bức bách thần thánh c h i hoàn tự sát một dạng muốn làm đến tự bạo pháp binh đó là phi thường khó khăn một việc nhất định phải triệt triệt để để hàng phục pháp binh bản thân bản thân ý thức mới có thể làm được rất rõ ràng dương lệ đã triệt để hàng phục thần thánh tri hoàn bản thân ý thức mà lại không chỉ là thần thánh tri hoàn mà khác hai kiện hạ phẩm pháp binh quỷ quyệt t r ông ông ba dương lệ rõ ràng cảm giác được theo điểm giết chóc tiêu hao có một cỗ không cách nào hình dung mênh mông năng lượng tựa như từ trong cơ thể mình chỗ sâu nhất tràn vào ngọc hoàng đại ấn tại thời khắc này Ngọc hoàng đại ấn tại sinh ra biến hóa điểm z chóp năm không không không không không k h n g không không không k h ô n n g không k n g không không không k h ô n h ô n g h ô n g k h n g không k n g không k h n g không không không k n g không không không k h ô n n g không không h ô n g không k ô n g k h n g k h ô g k h ô n h ô n g không không không không không h ô n g không không k n g k c ô n h ô n h ô n g k h ô n h ô n g không r h ô n g k n g không k h ô n t không k h n g k n g k h ô n n h ô n g k h h ô n g k n g k h h ô n n g k h ô n n g h ô n g không k h ô n n g h ô n g k n g k h ô g k h ô n h ô n g không không không k h n h ô n g k h h ô n g k n g k h h ô n n g k h ô n n g h ô n g không k h ô n n g h ô n g n g k h n g k n g k h ô n n h ô n g k h h ô n g k n g k h h ô n n g k h ô n n g h ô n g không k h n h ô h ô n g không k h ô g k h ô n h ô n g k h n g không không không k n h ô n g k h h ô n g k n g ọ cùng h o một thời gian dương lệ thu năm lần nhắc nhở năm lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao năm năm trăm i n h tỷ điểm sát lục điểm trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem ngọc hoàng đại ấn từ đúc binh bước thứ năm chấp trưởng chưa nhập môn lập tức tăng lên tới đúc binh bước thứ năm chấp trưởng tông sư trình độ mặt khác ngọc hoàng đại ấn tại tăng lên đến đúc binh bước thứ năm chấp trưởng tông sư sau liền đã không cách nào lại tăng lên cũng vô pháp tiến hành phá hạn đây chính là cực hạn pháp binh cực hạ n ông ông ông ba giờ k h ắ c này ngọc hoàng đại ấn hoàn thành đúc binh năm bước trở thành chân chính pháp binh nó bản thân ẩn chứa chi tôn chi pháp cũng ở thời điểm này viên mãn đúc binh bước thứ năm chấp trưởng thế như ý nghĩa chính là đem pháp binh ẩn chứa pháp ẩn dục viên mãn đồng thời để pháp binh chấp trưởng tự thân bao hàm dục đi ra pháp khiến cho tự thân ẩn chứa pháp cùng pháp binh đạt tới triệt để hoàn mỹ đến lúc này pháp binh liền chân chính rèn đúc hoàn thành uy năng đạt đến một loại cực h ạ n còn có chính là mỗi một kiện pháp binh kỳ thật liền đại biểu một loại pháp pháp uy năng cùng pháp binh phẩm cấp cùng gia i vị cung cấp rèn đúc đi ra pháp binh phẩm cấp cùng gia i vị càng cao pháp uy năng liền sẽ t ă n g mạnh xuất lúc này ngọc hoàng đại ấn tử trên trời gián g xuống rơi vào dương lệ trong lòng bàn tay đập vào mi mắt là một cái toàn thân giống như tử ngọc điêu khắc thành ấn tỷ tại ấn p h ù này tỷ phía trên phản phất chiếm cứ chín vị hình thái khác nhau thần thú không còn vẹn vẹn chỉ có một tôn cựu trào chân long tất cả thần thú sinh động như thật phản phất chính là chân chân chính chính vật sống bình thường mặt khác cái này chín vị hình thái khác nhau thần thú theo thứ tự là chân long chân p ư ợ n g bạch hổ huyền vũ kỳ lân bạch trạch tất phương trúc long đế giang trừ cái đó ra chín vị thần thú là lấy chân long vi tôn ngọc hoàng đại ấn đạt đến đúc binh b ư ớ c t h ứ năm chấp trưởng t ô n g sư cấp triệt để hoàn thành rèn đúc trở thành chân chính cực hạn pháp binh thu được áo nghĩa trí tôn tiên giới ngay sau đó dương lệ trước mắt nhảy ra một đạo nhắc nhở giống giống giống ba trong chốc lát dương lệ bên thai liền vang lên vô số tiếng long ngầm liền phản phất chạm mặt tới có vô số chân long vào tới không gì sánh được rung động không gì sánh được cường đại tại dương lệ trong đầu l i ê n xuất hiện đại lượng liên quan tới áo nghĩa trí tôn thiên giới đủ loại về liền diệu khiến cho dương lệ trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn toàn nắm giữ trí tôn long giới tên như ý nghĩa trí tôn thiên giới chính là hoàn toàn phóng xuất ra cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn uy năng chín loại thần thú hoàn toàn khôi phục mở ra một cái thời không độc lập cái này thời không độc lập sẽ hình thành chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại ở trong thiên giới cũng đem địch nhân vây ở thiên giới ở trong đến lúc đó l i ề n sẽ có các loại tính hủy diệt thế công n g oanh tích bị vây ở thiên giới bên trong địch nhân chỉ cần địch nhân chỗ có được lực lượng không cách nào vượt qua trí tôn thiên giới liền không cách nào từ trí tôn thiên giới bên trong thoát khốn cuối cùng sẽ chỉ bị trí tôn thiên giới bên trong đủ loại tính hủy diệt thế công triệt để ma diệt giang giác giang giác mặt khác khi cực hạn p h á p binh ngọc hoàng đại ấn triệt để rèn đúc thành công giờ k h ắ c này hạ vị đúc binh giới trùng giới cũng đã bắt đầu xuất hiện các loại thời không sụp đổ cảnh tượng ngọc hoàng đại ấn lơ lửng tại dương lệ trên lòng bàn tay không nhìn vẹn vẹn chỉ là to bằng một bàn tay màu tím ấn tỷ nhưng ấn tỷ bốn phía thời không tại theo ngọ hiện nhiên đây là bởi vì trùng giới vẹn vẹn chỉ là hạ vị đúc binh giới căn bản là không có cách tiếp nhận chân chính cực hạn pháp binh cho nên mới sẽ sinh ra thời không sụp đổ thậm chí là thế giới sụp đổ tình huống ngươi nễ giờ phút này t r u n g tổ lộ ra h o à n g sợ cùng thần tình h o à n g sợ ánh mắt của hắn triệt để rơi vào dương lệ ngọc trong tay hoàng đại ấn trên thân sợ h ạ i đến một loại cực hạn bởi vì t r u n g tổ là trùng giới ở trong một cái duy nhất từng tiến vào cực hạ n đúc binh giới mảnh vỡ thế giới ở trong trùng giới đúc binh xứ hắn là duy nhất được chứng kiến chân chính cực h ạ n pháp binh vi năng ngọc hoàng đại ấn tại hoàn toàn rèn đúc sau khi thành công chỗ tiêu tán đi ra từng sợi khí t ứ c cùng ẩn chứa đủ loại vi năng t r u n g t ổ liếc mắt một cái liền nhìn ra cực cực hạn p h á p binh ba chúng t ổ hoảng sợ thét to ngươi ngươi vậy mà nắm giữ chân chính cực hạn p h á p binh ba cái này sao có thể ba giờ k h ắ c này t r u n g t ổ cực độ sợ hãi hắn biết rõ không c h ọ n vẹn cực hạn p h á p binh cùng chân chính hoàn chỉnh cực hạn p h á p binh ở giữa đến cỡ nào t r ê n lệ cực lớn căn bản là không có cách so sánh vậy mà hoàn thành cựu long ngọc tỷ hít sâu một hơi từ từ cựu long ngọc tỷ hướng dương lệ rất cung kính túi đầu Hiện nhiên, dương lệ tại dễ như trở bàn tay hoàn thành cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn một bước cuối cùng sau chân chính nắm giữ ngọc hoàng đại ấn sau cựu long ngọc tỷ mới chính thức hướng dương lệ túi đầu đến tận đây cựu long ngọc tỷ triệt để hàng phục tại dương lệ ông ông dương lệ chậm rãi giơ lên tay phải ngọc hoàng đại ấn uy năng không ngừng quyết tán màu tím ấn tỉ phía trên chín vị hình thái khác nhau thần thú toàn diện khôi phục giống ngọc long một tiếng long n â m giang giác giang giác bốn phía thời không sụp đổ toàn bộ trùng giới vì đó run dày trí tôn t i ê n giới ông không chút do dự dương lệ trực tiếp phóng xuất ra ngọc hoàng đại ấn mạnh nhất kỹ năng đây cũng là ngọc hoàng đại ấn thủ đoạn mạnh nhất trí tôn chi pháp toàn diện khôi phục trong chốc lát l i ề n lấy ngọc hoàng đại ấn làm trung tâm vô hình màn ánh sáng quyết tán tam thập tam trọng thiên cảnh tượng tái hiện các loại kiến trúc các loại tiên điện cùng các loại thần tiên thân ả n h xuất hiện đủ loại thần thú cụ hiện t r u n g tổ căn bản cũng không có kịp phản ứng l i ề n đã bị trí tôn thiên giới cuốn vào trong đó hãm sâu tiến vào tam thập tam trọng tiên bên trong vô số lôi đình lập lòe thần thú xoay quanh tiên thần lưu động cái này đây là chúng tổ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chết vâng. Vâng. Vâng. Vâng. dương lệ ở trên cao nhìn xuống quan sát hết thảy giống như hết thẻ chúa tể giả tâm niệm vừa động chính là vô số lôi đ ỉ n h vô số kiết nạn vô số tính hủy diệt tiến công liền từ bốn phương tám hướng thẳng hướng chúng tổ giống giống giống còn có từng tôn thần thú đánh g i ế t mà tới không ba b à n h b à n h b à n h tiếng đ e o thảm thiết thê lương vang lên sau đó lại đương theo lấy cái này đến cái khác tiếng nổ mạnh chúng tổ chín kiện không c h ọ n vẹn cực hạn p h á p binh liên tiếp nổ tung chiến thần chi nhận thí thần lục thương tuyệt cảnh tuần hoàn h ủ dị dấu hiệu lươi hái tử thần gông xiềng chi nhận số mệnh tiểu tháp trí tôn kiếm luyện tiên ấm chín kiện không c h ọ n vẹn cực hạn p h á p b i n h toàn bộ đều bị triệt triệt để để phá hủy mất rồi trí tôn ấn cuối cùng dương lệ tâm niệm k h ẽ động chín vị thần thú n g ử a mặt lên trời gào thét lại d u n g hợp ở cùng nhau biến thành một tôn nguyên na đại ấn màu tím chậm rãi rơi xuống muốn đem t r ù n g tổ triệt để chấn sát mẫn diệt thời khắc nguy cơ tha mạng tha mạng a ba bịch chúng tổ hai đầu gối quỳ gối giữa hư không hướng về dương lệ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ không gì sánh được hoảng sợ tràn ngập sợ hãi ta nguyện ý thần phục ta nguyện ý thần phục tha mạng tha ta ta một mạng a ba hiển nhiên trùng tổ tại trùng giới ở trong quả thật là sống lâu nhất một vị hắn đã trải qua rất nhiều chuyện thế nhưng là sống càng lâu hắn ngược lại càng sợ chết ông trí tôn ấn ngừng lại lơ lửng tại trùng tổ đỉnh đầu cũng không tiếp tục hạ lạc nhưng phát tán đi ra huy thế lại chen ép trùng tổ hoàn toàn không thở nổi thậm chí là mảy may lực lượng đều thi triển không ra tốt tại trí tôn thiên giới chính trên không nổi lên một khuôn mặt người giống như thượng thương khuôn mặt bình thường chính là dương lệ khuôn mặt quan sát trùng tổ trùng tổ dương lệ đạo đã ngươi nguyện ý thần phục ta liền cho ngươi cơ hội này vung lòng tâm thần đừng có chút nào phản kháng dương lệ tiếp tục nói nếu như ngươi phản kháng chút nào chi tâm chờ đợi ngươi cũng chỉ có một con đường chết đúng đúng đúng t r u n g tổ vừa mừng vừa sợ đạo ân ông dương lệ tâm niệm k h ẽ động tay phải vung lên pháp binh phong thần bảng x u n g ra hôn độn màu tử kim q u y ể n trục biến thành một đạo lưu quang tiếng nhập trí tôn tiên giới vê anh vê anh vô tận trói mắt hôn độn tử kim quang bao phủ hơn phân nửa trí tôn tiên giới mê ngông q u y ể n trục c h ậ m chậm triển khai ba trăm sáu mươi lăm vị cái thần vị giống như tinh thần lập l ò nguyên bản ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị ở trong đã có chín mươi hai cái thần vị đốt sáng lên bù đắp chín mươi hai cái thần vị bây giờ lại chỉ còn lại có chín mươi mốt cái bởi vì dương lệ phục sinh tiêu hao một cái thần vị t r ù n g tổ nghe lệ n h dương lệ thúc đẩy phong thần bảng lớn tiếng quát hôm nay ta phong ngươi làm ba mươi sáu thiên cương tinh quân chính thần một trong thiên cơ tinh tinh quân chính thần là t r ú n g tổ kỳ thật không rõ lắm dương lệ muốn làm gì nhưng hắn không dám phản kháng chút nào trong lòng cũng không dám có chút ý niệm phản kháng bởi vì t r ú n g tổ không muốn chết đi ông dương lệ hai tay bắt tấn lần nữa ngưng luyện ra thiên cơ tinh tinh quân chính thần, thần vị biến thành một đạo sáng chói màu từ kim quang ấn dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng hòa tan vào t r ù n g tổ m i tâm lại quyết tán đến t r ù n g tổ thể nội t r ù n g tổ dương lệ tiếp tục nói ngươi cần không có chút nào phản kháng tiếp nhận đây hết thảy là t r ù n g tổ hiện tại đã biết đây là cái gì trong lòng hoảng sợ đồng thời lại tràn đầy sợ hãi càng là tràn đầy một loại ý tưởng bất khả tư nghị bởi vì tại thời khắc này t r ù n g tổ tài thật sự hiểu dương lệ chế tạo pháp binh vậy mà không phải cực hạn pháp binh mà là siêu việt cực hạn pháp binh vô hạn pháp binh có vô hạn khả năng rung động không gì sánh được rung động h o n h thế là tại không gì sánh được trong rung động chúng tổ không có chút nào phản kháng tiếp nhận đây hết thảy cũng bị phong thần bảng đặt xuống thần vị là l ấ n kể từ đó chúng tổ liền trở thành thiên cơ tinh tinh quân chính thần phải biết chúng tổ cùng thế nhưng là một vị nắm giữ pháp binh chính quy đúc binh s ứ có thể coi là như vậy như cũng trở thành phong thần bảng một bộ phận mà lại vẹn vẹn chỉ chiếm căn cứ một cái thần vị thời gian trôi qua chúng tổ đã hoàn toàn dung hợp thiên cơ tinh tinh quân chính thần thần vị biết được hết thảy cũng minh bạch dương lệ vì cái gì không có giết hắn ngược lại là để chúng tổ làm tới thiên cơ tinh tinh quân chính thần đầu tiên nguyên bản đích thiên cơ tinh tinh quân chính thần là đạo tiên cửa môn chủ nhưng dương lệ mượn nhờ phong thần bảng phục sinh tiêu hao chính là thiên cơ tinh tinh quân thần vị cho nên vị tiêu đạo tiên cửa môn chủ triệt để vẫn diện t r ú n g tổ chính là bổ sung chỗ chống này còn có dương lệ để t r ù n g tổ trở thành thiên cơ tinh tinh quân chính thần liền có thể khống chế t r ù n g tổ hết thạy lại thêm t r ù n g tổ đối với t r ù n g giới hiểu rõ có thể cho t r ù n g tổ cải tạo t r ù n g giới để t r ù n g giới trở thành địa cầu phụ thuộc thế giới liền cùng loại với hào giới dị không chín có thể tăng tốc dương lệ bù đắp thần vị tốc độ thu ông dương lệ hai tay vung lên cũng đã đem phong thần bảng cùng ngọc hoàng đại ấn thu vào trí tôn thiên giới biến mất t r ú n g tổ lại lần nữa xuất hiện ở dương lệ trước mặt thiên hữu cơ tinh tinh quân chính thần trùng tổ khấu kiến trí cao vô thượng chủ thượng t r u n g tổ quỳ xuống ân dương lệ nhẹ gật đầu nói sau đó ngươi cũng đã biết nên làm gì bây giờ là t r u n g tổ gật đầu thuộc hạ minh bạch rất tốt dương lệ vừa lòng phi thường sau đó dương lệ liền định đi một chuyến cực h ạ n kia đúc b i n giới mảnh vỡ thế giới cũng lấy tay chuẩn bị phụ thuộc thế giới sự tỉnh đến lúc đó liền có thể lần lượt tiến hành phong thần b ũ đắp tất cả thần vị Trưng vũ trụ chiến trường không chọn vẹn m ộ trọn góc. t ư trường n chiến không g Vũ trụ c h vẹn một góc cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới đã dung nhập trùng giới theo đạo lý tới nói liền lấy dương lệ trước mắt tu vi cùng cảnh giới khi tiến vào trùng giới về sau hẳn là có thể cảm giác được cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới khí t ứ c nhưng mà dương lệ khi tiến vào trùng giới sau đến bây giờ bạo phát từng trảng cực kỳ chiến đấu kịch liệt có thể như cũ u y năng cảm giác cùng tìm tới cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới khí t ứ c càng không cách nào xác định vị trí cụ thể hiển nhiên ở trong đó tất nhiên có dương lệ không biết tình huống trùng tổ dương lệ c h m ngâm một lát trực tiếp phân phó nói ngươi còn không mau mau dẫn đường tiến về cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới tuân mệnh chủ thượng t r u n g tổ cung kính gật đầu tay phải vung lên vạn giới trí tôn tháp phá không mà ra đáy tháp dưới vị trí rúng động cực kỳ mãnh liệt thời không ba đ ộ u ông sau một khắc vạn giới trí tôn tháp đáy tháp bên dưới liền ngưng tụ ra một cái vững chắc vòng xoáy thông đạo mà khi vòng xoáy này thông đạo thời điểm xuất hiện dương lệ lúc này mới cảm giác được cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới khí tức chủ thượng chúng tổ giải thích nói ra ở trên trăm năm trong đại chiến thuộc hạ đạt được cực hạn này đúc binh giới mảnh v thu được đại lượng tạo hóa vì đem toàn bộ cực hạ n đúc binh giới mảnh vỡ thế giới chiếm làm của riêng thuộc hạ lấy p h á p binh phong tỏa ngăn cản cực hạ n đúc binh giới mảnh vỡ thế giới cửa ra vào đồng thời còn đem cửa ra vào này cùng vạn giới chi tôn tháp kết hợp cứ như vậy không có thuộc hạ đồng ý cùng cho phép chúng giới tất cả đúc binh s ứ đều không thể tiến vào bên trong kể từ đó càng có thể triệt để phong tỏa ngăn cản cực hạ n đúc binh giới mảnh vỡ thế giới khí tức ân dương lệ khẽ gật đầu nhìn qua vạn giới trí tôn tháp đáy tháp dưới vòng xoáy thông đạo trong lòng giờ mới hiểu được tới xem rõ ràng nguyên do trong đó nhẹ giọng n h ĩ nó nói thì ra là、thế. trên thực tế dương lệ từ vừa mới bắt đầu liền có thể mượn nhờ điểm giết chóc đến để thăng ngọc hoàng đại ấn nhưng hắn vẫn luôn không có làm như thế nguyên nhân cũng là bởi vì ngọc hoàng đại ấn là cực hạn pháp binh lúc trước dương lệ tu vi cùng cảnh giới không đủ tự thân pháp binh phong thần bảng mới vừa vận hoàn thành đúc binh bước đầu tiên cùng bước thứ hai nếu như nói dương lệ tại lúc đó liền trực tiếp đem cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn lập tức liền tăng lên tới viên mãn c h i t để hoàn thành bức binh ngọc hoàng đại ấn bản thân ý thức ngọc long tất nhiên sẽ phản vệ dương lệ đến lúc đó dương lệ chỉ sợ cũng sẽ bị ngọc long phản thôn vệ mà bây giờ dương lệ có đủ thực lực cùng tu vi pháp binh phong thần bảng đạt đến bước thứ ba ngưng luyện thuần thục cấp độ thuộc về vô hạn pháp binh bản thân ý thức ẩn dục có thể tại phẩm giai bên trên hoàn toàn áp chế ngọc hoàng đại ấn kể từ đó dưới loại tình huống này coi như dương lệ đem ngọc hoàng đại ấn tăng lên viên mãn hoàn thành bức binh cũng có thể không sợ ngọc long phản vệ có thể hàng phục ngọc long đi dương lệ chắp hai tay sau lưng tổ theo sát phía sau cựu long ng cũng đi theo dương lệ tiến nhập vòng xoáy thông đạo đặt chân cực hạ n đúc binh giới mảnh vỡ thế giới không bao lâu dương lệ bọn hắn xuyên qua vòng xoáy thông đạo tiến nhập cực hạ n đúc binh giới mảnh vỡ thế giới đập vào mi mắt c h ẳ n g cảnh là bao giờ cũng đều tại buộc phát thế giới tận thế các loại tai nạn Giang giác! Giang giác! Bốn phía thời không không ngừng hàng giới đang không ngừng băng liệt, toàn bộ thế giới hướng thời trời, liệt, tại đi di phía Bốn trên còn toàn rách, có bầu bộ số sụp thế giới chỗ tiêu tán đi ra thế giới khí tức hủy vết vô đổ, đều rào khiến cho trùng giới hàng rào thế giới cũng xuất hiện các loại tình huống tổn hại dựa theo giới tình huống như vậy đi đến lúc đó cực hạn này đúc binh giới mảnh vỡ thế giới tại triệt để hủy diệt sau toàn bộ trùng giới cũng sẽ bị kéo xuống nước thậm chí cũng sẽ bị hủy diệt cái này t r u n g tổ chừng lớn hai con n g ư ờ i nét mặt của hắn cực kỳ kinh ngạc cùng rung động tại sao có thể như vậy vì cái gì đột nhiên lại biến thành cái dạng này lúc trước cũng không phải là dạng này a hô dương lệ hít sâu một hơi nói ra dựa theo suy đoán của ta tại lúc mới bắt đầu nhất trùng giới bản thân chống lại đến từ cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới tính hủy diệt uy năng. Nhưng mà, bởi vì chúng ta xuất hiện lại thêm một lần lại một lần chiến đấu đúc binh sứ cấp bậc chiến đấu sinh ra lực phá hoại cực đoan đáng sợ cứ như vậy ở phía ngoài cùng nội bộ song trọng phá hư phía dưới t r ú n g giới liền không chịu nổi đưa đến hiện tại kết quả cái này t r u n g tôi trầm mặc không có việc gì dương lệ khoát tay áo nói ra loại tình huống này vừa mới bắt đầu hết thệ cũng còn có cứu đến lúc đó chỉ cần đem t r ú n g giới cùng cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới tất cả đều cùng địa cầu dung hợp trở thành địa cầu phụ thuộc thế giới cũng dựa vào địa cầu cứ như vậy liền có thể tránh cho biết bắt nhất sự tình phát sinh là chủ thượng chúng tôi gật đầu thời gian trôi qua đỏ mắt ba ngày sau dương lệ tại cực hạn đúc binh giới mảnh vỡ thế giới ở trong ở lại ba ngày thời gian từ đó tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa lại phát hiện thế giới này mảnh vỡ trên cơ bản đã bị t r ù n g tổ vơ vét sạch sẽ còn có toàn bộ thế giới trong mảnh vỡ đã sớm không tồn tại bất kỳ sinh linh t r ù n g tộc thế giới này nguyên bản sinh linh t r ù n g tộc đã sớm tại một lần lại một lần trong thai nạn diệt chủng thế giới này mảnh vỡ đã hoàn toàn biến thành một cái tràn đẩy các loại tính hủy diệt t a i nạn thời không vất quá dương lệ hay là từ đó tìm được một chút tương đối vật có giá trị cũng tỉ như dương lệ tìm được rất nhiều liên quan tới cực hạ này n đúc binh giới tài liệu và tin tức tiến tới h i ể u đ ư ợ c cực hạ này n đúc binh giới là một trăm một mươi một một một một một một một một một một một một một một một một một một m t một một một một một á ộ t một một một một t một một một một một m ộ p h ộ t một một một một một một một một một một một m i t một một một một một một một một một một một một một một một một một một m y t một một ư ộ t một một một một một một một một một một một h ộ t một một một một một một một một một một một một một m ộ p một một một một một một m ộ một một một m t một một một một một m một một một một một một một một m t một một một một một một một một một một một một m ộ thượng vị ma pháp sư hạ vị ma đạo sĩ trung vị ma đạo sĩ thượng vị ma đạo sĩ hạ vị thánh vực ma đạo sư trung vị thánh vực ma đạo sư thượng vị thánh vực ma đạo sư trung cực ma đạo sư ở đầy phía trên ngưng luyện thần cách liền có thể trở thành pháp thần pháp thần từ thấp đến cao chia làm bán thần hạ vị pháp thần trung vị pháp thần thượng vị pháp thần hạ vị chủ thần trung vị chủ thần thượng vị chủ thần hạ vị trí cao thần trung vị trí cao thần thượng vị trí cao thần đại viên mãn trí cao thần tổ thần mặt khác dương lệ còn hiệu hơn đến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 đáng tiếc ở thế giới này trong mảnh vỡ không có liên quan tới hủy đi một nghìn một m ộ t m ư ơ một một h một m ư ơ một một hào đúc binh giới một cái khác đúc binh giới tin tức sau đó dương lệ liền rời đi trùng giới về tới địa cầu cũng bắt đầu thực dung hợp trùng giới cùng một nghìn một trăm ộ t m ư ơ một một một một hào đúc binh giới mảnh vỡ thế giới đem nó biến thành đất bóng phụ thuộc thế giới mặt khác t r ú n g tổ cũng tại phối hợp dương lệ bắt đầu đối với trùng giới cùng một nghìn một m ộ t m ộ t một một một một một một hào đúc binh giới tiến hành cải tạo phong thần bảng bên trong mặt khác chín mươi một vị chính thần cũng đều tại trùng giới ở trong hiệp trợ trùng tổ đối với trùng giới tiến hành cải tạo thời gian cực nhanh đỏ mắt Mười năm sau, một nghìn một trăm ộ t mươi một một nghìn một m ư ơ một một hào đốc binh giới mảnh vỡ thế giới đều đã hoàn thành cải tạo đồng thời đã cùng địa cầu dung hợp biến thành địa cầu phụ thuộc thế giới một ngày này v a n n v a n n v a n n ba bách mộ đại tam g i á châu c kinh thiên động địa dị tượng xuất hiện thiên khung băng liệt thậm chí là bị xé nước ra một cái không gì sánh được lỗ to lớn giữ t ậ n đến cực điểm tiết lộ ra vô số sắc khí từ khí khí tức quỷ dị bốn núi thây biển máu ánh vào địa cầu đông đảo chúng sinh tầm mắt chính là vô biên vô tận chiến trường cùng các loại tính hủy diện tràn cảnh còn có đếm mãi không hết thi hải ngay sau đó trên bầu trời nổi lên cái này đến cái khác hình ảnh các loại chiến đấu c h ẳ n g cảnh xuất hiện trên địa cầu vô số sinh linh đều tại quan sát lấy đây hết thảy trong tấm hình thiên đình thiên binh thiên tướng còn có thiên đình chúng thần bọn họ đều tại cùng vô số địch nhân chèm giết những địch nhân này bộ dáng chính là các loại t r ủ n g tộc vượt ngoại tà ma t r ủ n g tộc cuối cùng hình ảnh toàn bộ biến mất ông ông ông ba sau một khắc dương lệ tay phải vung lên phong thần bảng xông ra h i ể n hóa ra cửa tiên giới chín mươi hai vị chính thần liên tiếp xuất hiện d á n g lâm tại thế nhân trong mắt trên địa cầu đông đảo chúng sinh xuất hiện tại trước mắt các ngươi vẹn vẹn chỉ là vũ trụ chiến trường không c h ọ n vẹn một góc bây giờ rơi vào địa cầu thiên đình các tiên hiền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống ngăn trở tất cả mưu toan xâm lấn địa cầu vượt ngoại tà ma bây giờ trận này kéo dài vô số t u ế n g u y ệ t chiến tranh đúng là chúng ta đạt được thắng lợi nhưng chúng ta trả ra đại giới cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn rơi vào địa cầu vũ trụ chiến trường không c h ọ n vẹn một góc mặc dù chỉ là chiến trường hải q u ố t nhưng trong đó như cũng còn có vượt ngoại tà ma lưu lại trên địa cầu đông đảo chúng sinh thiên đình tiên hiền bỏ ra như vậy đại giới lúc này mới thắng được thắng lợi bây giờ vẹn vẹn chỉ là chiến trường hài cốt mà thôi những vực ngoại tà ma này lưu lại liền giao cho các người tuyệt đối không nên bị những vực ngoại tà ma này lưu lại xâm lấn địa cầu để vô số thiên đình t i ê n h i ể n sinh mệnh không công bỏ ra vê anh vê anh vê anh ba đột nhiên trên địa cầu đông đảo chúng sinh nghe được vô cùng nổ thật to âm thanh kinh khủng b ã o tạ xuất hiện hoảng sợ cơn báo năng lượng quét sạch thiên địa kiệt kiệt kiệt i ế t g i ế t g i ế t chỉ gặp tại vũ trụ chiến trường không trọn vẹn một góc chỗ sâu lục tục ngao ngoe nổi lên một tôn lại một tôn khủng bố lại nguy nga thân h n h mỗi một vị đều vô cùng to lớn những thân ả n h này chính là những cái kia phi thường cường đại t r ủ n g tộc đều là đạt đến mười hai điệp phá kén cấp t r ủ n g tộc t ê ông trời của ta đây vẫn chỉ là vũ trụ chiến trường không trọn vẹn một góc ý tứ chính là xuất hiện tại chúng ta trước mắt vẹn vẹn chỉ là vũ trụ chiến trường cặn bã vượt ngoại tà ma cặn bã mà thôi à vẹn vẹn chỉ là cặn bã thôi liền đã như vậy kinh k h ủ n g sao chỗ tiêu tán đi ra từng sợi khí tức thôi liền đã để cho ta cảm thấy sợ hãi khó có thể tưởng tượng lúc trước thiên đình những cái kia tiên cắt thần lạ như thế nào thu được thắng lợi chúng ta thật có thể thủ được sao trên địa cầu đông đảo chúng sinh nghị luận ở mỹ hugh, hugh. hugh sau một khắc chín mươi hai vị chính thần toàn bộ xông vào vũ trụ chiến trường không c h ọ n vẹn một góc trên địa cầu đông đảo chúng sinh nhìn soi mói liền đã cùng những cái kia kinh khủng vực ngoại tà ma chiến đấu ở cùng nhau nhưng mà khoảng cách thật sự là quá xa lại thêm chiến đấu quá mức khủng bố cho nên chiến đấu tình huống cụ thể trên địa cầu các sinh linh căn bản là không có cách thấy rõ ràng bọn hắn là những cái kia tiến nhập phong thần bản g tồn tại cái này không nghĩ tới bọn hắn từ tiên giới trở về vẫn là thứ nhất g i ế t vào tiến vào vũ trụ chiến trường không c h ọ n vẹn một góc cùng bọn hắn so sánh ta lại tại bó tay bó chân Chư vị, chúng ta không có cái gì tốt do dự tình huống hiện tại chúng ta nếu là không cách nào ngăn trở vượt ngoại tà ma xâm lấn toàn bộ địa cầu đều sẽ bị vượt ngoại tà ma hủy đi z ba z đi vào vê Và anh vê anh vê anh ba thế là trên địa cầu đông đảo đám tu tiên giả bọn hắn khi nhìn đến chín mươi hai vị chính thần hành động sau toàn bộ đều bị chấn động trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận sự thật này đồng thời liền có một vị lại một vị tu tiên giả z tiến vào vũ trụ chiến trường không trọn vẹn một góc trên thực tế cái này cái gọi là vũ trụ chiến trường không trọn vẹn một góc chính là dương lệ để trùng tổ bọn hắn cải tạo trùng giới cùng một nghìn một m ộ t m ư ơ một một h một m ộ t một một hào đúc binh giới sau thành quả vì cải tạo những này trọn vẹn dùng thời gian mười năm bây giờ rốt cuộc hoàn thành đến tận đây địa cầu thời đại thần thoại lại hướng t r ư ớ c bước ra một bước nhỏ trên địa cầu tất cả tu tiên giả giết vào tiến vào vũ trụ chiến trường không trọn vẹn một góc chém giết t r ù n g tộc thu hoạch tài nguyên tăng lên tốc độ tu luyện đương nhiên cũng có rất nhiều tu tiên giả chết tại bên trong một năm sau hết thể đều đi vào quỹ đạo đồng dạng dương lệ tìm được cùng ba mươi sáu thiên cương tinh quân chính thần thần vị một trong thiên nhàn tinh tinh quân chính thần thần vị người có duyên đồng thời đột phá đến chân tiên tri cảnh phù hợp yêu cầu cứ như vậy dương lệ liền tiến hành phong thần thiên nhàn tinh tinh quân chính thần thần vị bù đắp thời gian cực nhanh giữa bất chi bất giác thời gian m ộ ư ơ i năm liền đi qua tại vũ trụ chiến trường không trọn vẹn một góc mới xuất hiện thời điểm trên địa cầu đám tu tiên giả bắt đầu thăm dò bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan tại bắt đầu thời gian bên trong dương lệ cũng không có được cái gì thành quả phía trước ba năm dương lệ vẹn vẹn chỉ là hoàn thành năm lần phong thần bù đắp thiên nhàn tình tinh quân chính thần thần vị trời dũng tinh tinh quân chính thần thần vị thiên hùng tinh tinh quân chính thần thần vị trời mánh liệt tinh tinh quân chính thần thần vị thiên uy tinh tinh quân chính thần thần vị nhưng lại ở phía sau bảy năm bên trong trên địa cầu đông đảo tu tiên giả ở trong những cái kia cùng thần vị h ư u duyên những người có duyên giống như giếng phun giống như xuất hiện c ũ n g cái này đến cái khác đột phá đến c h â n tiên trí cảnh toàn bộ thỏa mãn yêu cầu bắt đầu tiến nhập bộc u phát giai đoạn dương lệ hiện tại đã bù đắp ba mươi sáu thiên cương tinh quân chính thần thần vị thỏa mãn phát binh phong thần bảng tăng thêm một bước yêu cầu chương bốn trăm l i một liên tiếp tấn th lục đ ạ o luân hồi chương bốn trăm linh một liên tiếp tấn thăng lục đ ạ o luân hồi một ngày này địa cầu đỉnh núi thái sơn ông ông dương lệ lập vô tại hư không quanh thân mây mù lượn lờ che giấu hết thẻ khí cơ tại đông đảo chúng sinh trong mắt dương lệ chính là không tồn tại đồng dạng hoàn thành nhận tàng giờ này khắc này dương lệ khí tức ba động cực kỳ mánh liệt hắn chậm rãi d ơ lên tay phải tại trong lòng bàn tay của hắn hỗn độn tử kim quang hội tụ đứng lên pháp binh phong thần bảng cụ hiện mà ra sau đó dương lệ đem phong thần bảng chầm chậm triển khai tại phong thần bảng phía trên ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị trước mắt đã đốt sáng lên trọn vẹn một trăm tám mươi lăm cái bù đắp một trăm tám mươi lăm vị chính thần thần vị ngọc long dương lệ phân phò nói lập tức tạo dựng ra một cái độc lập vững chắc thời không ngăn cách hết t h ể khí cơ ta muốn tiến hành b ế quan ngưng luyện phong thần bảng giống dương lệ trên bờ vai ngọc long gào thét một tiếng liền coi như là đáp lại ông ông ngọc long đằng không mà lên năng lượng mênh mông b a động nhẹ lên nhanh chóng khuyết tán ra đến đem dương lệ toàn thân bao phủ tạo dựng ra một cái vững chắc thời không cái này vững chắc thời không đã hoàn toàn đem dương lệ độc lập ở bên ngoài dương lệ tại cái này vững chắc thời không bên trong làm ra bất cứ động tinh gì chỉ cần đánh vỡ không được cái này vững chắc thời không liền sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu thêm điểm dương lệ tâm niệm kẽ h động nói ra tăng lên đúc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện điểm dết chóc sáu không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k n g không không không h ô n g không không không không không n g k n g k h ô n h ô n g k n h ô n h ô n g không k h n h ô n n g không k h n g không k h n g k h n g không không k h n g không không không k n g k h ô h ô n g không không không không không không k h ô g k h ô n h ô n g k h ô h ô n không k h n h ô n g không không không không k h ô n h ô n g k h ô n n g không ô n g ô n g không k h ô h ô n g k n h phong thần bảng sắc sắc thật thật đang phát sinh biến h ó a cực lớn m ê n ngông u y năng sôi t r à o mãnh liệt khó mà lường được năng lượng hòa tan vào phong thần bảng bên trong tại thời khắc này tại phong thần bảng bên trong ba mươi sáu thiên cương tinh quân chính thần cùng sáu mươi một giáp thần chính thần hấp thu đến từ phong thần bảng u y năng cùng năng lượng nhanh chóng tăng lên tu v i cùng cảnh giới chân tiên cảnh cấp một chân tiên cảnh cấp hai bốn không bao lâu l i ề n đã chân tiên cảnh cấp chín nhưng mà còn chưa kết thúc ngay sau đó phong thần bảng bên trong các vị chính thần cấp tốc ngưng luyện g a thái ớt chân tiên đạo quả kim tiên đạo quả cùng đại la kim tiên đạo quả đạt đến tu luyện thành tiên tri pháp cực h ạ n vênh vênh vênh ba đột nhiên dương lệ còn chưa tới kịp mừng rỡ vừa mới hoàn thành tấn thăng không lâu phát binh phong thần bảng sinh ra cực lớn d ị động tại phong thần bảng nội bộ xông ra trận trận vô hình ý thức sóng xung kích loại ý thức này đợt chính là vô hình tồn tại không cách nào bị quan sát cũng vô pháp bị phát giác mà lại cỗ này trận trận vô hình ý thức sóng xung kích tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp xông vào dương lệ trong đầu đây là đang chính diện chủng kích dương lệ tự thân bản thân ý thức đương nhiên dương lệ nhanh chóng kịp phản ứng tập trung tinh thần mặc dù có chút trở tay không kịp nhưng cỗ này trận trận vô hình ý thức sóng xung kích không có đối với dương lệ tạo thành tổn thương gì toàn bộ cản lại sau một khắc pháp binh phong thần bảng liền yên tĩnh lại ông dương lệ tay phải một chiêu đã đạt tới đúc binh b ư ớ c thứ ba ngưng luyện tinh thông phong thần bảng rơi vào dương lệ trong tay dương lệ nắm lấy hỗn độn màu tử kim quần trục thần sắc có chút có chút ngưng trọng cùng phức tạc ô dương lệ hít sâu một hơi đây chính là đến từ pháp binh bản thân ý thức phản vệ sao mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là phản vệ khúc nhạc giả mặc kệ là bất luận cái gì phẩm giai đúc binh s ứ mặc kệ chế tạo là cái gì phẩm giai pháp binh pháp binh bản thân ý thức tại dần dần hoàn thiện trong quá trình liền nhất định sẽ phản vệ đúc binh s ứ nếu như đúc binh s ứ không thể kháng trụ đến từ pháp binh bản thân ý thức phản vệ đúc binh s ứ tự thân liền sẽ bị pháp binh thốn vệ biến thành pháp binh c o i lỗi cứ như vậy liền sẽ tạo thành không thể dự đoán tai nạn bởi vì pháp binh bản thân ý thức chỉ cần phản vệ đúc binh s ứ thành công nó bản thân liền sẽ tràn ngập tính hủy diệt k u y hướng cũng chính là sẽ bạo tàu bạo tàu pháp binh sẽ hủy đi hết thầy phong thần bảng hoàn thành tăng lên dương lệ li trong thời gian kế tiếp dương lệ bắt đầu đối t ự thân tiến hành lắng động phải biết vô hạn pháp binh cố nhiên không gì sánh được cường đại siêu việt cực hạn pháp binh có vô hạn khả năng nhưng vô hạn pháp binh phản vệ cũng sẽ là kinh khủng nhất dương lệ nhất định phải đối t ự thân tiến hành toàn phương vị tăng lên làm tốt chuẩn bị đầy đủ bởi vì hơi không cẩn thận dương lệ liền rất có thể bị pháp binh phản vệ nếu như dương lệ thất bại đó chính là chân chính thân tử đạo tiêu thời gian cực nhanh ngày tháng t o i đưa một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua đỏ mắt cũng đã là mười năm sau tại cái này trong mười năm dương lệ không ngừng lắng động tự thân n g n g luyện tự thân khiến cho tự thân đạt đến một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ trạng thái tại trạng thái này bên trong dương lệ có thể hoàn chỉnh khống chế pháp binh phong thần bảng toàn bộ lực lượng phong thần vê anh dương lệ tâm niệm kẽ động phong thần bảng đã phá không mà đi tiến nhập vũ trụ chiến trường không trọn vẹn một góc đối với nó bên trong một vị thực lực cường đại tu tiên giả tiến hành phong thần phong thần pháp chỉ g á n g lâm lại một cái thần vị bù đắp、Swat. phong thần bảng nhanh chóng trở về rơi vào dương lệ trong tay dương lệ đưa trong tay hỗn độn màu từ kim quyền trục t i ể h a i ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị lóe ra con mang đã đốt sáng lên rất nhiều c h ỉ có m ộ t số n h ỏ ở v à o ả m đ ạ m t r ạ n g t h á i t h ờ i g i a n năm thứ năm dương lệ t ạ i n ă m thứ n h ấ t bên t r o n g l i ề n t r ư ớ c sau hoàn t h à n h ộ t một một một một một một một một một m t m ộ n một một một một một một một một m t h ầ n giá t r ị lúc t h ầ n một một một một h ầ n t h ầ n vị phong t h ầ n t ạ i n ă m t h ứ t một một m t một một một một một một một một một h ộ t một một một m n t một một một một một h ộ n m t h ầ n một một một m ộ n n ă m t h ứ t một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một một h ộ t một một một một m ộ i một một m ộ n một một m t một một một một một một một t một một một một m t một t một một một một m t một m t một một một m một một một một một t một một một m t một một một một ộ t một t một m t một một một m ộ ngay tại địa phủ tạo dựng sơ bộ hoàn thành về sau tại địa phủ ở trong vậy mà tự động ngưng luyện ra có thể so với ngọc hoàng đại ấn một kiện cực hạn pháp binh cái này cực hạn pháp binh tên thật là lục đạo luân hồi đương nhiên tại lúc mới bắt đầu nhất cái này lục đạo luân hồi chỉ là mới vừa vận tạo thành sơ bộ nhất khái niệm tại năm thứ bảy thời điểm lục đạo luân hồi khái niệm triệt để hoàn thành cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi ẩn chứa đi ra pháp chính là lục đạo luân hồi tri pháp nếu như nói cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi nếu là có thể triệt để hoàn thành lục đạo luân hồi tri pháp liền sẽ hình thành một loại quy tắc địa cầu sinh linh chủng tộc muốn trải qua lục đạo luân hồi thứ này về sau. trên địa cầu liền sẽ có chân chính luân hồi chuyển thế bốn giá trị công tạo ba mươi sáu ngày đ ê m thập điện diêm vương d è m cuốn đại tướng ngũ thủy thần ngũ long thần ngũ nhạc đại đế tứ hải long vương lôi công điện mẫu tứ đại thiên vương tứ linh nhị thập bắt tú dương lệ đạo tổng cộng một trăm linh bốn chính thần cứ như vậy dương lệ tiếp tục nói lại thêm phong thần bảng bên trên một trăm tám mươi năm cái thần vị trước mắt phong thần bảng bên trên thần vị đã bù đắp hai trăm tám mươi chín vị còn kém bảy mươi sáu vị hai trăm tám mươi chín vị chính thần đã đủ để lần nữa tăng lên phong thần bảng lần này ông dương lệ bước ra một bước hắn rời đi địa cầu phạm vi trên thực tế dương lệ sở dĩ phải chuẩn bị như vậy sung túc thậm chí muốn rời khỏi địa cầu ở bên ngoài bầu trời cao tiến hành tăng lên chính là vì phòng ngừa phong thần bảng bản thân ý thức phản vệ tự thân thời điểm phá vỡ ngọc hoàng đại ấn tạo dựng ra tới vững chắc thời không tiến tới tiết lộ ba động sẽ tạo thành địa cầu hủy diệt dù sao địa cầu thời đại thần thoại mới vừa vận đi vào quỹ đạo không lâu bây giờ địa cầu chất lượng mặc dù so trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng vẫn là không thể thừa nhận dương lệ toàn bộ thực lực nếu như nói phong thần bảng bản thân ý thức phản vệ dương lệ tiến tới sinh ra chiến đấu chỗ tiết lộ chiến đấu ba động cùng năng lượng tuyệt đối là trước mắt địa cầu không cách nào tiếp nhận bởi vậy dương lệ liền tiến vào ngoài không gian tiến hành tăng lên cứ như vậy coi như phát sinh bên ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu khoảng cách đầy đủ xa đương nhiên bây giờ địa cầu đã sớm xưa đâu bằng nay càng có vô số đám tu tiên giả thành lập cái này đến cái khác tu tiên thế lực cơ hội là triệt để chiếm lĩnh thái dương hệ còn có tại vũ trụ chiến trường không c h ọ n vẹn một góc sau khi xuất hiện trên địa cầu đám tu tiên giả thực lực càng ngày càng cường đại tiên thuật khoa học kỹ thuật cũng càng phát cường hãn hiện tại đã có tu tiên thế lực nếm thử thăm dò thái dương hệ bên ngoài vũ trụ chỉ là không biết cần bao lâu mới có hoàn toàn mới phát hiện thêm điểm dương lệ đạo tăng lên núc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện điểm giết chóc chín không không không không không không không không không không đúc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện. luyện tinh thông tăng lên đến đúc binh bước thứ phong thần bảng ngưng luyện đại sứ bốn nhắc nhở xuất hiện ông ông phong thần bảng chấn động hiện hiện ra lơ lửng tại dương lệ trước mặt cũng nhanh chóng triển khai có một vị lại một vị thân ảnh vào thực ra chính là phong thần bảng bên trong từng vị chính thần tổng cộng có hai trăm tám mươi chín vị tiên thần hiền hóa m ê n n g ô n g ba động chấn động ngọc hoàng đại ấn sở tạo dựng r a tới vững chắc thời không quả nhiên xuất hiện ba động phong thần bảng tấn thăng sinh ra lực lượng cường đại đều đã dung chuyển ngọc hoàng đại ấn sở tạo dựng r a tới thời không thời gian trôi qua có vô số năng lượng quan huy mãnh liệt mà ra p h ả n phất là từ dương lệ thể nội chỗ sâu nhất hiện lên lại p h ả n phất là từ không biết tên thời không mà đến những n à y năng lượng mênh mông đều tất cả đều tràn vào bốn giá trị công tạo ba mươi sáu ngày đ ê m thập điện diêm vương d i è m cuốn đại tướng ngũ thủy thần ngũ long thần ngũ nhạc đại đế tứ hải long vương lôi công điện mẫu tứ đại thiên vương tứ linh nhị thập bắt tú tổng cộng một trăm linh bốn vị chính thần thể nội v a n h v a n h v a n h ba trong khoảnh khắc trọn vẹn một trăm linh bốn vị chính thần khí tức cường độ điên c u ầ n tăng lên tại trong thời gian rất ngắn liền đều toàn bộ từ chân tiên cảnh cấp một tăng lên tới chân tiên cảnh cấp chín tam hoa tụ đình n g ũ khí triều nguyên suy cho cùng sau đó ngưng luyện r a thái ớt chân tiên đạo quả kim tiên đạo quả đại la kim tiên đạo quả tất cả đều đạt đến tu luyện thành tiên tri pháp cực hạng hugh h u h h u ba đã đạt tới đại la kim tiên cảnh giới tất cả chính thần biến thành từng đạo từ kỳ quang trốn vào tiến vào phong thần bảng uy năng liên tiếp kéo lên trở nên càng thêm cường đại phong thần bảng bản thân ý thức cũng tại từ từ tiến một bước hoàn thiện trọng yếu nhất chính là dương lệ kỳ thật đã có thể cảm giác được phong thần bảng bản thân ý thức dương lệ không thể tại phong thần bảng bản thân ý thức sinh ra câu thông cùng giao lưu tại dương lệ cảm giác ở trong phong thần bảng bản thân ý thức cao cao tại thượng tràn ngập vô tận uy nghiêm tựa như hết thẻ trí tôn căn bản là không cách nào câu thông bất quá dương lệ có chút kinh ngạc chính là lần này sau khi tăng lên phong thần bảng bản thân ý thức cũng không có bất kỳ hành động gì mà là duy trì một loại trầm t ĩ n h chỉ là dương lệ lại có một loại yên tĩnh trước bao táp cảm giác sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy phải biết phong thần bảng vốn là một mực đi theo dương lệ đối với dương lệ hết thẻ cơ hồ đều như lòng bàn tay cho nên phong thần bảng bản thân ý thức tự nhiên cũng giống như vậy dưới loại tình huống này phong thần bảng bản thân ý thức biết rõ dương lệ làm xong chuẩn bị đầy đủ sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thành công ở thời điểm này phản vệ dương lệ căn bản không có khả năng thành công kể từ đó còn không bằng tiếp tục xúc tích lực lượng tìm kiếm thời cơ tốt nhất sau đó dương lệ dần dần thích đứng tăng thêm một bước sau phong thần bảng đã bù đắp 289 t ô n thần vị phong thần bảng đã vô cùng cường đại lục đạo luân hồi ông dương lệ tâm niệm khẽ động lại lấy ra một món khác cực hạn pháp binh chính l à mấy năm trước thời điểm địa phủ sơ bộ tạo dựng hoàn thành tiến tới bản thân ngưng luyện mà thành cực hạn pháp binh chỉ bất quá mấy năm thời gian đi qua lục đạo luân hồi vẫn như c ũ dừng lại tại đúc binh bước đầu tiên khái niệm viên mãn h i ệ n nhiên lục đạo luân hồi khái niệm đã hoàn thiện nhưng muốn tiếp tục tăng lên sẽ không có dễ dàng như vậy thậm chí so với ngọc hoàng đại ấn ngưng luyện còn muốn khó khăn thêm điểm bất quá dương lệ sớm đã c o tính toán tăng lên lục đạo luân hồi điểm z chóc hai không không không không không không không không không không đúc binh bước thứ hai lục đạo luân hồi tạo hình chưa nhập một tăng lên đến đúc binh bước thứ hai lục đạo luân hồi tạo hình nhập một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 lục đạo luân hồi tạo hình t ô n g s ư bốn trước trước sau sau dương lệ tiến hành năm lần thêm điểm tiêu hao hai mươi hai phẩy không không không ức điểm sát lục điểm cũng đã đem lục đạo luân hồi đúc binh bức thứ hai tạo hình viên mãn hoàn thành ông ông tại thời khắc này lục đạo luân hồi mới chân chân chính chính xuất hiện ở dương lệ trước mặt không còn chỉ là một loại hư vô m ở mịt khái niệm mà là xuất hiện chân chính ngoại hình cùng hình thái chương bốn trăm linh hai kiện thứ hai cực hạn pháp binh cuối cùng mười ba cái thần vị chương bốn trăm linh hai kiện thứ hai cực hạn pháp binh cuối cùng mười ba cái thần vị lục đạo luân hồi tại hoàn thành bức thứ hai tạo hình sau đã hiện ra chính xác hình thái đồng thời đã vững chắc lại chỉ là trạng thái vẫn còn hư hảo tựa như giả lập chiếu ảnh trình thể tới nói lục đạo luân hồi giống như một cái không gì sánh được vòng tròn khổng lồ càng giống là một cái mênh mông môn u hộ chủ yếu hiện ra lấy một loại hôn hôn độn độn hào quang bao vây trên đó có vẻ hóa ra sáu loại khác biệt nhan sắc đem toàn bộ lục đạo luân hồi chia làm sáu cái hoàn toàn bằng nhau khu vực đại biểu sáu đạo mà phía trên này sáu đạo theo thứ tự là thiên thần đạo nhân dân đạo tu la đạo xúc sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo vê anh vê anh sau một khắc dương lệ trong đầu đã tuân ra đại lượng h u y n ảo cùng tin tức tựa như là biện động bình thường quét sạch dương lệ náo hải từ từ bị dương lệ nắm giữ cực hạn p h á p b i n h lục đạo luân hồi đạt đến đúc binh b ư ớ c thứ hai t ô n g sư cấp thu hoạch được áo nghĩa lục đạo luân hồi chi lực Nhắc ấ tên hiện, dương lệ đã nắm giữ áo nghĩa, lục đạo luân hồi chi giữ lệ dương nắm luân lục lực đã đạo áo t như ý nghĩa áo nghĩa này năng lực chính là có thể thúc đẩy lục đạo luân hồi lực lượng ngưng luyện ra cường đại lục đạo luân hồi chi lực mặt khác cực hạn p h á p b i n h lục đạo luân hồi hoàn thành b ư ớ c thứ hai tạo hình sau dương lệ đã có chút cảm thấy lục đạo luân hồi phát minh bản thân ý thức tiếp tục dương lệ bất vi sở động nói thêm điểm tăng lên lục đạo luân hồi phải biết bất luận tồn tại gì đều chỉ có thể rèn đúc một kiện thuộc về mình chân chính pháp binh mà dương lệ trong tay ngọc hoàng đại ấn cùng lục đạo luân hồi rõ ràng phá vỡ cái này một cái thiết luật trên thực tế ngọc hoàng đại ấn cùng lục đạo luân hồi là dương lệ tại rèn đúc vô hạn pháp binh phong thần bảng trong quá trình tại dưới tình huống đặc thù bản thân luận dục cùng ngưng luyện đi ra pháp binh cho nên ngọc hoàng đại ấn cùng lục đạo luân hồi có thể nói là vô hạn pháp binh phong thần bảng một bộ phận cũng có thể nói là một loại phụ thuộc tính sản phẩm Bởi vậy,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 điểm z chóc chín k 0 0 0 g không không không không h ô n g không k h ô n h ô n g không không k h ô n h ô n g k n g không không k h n g k h n g không không k h n g không k h n g không không không k h ô n h ô n g không k h ô n n g không không không không không không không k h ô g không không không không không không không n g k h ô ư g k h n g không không k h ô n n h ô n g k h n g không không không không k n g k h n g không không ô n g không k h n g không l h ô n g không không không không không không k h ô n t không k h ô n ô n g không không không k h n g không không không không không không không không k h ô n ô n g không không h ô n g không không không k n g không không không k n g k n g k h ô n n g k h n g k h ô n n g không k h n n g k n g k h ô n n g k h n g k n g ô n g không k h n g k n g k n g không k h n g không không không không n g k ô n g n g n h ô n n g tựa như hôn hôn đ ộ i đội q u a n vụ đang không ngừng từ dương lệ thể nội tuân ra tạo thành dòng lũ tất cả đều quán t r ú tiến vào lục đạo luân hồi ở trong đồng thời cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi tại cấp tốc hấp thu cùng dung hợp những năng lượng này cùng hào quang nguyên bản hư h à o lục đạo luân hồi liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực trước trước sau sau chỉ là vài phút thời gian mà thôi cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi liền triệt để ngưng thật hoàn thành ngưng luyện uy năng tăng lên tới một loại phi thường cường đại trình độ ông ông trọng yếu nhất chính là cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi bản thân ý thức khôi phục hiện hóa ra hình thái chính là một cái có sáu cái khác biệt đầu loại người tính thân ảnh không sai lục đạo luân hồi bản thân ý thức có được loại người thân thể nhưng lại có sáu cái hoàn toàn khác biệt đầu sáu cái khác biệt đầu phân biệt đại biểu thiên thần đạo nhân gian đạo tu la đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo vê anh lục đạo luân hồi bản thân ý thức đang thức tỉnh về sau liền muốn phản p h ệ dương lệ nhưng chỉ là vừa vặn có hành động liền bị ngọc long cho c h â n áp ngọc long chỉ là một cái thần long b á i vĩ liền đem lục đạo luân hồi bản thân ý thức đánh bay ra ngoài cũng không dám lại có bất kỳ di động k ô n g sai dương lệ nhìn một cái lục đạo luân hồi bản thân ý thức trầm ngâm một lát lên đường lục đạo luân hồi từ hôm nay trở đi ngươi liền cứ gọi lao lục đi lao lục liền rất cung kính đáp ứng mặt khác lục đạo luân hồi tại tăng lên đến b ư ớ c t h ứ ba ngưng luyện viên mãn sau lại lần nữa nắm giữ c à n g cường đại hơn áo nghĩa áo nghĩa này tên là luân hồi c h u y ể n thế năng lực này phi thường cường đại có thể tạo dựng lục đạo luân hồi cũng đem địch nhân kéo vào tiến lục đạo luân hồi ở trong kinh lịch vô số này luân hồi c h u y ể n thế c h i t để làm hao mòn địch nhân tiếp tục dương lệ tại hoàn toàn nắm giữ đúc binh bất cứ ba viên mãn lục đạo luân hồi sau liền tâm niệm vừa động lại nói thêm điểm tăng lên lục đạo luân hồi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 điểm z chóc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 đúc binh bước thứ tư lục đạo luân hồi thành hình tinh thông tăng lên đến đúc binh bước thứ tư lục đạo luân hồi thành hình đại s ư bốn điểm z chóc m ộ 0 0 0 0 0 0 0 0 đúc binh bước thứ tư lục đạo luân hồi thành hình đại s ư tăng lên đến đúc binh bước thứ tư lục đạo luân hồi thành hình tông s ư bốn đồng dạng hay là năm lần liên tục thêm điểm tổng cộng tiêu hao 4.400 t ỷ điểm s á t lục điểm dương lệ liền đã hoàn thành cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi đúc binh bước thứ tư thành hình Mà cái này bước thứ tư thành hình chính là cái bước chính chỗ triệt hình tư thứ ở đồng ể hoàn thiện h đạo luân lục i tri pháp đem lục đạo lục l u â hồi chi pháp triệt để thành hình. tri triệt để n v thời dương lệ trong đầu cũng nhiều rất nhiều liên quan tới lục đạo luân hồi đủ loại huyền bí những n à y huyền diệu lưu chuyển không ngừng cuối cùng diễn hóa thành đúc binh b ư ớ c thứ tư thành hình áo nghĩa cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi tăng lên tới đúc binh b ư ớ c thứ tư thành hình viên mãn thu hoạch được áo nghĩa lục đạo luân hồi tri pháp đồng thời dương lệ còn có thể đem lục đạo luân hồi tri pháp chuyển thụ cho bất kỳ sinh linh chủng tộc tu luyện lục đạo luân hồi tri pháp sinh linh chủng tộc càng nhiều lục đạo luân hồi uy năng cũng sẽ đạt được tương ứng biến hóa cùng tăng lên trọng yếu nhất chính là đây đối với kiến tạo cùng triệt để hoàn thiện địa phủ cũng có trợ giúp rất lớn lục đạo luân hồi c h i pháp dương lệ đắm chìm trong đó cảm thụ huyền bí trong đó mặc dù không bằng tu luyện thành tiền c h i pháp nhưng lục đạo luân hồi c h i pháp cũng đã đầy đủ cường đại hoàn toàn sẽ không thua ngọc hoàng đại ấn chí tôn c h i pháp không sai dương lệ hài lòng gật đầu sau đó thêm điểm dương lệ điều chỉnh tốt trạng thái tiến hành một bước cuối cùng tăng lên tăng lên lục đạo luân hồi điểm z chóc năm không không không không không không không không không không đúc binh bước thứ năm lục đạo luân hồi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 điểm z chóc hai không không không không không không không không không không không đúc binh bước thứ năm lục đạo luân hồi chấp trưởng đại sư tăng lên đến đúc binh bước thứ năm lục đạo luân hồi chấp trưởng tổng sự bốn và anh v ớ i anh v ớ i anh ba tại thời khắc này dương lệ trước mặt lục đạo luân hồi hoàn thành đúc binh một bước cuối cùng khi đúc binh bước thứ năm triệt để sau khi hoàn thành p h á p binh liền hoàn toàn cùng bao hàm dục pháp h ò a làm một thể không phân khác biệt đặt đến đúng nghĩa một thể p h á p binh chấp trưởng pháp tầm ẩm đột nhiên ngay tại lục đạo luân hồi triệt để hoàn thành giờ khắc này lục đạo luân hồi bản thân ý thức lão lục tích xúc toàn bộ uy năng biến thành lục đạo luân hồi chi quang ẩn chứa lục đạo luân hồi đ á n g sợ uy năng trực tiếp thẳng hướng dương lệ không có bất kỳ cái gì loại loại chiêu thức cùng kỳ kế chính là thuần túy chính diện tiến công lưu truyền lên sáu loại hoàn toàn khác biệt màu sắc lục đạo luân hồi chi quan s ắ c thực không gì sánh được cường đại thời không tại công kích như vậy trước mặt liền giống như giấy đồng giả g chấn vê anh dương lệ t h ầ n sắc bình tĩnh sớm đã coi đ o á n trước hắn tâm niệm kẽ h động ngọc hoàng đại ấn xông ra biến thành một tôn ấn tỷ giống như trong vũ trụ tinh cầu trấn áp mà tới trong chốc lát tiếng nổ mạnh liền vang lên ngọc hoàng đại ấn chấn ở lục đạo luân hồi chi quang song p ư ơ n g không ngừng va chạm sinh ra liên tiếp tiếng năng lượng vũ trụ sôi t r à o quét sạch bốn phía tinh không cuối cùng lục đạo luân hồi p h á p binh ý thức phản vệ liền bị dương lệ chấn đề ép xuống đến tận đây dương lệ liền nắm giữ kiện thứ hai cực hạn p h á p binh lục đạo luân hồi hiển nhiên lục đạo luân hồi cùng ngọc hoàng đại ấn mặc dù đều là g e n đúc cực hạn p h á p binh phong thần bảng trong quá trình bao hàm dục đi ra phụ thuộc p h á p binh nhưng vẫn là có sự bất đồng rất lớn điểm trọng yếu nhất chính là ngọc hoàng đại ấn từ đầu đến cuối đều không có phản vệ qua dương lệ ngược lại phi thường thân cận dương lệ hoàn toàn nhận dương lệ làm chủ lục đạo luân hồi lại khác tại chế tạo trong quá trình phản vệ d lần thứ hai chính là dốc toàn lực nhưng bất kể như thế nào dương lệ hiện lấy đã nắm giữ hai kiện cực hạn pháp binh thực lực tự nhiên tăng lên không ít thời gian cực nhanh trên địa cầu dương lệ sáng tạo ra thời đại thần thoại càng diễn càng liệt đản sinh ra tu tiên giả cũng càng ngày càng nhiều nhân loại đủ để đã bắt đầu đạp biến thái dương hệ có lẽ tại vô số t u y ế nguyệt n sau một ngày nào đó địa cầu nhân loại sẽ thăm dò toàn bộ vũ trụ đương nhiên đây đều là nói sau hiện tại từ khi dương lệ hoàn thành lục đạo luân hồi gen đúc đã qua ba năm tại trong ba năm này trên địa cầu có ra đời rất nhiều vị chân tiên những n à y chân tiên đều bị dương lệ phong thần đều vào phong thần bảng bù đắp phong thần bảng bên trên thần vị lắm mắt lại qua m ộ ư ơ i năm một ngày này thái dương hệ hải vương tinh bên trên tinh cầu này có thể nói là tại thái dương hệ ở trong khoảng cách thái dương xa nhất tinh cầu nguyên bản hải vương tinh phía trên không có bất kỳ sinh linh gì tồn tại cũng vô pháp còn sống bất kỳ sinh mệnh nhưng mà địa cầu nhân loại đám tu tiên giả cải tạo hải vương tinh khiến cho hải vương tinh bên trên dần dần có siêu p h à m sinh mệnh thậm chí còn tiếp dẫn năng lượng vũ trụ tiến vào hải vương tinh chuyển hóa thành thiên địa linh khi ông ông đông nhiên phong thần bảng xuất hiện ở hải vương tinh trên không mênh mông quyển trục chậm dãi triển khai tàn ra một loại không có gì sánh k ị p m uy nghiêm cùng khí thế tại thời khắc này đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thái dương hệ quả nhiên lúc này hải vương tinh bên trên chỗ cao nhất đang đứng một vị mặt chữ quốc nam tử mặt thanh bảo chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên thượng thương phía trên phong thần bảng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vị này mặt chữ quốc nam tử mặt thanh bảo nhẹ dọn g nhỉ nó nói so với đăng lâm phong thần bảng ta càng hướng tới là tinh thần đại hải bởi vì tại vô biên vô tận trong vũ trụ tồn tại rất rất nhiều khả năng liền ngay cả địa cầu chỗ vũ trụ đều không thể thăm dò đến một góc của bang sơn đăng lâm tiên giới lại có thể có ý nghĩa gì. Nhưng mà, Ai vị này mặt chữ quốc nam tử mặc thanh bảo thở dài vê anh sau một khắc phong thần bảng ở trong rơi xuống một đạo minh n g ô n g hỗn độn màu tử kim của sáng đem vị này mặt chữ quốc nam tử mặc thanh bảo bao phủ ở bên trong giao phó chính thần thần vị chúc mừng tán tu tề thiên lâm tu vi cảnh giới đạt đến chân tiên t r i cảnh có thể nhập phong thần bảng phong tề thiên lâm là đồng vương công chính thần thần vị thế là phong thần bảng vô tận uy nghiêm thanh â m chuyển vào toàn bộ thái dương hệ toàn bộ sinh linh chỗ sâu trong óc chúng sinh sợ hai thán p h ụ tề thiên lâm đây là một vị đúng nghĩa vô thượng tiên tài thậm chí là ngoài dương lệ năm trước thẳng đến nửa năm trước dương lệ mới phát hiện tề thiên lâm đầu tiên tề thiên lâm không có gia nhập bất kỳ tu tiên môn phái cùng thế lực từ khi hắn bước vào tu tiên một đường liền đều là độc lai độc vãng từng bước một đăng lâm chân tiên c h i cảnh mà lại tề thiên lâm là một vị duy nhất không muốn đăng lâm phong thần bảng tồn tại lần trước phong thần thời điểm tề thiên lâm liền cự tuyệt phong thần nhưng dương lệ tự nhiên không nguyện ý từ bỏ dạng này một vị tiềm lực cho nên dương lệ dùng không ít thủ đoạn tề thiên lâm cuối cùng khuất phục hôm nay liền vào phong thần b ả ông dương lệ bước ra một bước liền đi tới thái dương hệ khu vực bên giới tay phải nâng lên phong thần bảng cấp tốc rơi xuống rơi vào dương lệ trong tay ngay sau đó dương lệ đem phong thần bảng c h ậ m c h ậ m triển khai bây giờ phong thần bảng phía trên 365 cái thần vị đã bù đắp 352 cái thần vị vẹn vẹn chỉ còn lại có 13 cái thần vị không có bù đắp nhưng còn lại 13 cái thần vị dương lệ đã sớm có quyết định càng phải nói dương lệ tại lúc mới bắt đầu nhất liền có ý nghĩ này cùng quyết định đó chính là trong đó còn lại 12 cái thần vị dương lệ sẽ do tự thân 12 cái hắc điệp tiến hành bù đắp thời cơ đã đến ông dương lệ cầm trong tay phong thần bảng nhanh chóng rời đi nơi đây tiến nhập ngoài không gian ngọc hoàng đại ấn cùng lục đạo luân hồi toàn bộ hiện lên đi ra che lại dương lệ quanh thân mười hai hát điệp ra x o á t x o á t x o á t ba quanh thân mười hai cái hát điệp hiện lên ở dương lệ chung quanh phong thần khải ông dương lệ tay phải vung lên phong thần bảng nhanh chóng phá không mà ra chương bốn trăm linh ba tranh đoạt ngọc đế thần vị đúc binh bức thứ ba tông sư cấp phong thần chi lực chương bốn trăm linh ba tranh đoạt ngọc đế thần vị đúc binh bức thứ ba tông sư cấp phong thần chi lực soát soát soát ba dương lệ mười hai cái hát điệp cũng liền xông ra ngoài cũng xếp thành một hàng tản ra cực kỳ mãnh liệt ba động mỗi một cái bất diệt hấp điệp đều ẩn chứa phi thường cường đại huy năng phong thần v o a anh dương lệ tay phải vung lên pháp binh phong thần bảng lập tức rơi xuống từng đạo hỗn độn màu tử kim của sáng đem dương lệ mười hai cái hấp điệp tất cả đều bao phủ bên trong thế là phong thần mở ra tại còn lại mười ba cái thần vị ở trong trong đó phong thái cực hấp điệp là tam thanh chính thần một trong thái thượng lão quân chính thần thần vị bốn phong lưỡng nghi hấp điệp là tam thanh chính thần một trong nguyên thủy thiên tôn chính thần thần vị bốn phong liệt thiên hấp điệp là tam thanh chính thần một trong linh bảo đạo quân chính thần thần vị phong dị thần hấp điệp là lục ngự chính thần một trong câu trần thượng cung t i ê n hoàng đại đế chính thần thần vị bốn phong dị võ hấp điệp là lục ngự chính thần một trong trung thiên bắc cực tử vi đại đế chính thần thần vị bốn phong hóa thần hấp điệp là lục ngự chính thần một trong đông cực xanh hoa đại đế chính thần thần vị bốn phong nhân đạo hấp điệp là lục ngự chính thần một trong nam cực trường sinh đại đế chính thần thần vị bốn phong đạo tôn hấp điệp là lục ngự chính thần một trong thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng đế chính thần thần vị bốn phong phật tổ hấp điệp là ngũ p ư ơ n g ngũ lao quân chính thần một trong phương tây thất bảo kim môn sáng linh hoàng lao quân chính thần phong không gian hắc điệp là ngũ phương ngũ lao quân chính thần một trong phương đông an bảo hoa rừng thanh linh bắt đầu lao quân chính thần thần vị bốn phong thời gian hắc điệp là ngũ phương ngũ lao quân chính thần một trong phương nam phạm bảo sương dương đan linh chân lao quân chính thần thần vị bốn phong bản tâm hắc điệp là ngũ phương ngũ lao quân chính thần một trong trung ương ngọc bảo nguyên linh nguyên lao quân chính thần thần vị bốn vênh vênh vênh ba dòng d ã mười hai đạo hỗn độn màu tử kim cổ sáng lần lượt rơi xuống tiến hành trọn vẹn mười hai lần phong thần trong khoảng thời gian ngắn bù đắp mấu chốt nhất mười hai cái chính thần thần vị mà lại dựa theo thiên đình hệ thống dương lệ vừa mới chỗ phong m ộ ư ơ i hai vị chính thần thần vị toàn bộ đều là nhất phẩm chính thần từ chính thần gia i vị cùng trên phẩm cấp tới nói đã là cao nhất bất quá ba trăm sáu mươi năm vị chính thần thần vị kỳ thật còn có mấu chốt nhất một cái thần vị không có bù đắp mà thần vị này ở trên thiên đình thần vị hệ thống ở trong cực kỳ trọng yếu đó chính là ngọc hoàng đại đế đi hiu hiu hiu ba dương lệ tâm niệm kẽ động hắn m ư ơ i hai cái áp điệp tất cả đều xông vào phong thần bảng bên trong bù đắp m ư ơ i hai cái chính thần thần vị phong thần bảng phóng xuất ra khó mà hình dung uy nghiêm cùng vì thế không gì sánh được mênh mông ầm ầ ba đồng thời đã ảnh hưởng đến toàn bộ thái dương hệ khiến cho toàn bộ thái dương hệ đều tại kịch liệt chấn động đạt đến một loại phi thường mức độ khó mà tin nổi vô số sinh linh đều cảm ứ n g được phong thần bảng biến hóa phải biết dương lệ trước đó đều là chính mình đóng vai ngọc hoàng đại đế nhưng lần này dương lệ khả không có ý định chính mình đảm nhiệm thần vị này bởi vì căn bản không cần thiết thậm chí dương lệ nếu là đảm nhiệm ngọc hoàng đại đế thần vị này rất có thể lại nhận phong thần bảng chế ước mặt khác ngọc hoàng đại đế kỳ thật cũng thuộc về lục ngự một trong húng chi dương lệ sớm đã có chuẩn bị là lúc này rồi ông dương lệ tâm niệm kẽ động thúc đẩy pháp binh phong thần bảng từ phong thần bảng nội bộ chỗ sâu đem mấy chục năm t r ư ớ c phong cấm ở trong đó địa cầu thiên đạo ý thức cho móc ra m à u tím chùm sáng hiện hiện nhưng là đã sớm không có chức kia theo ngạo bất tuân có thể nói đã bị dương lệ hàng phục n g o a n n g o ã n không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng sau đó dương lệ đạo l i ề n có thể để địa cầu thiên đạo ý thức đảm nhiệm ngọc hoàng đại đế chính thần thần vị vê anh vê anh ba đột nhiên đúng lúc này d ị biến phát sinh bởi vì dương lệ vừa định muốn tiến hành phong thần đem địa cầu thiên đạo ý thức hòa tan vào ngọc hoàng đại đế chính thần thần vị ở trong dùng cho bù đắp cái này sau cùng thần vị thế nhưng là vô hạn pháp binh phong thần bảng bản thân ý thức tại thời khắc này khôi phục bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng minh ngông u y năng chấn động toàn bộ ngoài không gian thậm chí chấn động thái dương hệ sinh ra đáng sợ thời không gợn sóng đây là dương lệ tâm bên trong giật mình ông ông dương lệ thấy rõ ràng phong thần bảng bản thân ý thức ở thời điểm này ngang nhiên xuất thủ muốn cấp đoạt ngọc hoàng đại đế vị trí này hãn cách ra tự thân một bộ phận bản nguyên ngưng tụ thành một cái hỗn độn màu từ kim trùng sáng lấy minh n ô n g y năng chấn khai địa cầu thiên đạo ý thức muốn cấp đoạt ngọc hoàng đại đế chính thần thần vị không tốt dương lệ cấp tốc kịp phản ứng tâm niệm vượ động t ự t h â n uy năng phong thích mười hai cái h ấ p điệp từ phong thần bảng bên trong x u n g ra cũng ngưng luyện ở cùng nhau biến thành một cái màu đen nhánh đại thủ che trời muốn bắt lấy phong thần bảng bản thân ý thức châu ngưng luyện đi ra hỗn độn màu t ử kim trùng sáng vain thế nhưng là phong thần bảng bản thân ý thức đem phong thần bảng uy năng phong xuất ra sinh ra một cái bình chướng vô hình lớp bình phong này ngăn t r ở dương lệ đại thủ che trời ngọc hoàng đại ấn đi giống dương lệ nhanh chóng thúc đẩy ngọc hoàng đại ấn đem cái này cực h ạ n pháp binh dưới tới ngọc hoàng đại ấn biến hóa thành một tôn màu tím chân long đụng nát phong thần bảng bình Cực Ngọc hạn pháp binh,、ngọc、Hoàng Đại Ấn thời ạ i Dương Lệ t a ra o phong bạo phong túng thần thân thức phát thần. t bên chấn bảng bản thân ý thức chỗ bạo phát đi ra mênh mông năng dưới, lại đi chỗ áp ý khắc nguy cơ dương lệ mắt thấy ngọc hoàng đại đế chính thần thần vị muốn được phong thần bảng bản thân ý thức cướp đi dương lệ cực kỳ quả quyết cải biến ban đầu dự định phong thần vê anh dương lệ thu được phong thần bảng k h ô n g chế không chút do dự đem cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn đánh vào trong đó phong cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn là hạo tiền kim khuyết ngọc hoàng đại đế chính thần thần vị giống ngọc long n ử a mặt lên trời thét dài mở ra to lớn miệng to như chậu máu tại dương lệ cùng phong thần bảng pháp binh bản thân ý thức nhìn soi mói đem hạo thiên kim khuyết ngọc hoàng đại đế chính thần thần vị nuốt xuống dưới hầm ở ba tại thời khắc này ngọc hoàng đại ấn bao hàm dục mà ra trí tôn chi pháp cùng hạo thiên kim khuyết ngọc hoàng đại đế chính thần thần vị cực kỳ phù hợp trong khoảng thời gian ngắn liền đã hoàn thành dung hợp ha ha ha dương lệ thấy cảnh ngày sau lập tức phá lên cười tâm tình vô cùng vui vẻ mặc dù hạo thiên kim khuyết ngọc hoàng đại đế chính thần, thần vị cũng không có giống dương lệ dự đoán một dạng do địa cầu thiên đạo ý thức đảm nhiệm nhưng cuối cùng do cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn ch b、so、thần thần bản ông. Ông. Bản ấ thần thần nếu như t vẹn vẹn chỉ là cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn vô hạn pháp binh phong thần bảng bản thân ý thức tự nhiên không sợ hai chút nào nhưng ở cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn phía sau còn muốn dương lệ chỗ dựa phải biết vô hạn pháp binh phong thần bảng bản thân ý thức mặc dù cường đại xuất quỷ nhật thần có đủ loại năng lực khó tin nhưng rèn đúc cực hạn pháp binh phong thần bảng hoàn toàn chính xác thực dương lệ cho nên dương lệ mới là vô hạn pháp binh phong thần bảng chân chính chủ nhân ông ông ông ba ngay sau đó cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn tại hoàn toàn dung hợp hạo thiên kim khuyết ngọc hoàng đại đế chính thần thần v ị s a u cũng đã bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn minh ông lại nồng đậm hỗn độn tử kim quang đem cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn bao phủ khiến cho cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn biến hóa không ngừng cuối cùng khi hỗn độn tử kim quang đều bị ngọc hoàng đại ấn sở sau khi hấp thu ngọc hoàng đại ấn từ nguyên bản ngọc tỷ hình thái biến thành thân mang ngọc đế trí tô c ông tại cuối cùng dương lệ tay phải vung lên hắn mười hai cái hắc điệp cùng ngọc hoàng đại ấn liền biến thành mười ba đạo lưu quang đều trốn vào tiến vào phong thần bảng bên trong trở thành phong thần bảng một bộ phận như vậy vô hạn pháp binh phong thần bảng ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị tất cả đều bù đắp triệt để viên mãn xuất vô hạn pháp binh phong thần bảng tự thân biến thành một đạo hỗn độn màu tử kim lưu quang bay xuống tại dương lệ trong tay dương lệ nắm ở trong tay đã rõ ràng cảm nhận được trong đó biến hoa ông dương lệ tâm niệm k h ẽ động lại đem địa cầu thiên đạo ý thức phong nhập trong đó đi dương lệ bước ra một bước thân ảnh liền đã biến mất không thấy ở kế tiếp trong nháy mắt dương lệ quay trở về tới địa cầu lần nữa đi tới đỉnh núi thái sơn trên không thời gian n h o n một cái bảy ngày sau, ngay hôm đó dương lệ chuẩn bị sẵn sàng hắn đã hoàn toàn nắm giữ cùng thích ư ớ n g bù đắp ba trăm sáu mươi lăm cái thần v ị vô hạn pháp binh phong thần bảng cũng làm xem rõ ràng vô hạn pháp binh phong thần bảng pháp binh bản thân ý thức trạng thái sau đó dương lệ đem tiến một bước tấn thăng vô hạn pháp binh phong thần bảng cũng làm xong chuẩn bị đầy đủ đương nhiên cực hạn pháp binh phong thần bảng tấn thăng có khả năng tạo thành động tĩnh cùng dị tượng quá lớn dương lệ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến địa cầu tình huống cho nên lần nữa tiến nhập ngoài không gian hắn lại lần nữa đi tới thái dương hệ biên giới thêm điểm dương lệ k h a n h chân ngồi ngưng luyện điểm giết chóc một hai không không không không không không không không không không đúc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện đại sư tăng lên đến đúc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện tổng sư bốn nhắc nhở nhảy ra ông ông ông ba sau một khắc dương lệ liền cảm nhận được tự thân biến hóa cùng phong thần bảng biến hóa có không có gì sánh kịp năng lượng phảng phất là từ vô tận không biết tên thời không mãnh liệt mà đến quan chú tiến vào dương lệ thể nội lại từ dương lệ thể nội chỗ sâu t u ấ n ra hòa tan vào vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong sau đó Phong trong h ầ n bảng ở t vị chính thần. Tất cả cố chính tốc thần hấp thu mênh Phong thần thần họ đang này năng lượng mênh mông. Phong thần bảng bên trong chính thần bọn họ dùng tất lấy đều độ khoảng ó mà tin nổi tại tăng lên lấy tự thân tu t nổi vi giới. lên cùng cảnh lấy r n g k h o thời gian ngắn liên đã đạt đến chân tiên cảnh cấp chín đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu không bao lâu liên có từng vị chính thần bắt đầu ngưng luyện ra thái ớt chân tiên đạo quả lại không bao lâu kim tiên đạo quả cũng ngưng luyện đi ra thẳng đến cuối cùng đạt đến đại la kim tiên cảnh giới nắm giữ đại la kim tiên đạo quả kể từ đó coi như vô hạn phát minh phong thần bảng ở trong ba trăm sáu mươi năm vị chính thần toàn bộ đều đạt đến đại la kim tiên cạnh sau phong thần bảng đúc binh bước thứ ba ngưng luyện liền đạt đến viên mãn tốt tốt tốt dương lệ hài lòng gật đầu đương nhiên dương lệ chỗ phong ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần ở trong t r u n g tổ nguyên bản đã là hạ vị trưởng binh sử rèn đúc thành công hạ phẩm pháp binh trí tôn trung tháp mặt khác dương lệ mười hai cái h ấ p điệp còn có ngọc hoàng đại ấn tại phong thần trước đó liền đã đạt đến phi thường đáng sợ trình độ cho nên tại phong thần bảng tấn thăng qua đi t r u n g tổ mười hai cái bất diệt hát điệp ngọc hoàng đại ấn biến hóa cũng không phải là rất lớn chủ yếu vẫn là mặt khác chính thần đạt được tăng lên cực lớn trở thành đại la k doanh ba sau một khắc vô hạn pháp binh phong thần bảng chỉ tại không ngừng mánh liệt một cố năng lượng còn có các loại vô hạn huyền diệu cùng huyền bí tin tức đang s ô i t r à o quần c u ộ n tràn vào dương lệ náo hải liên tục không ngừng dương lệ tập trung toàn bộ tinh thần đang không ngừng lĩnh hội cùng nắm giữ những ngày vô hạn huyền diệu cùng huyền bí tin tức cùng không ngừng mênh mông pháp binh c h i lực cuối cùng dương lệ đem nó hoàn toàn khống chế vô hạn pháp binh phong thần bảng đạt đến đúc binh bước thứ ba ngưng luyện tông sư cấp thu được áo nghĩa phong thần tri lực nhắc nhở xuất hiện phong thần bảng rèn đúc đến bước thứ ba viên mãn đạt được năng lực đây là dương lệ trước mắt đạt được năng lực thứ ba trước đó dương lệ hoàn thành đúc binh bước đầu tiên khái niệm sau nắm giữ tiên thần quy luật từ đó hoàn thiện tu luyện thành t i ê n tri pháp là tiếp xuống đúc binh cung cấp trợ giúp thật lớn sau đó dương lệ tiến một bước hoàn thành đúc binh bước thứ hai tạo hình thu được trưởng bình tri lực kỹ năng có thể chân chính trưởng khống lấy phong thần bảng đây cũng là dương lệ nhiều lần chống lại phong thần bảng pháp binh bản thân ý thức át chủ bài hiện tại dương lệ hoàn thành đúc binh bước thứ ba n g n g luyện tiến một bước đạt được phong thần tri lực đây là có thể điều động phong thần bảng pháp binh tri lực, năng lực. Trước mắt, dương lệ vẹn vẹn chỉ là hoàn thành đúc binh bước thứ ba ngưng luyện vô hạn pháp binh phong thần bảng khái niệm c h i lực đã có chín thành hoàn toàn chất biến thành c à n g cường đại hơn pháp binh c h i lực t ê n n h ư ý nghĩa phong thần c h i lực chính là tiến một bước chất biến pháp binh c h i lực nắm giữ phong thần c h i lực sau có thể ngắn ngủi đem mặt khác hết thể tồn tại mặc kệ là vật chất hay là không phải vật chất đều có thể tiến hành ngắn ngủi phong thần cũng điều k h i ể n bị phong thần mục tiêu Cũng thì nói, hiện tòa hết thể liền sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước không sai dương lệ hài lòng gật đầu phong thần chi lực sắc thực cường đại nhưng phong thần bảng không phải cực hạn pháp binh mà là vô hạn pháp binh đúc binh bước thứ ba ngưng luyện mặc dù đã đạt đến tông sư cấp cực hạn pháp binh tại tăng lên đến tông sư cấp s a u đã không cách nào phá hạn tăng lên nhưng là vô hạn pháp binh lại có thể phá hạn tăng lên phong thần bảng năng lực tuyệt không vẹn vẹn chỉ là như vậy còn có thể càng mạnh thêm điểm dương lệ trầm giọng nói tăng lên đúc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện chương bốn trăm linh bốn mở thiên đạo thần vị vô hạn phong thần đúc binh bước thứ tư chương bốn trăm linh bốn mở thiên đạo thần vị vô hạn phong thần đúc binh bước thứ tư điểm giết chóc sáu không không không không không không không không đúc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện t ô n g sư tăng lên đến đúc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện phá hạt bốn thêm điểm hoàn thành lập tức dương lệ trước mắt liền xuất hiện nhắc nhở mà lần này dương lệ trọn vẹn tiêu hao sáu ngàn tỷ điểm sát lục điểm có thể nói là dương lệ từ trước tới nay duy nhất một lần tiêu hao điểm giết chóc nhiều nhất một lần khoảng chừng sáu ngàn tỷ vain vain vain ba dương lệ chấn động toàn thân sinh ra cực kỳ kịch liệt biến hóa trận trận ba động cảng là không gì sánh được m á n h liệt có vô cùng vô tận mênh mông năng lượng tựa như là phô thiên cái địa thủy triệu bình thường quét sạch tứ phương thời không hoàn toàn không biết từ đâu mà đến tựa như là từ vô tận thời không cùng trong thế giới tuân ra cũng đều tràn vào dương lệ thể nội cuối cùng từ dương lệ thể nội q u á n chu tiến vào vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong trang cảnh như vậy dương lệ tựa như là năng lượng chạm trung chuyển bình thường trên thực tế cũng không phải là dạng này chuẩn xác hơn tôi nói dương lệ cũng không phải là năng lượng chạm trung chuyển mà là tiến một bước sẽ từ vô tận thời không cùng thế giới ở trong dũng manh tiến ra mênh mông năng lượng tiến hành luyện cũng in dấu lên dương lệ khí cơ cuối cùng lại thông qua dương lệ tự thân đối với vô hạn pháp binh phong thần bảng tiến hành rèn luyện cùng phá h ạ thời gian trôi qua dương lệ cảm nộ phong thần chi pháp u y ề n bí cảm nộ tu tiên thành tiền chi pháp liền diệu theo càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào tiến vào vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trong sau rốt cục dương lệ cũng không biết đi qua bao lâu có thể là trong nháy mắt cũng có thể là tuyên cổ đã lâu tuyến nguyện vô hạn pháp binh phong thần bảng nội bộ chỗ sâu chuyển đến một loại không có gì sánh kịp r u n động tại thời khắc này anh, vô hạn pháp binh phong thần bảng trầm trầm triển khai tại trên q u ầ trụ Chọn bẹn 365 cái giác. giác. lúc cái cho thần ánh như tinh thần. thấy thứ thần thong thả ngưng luyện thành hình, tản ra một loại khó mà hình vẹn sáng giống tận sáng Giang Giang Đúng này. Dương ràng, đang ngưng luyện tản dung lại làm cho người dung động nguy năng. vị vô trói trói loại lại mắt, một vị lẽ Lệ làm ra rõ ra mà phải biết tại ngay từ đầu thời điểm vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trên thần vị là có hạn chế cũng chỉ có ba trăm sáu mươi năm vị một vị không nhiều một vị không ít mà bây giờ lại phá vỡ hạn chế này hiển nhiên vô hạn pháp binh phong thần bảng đúc binh b ư ớ c thứ ba ngưng luyện đột phá cực hạn đặt đến phá hạn cấp siêu việt tông sư viên mãn cấp phá vỡ ban đầu hạn chế Ngưng luyện cùng thần cái mở ra thứ vô ị Thời t gian r i qua ba. ông. Ông. Ông、ba. Lần này p hạn á h tăng lên 9 thành năng lượng cùng huyền diệu, đều toàn tràn tiến thứ thần trong, thần tại từ từ thực. năng lên lượng cùng huyền nguyên bản ngưng hạn hư hảo vào vào cái diệu, đều bộ vị vị Vô ở pháp binh phong thần bảng chấn động kịch liệt thứ ba trăm sáu mươi sáu cái thần vị ngưng luyện song thành từ nguyên bản hư hảo biến thành chân thực tồn tại đây là ông dương lệ thân thể chấn động có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn toàn bộ đều là liên quan tới vô hạn pháp binh phong thần bảng phá hạn tăng lên cùng thứ ba trăm sáu mươi sáu cái thần vị huyền bí cùng tin tức thì ra là thế dương lệ tâm bên trong giật mình hiểu rõ biết cùng hiểu hết thảy trầm ngâm nói vô hạn pháp binh phong thần bảng đúc binh bước thứ ba ngưng luyện đột phá cực hạn tiến hành phá hạn tăng lên hiện tại thứ ba trăm sáu mươi sáu cái thần vị đã ngưng luyện đi ra sau đó chính là tiến hành phong thần bù đắp vừa mới ngưng luyện đi ra thứ ba trăm sáu mươi sáu cái thần vị nghĩ tới đây dương lệ ánh mắt rơi vào phong thần bảng phía trên thứ ba trăm sáu mươi sáu cái chính thần thần vị trầm ngâm một lát trong lòng liền đã có quyết đoán quả nhiên là hữu tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liêu liêu xanh dương lệ tâm niệm k h ẽ động tay phải hắn vung lên lại một lần nữa đem địa cầu thiên đạo ý thức từ phong thần bảng bên trong kéo ra đi ra màu tím chùm sáng lơ lửng tại dương lệ lòng bàn tay phải ở trong địa cầu thiên đạo ý thức tản ra trận trận ý thức ba động muốn dây ruộng lại là tốn công vô ích chùm sáng màu tím ba động dần dần vững vàng xuống tới địa cầu thiên đạo ý thức dương lệ nói thẳng hiện tại ta cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội đang lâm phong thần bảng đảm nhiệm phong thần bảng thứ ba trăm sáu mươi sáu cái thần bị ông ông mặc kệ là địa cầu thiên đạo ý thức đồng ý hay là không đồng ý dương lệ đều sẽ cưỡng ép tiến hành phong thần nếu như phong thần thất bại dương lệ sẽ không chút do dự phá hủy rơi địa cầu thiên đạo ý thức bởi vậy địa cầu thiên đạo ý thức chỉ có thể đồng ý nhất định phải toàn lực phối hợp dương lệ đương nhiên dương lệ sở dĩ trưng cầu địa cầu thiên đạo ý thức ý kiến chủ yếu là bởi vì địa cầu thiên đạo ý thức nếu có thể phối hợp chính mình tiến hành phong thần có thể đề cao sát xuất thành công còn có thể đối với vô hạn pháp binh phong thần bảng mang đến có chút tăng lên phong thần v Địa c ông. Ông. Ông. Trận trận sự tình thuận lợi ngoài ý liệu không bao lâu vô hạn pháp binh phong thần bảng tại một tiếng chấn động sau dưng ơ lệ dễ như t r ở bàn tay hoàn thành lần này phong thần thứ ba trăm sáu mươi sáu cái thần vị bù đắp thành công x o á t x o á t đ ú c binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng lệ u y n đột phá c ự c hạng đã đến phá h ạ cấp thành công mở ra thứ ba trăm sáu mươi sáu cái chính thần thần vị thiên đạo thần vị bốn đ ú c binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng lệ u y n đột phá c ự c hạng đã đến phá h ạ cấp có vô hạn khả năng áo nghĩa phong thần chi lực tiến d a i thành áo nghĩa vô hạn phong thần bốn dưng ơ lệ trước mắt lóe lên hai đạo nhắc nhở khi hai cái này nhắc nhở xuất hiện về sau dưng lệ trong đầu lập tức tràn vào đại lượng tin từ ông. ông đồng thời dương lệ quanh thân bắt đầu lưu động các loại hào quang cùng phù văn h u y ề n diệu thời gian trôi qua không bao lâu dương lệ liền nắm giữ cùng biết được thiên đạo thần vị cùng vô hạn phong thần đầu tiên liên quan tới thiên đạo thần vị tên như ý nghĩa thiên đạo thần vị chính là dương lệ mở ra tới thứ ba trăm sáu mươi sáu cái chính thần thần vị thần vị này phẩm giai tại vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong thậm chí siêu việt hạo tiên kim khuyết ngọc hoàng đại đế chính thần thần vị đồng thời cũng chính bởi vì thiên đạo thần vị mở ra mới có thể giải tỏa cùng nắm giữ vô hạn phong thần lại nói đến vô hạn phong thần áo nghĩa này là phong thần chi lực tiến gia phi bản phong thần chi lực chỉ có thể đối với thế gian hết thể tồn tại tiến hành ngắn ngủi phong thần tại thời gian nhất định đi qua sau được phong thần đối tượng liền sẽ khôi phục nguyên dạng mà bây giờ vô hạn phong thần chính là mãi mãi tiến hành phong thần mà lại có thể đối với thế gian hết thể tồn tại tiến hành mãi mãi phong thần cũng vì mình sử dụng nói cách khác dương lệ nếu là triệt để đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng chỉ cần cho dương lệ đầy đủ thời gian hắn liền có thể tổ kiến ra chân chính tiên thần đại quân thậm chí dương lệ còn có thể đối với mình địch nhân tiến hành phong thần chỉ cần phong thần thành công liền xem như kẻ thù sống còn cũng sẽ đối với dương lệ tất cung tất tính theo lệnh mà làm Cực một ngày này thái dương hệ ngoài không gian biến cảnh dương lệ cô tịch đứng tại trong vũ trụ ngóng nhìn tứ phương toàn bộ vũ trụ cho dương lệ mang tới cảm giác chính là vô ngần cùng cô tịch còn có vĩnh viễn h tám có thể cảm nhận được vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ tràn ngập tại trong vũ trụ nhưng mà dương lệ lại không thể phát hiện trừ địa cầu bên ngoài sinh mệnh tinh cầu phong thần bảng đã đạt đến đúc binh bước thứ ba ngưng luyện phá hạ cấp dương lệ trầm ngâm nói tiếp xuống tăng lên chỉ cần có đầy đủ điểm giết chóc liền có thể đem vô hạn pháp binh phong thần bảng rèn đúc hoàn thành đương nhiên ở trong đó còn có một cái lớn nhất nan quan cần đột phá đó chính là nhất định phải hàng phục tại c h â n áp phong thần bảng pháp binh ý thức chỉ có dạng này mới có thể chân chính chấp trưởng phong thần bảng trở thành phong thần bảng chủ nhân mặt khác dương lệ không khỏi nhớ lại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đúc binh giới h á n từ k 9 9 9 9 9 9 í n chín chín c h í h à o đúc binh giới trở lại địa cầu đến nay đã qua một đoạn thời gian rất dài dương lệ cũng không biết không chín chín chín c h í hào đúc binh giới tình huống hiện tại như thế nào sư phụ hóa thiên thu thê tử tiêu linh hai tử dương cực còn có dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy bọn hán trong đầu thân ảnh quen thuộc một cái tiếp theo một cái hiện lên ở trước mắt chỉ cần vô hạn p h á p binh phong thần bảng rèn đúc thành công dương lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói ta liền có thể thử trở về k 9 9 9 9 9 9 9 9 trăm chín mươi chín chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới tìm tòi hư thực mặc dù vẫn như cũ rất nguy hiểm nhưng cũng không phải không có lực phản kháng chút nào đúc binh n bước bước đầu tiên khái niệm bước thứ h tạo hình bước thứ b mà bước thứ tư thành hình chính là triệt để hoàn thiện pháp binh ẩn chứa pháp đem pháp binh ẩn chứa pháp triệt để bồi dưỡng viên mãn đặt tới chân chính thành hình có thể dung nhập tiên địa h o à n vũ mặt khác vô hạn pháp binh phong thần bảng đúc binh bước thứ tư thành hình có thể toàn bộ sử dụng điểm dết chóc tăng lên không cần bất kỳ trước đưa điều kiện có thể trực tiếp tăng lên thêm điểm dương lệ khoanh chân ngồi tại vũ trụ hư không chu thân pháp binh chi lực lưu chuyển không ngừng bảo vệ toàn thân h ã n tâm niệm khé động nói tăng lên đúc binh bước thứ tư phong thần bảng thành hình điểm z chóc bốn không không không không không không không không không không đúc binh bước thứ tư phong thần bảng thành hình chưa nhập môn tăng lên đến đ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 thành hình đại sư tăng lên đến đúc binh bước thứ tư phong thần bảng thành hình tôn g sư bốn năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao bốn nghìn bốn trăm tỷ điểm s á t lục điểm lần này dương lệ trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem vô hạn pháp binh phong thần bảng bước thứ tư thành hình chưa bao giờ nhập môn lập tức tăng lên tới tôn g sư cấp vê anh vê anh vê anh thế là dương lệ trong đầu liền tràn vào tiến vào vô tận m ê n h mông huyền diệu cùng huyền bí bởi vì những dòng tin tức này bây giờ rất rất nhiều dương lệ lập tức cũng có chút không chịu nổi sinh ra kịch liệt đau đầu cảm ra ông, ông. dương lệ lập tức tập trung tinh thần điều động pháp binh chi lực bảo vệ tự thân đang không ngừng lĩnh hội cùng nắm giữ những n à y mênh mông vô tận huyền diệu cùng huyền bí từ từ dương lệ mới hoàn toàn nắm giữ trọng yếu nhất chính là dương lệ có thể rõ ràng cảm nhận được vô hạn pháp binh phong thần bảng bao hàm dục đi ra phong thần chi pháp đã đạt đến một loại viên mãn trước kia đủ loại thiếu hụt đều chiếm được bù đắp x o á t vô hạn pháp binh phong thần bảng đạt đến đúc binh bước thứ tư thành hình tông sơ cấp thu hoạch được áo nghĩa phong thần chi pháp nhắc nhở xuất hiện phong thần chi pháp xác thực hoàn thiện đồng thời dương lệ dựa vào vô hạn pháp binh phong thần bảng sáng tạo ra được tu luyện thành tiên tri pháp cũng triệt để viên mãn hòa tan vào vô hạn tiên địa trong hoàn vũ trở thành tiên địa hoàn vũ một loại pháp cứ như vậy bất luận sinh linh gì chủng tộc chỉ cần đạt được dương lệ cho phép cùng đồng ý liền có thể tu hành dương lệ sáng tạo ra tu luyện thành tiên tri pháp trọng yếu nhất chính là dương lệ sáng tạo ra tu luyện thành tiên tri pháp là viên mãn hơn nữa là không thiếu sót đây là một loại cơ hồ đủ để so sánh võ đạo tri pháp các loại công pháp quả thật không tệ dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu bất quá đây cũng không phải là phong thần bảng c ự h ạ phong thần bảng tại đạt tới tông sư cấp sau còn có thể phá hạn tăng lên Thêm điểm, dương lệ điều chỉnh tốt trạng thái đạt đến đ ỉ n h phong hắn trầm giọng nói cho ta tiếp tục tăng lên đúc binh bước thứ tư phong thần bảng thành hình điểm z chóc tám không không không không không không không không không không không h ô n h ô n g không không không không k n g k h ô n h n h ô n g k h ô n h ô n g không không k h n g không k h ô n h ô n h ô n g k h ô h ô t g không không k n g không k h h ô n h ô n g k h ô n h ô n g không k h n g không không không không không không không k n g không k h n g không không không k h n g không không không không v ô n g h ô n h ô n g ô n g không h ô n g h ô n g không không không h n g không k h ô n h ô n g n g không k h n g h ô n g h ô n g không n g h ô n g n g không h ô n h g k h n g n h ô n g n g k h g k h n g n h ô không không không k n g không n g k h ô h ô n g k h ô n h ô n g k n g k h ô h ô n g không k n g k h n g k h n g tại thời khắc này vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trong phong thần chi pháp đang hấp thu lấy giữa thiên địa huyền bí dung nhập giữa thiên địa đủ loại huyền hình diệu khiến cho nay đã chân chính viên mãn phong thần chi pháp phá hạn thành công Vâng, khi phá hạn thành công s á t na dương lệ não h ả i giống như là nhấc lên cấp m ộ ư ơ i hai phong bạo vô cùng vô tận dòng tin tức của tới khiến cho dương lệ đều lâm vào ngắn ngủi trong ngốc trệ qua một hồi lâu dương lệ mới chầm dai khôi phục lại đây là dương lệ thô sơ giản lược nhìn qua phá hạn sau phong thần chi pháp cảm nhận được vô tận huyền bí trong lòng có chút rung động tu luyện thành thánh chi pháp chương bốn trăm linh năm chuẩn thánh ngũ cảnh đúc binh bước thứ năm c h ấ p trưởng phát binh công xiềng chương bốn trăm linh năm t r u ẩ n thánh ngũ cảnh đúc binh bước thứ năm c h ấ p trưởng phát binh công xiềng khi vô hạn phát binh phong thần bảng bước thứ tư thành hình chân chính phá hạn thành công về sau phong thần bảng uy năng tự nhiên là tăng lên to lớn nguyên bản đã viên mãn vô hạn phong thần chi pháp càng là tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước phá vỡ cực hạn có vô hạn khả năng còn có dương lệ sáng tạo ra tu luyện thành tiên c h i pháp tiến d a i trở thành tu luyện thành thánh chi pháp lần nữa phá vỡ vốn có cực hạn đã sáng tạo ra siêu việt đại la kim tiên đạo quả phương pháp tu luyện có thể nói tu luyện thành thánh chi pháp nội dung để dương lệ cực kỳ chấn kinh phải biết tu luyện thành tiên chi pháp ở chỗ tu luyện thành tiên ngưng luyện đạo quả cuối cùng có thể đạt tới đại la kim tiên cảnh giới đã có thể cùng mười hai điệp phá kén cấp đánh đ ồ n g đồng thời đại la kim tiên cảnh giới bởi vì ngưng luyện đạo quả chỉ cần đạo quả không cần liền sẽ không vấn lạc có thể làm được cùng mười hai điệp phá kén cấp một dạng h á c điệp bất diệt liền không chết trình độ cực kỳ cường đại mà bây giờ tu luyện thành tiên chi pháp tiến rai trở thành tu luyện thành thánh chi pháp về sau tại vốn có trên cơ sở mở ra cao hơn càng sâu càng mạnh cảnh giới cảnh giới này x ư là chuẩn thánh chuẩn thánh. Dương lệ nhẹ cảnh giới này không thể coi thường vậy mà không cần đúc binh liền có thể nắm giữ có thể so với đúc binh cảnh thực lực cường đại truy cứu nguyên do ở chỗ lĩnh hội thiên địa pháp quy nguyên lai、like. tại vô tận thiên địa trong vũ trụ bản thân liền có ở khắp mọi nơi thiên địa pháp quy loại này thiên địa pháp quy là tại thiên địa đạn sinh thời điểm bản thân liền tồn tại cùng vận d ụ c đi ra mà đúc binh ở chỗ vận d ụ c ra hoàn toàn mới pháp cả hai có khác biệt tu luyện thành thánh c h i pháp chuẩn thánh cảnh giới là lĩnh hội thiên địa pháp u y đúc binh thì là sáng tạo cùng vận d ụ n ra hoàn toàn mới pháp chấp trưởng hoàn toàn mới pháp trong đó chuẩn thánh cảnh có thể kỹ càng chia làm chẳng thánh i thi, tốt đệ nhất cảnh tên là chém tốt thi chém tốt thi là dễ dàng nhất một bước lĩnh hội thiên địa pháp quy chém ra tự thân tốt thi đem tốt thi cùng lĩnh hội thiên địa pháp quy kết hợp liền có thể đạt tới chém tốt thi cảnh giới có thể nói chuẩn thánh đệ nhất cảnh chém tốt thi có thể cùng đúc binh năm bước. bước đầu tiên khái niệm cùng so sánh chuẩn thánh đệ nhị cảnh tên là chém ác thi ác thi khó chém nhưng chỉ cần thành công đem chém ra ác thi cùng lĩnh hội thiên địa pháp quy kết hợp liền có thể bước vào c h u ẩ n thánh đệ nhị cảnh đủ để cùng đúc binh năm bước bước thứ hai tạo hình cùng so sánh c h u ẩ n thánh đệ tam cảnh tên là chém bản thân thi bản thân thi là khó khăn nhất vừa đóng nhất định phải chém trừ toàn bộ trách nhiệm hình thành bản thân thi tại cùng thiên địa pháp quy kết hợp liền có thể thành công bước vào c h u ẩ n thánh đệ tam cảnh cơ hội có thể cùng đúc binh năm bước bước thứ ba ngưng luyện đánh đ ộ n g sau đó c h u ẩ n thánh đệ tứ cảnh tam thi hợp nhất cảnh giới này không phải chuyện đùa ở chỗ dung hợp tốt thi ác thi bản thân thi, tam thi dung hợp là một đồng thời cũng là thiên địa pháp quy dung hợp là một đ ặ t tới cảnh giới cỡ này liền có thể có thể so với đúc binh bước thứ tư thành hình tồn tại Cuối cùng, chuẩn cảnh, Cảnh cỡ cực cần cùng khác Lúc cũng có bước dung dung, huyền diệu dung dung quy đại viên mãn. Cảnh giới loại thi triệt biệt. liền giữ thiên với binh tại dùng thánh ngũ mãn. này ngôn ngữ hình dung, đặt đến trình thành hóa thân cùng bản thể triệt để dung hợp không phân này thân nắm thân tồn này, thân hợp khó hợp hóa thể hợp pháp thể pháp hóa đặt một tam tự tự đệ độ, đem để địa đủ để đủ để mà mà kỳ so dương lệ hoàn toàn tìm hiểu tu luyện thành thánh chi pháp bởi vì tu luyện thành thánh chi pháp vốn chính là từ tu luyện thành tiên chi pháp tiến giai mà đến dương lệ lại chấp trưởng phong thần bản g tự nhiên phi thường dễ dàng liền có thể hoàn toàn lĩnh hội tu luyện thành thánh chi pháp không sai dương lệ hài lòng g ợ t đầu bởi vì tu luyện thành thánh chi pháp tồn tại về sau trên địa cầu sinh linh t r u n g tộc coi như không đi đúc binh chi lộ cũng đủ để có cùng đúc binh sứ đối kháng thực lực chuẩn thánh cảnh giới cỡ này căn cứ chỗ lĩnh hội thiên địa pháp quy khác biệt thực lực cũng sẽ có rõ ràng phân chia từ thấp đến điểm cao là hạ vị trần thánh trung vị trần thánh thượng vị trần thánh t ự c hạn trần th đều phân chia c h u ẩ n thánh ngũ cảnh tại vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong trước mắt bài trừ thiên đạo thần vị bên ngoài tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần mà tại cái này ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần ở trong theo vô hạn pháp binh phong thần bảng tiếp tục tăng lên tự thân tu vi cũng đem tiếp tục tăng lên có thể đạt tới c h u ẩ n thánh ngũ cảnh căn cứ ba trăm sáu mươi lăm chính thần phẩm cấp từ thấp đến cao chia làm kiểu phẩm bát phẩm thất phẩm lục phẩm ngũ phẩm tứ phẩm tam phẩm nhị phẩm nhất phẩm trong đó k i u phẩm bát phẩm thất phẩm chính thần chỉ có thể trở thành hạ vị t r u y n thánh lục phẩm ngũ phẩm tứ phẩm chính thần có thể trở thành trung vị c h u ẩ n thánh tam phẩm chính thần cùng nhị phẩm chính thần có thể trở thành thượng vị c h u ẩ n thánh chỉ có nhất phẩm chính thần mới có thể trở thành cực hạn c h u ẩ n thánh về phần thiên đạo thần vị đây là dương lệ mở ra đến đánh vỡ cực hạn thần vị tự nhiên là có thể trở thành cực hạn c h u ẩ n thánh thời gian trôi qua đỏ mắt liền lại qua hơn phân nửa năm dương lệ tại hơn nửa năm này bên trong trên cơ bản đều tại cẩn thận nghiên cứu vô hạn pháp binh phong thần bản g cùng nếm thử tu luyện tu luyện thành thánh tri pháp chi tiết dương lệ đã là đúc binh sứ Quản nếu như tu luyện tu luyện quy phong thần như thành thánh chi pháp lời nói, lĩnh hội thiên địa pháp quy sẽ cùng pháp binh bao hàm dục chi chi Pháp Pháp Pháp Pháp hội lời địa sẽ bởi vậy dương lệ không cách nào tu luyện tu luyện thành thánh chi pháp đương nhiên dương lệ cũng không cảm thấy đáng tiếc bởi vì tu luyện thành thánh chi pháp mặc dù cường đại đủ để có thể so với đúc binh sứ nhưng cuối cùng vẫn là so đúc binh chi pháp kém một bậc trước mắt mà nói tu luyện thành thánh chi pháp tại chuẩn thánh đệ ngũ cảnh cũng đã là cuối cùng mà đúc binh chi pháp lại không chỉ có chỉ là như vậy có vô hạn tiềm lực bất quá dương lệ hay là chuẩn bị ở địa cầu truyền bá tu luyện thành thánh chi pháp đồng thời đã tại vì truyền bá tu luyện thành thánh chi pháp làm tương ứng chuẩn bị chi tiết trên địa cầu đám tu tiên giả thậm chí toàn bộ thái dương hệ tu tiên giả cảnh giới của bọn hắn đều quá thấp mạnh nhất cũng bất quá là chân tiên c h i cảnh không có một vị ngưng luyện r a đạo quả dựa theo dương lệ suy đoán trên địa cầu đám tu tiên giả muốn đạt tới đại la kim tiên cảnh giới tối thiểu phải kể tới ngàn năm thời gian mới có thể làm đến bởi vì cảnh giới tăng lên càng về sau càng khó còn tốt dương lệ hiện tại đã không cần trên địa cầu đám tu tiên giả đến giúp đỡ chính mình rèn đúc vô hạn pháp binh phong thần bảng nếu không. dựa theo trên địa cầu đám tu tiên giả tốc độ tu luyện dương lệ muốn triệt để đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào không sai biệt lắm một ngày này dương lệ mở ra hai con người hắn ba năm này đến nay hắn vẫn luôn ngồi tại thái dương hệ biên cảnh cũng không có trở về địa cầu mà là tại lĩnh hội cùng nắm giữ vô hạn pháp binh phong thần bảng cho tới bây giờ dương lệ mới có đầy đủ tự tin cùng chuẩn bị sau đó dương lệ sẽ hoàn thành đúc binh năm bước một bước cuối cùng chấp trưởng tại hoàn thành bước này trong quá trình tất nhiên đụng phải vô hạn pháp binh phong thần bảng pháp binh ý thức phản hệ hơi không cẩn thận dương lệ liền sẽ vạn k i ế p bất phục hô dương lệ lại hít sâu một hơi ông ông ông quanh thân dương lệ nổi lên trận trận hào quang vô hạn pháp binh phong thần bảng đã tự chủ từ dương lệ thể nội bay ra quần y trục chậm d à i triển khai từ đó đội không bay ra từng đạo lưu quang không nhiều không ít vừa vặn ba trăm sáu mươi sáu đạo bao quát thiên đạo thần vị ở bên trong phong thần bảng bên trong ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần toàn bộ xuất hiện giống như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng lấy dương lệ làm trung tâm hướng bốn phía tảng ra đem dương lệ bảo hộ ở trung ương nhất xuất cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi xuất hiện lơ lửng tại dương lệ trên đỉnh đầu đồng dạng che lại dương lệ tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện lúc này vô hạn giết chóc giới diện tin tức so sánh trước kia tới nói đã phát sinh biến hóa không nhỏ Thính tiên, thần thể thứ thần Tạo thể thứ thần danh, binh phong Khái niệm phá hạn hợp binh phong hình phá hạn có thể dung hợp đúc binh bước thứ 3, phong phá hạn Dương năng, bảng. niệm dung bảng. dung bảng. Ngưng luyện phá hạn bước 4, bảng, phá hạn bước bước Lệ. Kỹ đúc đầu đúc đúc có có có bởi vì dương lệ đem tự thân một mươi hai cái hắc điệp toàn bộ phong thần trở thành phong thần bảng bên trong chính thần cho nên dương lệ một mươi hai cái hắc điệp chưa từng hạn giết chóc trên giới diễn biến mất không thấy còn có cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn bởi vì cũng bị phong thần cho nên cũng không tại đơn độc hiện ra dương lệ m ộ ư ơ i hai cái bất diệt hắc điệp cùng ngọc hoàng đại ấn toàn bộ đưa về tiến vào ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần thần vị ở trong đương nhiên trọng yếu nhất hay là điểm giết chóc dương lệ trước đó đã trải qua một trận lại một trận đại chiến tại trung giới ở trong giết chết số lượng rất nhiều phá kén cấp t r u n g tổ cùng d i ệ t sạch hơn hai trăm vị t r u n g giới đúc binh s ứ cho nên dương lệ đạt được trọn vẹn gần bốn triệu ước điểm giết chóc đầy đủ dương lệ rèn đúc vô hạn pháp binh phong thần bảng thêm điểm dương lệ không trần trờ nữa trầm giọng nói tăng lên vô hạn pháp binh phong thần bảng Vâng, đầu tiên vô hạn pháp binh phong thần bảng ngay tại rung động dữ dội tiêu tán ra không có gì sánh kịp kỹ năng bốn phía thời không p h t mèo phản phất tứ phương vũ trụ đều tại độ sụt trong h nháy mắt h n tại t phong thần bảng nội bộ vô cùng vô tận hỗn độn từ kim quang ngưng tụ hiện hóa ra một bóng người toàn thân đều là hỗn độn màu từ kim bộ dáng cùng hình thái cơ hồ liền cùng dương lệ giống nhau như lúc hiện nhiên đây chính là vô hạn pháp binh phong thần bảng p h á p b i n h bản thân ý thức thực chất hiển hóa giờ khắc này p h á p b i n h bản thân ý thức toàn diện khôi phục tích xúc toàn bộ lực lượng muốn thừa cơ hội này triệt để đem dương lệ chấn sát phá hủy đem dương lệ biến thành pháp binh khôi lỗi t r u n g quanh ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần tất cả đều đứng ngoài quan sát không có bất kỳ cái gì một vị chính thần trợ giúp dương lệ cũng không có bất luận một vị nào chính thần trợ giúp pháp binh ý thức bởi vì đây là độc thuộc về dương lệ cùng pháp binh ý thức chiến đấu chỉ có một phương bị triệt để chém chết cùng không chế mới có thể kết thúc chết、Và、anh không chút do dự phát minh ý thức hướng dương lệ phát khởi tiến công giơ tay nhấc chân ở、giữa. bạo phát đi ra huy năng đủ để dễ như t r ở bàn tay phá hủy một ngôi sao mênh mông màu tử kim cổ sáng không chút do dự thẳng hướng dương lệ đông ba một tiếng vang thật lớn cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi vào thời khắc này bạo phát ra cực mạnh huy năng tại không gì sánh được mạo hiểm tình hôn g d ư ớ i gian nan ngăn trở phong thần bảng p h á t binh ý thức cường đại một kích bất quá lục đạo luân hồi vì ngăn lại một kích này hao phí đại lượng năng lượng nhiều nhất lục đạo luân hồi chỉ có thể lại ngăn lại hai kích liền sẽ tan tác điểm z chóc năm không không không không không không không không không không đúc binh bước thứ năm phong thần bảng chấp trưởng chưa nhập mồn tăng lên đến đúc binh bước thứ năm phong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 p、so、vâng t vâng n h ba tiếng nổ mạnh vang lên cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi bản thân ý thức tại cái này số mười kêu trên một tiếng quanh thân hào còn toàn bộ bị đánh tan to lớn lục đạo luân hồi luân bản bị đánh bay ra ngoài thậm chí pháp binh trên bản thể đều xuất hiện mấy đạo giống như cõng tác phẩm chất vết rách khủng bố trong h h i n n là k Dương chốc n lát vô hạn pháp binh phong thần bảng pháp binh ý thức tại đánh tan cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi về sau tự thân ba động ảm đạm một chút năng lượng ba động cũng giảm bớt một chút nhưng là cũng đầy đủ kinh khủng pháp binh công xiềng đúng lúc này dương lệ hoàn thành tăng lên đúc binh bước thứ năm chấp trưởng cũng đạt tới tông sư cấp khiến cho dương lệ nắm giữ một loại chấn áp pháp binh ý thức áo nghĩa thời khắc nguy cơ dương lệ đem áo nghĩa này phát huy ra gian g rắc gian g rắc chỉ gặp liền từ dương lệ thể nội xông ra từng đạo màu đồng cổ x i ề n xích giống như khóa sắt dao long bình thường số lượng rất nhiều đạt đến một trăm hai mươi chín sáu trăm l dễ x i ề n xích đều quấn quanh hướng về phía trùng sắt mà đến pháp binh ý thức chiến đấu chân chính hết sức căng thẳng chương bốn trăm linh sáu phá h ạ hoàn thành chương bốn trăm linh sáu phá h ạ hoàn thành vạn pháp thần quang hugh hugh h u h ba thời khắc nguy cơ vô hạn pháp binh phong thần bảng p h á p b i n h ý thức cũng s ắ c thực cảm nhận được nguy hiểm lại phát ra hết dài một tiếng càng là ẩn ẩn điều động vô hạn p h á p b i n h phong thần bảng nguy năng diễn hóa vô cùng vô tận thần quang lợi mang tại p h á p b i n h ý thức quanh thân ngưng tụ thành vô số thần quang lòng l á n h hôn độn t ử kỳ quan g thần quang số lượng rất nhiều đồng dạng đạt đến một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo trình độ phanh phanh phanh p ba trong chốc lát song phương sinh ra bước đầu giao phong cùng va chạm ở bên ngoài bầu trời cao thời không sinh ra băng liệt vĩ độ cùng thời không phảng phất là sinh ra đổ sộ hiện tượng bởi vì chiến đấu mà sinh ra đủ loại dị tượng quá kinh thế hai tục thậm chí toàn bộ thái dương hệ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. tại thái dương hệ đông đảo trên hành tinh có từng vị đám tu tiên giả cảm ứng được thái dương hệ biên cảnh truyền đến chấn động m á n h liệt đều ngẩng đầu lên nhìn ra xa ba động truyền lại tới phương vị chỉ bất quá khoảng cách thật sự là thực sự quá xa các vị đám tu tiên giả cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy thái dương hệ biên cảnh p h ả n phất xuất hiện một vòng sáng chói chói mắt mặt trời chói trang màu trắng khiến cho các đại trên hành tinh hào quang càng thêm l ó a mắt p h ả n phất trên bầu trời có hai vầng mặt trời phải biết dương lệ tiêu hao trọn vẹn năm năm trăm tỷ điểm sắt lục điểm trong khoảng thời gian ngắn liền đem núc binh b ư ớ thứ năm chấp trưởng chưa ba dương lệ tại trong thời gian cực n g ắ n liền đã hoàn toàn nắm giữ đúc binh bức t h ứ năm đủ loại huyền bí cùng huyền diệu kết hợp lại có thể dung hợp dương lệ trước mắt nắm giữ các loại năng lực tiến tới đem những năng lực này kết hợp lại sinh ra sau khi t h ổ i biến liền thu được áo nghĩa p h á p binh công xiềng p h á p binh công xiềng năng lực này dĩ nhiên chính là dùng để khống chế đúc thành p h á p binh chấn áp cùng chấp trường p h á p binh ý thức công xiềng hóa rồng giống giống dương lệ ánh mắt lấp lóe h á n tâm niệm khẽ động thao túng phát binh công xiềng trong cơ thể hắn lẩn chuyển ra giống như tiếng long ngầm phát binh công xiềng hình thành xích lập tức toàn bộ diễn hóa thành từng tôn chân long có đủ loại không thể tưởng tượng nổi ý năng xác thực không gì sánh được cưỡng hãn mà lại một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo tỏa liên diễn hóa thành chân long về sau liền triệt để phong tỏa vô hạn pháp binh phong thần bảng pháp binh ý thức toàn bộ phương vị chính là muốn hoàn toàn chấn áp phong thần bảng pháp binh ý thức vạn pháp chi kiếm hugh h u h h u ba bang vô số tiếng kiếm gieo vang lên pháp binh ý thức thao túng vạn pháp trì kiếm kiếm khí tung hoành tựa như kiếm tri đại đạo kiếm trạm tinh hà bình thường phấp phấp phấp phấp ba song phương giao phong dương lệ thét i dài một tiếng tại thời khắc này hàn uy thế toàn diện bộc phát lục đạo luân hồi cấp tốc mà đến dương lệ chấp trưởng lục đạo luân hồi dung hợp pháp binh gông xiềng uy năng một mươi tám tầng địa ngục thế là dương lệ vung tay lên vô cùng vô tận năng lượng mãnh liệt mà ra phản phất tinh hại giống như mênh mông trong khoảng thời gian ngắn vậy mà diễn hóa ra địa phủ mười tám tầng địa ngục p h á p binh ý thức liền bị vây ở trong đó phong thần Vâng anh. đột nhiên p h á p binh ý thức tâm niệm vừa động càng lần nữa điều động vô hạn p h á p binh phong thần bảng uy năng so với dương lệ lai p h á p binh ý thức lại càng dễ điều động p h á p binh uy năng trái lại dương lệ hắn có khả năng điều động p h á p binh uy năng không bằng p h á p binh ý thức cho nên nói dương lệ cùng p h á p binh ý thức giao phong cùng trong chiến đấu nhưng thật ra là ở thế yếu nhưng dương lệ làm đủ chuẩn bị cũng đem đ ú binh b ư ớ thứ năm chấp trưởng tăng lên tới tông sư cấp nắm giữ phát binh công xiềng năng lực nếu không dưng ơ lệ chỉ sợ khó mà c h ấ n áp pháp b i n h ý thức đây là dưng ơ lệ con người có co vào bởi vì dưng ơ lệ là lần đầu tiên kiến thức đến vô hạn pháp b i n h phong thần b ả n g phong thần chi lực phá p b i n h ý thức phát động phong thần chi lực cũng không có phong thần những sự vật khác mà là đối t ự t h â n tiến hành phong thần thế là v â n g v â n g v â n g pháp b i n h ý thức y t h ế tại cấp tốc kéo lên không ngừng tăng lên n h ậ n lấy phong thần chi lực ảnh hưởng pháp b i n h ý thức thực lực đang nhanh chóng tăng lên phá âm âm sau đó nương theo lấy một tiếng kinh tiên động địa bảo tạc dang dạc dang dạc p h á p b i n h ý thức quanh thân nổi lên một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo vạn pháp thần quang dung hợp ở cùng nhau biến thành một cây trèo c h ố n g hoàn vũ trụ lớn triệt để đội xuyên dương lệ mười tám tầng địa ngục phốc dương lệ sắc mặt trắng bệnh nhận lấy phản vệ miệng phun màu tươi thân thể bay ngược mà ra càng là có từng đạo pháp binh gông xiềng hình thành xiềng xích đứt đoạn giang giác Giang g i á còn c có cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi lần nữa bị thương trên bản thể lại nhiều vài vết rách lẳng lặng lơ lửng tại xa xa trong bầu trời cao tản ra ảm đạm quang trạch vạn pháp thanh kiếm ông ông phát minh ý thức đã đánh xuyên mười tám tầm sáu trăm đạo vạn pháp thần quang tại hắn thao t u n g phía dưới ngưng luyện ở cùng nhau biến thành một thanh hỗn độn màu tử kim thông tiên cự kiếm chém xuất vạn pháp thanh kiếm rơi xuống triệt để khóa chặt lại dương lệ hô dương lệ hít sâu một hơi ổn định tự thân thương thế ngầm đầu nhìn đang rơi xuống vạn pháp thanh kiếm trầm giọng nói quả nhiên v ẹ n vẹn chỉ là đúc binh b ư ớ c thứ năm t ô n g sư cấp pháp binh gông xiềng còn không cách nào triệt để chấn áp lại vô hạn pháp binh phong thần bảng pháp binh ý thức đã như vậy thêm điểm dương lệ không trần trờ nữa lập tức nói tăng lên đúc binh bức thứ năm phong thần bảng chấp trưởng điểm giết chóc một không không không không không không không không không không không đúc binh bước thứ năm phong thần bảng chấp trưởng tổng sư tăng lên đến đúc binh bước thứ năm phong thần bảng chấp trưởng phá hạn bốn nhắc nhở xuất hiện lần này dương lệ tiêu hao trọn vẹn mười p không không t ỷ điểm sát l ụ c điểm tiêu hao điểm giết chóc số lượng là tăng lên tới tổng sư cấp gấp năm lần nhưng so sánh dương lệ hiện tại có điểm giết chóc tiêu hao còn không tính quá nhiều phá hạn hoàn thành ông trong chốc lát vô hạn p h á p binh phong thần bảng tản ra vô tận ánh sáng trói mắt hỗn độn hào quang màu tử kim bao phủ chung quanh phản phất biến thành một vòng hỗn độn màu tử kim thái dương hàm tinh chi ờ anh đầu tiên vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trên rơi xuống một đạo mênh n g ô n g cầu sáng trực tiếp rơi vào dương lệ trên thân cũng dung nhập dương lệ thể nội đây là ẩn chứa pháp binh uy năng mênh n g ô n g cầu sáng còn có c ố này năng lượng mênh n g ô n g đều hòa tan vào pháp binh công xiềng ở trong hugh h u h h ba sau đó vốn chỉ là ở bên cạnh quan chiến đồng thời ai cũng không giúp ba trăm sáu mươi năm vị chính thần ở thời điểm này đột nhiên liền có hành động toàn bộ r ơ lên hai tay trong chốc lát liền từ ba trăm sáu mươi năm vị chính thần hai tay bên trong đã tuân ra từng đạo thần quang những thần quang này từ bốn phương tám hướng Cũng đúc ồ binh bước thứ năm phong thần bảng chấp trưởng đột phá cực hạn đánh vỡ hạn chế đạt đến phá hạn cấp áo nghĩa p h á p binh công chế năng g ở t lực này chính là phát binh công xiềng tiến giai phiên bản p h á dương lệ dùng c h sứt bóp nguy nga cự thủ liền ngạnh xinh g xinh đem pháp binh ý thức vạn pháp thanh kiếm triệt để bóp nát bạo tạc thành vô số điểm sáng cùng mảnh vỡ ba phát binh ý thức con người co vào hiển nhiên hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ phát sinh biến hóa như thế làm sao cũng không nghĩ ra dương lệ năng đột nhiên khống chế vô hạn pháp binh phong thần bảng nhiều như vậy năng lực kỳ thật khi p h á p binh ý thức nhìn thấy phong thần bảng ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần thiên đạo thần vị các loại cũng đang giúp trợ dương lệ thời điểm liền đã cảm thấy không được bình thường nhưng mà đây hết thể phát sinh quá nhanh quá nhanh nhanh đến p h á p binh ý thức đều không có thời gian phản ứng hết thể liền đã phát sinh cũng thành kết cục đã định chấn vê anh dương lệ tâm niệm kẽ động một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo tỏa liền tụ hợp ngưng tụ thành một cái vĩ nạn giống như minh mông tinh thần to lớn phát thấn khóa chặt lại phát binh ý thức chấn áp mã tới a ba phanh phanh phanh ba phát binh ý thức toàn lực phản kháng s ử xuất tất cả v ừ liếng tất cả thủ đoạn đều sử dụng ra hình thành vô số đạo hành kích lại không cách nào dung chuyển cũng vô pháp đánh lui cái kia vĩ nạn giống như minh mông tinh thần to lớn pháp tấn thời khắc nguy cơ p h á p b i n h ý thức cực hạn bạo phát có thể nói là bạo phát tự thân toàn bộ tiềm lực cưỡng ép điều động phong thần bảng quy năng lúc này mới đánh lui cái kia vĩ nạn giống như minh mông tinh thần to lớn pháp tấn trốn ba h i u sau đó p h á p b i n h ý thức không chút do dự biến thành một đạo cực hạn ánh sáng xuyên qua thời không liền muốn trốn về vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong muốn lại lần nữa trốn chỉ bất quá dương lệ đã sớm tính tới một bước này gian g r á c gian g r á c cái k i a từng đạo xiềng xích từ trong hư không sinh ra xuyên qua thời không m à tới ẩn chứa đủ loại huyền diệu u y năng p h á p b i n h ý thức tựa như là tự chui đầu vào lưỡi bình thường còn chưa tới kịp tới gần phong thần bảng bản thể liền đã triệt để bị xiềng xích cho vây nốt ở cũng không còn cách nào tránh thoát cùng thoát đi luyện ông ông ông lập tức dương lệ ngồi xếp bằng tại vây nốt ở p h á p b i n h ý thức sau liền hai tay bóp ra vô số đạo ấn quyết các loại huyền diệu pháp ấn đánh vào tiến vào p h á p minh ý thức thể nội a ba không. không không ba phát minh ý thức gầm thét liên tục tràn đầy vô tận không cam tâm nhưng mà lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị xiềng xích một tấc một tấc kéo vào t i ế n phong thần trong bảng đây cũng không phải là pháp binh ý thức tự chủ tiến vào phong thần bảng mà là bị dương lệ luyện vào tiến vào phong thần bảng chỉ cần đem pháp binh ý thức triệt để luyện vào tiến vào phong thần bảng pháp binh ý thức liền sẽ triệt để trở thành vô hạn pháp binh phong thần bảng một bộ phận dương lệ cũng có thể chân chính khống chế vô hạn pháp binh phong thần bảng t h ứ nay về sau dương lệ cũng không cần lại lo lắng bị pháp binh ý thức p h ả n v ệ mới xem như chân chính đúc binh thành công thời gian trôi qua ba năm sáu h a i ba lần ấ thấy y luyện pháp pháp pháp phong binh thức không thảm, thể binh thức hạn binh, h cuối tiếng triệt tiến cùng lòng Dương ràng, ý ý một t cam có kêu vô Lệ để rõ vào vào b ả này g trong. bên Lần n dương lệ vì triệt để luyện hóa pháp binh ý thức c h ọ n vẹn luyện pháp binh ý thức thời gian ba năm cơ hội là không biết ngày đêm tiến hành luyện hóa không có nghỉ ngơi một lát bởi vì dương lệ nếu là có chút nào chủ quan liền có khả năng bị pháp binh ý thức tránh thoát trói buộc tiến tới bị pháp binh ý thức trốn vào tiến vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trong hiện tại chơi không phụ người có lòng dương lệ hao phí tinh lực lớn như vậy hắn cuối cùng thành công ông ông ông ba đến lúc cuối cùng một bước sau khi hoàn thành vô hạn pháp binh phong thần bảng nên đón một trận trước nay chưa có thuế biến đầu tiên dương lệ chấn động toàn thân mênh mông như khói đủ loại huyền diệu tràn vào dương lệ não h ả i h ắ n tự thân ý thức đã có thể tiến vào vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong tại dương lệ cảm giác ở trong vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trong g ầ n chứa lấy một tên lưu manh độn độn thế giới trong cái thế giới này lơ lửng ba trăm sáu mươi sáu cái lập lòe tinh thần đại biểu cho ba trăm sáu mươi sáu là vị phong thần bảng chính thần vain vain vain v sau đó vô hạn pháp binh phong thần bảng uy năng biến thành vô hình ba động đang không ngừng cọ g i a dương lệ bởi vì dương lệ đúc thành chính là vô hạn pháp binh cho nên dương lệ muốn siêu việt cái gọi là đồng thọ cùng trời đất thậm chí tỏa sáng cùng nhật nguyệt dương lệ thu được vinh sinh bất hủ liền xem như thế giới hủy diệt nhật nguyệt hủy diệt dương lệ như cũ có thể còn sống như cũ có thể tồn tại hắn đem sừng sững tại đông đảo chúng sinh phía trên thời gian trôi qua dương lệ cũng không biết đi qua bao lâu hắn lần nữa mở ra hai con người tại dương lệ cảm giác ở trong toàn bộ thái dương hệ bởi vì nhận lấy vô hạn pháp binh phong thần bảng ảnh hưởng thái dương hệ cùng c h u n g quanh tinh hệ có khác biệt rất lớn thái dương hệ hoàn cảnh bị cải biến trở nên càng thêm thích hợp tu tiên chúng thần quý vị ông dương lệ tay phải một nắm vô hạn pháp binh phong thần bảng liền rơi vào trong tay hắn hắn lại đem q u y ể n trục triển khai cũng nhẹ dọ quát tất cả đều quý vị mặt khác tại dương lệ cảm giác ở trong phong thần bảng bên trong ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần toàn bộ đều tại thuế biến trong quá trình chỉ cần thuế biến toàn bộ hoàn thành đều đem tiến giai trở thành c h u ẩ n thánh đến lúc đó phong thần bảng bên trong ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần liền không lại vẹn vẹn chỉ là đại la kim tiên mà là từng vị đủ để có thể so với đúc binh sứ c h u ẩ n thánh chỉ cần thành công cái này sẽ là một chi sức mạnh mạnh cỡ nào chương bốn trăm linh bảy dung hợp năm bước ba trăm sáu mươi sáu vị c h u ẩ n thánh hợp đạo chuẩn bị trở về chương bốn trăm linh bảy dung hợp năm bước ba trăm sáu mươi sáu vị truyền thánh hợp đạo chuẩn bị trở về vô hạn pháp binh phong thần bảng tại đúc thành thời khắc sinh ra ba động cùng vĩ n ạ n uy n ă n g đã sớm truyền ra thái dương hệ hướng về toàn bộ hệ ngân hà truyền bá mà lại càng là từ căn nguyên chỗ cải biến thái dương hệ hoàn cảnh khiến cho thái dương hệ biến thành phi thường thích hợp tu tiên tinh hệ cơ hội là để thái dương hệ trở thành một cái độc lập hàng t i n h tinh hệ có thể nói ngay tại vô hạn pháp binh phong thần bảng đúc thành một khắc kia trở đi thái dương hệ phát sinh căn nguyên tính cải biến các vị đám tu tiên giả cũng cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa thiên địa linh khí nồng nặc rất nhiều lần tu luyện càng là làm ít công to hiện tại tu luyện thời gian một ngày vậy mà có thể so với trước kia tu luyện ba mươi ngày biến hóa to lớn như vậy có thể tưởng tượng tại rất nhiều năm về sau thái dương hệ bên trong tất nhiên sẽ thêm ra một vị lại một vị thực lực cường đại tu t i ê n liên giả chân tiên tri cảnh tồn tại cũng sẽ nhiều vô số kể mà không phải giống như bây giờ chân tiên tri cảnh cường giả liền có thể tọa chấn một phương thế lực lớn ự c l thời gian cực nhanh mấy năm sau dương lệ quen thuộc đã triệt để đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng hiện tại dương lệ đã đạt đến đúc binh cảnh cực hạn có thể tính được là đi tới đúc binh tri lộ cuối cùng muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới cùng cấp độ liền cần tìm tới đúc binh cảnh phía trên con đường trước mắt mà nói dương lệ đối với đúc binh cảnh phía trên con đường không có quá lớn đầu mối nếu như nhất định phải hình dung cùng miêu tả lời nói dương lệ ngược lại là hồi tưởng lại lúc trước sáng tạo ra thái cực c ơ n lúc vị k i a khó mà hình dung tồn tại vĩ nạn cũng chính là cái gọi là võ đạo đầu nguồn lúc trước hóa thiên thu bỏ ra một cái hắc điệp làm đại giá mới vị k i a võ đạo đầu nguồn tồn tại trong tay bảo vệ dương lệ tính mệnh dương lệ suy đoán vị tia khó mà hình dung tồn tại vĩ nạn xưng là võ đạo đầu nguồn không biết tồn tại khả năng rất lớn chính là siêu việt đúc binh cảnh thuộc về đúc binh cảnh phía trên trí cường giả. tình huống cụ thể dương lệ cũng không rõ ràng hết thệ cũng chỉ là suy đoán của hắn còn có chính là vô hạn pháp binh phong thần bảng đã đúc thành sau đó dương lệ sẽ thu xếp tốt trên địa cầu mọi chuyện liền sẽ trở về c 9 9 9 9 9 9 9 9 h h í à o đ ú c binh giới hô dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt thâm thúy sừng sững tại thái dương hệ biến cảnh ánh mắt của hắn nhìn ra xa cô tịch cùng vô ngần vũ trụ h tám phải biết địa cầu chỗ phương vũ trụ này tồn tại rất rất nhiều khả năng bởi vì thật sự là quá mức rộng lớn quá mức vô hạn mặt khác dương lệ đã là đúc binh cảnh cực hạn cấp độ thực lực của hắn cùng cảnh giới đều đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi trong mơ hồ có thể câu thông cùng cảm ứ n g vũ trụ p h á p q u y cứ như vậy dương lệ kỳ thật đã có thể cảm ứ n g được vẹn vẹn hệ ngân hà trừ địa cầu bên ngoài dương lệ đã phát hiện tổng cộng ba khu sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh chính là cùng loại với địa cầu sinh mệnh tinh cầu có được sinh mệnh cùng t r ủ n g tộc mặc dù dương lệ không biết mặt khác ba khu sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh tình huống nhưng đã có thể nói rõ tại trong hệ ngân hà không chỉ có, chỉ có địa cầu cái này một cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh, sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh dương lệ trầm n g âm thu hồi ánh mắt chậm rãi nói ra vô ngần vũ trụ vô tận khả năng tham dò địa cầu chỗ vô ngần vũ trụ chuyện này liền chờ đến ta từ chín trăm chín mươi chín chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín t r đ m chín mươi chín hào đúc binh giới sau khi trở về rồi nói s n u Chấp trưởng phá hạn có h ấ thần thần thể nhìn g á h thấy đúc binh năm ước đã toàn bộ đạt đến cực hạng đồng thời đều có thể dung hợp kế tiếp dương lệ việc cần phải làm chính là dung hợp đúc binh năm ước khiến cho vô hạn pháp binh phong thần bảng triệt để hoàn mỹ mặt khác loại chuyện này cũng vẹn vẹn chỉ có vô hạn pháp binh có thể làm được dung hợp đúc binh năm ước trừ cái đó ra mặc kệ là hạ phẩm pháp binh trung phẩm pháp binh thượng phẩm pháp binh cũng hoặc là là cực hạn pháp binh đều không thể tiến hành đúc binh năm bước dung hợp thêm điểm dương lệ trầm tiếng nói bắt đầu dung hợp đúc binh bước đầu tiên khái niệm đúc binh bước thứ hai tạo hình đúc binh bước thứ ba ngưng luyện đúc binh bước thứ tư thành hình đúc binh bước thứ năm chất trưởng điểm d i ế t chóc một không không không không không không không không không không không không không không n h n g không k h n g h ô n g h ô n h ô ô n g k h ô h ô n g h ô n g không k h n h ô n n h ô n g k h h ô n n g k n n g k h h ô n g không n g k h n g không không k h ô h ô n g k h n g k n g không không không k h ô n h ô n g k h h ô n g k n g k h n g không k n h ô n g k n h Anh ba. Lập tức v ông h ạ pháp p binh, h n o thần sinh hóa, bảng sản sinh biến x ông ra ông. Ông ba có thể nhìn thấy dương lệ thể nội đã tuân ra vô hạn năng lượng cùng huyền diệu vô cùng vô tận hào quang v y xuống đều tràn vào tiến vào ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần ở trong thế là ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần khí tức cường độ tại cấp tốc kéo lên không ngừng tăng lên trong khoảng thời gian ngắn liền phá vỡ vốn có cực hạn chuẩn thánh đệ nhất cảnh chém t ố t thi các vị chính thần tất cả đều đột phá đại la kim tiên cảnh giới đem tu luyện thành thánh c h i pháp tu luyện thành công cũng thành công lĩnh hội thiên địa pháp quy dựa vào thiên địa pháp quy chém ra tốt thi đồng thời cũng căn cứ nó lĩnh hội thiên địa pháp tác cường độ khác biệt cùng chém ra tốt thi mạnh yếu khác biệt còn phân làm hạ vị c h u ẩ n thánh trung vị c h u ẩ n thánh thượng vị c h u ẩ n thánh cực hạn c h u ẩ n thánh tình huống cụ thể toàn bộ cùng lúc trước dương lệ đoán nghĩ giống nhau như lúc ngay sau đó chém ba phong thần bảng bên trên ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần tất cả đều chém ra á c thi thực lực cùng cảnh giới tăng lên thêm một bước đạt đến chuẩn thánh đệ nhị cảnh sau đó chuẩn thánh đệ tam cảnh chém bản thân thi vain vain vain ba khủng bố đến cực điểm khí tức quyết tán ra đến chung quanh thời không sinh ra đổ sụt tạo thành một loại không cách nào hình dung cảnh tượng thật giống như thái dương hệ căn bản là không có cách tiếp nhận cố huy năng này sinh ra chất lượng quá mức kinh khủng thậm chí đủ để áp sập bầu trời cao ông ông cũng may phong thần bảng tản ra ánh sáng lưu hỏa vô hình ba đậu u y ế t tán trong phút chốc liền ổn định lại thái dương hệ thời không vũ trụ không có tiếp tục hình thành đội sổ hiện tượng chuẩn thánh đệ tứ cảnh tam thi hợp nhất sau đó cảnh giới tăng thêm một bước trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá bốn cái cảnh giới đạt đến chuẩn thánh đệ tứ cảnh đủ để có thể so với đúc binh bước thứ tư tồn tại tam thi dung hợp là một tại tam thi hợp nhất sau lại đem bản thể cùng hóa thân kết hợp đạt tới chân chính dung hợp đại viên mãn liền có thể triệt để chấp trưởng thiên địa phát u y hóa thân nước vạn có thể cùng đúc binh bước thứ năm cùng so sánh thì tương đương với đúc thành pháp binh tồn tại thực lực thế này khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tại phương vũ trụ này đủ để vượt qua bầu trời cao phá hủy tinh thần đương nhiên c h ọ n vẹn ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá đến c h u ẩ n thánh đệ ngũ cảnh dạng này ba động cảnh tượng như vậy hình ảnh như vậy đủ để phát động toàn bộ thái dương hệ nếu như không phải vô hạn pháp binh phong thần bảng lấy tự thân pháp binh uy năng tiến hành tương ứng chấn áp cùng che giấu chỉ sợ toàn bộ thái dương hệ liền bị trận này tấn thăng phong bạo chỗ lẫn ngược cũng chính là bởi vì có phong thần bảng che giấu cho nên hết thể mới có thể lộ ra như vậy bình tĩnh chúng thần quý vị ông ông dương lệ tâm niệm kẽ động tay phải vung lên phong thần bảng rơi xuống bay đến trong tay của hắn hỗn độn màu tử kim quyện trục c h ầ m c h ầ m triển khai ba trăm sáu mươi sáu vị tất cả đều đạt đến chuẩn thánh đệ ngũ cảnh trúng thần tất cả đều về tới phong thần bảng ở trong tại thời khắc này nương theo lấy ba trăm sáu mươi sáu vị trúng thần quý vị tại phong thần bảng phía trên tạo thành ba trăm sáu mươi sáu đạo quy tích những này quy tích như rồng như rắn lẫn nhau quẩn hứng g a o lẫn nhau kết hợp thế là n ư ơ n g tụ thành hợp đạo hai chữ v o a n h ba trong chốc lát hợp đạo hai chữ một thành l i ề n biến thành một đạo cực hạn ánh sáng nhanh chóng xông vào dương lệ trong mi tâm hòa tan vào dương lệ thể nội đây là dương lệ ánh mắt vô hồn phản phất ý thức tán loạn tại dương lệ não hải cùng trong ý thức có vô số huyền diệu tràn vào nội tâm đang không ngừng bị dương lệ lý giải cùng tiêu hao phải biết vô hạn pháp binh phong thần bảng đúc binh năm bước mỗi hoàn thành một bước liền có thể nắm giữ tương ứng năng lực cùng huyền bí từ bước đầu tiên đến bước thứ năm dương lệ phân biệt nắm giữ tiên thần quy luật trường binh chi lực vô hạn phong thần phong thần c h i pháp pháp binh khống chế năm loại áo nghĩa đủ loại huyền diệu đủ loại huyền bí đủ loại quy luật đủ loại vi năng toàn bộ dung hợp là một tạo thành hoàn toàn mới một loại năng lực cùng áo nghĩa tên là hợp đạo c h í năm loại áo nghĩa mặc dù dung hợp thành hợp đạo nhưng cũng không đại biểu năm loại áo nghĩa biến mất năm loại áo nghĩa năng lực như cũ tồn tại dương lệ như cũ có thể sử dụng chỉ bất quá hợp đạo áo nghĩa này năng lực thuộc về dương lệ một lá bài tẩy sau đó đại khái tại một năm sau dương lệ đã hoàn toàn quen thuộc cùng n ắ m trong tay phong thần bảng toàn bộ năng lực hắn cuối cùng vẫn không thể kiểm chế lại lòng hiếu kỳ trong lòng tiến hành xuyên qua thời không đi đến hắn sở cảm ứng đến hệ ngân hà mặt khác ba cái, cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh ở trong cũng không có phát hiện cùng loại với phim khoa học viễn tưởng ở trong siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật mặt khác ba cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh khoa học kỹ thuật cùng văn minh trình độ thậm chí còn không bằng địa cầu nếu như nhất định phải hình dung đại khái là địa cầu đại chiến thế giới thứ nhất cùng đại chiến thế giới lần hai ở giữa văn minh thế là dương lệ liền trong lòng có một cái ý nghĩ giáng lâm tại cái này ba cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh ở trong lấy ra quỷ quyệt chủng vân thời không gian khẽ hở v ạ n vẹo của trượng hai kiện hạ phẩm pháp binh một kiện chưa hoàn thành n ử a pháp binh cũng lấy ba kiện này pháp binh là trận nhãn tại ba cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh phía trên tất cả đều bày ra thiên địa linh khí chuyển hóa đại trận đem năng lượng vũ trụ chuyển hóa trở thành thiên địa linh khí rót vào ba cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh tại hoàn thành những ngày sau dương lệ tại ba cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh bên trong lại lần nữa rơi xuống ba mươi sáu tòa thành tiên bia mỗi một cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh đều có mười hai tòa thành tiên bia làm xong những này dương lệ liền xem như tại cái này ba cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh bên trong chuyển xuống tu luyện thành tiên tri pháp đồng thời liền ngay cả tu luyện thành thánh tri pháp cũng t r ô n giấu tại ba cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh chỗ sâu thẳng đến có một ngày cái này ba cái sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh ở trong có có thể đạt tới đại la kim tiên cảnh tồn tại liền có khả năng phát hiện tu luyện thành thánh tri pháp mặt khác Bởi vì trong h đó lấy n quỷ quyện hóa đại trùng vân là pháp binh trận nhãn chỗ sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh thông qua đối với cái này sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh hiểu rõ dương cực cái đem sinh này tinh, tinh lệ, tinh. Tinh, tinh, tinh. Tinh, tinh lệ nguyên h n bản cuối cùng vẫn kiểm chế lại tiếp tục hướng hệ ngân hàng bên ngoài thăm dò dục vọng hãy sâu một hơi thu hồi ánh mắt chân đạp hư không từ tại chỗ biến mất sau một k h ắ c dương lệ trực tiếp chính là xuyên thẳng qua vũ trụ thời không trong nháy mắt mà thôi liền đã xuyên qua mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách hắn về tới thái dương hệ bởi vậy có thể thấy được dương lệ thực lực cùng cảnh giới quả thật đạt đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi dù sao dương lệ gần như thọ nguyên vô tận vĩnh hằng bất hủ pháp binh không h ủ y thì không chết cựu l o n g ngọc tỷ dương lệ hô tại ông cựu long ngọc tỷ nhanh chóng vượt qua vũ trụ mà đến hắn xuất hiện tại dương lệ trước mặt rất cung kính hướng dương lệ hành lễ xin ngài phân phó Ấn. dương lệ thần sắc bình tĩnh cựu long ngọc tỷ ngươi là tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h h à o đúc binh giới đúc thành thượng phẩm pháp binh cho nên ở trên thân thể ngươi trên thân tất nhiên là có k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h h à o đúc binh cảnh thế giới tọa độ đi là cựu long ngọc tỷ mắt sáng lên không dám có bất kỳ dầu diếm trở lại nói ngài đoán một chút cũng không sai thuộc hạ trên thân xác thực có k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h h à o đúc binh cảnh chính xác thế giới tọa độ rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu phân phó nói ta dự định về một chuyến không chín chín chín chín chín đồng thời cũng là vì tìm tới đúc binh phía trên con đường ngươi cũng không cần cùng ta cùng nhau trở về lưu thủ ở địa cầu thủ hộ toàn bộ thái dương hệ trật tự là cựu long ngọc t ỷ không dám hỏi nhiều cái gì mà là nói thẳng thuộc hạ tuân mệnh đặc biệt là đối với dương lệ tới nói thời gian cùng thuế nguyệt đã không có quá lớn khái niệm dù sao dương lệ đã đạt đến thọ nguyên vô tận cùng lĩnh sinh bất hủ giống như trình độ có lẽ tại vô số năm về sau dương lệ cũng không biết chính mình sẽ là một cái dạng gì tâm thái bảy ngày sau dương lệ đã đem trên địa cầu hết thệ tất cả an bài s o n g đem phần lớn công việc đều giao cho cựu long ngọc tỷ đến quản lý cùng xử lý lấy duy trì địa cầu thời đại thần thoại vận chuyển thái dương hệ biên giới ngoài không gian ông thời không v ạ mèo tạo thành một cái vòng xoáy dương lệ từ nơi này trong nước xoáy đi ra tại dương lệ sau lưng Cửu Long ngọc t ỷ gấp bước đi theo xuất phát ông chỉ gặp dương lệ đưa tay h ư ớ n g c ử u long ngọc t ỷ nô r a từ trong lòng bàn tay của hắn lan tràn ra một c ô vô hình năng lượng bọc lại c ử u long ngọc t ỷ ngay sau đó chính là từng đạo k ỳ dị lưu quang ẩn c h ứ a các loại dòng tin tức nhanh chóng từ c ử u long ngọc t ỷ t h ể n ộ i tân u ra tất cả đều hội tụ tại dương lệ lòng bàn tay không bao lâu tất cả k ỳ dị lưu quang cùng dòng tin tức ngưng luyện ở cùng nhau liền biến thành một phương giống như sa bàn giống như chung sáng đang lưu chuyển lấy hóng anh sáng bóng ẩn chưa ký dịa vận vị a dương lệ quan sát vài lần Chầm chính đúc thực cùng địa cầu thế giới tọa độ có khác biệt cực Cựu Ngọc chầm hào binh thế thế không nói mở. anh. ngâm mặc nói, lớn. Long nói giới giới giới đây biệt độ địa độ là 099999999 tọa sát tọa tỷ mở. Vâng dương lệ khé quát một tiếng mênh ngông pháp binh chi lực liền nhanh chóng quán chú tiến vào trong tay thế giới tọa độ toàn bộ thế giới tọa độ tiêu tán ra ánh sáng trói mắt cấp tốc xoay tròn lấy không thể tưởng tượng nổi giống như tốc độ triệt để quán xuyên thời không có thể nhìn thấy tại dương lệ ngay phía trước thời không và mẹo đang chậm rãi hình thành một loại vòng xoay thời không nương theo lấy dương lệ pháp binh chi lực chặt vào từ nơi sâu xa dương lệ thông qua k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h í à o đúc binh giới thế giới tọa độ ẩn ẩn đã cảm ứng được xa xôi thời không bên ngoài k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h í à o đúc binh giới ngưng vê anh dương lệ quát lớn tiến tới mở ra một cái vững chắc thế giới lúc không thông đạo khi thông đạo này thành công mở ra về sau dương lệ liền rõ ràng cảm nhận được từng sợi độc thuộc về k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h í n đúc binh giới khí tức quen thuộc đi x o á t dương lệ chắp hai tay sau lưng bước ra một bước thân hóa một vòng hỗn độn màu từ kim đ ộ t u a n g trực tiếp xông vào thế giới lúc không thông đạo ở trong đ ằ mắt thân ảnh của hắn liền đã biến mất không thấy cung tiến đại nhân ngoài thông đạo, cựu long ngọc tỷ hướng dương lệ rời đi phương vị chắp tay hành lệ ông ông thằng đến vòng xoáy thời không vượt qua hoàn toàn biến mất cựu long ngọc tỷ ngẩng đầu lên thần sắc bình tĩnh thần sắc có chút hoài niệm tựa hồ là đang hồi ức tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h í à o đốc binh giới chuyện cũ cuối cùng khe than thở một tiếng cựu long ngọc tỷ vượt qua bầu trời cao trở về địa cầu nhưng mà ngay tại dương lệ rời đi thái dương hệ không bao lâu sau tại hệ ngân hà biên giới vành đai hành tinh thời không mặt mẹo sinh ra một cái cự đại chủng từ nơi này không gì sánh được to lớn trong trung động chậm rãi đi ra một tòa nguy nga cự vật cái này cự vật tựa như là phóng đại không biết bao nhiêu lần cự kình toàn thân màu h ắ c thiết ở tại đầu vị trí sinh trưởng ra một đôi hiện ra hình dạng xoắn ốc song giác chỉnh thể tản ra một loại không cách nào hình dung khí t ứ c còn có tôn này giống như phóng đại không biết bao nhiêu lần cự kình sinh vật nó lớn nhỏ đã đạt đến có thể so với mặt trăng trình độ ở tại phần lương vị trí trở đi một tòa nguy nga rộng lớn cung điện cung điện còn có rất nhiều tràn ngập sinh vật khoa học kỹ thuật sinh mệnh thể đặc thù ông, ông tại tòa này nguy nga rộng lớn cung điện cung điện vị trí trung ương nhất có một tòa đứng vững cùng loại với tháp cao giống như kiến trúc tại tòa kiến trúc này đỉnh cao nhất c h ầ m rãi đi ra một đạo toàn thân bao phủ mê vụ thân ảnh ngân hà thái dương hệ sau đó tôn này toàn thân bao phủ mê vụ thân ảnh chắp hai tay sau lưng ánh mắt của hắn t ạ i nhìn ra xa hướng thái dương hệ phương vị trong m i ệ n g tạ i nhẹ g i ọ n g nhịn nó nói lúc này lại có một bóng người mờ ảo từ phía sau đi tới toàn thân hất lên màu đen nhánh áo c h o n g thấy không rõ lắm cụ thể dung mạo nhưng ở dưới đó phương vị trí có từng cây cùng loại với xúc tu vật thể dọc theo người ra、ngoài. trong tay còn xử lấy một cây cực kỳ đặc thù q u á i trượng tôn thượng đại nhân vì ngài tương lai vì ngài có thể đạt tới hoàn mỹ nhất đúc binh ở trong tộc tranh thủ vô số tài nguyên bỏ ra cái giá cực lớn mai cho đến khoảng thời gian này lúc này mới đem ngân hà thái dương hệ đào tạo thành vô hạn đúc binh giới chính là vì ngài có thể hoàn thành vô hạn đúc binh vị này xử lấy q u á i trượng loại hình còn xuống thân ảnh chậm rãi nói ra yên tâm vị tiêu bao phủ mê vụ thân ảnh cực kỳ tự tin nói ta tất nhiên sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng hết thể tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng hiện tại cũng chỉ chờ lấy đến ngân hà thái dương hệ liền có thể mở ra đúc b đến lúc đó ta liền có thể tiến vào tộc ta cấm địa thậm chí dòm ngó vô thượng cấp độ thăng thêm tốc độ ông ông vừa mới nói xong tôn này tựa như c ự kình siêu cấp sinh vật vượt qua bầu trời cao vượt qua thời không vượt qua hệ ngân h à cũng bằng tốc độ nhanh nhất tiến về thái dương hệ bốn hình ảnh nhất truyền tiến về c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới thế giới lúc không thông đạo giang giác giang giác bốn vương tám hướng dương lệ thấy rõ ràng vô số lôi đình những lôi đình này cũng k t r u n g quanh thế giới lúc không thông đạo vách tường bị những lôi đình này đánh trúng đều sẽ bị bổ ra cái này đến cái khác lỗ thủ lớn hình thành vòng xoáy muốn đem dương lệ cuốn vào trong đó ông ông dương lệ tâm niệm kẽ động lục đạo luân hồi hiện hiện tạo thành một tầng màn sáng liền nhẹ n h ó m che lại dương lệ toàn thân liền xem như bị mẫn diệt lôi đình đánh trúng vào cũng là lông tóc không hư hại không cách nào đánh vỡ lục đạo luân hồi phòng ngự h i ệ n nhiên dương lệ lúc trước từ chín nghìn chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đốc binh giới trở về thế giới địa cầu thời điểm đồng dạng đã trải qua giống nhau sự tỉnh nhưng n à y một lần dương lệ thực lực không đủ hơi không cẩn thận liền bị sẽ mẫn diệt lôi đình đánh trúng tiến tới rơi vào thế giới lúc không thông đạo lâm vào vô tận trong thời không lạ o lưu thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh chết mà bây giờ dương lệ thực lực cùng cảnh giới tăng lên rất rất nhiều đã sớm đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi hoàn toàn có thể không sợ thông đạo này ở trong mẫn diệt lôi đình lối ra đến dương lệ ngầm đầu nhìn phía phía trước hắn thấy rõ ràng thế giới lúc không thông đạo cửa ra vào tâm niệm vừa động còn tăng nhanh tiến lên tốc độ Swap、3. Sau một kh dương lệ tâm niệm kẽ h động phát b i n h chi lực lưu chuyển thoát ly thế giới lúc không thông đạo hình thành thời không bạch quang tiêu tán cũng không còn cách nào che chắn dương lệ tầm mắt dương lệ thấy rõ ràng chính mình thân hóa đội quang thoát ly thế giới lúc không thông đạo thấy rõ ràng chính mình tiến nhập không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc b i n h giới hắn cảm nhận được quen thuộc thế giới khí tức hô dương lệ ổn định thân hình hắn hít sâu một hơi sừng sững ở trong hư không ở phía sau hắn thế giới lúc không thông đạo chậm rãi đóng lại biến mất vain vain vain ba sau một khác d i biến tại đột nhiên phát sinh chung quanh có từng đạo thân ảnh xuất hiện tất cả đều đi tới thế giới lúc không thông đạo lối ra xuất hiện địa phương tại những thân ảnh này ở trong dương lệ thấy rõ ràng thân ảnh quen thuộc nguyên lai là bọn hắn dương lệ chắp hai tay sau lưng đứng tại cách đó không xa ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên xuất hiện ở nơi này thân ảnh tự thân khi tức đã sớm hoàn thành nhận dấu đi tham lam chi nhãn tuần hoàn chi thú tử vong chi chủ luyện ma chi chủ bốn tên hạ vị đúc binh sứ hiện nhiên chín mươi chín chín chín n h ì n chín chín chín chín chín hào đúc binh giới cùng địa cầu thế giới cũng không đồng dạng thế giới địa cầu không có lực lượng siêu phẩm chỉ có khoa học kỹ thuật tồn tại cho nên dương lệ vượt qua thời không tiến vào thế giới địa cầu thời điểm trên địa cầu không có bất kỳ tồn tại gì có thể sớm cảm ứng được mà tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới thế nhưng là có được chân chính đúc binh sứ trấn thủ cho nên dương lệ tại mở ra tiến vào k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới thế giới lúc không thông đạo thời điểm trấn thủ tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới các vị đúc binh sứ liền đã sớm cảm ứng được bởi vậy dương lệ vừa mới đến trấn thủ tại giới này đúc binh sứ liền toàn bộ đến có thể nói nếu không phải dương lệ tu vi cùng cảnh giới xa xa cao hơn trước mắt cái này b tên hạ lại thêm dương lệ thực lực cường đại bằng tốc độ nhanh nhất thông qua được thế giới lúc không thông đạo lời nói chỉ sợ sẽ bị tham lam chi nhãn bọn hắn ngăn ở lối đi ra tình huống hiện tại rõ ràng chính là dương lệ thực lực cùng tu vi là vô hạn đúc binh cảnh cảnh giới cực hạn mà tham lam chi nhãn tuần hoàn chi thú tử vong chi chủ luyện ma chi chủ thực lực cùng tu vi vẹn vẹn chỉ là hạ vị đúc binh cảnh thôi cứ như vậy dương lệ hoàn toàn che giấu tự thân khí tức cùng khí cơ về sau tại tham lam chi nhãn cảm giác của bọn hắn ở trong hoàn toàn chính là triệt để ẩn thân lại ở vào không thể gặp cùng không thể xem xét t r ạ thái tương đối dương lệ có thể hoàn toàn nhìn thấy cùng cảm giác được tham lam chi nhãn bọn hắn chuyện gì xảy ra lúc này tham lam chi nhãn hiển lộ chân thân đây cũng là dương lệ chân chính trên ý nghĩa thấy được tham lam chi nhãn chân thân đập vào mi mắt là một vị nam tử trung niên hình tượng nhưng ở trên khuôn mặt của hắn mặt vẹn vẹn chỉ có một cái không gì sánh được con mắt thật to mà lại là dựng thẳng con mắt chiếm cứ toàn bộ gương mặt trừ cái đó ra không có cái khác bất luận cái gì ngũ quan hiển nhiên tham lam chi nhãn mặc dù từ dương lệ tham lam miệng ở bên trong lấy được hoàn thiện tham lam pháp binh linh cảm cùng phương án chính là tập hợp tham lam chi nhãn tham lam miệm tham lam chi m ũ i tham lam chi thai ngũ quan hợp nhất liền có thể đúc thành thượng phẩm pháp binh tham lam mặt nạ đáng tiếc tham lam chi nhãn thất bại cho nên tham lam chi nhãn cuối cùng vẫn chỉ hoàn thành tham lam chi nhãn núp binh trở thành một vị hạ phẩm núp binh s ứ mặt khác ba vị tuần hoàn chi thú tử vong chi chủ luyện ma chi chủ dương lệ đồng dạng gặp được bọn hắn chân thân tuần hoàn chi t h ú là một vị có cùng loại với đầu dòng đầu thú thân người hình thái tử vong chi chủ là một bộ quân quanh lấy vô tận âm gian tử vong chi khí bạch kim k h â lâu cuối cùng luyện ma chi chủ ngược lại là nhất giống nhân loại bộ dáng vẹn vẹn chỉ là nhiều thêm một đôi giống như là sườn dê màu đen ma giác cùng một đôi màu đen nhánh cánh chim vừa rồi rõ ràng cảm ứng được có cái gì tồn tại cưỡng ép mở ra tiến vào k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h h à o đúc binh giới thế giới lúc không thông đạo vì cái gì bây giờ lại đột nhiên biến mất mà lại khí tức gì cũng không cảm ứng được tham lam chi nhãn trầm giọng đạo chẳng lẽ là chúng ta hào rất sao tuần hoàn đứng đầu trầm ngâm không có khả năng tử vong chi chủ lắc đầu hắn nói ra đây tuyệt đối không phải là lỗi của chúng ta cảm giác ta suy đoán rất có thể đối phương còn chưa tới kịp tiến vào k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h í à o đúc binh giới liền đã bị thế giới lúc không trong thông đạo mẫn diệt lôi đỉnh cho h à n h thành cho bụi ân ngược lại là rất có thể tham lam chi nhãn tuân hoàn đứng đầu liếc nhau một cái cảm thấy tử vong chi chủ suy đoán rất có đạo lý từ t ừ nhẹ gật đầu nhận đồng tử vong chi chủ ý nghĩ không đối lúc này l u y ệ n ma chi chủ lại những mày sắc mặt biến hóa trầm giọng nói ra có hay không một loại khả năng kỳ thật đối phương đã thông qua được thế giới lúc không thông đạo tiến nhập không chín chín chín c h í h í o đúc binh giới chỉ là bởi vì tu vi của đối phương cùng cảnh giới vượt rất xa chúng ta mới khiến cho chúng ta căn bản là không có cách phát giác được đối phương cái này không có khả năng chúng ta đều là hoàn thành đúc binh đúc binh s ứ nắm giữ hạ phẩm pháp binh liền xem như đúc thành cực hạn pháp binh cực hạn đúc binh s ứ cũng không có khả năng triệt để giấu giếm được chúng ta trừ phi đối phương là siêu v i ệ t đúc binh cảnh tồn tại cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào không luyện ma c h i chủ lắc đầu còn có một loại khả năng đó chính là vô hạn pháp binh vô hạn pháp binh ba tham lam chi nhãn bọn hắn biểu lộ kinh ngạc không biết điều đó không có khả năng vô hạn p h á p binh vẹn vẹn chỉ là một loại truyền thuyết một loại truyền n ôn tuyệt đối không thể bất kể như thế nào chuyện này lập tức báo cáo đi lên luận ma c h i chủ trầm giọng nói vê anh v ừ anh mới ó i xong p o n g vê anh vê anh ba dương lệ chủ động hiện t h ầ n hắn tâm niệm kẽ h động tay phải vung lên vô hạn p h á p binh phong thần bảng cụ hiện mà ra phóng lên t ậ n trời tạo thành một phương phong thần lĩnh vực bao phủ từ phương trong chốc lát cũng đã đem bốn phía g i a m cầm phong tỏa tạo thành một cái hoàn toàn thế giới độc lập cùng thời không t r i ệ để ngăn cách ở bên ngoài sẽ không tiết lộ bất kỳ ba động cùng khí tức không tốt là ai bốn tên hạ vị đúc binh sứ cũng chính là tham lam chi nhãn quá sợ hãi khi bốn phía giam cầm phong tỏa hình thành sắt na bọn hắn liền biết đại sự không ổn ông ông dương lệ chậm rãi đi tới chu thân pháp binh chi quang lưu chuyển không đến chân đạp hư không từng bước một đi tới tham lam chi trước mắt mặt của bọn hắn cách đó không xa ngươi ngươi lần đầu tiên vẹn vẹn lần đầu tiên tham lam chi nhãn liền nhận ra dương lệ thần sắc của hắn kinh hãi tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi càng là kinh hô giống như quát là ngươi lại là nễ ngươi ngươi vậy mà vậy mà hẳn là t ừ vong chi chủ cùng luyện ma chi chủ lại tại trong lúc nhất thời không n g h ĩ đứng lên là n g ư ờ i ba tuần hoàn chi t h ú sừng suốt một chút chỉ là suy tư một lát cũng đồng dạng nghĩ tới trên mặt cũng nổi lên rung động cùng ngạc nhiên t h ầ n s á c ngươi lại còn dám trở về không có gì không dám dương lệ mặt lộ mỉm cười ngữ khí nhẹ nhàng nói chư vị xác thực có một thời gian thật dài không gặp ta lần này trở về chính là vì giải quyết x o n g dĩ vãng ân đoán mặt khác ta cũng muốn kiến thức một chút lúc trước ép ta không thở nổi các vị đúc binh xứ bọn họ đều có chút năng lực gì cùng thủ đoạn tại hôm nay lúc này lại có thể tại dưới tay của ta tiếp được mấy chiêu Nghiên ép cường địch, vật đuổi sao rời, cảnh còn người Trưng nghiên ép cường địch, đuổi rời, ép vật mất. đuổi sao sao mất. ngươi lúc ờ i nói, này lời nói ta hiện tại ngược lại là cũng nhớ tới tới. ngược cũng nhớ ta là l này tử vong chi chủ cùng luyện ma chi chủ liếc nhau một cái ánh mắt của bọn hắn cũng có chút chấn kinh cùng kinh ngạc con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên dương lệ không nghĩ tới lại là ngươi tại mấy trăm năm trước cũng chính là cái trước thời kỳ cuối cùng bạo phát một trận đại chiến vào lúc đó bọn hắn cũng còn không có hoàn thành bất b i n h không phải cảnh giới bây giờ ngươi là trước thời kỳ thế giới khác khách đến thăm hay là lúc trước từ chúng ta thế giới này đào tàu ra hỏa l u ậ n ma c h i chủ trầm giọng quát đúng là hắn từ vong c h i chủ trong lòng kinh hãi hắn ngắm nhìn bốn phía rõ ràng cảm nhận được chung quanh cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố đây là cực kỳ cường đại pháp binh hình thành lĩnh vực đem bọn hắn triệt để ngăn cách không cách nào truyền lại ra cái gì khí tức tan nếu là không có nhớ lầm lời nói từ vong c h i chủ ổn định nỗi lòng tiếp tục nói n g y lúc trước đào tàu thời điểm vẹn vẹn chỉ là mười một điệp phá c a n cấp mới vừa vặn ngưng luyện ra không gian hát điệp cùng thời gian hát điệp thôi. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy trăm năm mà thôi ngươi không chỉ có đột phá phá kén cấp c ự c h ạ n càng là r è n đúc ra cường đại như thế pháp binh đây quả thực là chuyện không thể nào d u n g động cực kỳ d u n g động ở thời điểm này không chỉ là tử vong c h i chủ tham lam c h i nhãn tuần hoàn c h i thú luyện ma c h i chủ bọn hắn toàn bộ đều phản ứng lại lúc này mới nhớ tới lúc trước dương lệ vẹn vẹn chỉ là mười một điểm phá kén cấp mà thôi mà bây giờ dương lệ vậy mà đã đúc thành cường đại như thế pháp binh phải biết tuần hoàn tri thú tham lam tri nhãn tử vong tri chủ luyện ma tri chủ bọn hắn bốn vị vì có thể hoàn thành đốc binh hao phí vô số tuyến nguyệt c h ọ n vẹn dùng gần vài vạn năm thậm chí là thời gian một trăm l n ă m lúc này mới đi tới bây giờ tình trạng như vậy so sánh dương lệ chỉ dùng mấy trăm năm mà tham lam chi nhãn bọn hắn lại hao phí vài vạn năm cả hai tranh l ệ n h gấp trăm lần trở lên tranh l ệ n h tự nhiên để tham lam chi nhãn bọn hắn cực kỳ chấn động khó mà bình tĩnh chư vị dương lệ chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú lên trước mắt bốn vị đúc binh sứ n g ự a khí t h ả n như nói các ngươi còn không xuất thủ nếu như các ngươi không xuất thủ vậy ta trước hết xuất thủ để ta tới thử một chút thực lực của hắn vừa mới nói xong t ử v o n g chi chủ xuất thủ trước hắn tâm niệm k h ẽ động thể nội pháp binh phá thể mà ra chính là một tôn lẫn chứa âm gian t ử v o n g chi pháp màu đen đế tỷ cồn u vọng h à n g người t ử v o n g chi chủ lớn tiếng quát nhanh chóng chịu chết đi c h ấ n vênh ba nương theo lấy một tiếng vang thật lớn hạ phẩm pháp binh tử vong đế tỷ hoành không mà tới nương theo lấy vô cùng vô tận tử vong hào quang tản ra làm cho người run sợ âm gian khí thức diễn hóa vô biên luyện của ông ông tử vong đế tỷ hoành không chấn sát hướng về phía dương lệ quá yếu dương lệ lại lắc đầu nhìn qua chấn sát mà đến tử vong đế tỷ thần sát thất vọng lắc đầu ngự khí thẳng như nói vốn cho r ằ、so、một h c ba, tiếng kiếm minh dương lệ chập ngón tay như kiếm lại một chỉ điểm ra diễn hóa ra cực kỳ khủng bố vô thượng kiềm khí ẩn chứa phong thần bảng cường đại pháp binh chi lực khi ba dương lệ một chỉ đem tử vong đế thì đánh bay ra ngoài ẩn chứa uy năng kinh khủng phấp á hủy m t r ồ thím trô đều thảm thiết văng lên tử vong chi chủ bị cực kỳ thảm liệt phản vệ miệng p h u n mau tươi k h ô lâu giống như thân thể xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách bị trọng thương cái gì l u y ệ n ma chi chủ trừng lớn hai con ngươi không có khả năng điều đó không có khả năng ba tuần hoàn chi thú cũng đang rít gà hô đây tuyệt đối không có khả năng một chỉ vẹn vẹn chỉ là một chỉ mà thôi tử vong chi chủ lại bị đánh thành trọng thương thậm chí liền ngay cả pháp binh đều hư hại à n g ư ơ i n g ư ơ i tuần hoàn chi thú mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chăm dương lệ ngươi đến cùng đúc thành pháp dị binh sợ hãi tên là tâm tình sợ hãi tại tràn ngập tham lam chi nhãn nội tâm hiển nhiên bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra dương lệ có thể đạt tới trình độ như vậy dương lệ thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ cùng tưởng tượng thật sự là quá cường đại các ngươi cùng lên đi dương lệ đã giết toàn lực xuất thủ tuần hoàn chi thú cùng tham lam chi nhãn trang miệm một lời qua ông ông trong chốc lát tuần hoàn chi thu cùng tham l a m chi nhãn liền lấy ra bọn hắn đúc thành pháp binh chính là dương lệ thấy qua kim nguyên bảo cùng bắt gốm sứ hai kiện pháp binh bên trong ẩn chứa tham l a m chi pháp cùng tuần hoàn chi pháp trọng yếu nhất chính là tuần hoàn chi thu cùng tham l a m chi nhãn pháp binh có thể sinh ra liên hợp tham l a m chi pháp cùng tuần hoàn chi pháp có thể phối hợp từ đó buộc phát ra viễn siêu hạ phẩm pháp binh uy năng thậm chí đủ để cùng trung phẩm pháp binh chống lại chi tiết liền xem như trung phẩm pháp binh tại dương lệ trong mắt cũng đồng dạng là không chịu nổi một kích chẳng qua là lớn một chút sâu kiến thôi không ngừng là lớn một chút hay là nhỏ một chút sâu kiến, Cái kia cũng chỉ là sâu kiến lần này dương lệ không có sử dụng phong thần bảng quy ê năng n mà là trực tiếp gọi ra tới lục đạo luân hồi to lớn luân bản hành o không loé ra vô tận hào quang hành o không m à tới diễn hóa lục đạo trong khoảnh khắc phanh phanh phanh ba nương theo lấy từng tiếng tiếng vang tuần hoàn chi t h ú cùng tham làm chi nhãn bắt gốm sứ cùng kim nguyên bảo tất cả đều bị đánh bay ra ngoài hai kiện pháp binh trên bản thể hiện đầy từng đạo vết rách ra ba p h ú c phúc ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên đồng dạng không chịu nổi một kích tuần hoàn chi thu cùng tham làm chi nhãn tại dương lệ trước mặt căn bản là ngăn không được một chiều liền đã bị toàn bộ đánh bại cũng nhận lấy trọng thương ngươi, ngươi t u ầ n h o à n chi thú cùng tham lam chi nhãn n g n g đầu nhìn chăm chú lên treo trên bầu trời tại dương lệ trên không lục đạo luân hồi cũng không dừng được nữa trong lòng vô tận rung động cùng sợ hãi bởi vì dương lệ vậy mà n ắ m trong tay hai kiện pháp binh khó có thể tin quả thực là khó có thể tin mấy trăm năm thời gian mà thôi dương lệ có thể đúc thành pháp binh liền đã rất bất khả tư nghị mà bây giờ dương lệ không chỉ có đúc thành chính mình pháp binh thậm chí còn nắm trong tay một kiện khác pháp binh mà lại không chế kiện thứ hai pháp binh uy năng cùng phát tán đi ra khí tức cường độ thậm chí là đã hoàn toàn siêu việt võ thú chi chủ đúc thành pháp binh phải biết võ thú chi chủ đúc thành pháp binh thế nhưng là thượng phẩm pháp binh siêu việt võ thú chi chủ đúc thành pháp binh như vậy nói cách khác dương lệ nắm trong tay kiện thứ hai pháp binh chính là siêu việt thượng phẩm pháp binh cực hạn pháp binh lại cẩn thận nghĩ sâu dương lệ không chế kiện thứ hai pháp binh đều đã là cực hạn pháp binh như vậy dương lệ chính mình đúc thành pháp binh lại sẽ là loại trình độ gì rất lớn khả năng chính là siêu việt cực hạn pháp binh cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô hạn pháp binh không vô hạn pháp binh vô hạn đúc binh cảnh ba luyện ma chi chủ hoàng sở hô ta ta không sai đoán sai ta suy đoán không sai hán hắn đúc thành vô hạn pháp binh là chân chính vô hạn đúc binh cảnh cho nên hắn có thể hoàn thành giấu giếm được chúng ta kết thúc dương lệ ở trên cao nhìn xuống quan sát bốn vị đúc binh sứ trong đầu dương lệ không khỏi hồi tưởng lại dĩ vãng đủ loại từng có lúc dương lệ vừa mới xuyên qua trùng sinh đến c 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh cảnh gặp phải tham lam chi nhãn cùng tuần hoàn c h i thú tại lúc trước vẹn vẹn chỉ là bọn hắn hai đạo ấn kỳ mà thôi thiếu chút nữa muốn dương lệ mạng nhỏ sau đó tuế nguyệt bên trong dương lệ gặp rất nhiều n h â n bằng hữu hảo hữu lao sư thế tử thân nhân tại ngay trong bọ mười hai vị đúc binh sứ tựa như là một mực treo trên bầu trời lên đỉnh đầu đạt ma khắc lý tư chi kiếm tùy thời tùy chỗ thanh kiếm này cũng có thể rơi xuống sau đó dương lệ liền sẽ thân h á m chỗ vạn kiếp bất phục hẳn phải chết không nghi ngờ bây giờ năm tháng giang giặc thời gian gián tiếp dương lệ đã trải qua rất nhiều sự tình trải qua sinh tử tại một lần lại một lần trưởng thành qua đi đ ạ t đến bây giờ trình độ trước kia chỗ nhìn lên mà không thể nhìn thẳng lại căn bản vô lực tới đối kháng địch nhân cho tới bây giờ vậy mà đã không phải là dương lệ hợp lại chi địch có thể nói dương lệ dễ như chở bàn tay liền có thể triệt để diệt s á t đi tham lam chi nhãn phong thần vê anh vê anh vê anh vê anh dương lệ tâm niệm khéo động giơ lên tay phải phong thần bảng triển khai theo dương lệ một tiếng quát lớn hắn lại tay phải rơi xuống phong thần bảng bên trong nhanh chóng xuyên qua mà tới bốn đạo hôn đồn tử kim quang trụ tại tức thì mà thôi bốn đạo hôn đồn tử kim quang trụ liền rơi vào tham lam chi nhãn tuần hoàn chi thú tử vong chi chủ luyện ma chi chủ trên thân đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa bao chúng không, không ba tha mạng tha mạng、A3. a ba aa ba người người nếu giết chúng ta pháp chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua người tất nhiên sẽ không bỏ qua người a ba tham lam chi nhãn bọn hắn tại không gì sánh được h o à n g sợ hô nhưng mà tham lam chi nhãn tuần hoàn chi thú tử vong chi chủ luyện ma chi chủ bọn hắn bốn vị cũng chưa chết mà là tại tắm rửa lấy hôn độn t ử kim quang trụ tại bị phong thần bảng ý năng cải tạo mà cải tạo quá trình tất nhiên là thống khổ cho nên bọn hắn kêu rền không thôi cuối cùng hết thể kết thúc bốn đạo hôn độn t ử kim quang trụ ngưng luyện thành bốn đạo thần ấn thắc ứ n tại tham lam chi nhãn tuần hoàn chi thú tử vong chi chủ luyện ma chi chủ bọn hắn bốn vị thể nội tạo thành thần vị phong thần bảng ở đây dương lệ quát phong tham lam chi nhãn nhập phong thần bảng chính là tham lam chi thần phong tuần hoàn chi thu nhập phong thần bảng chính là tuần hoàn chi thần phong tử vong chi chủ nhập phong thần bảng chính là t ử v o n g chi thần phong luyện ma chi chủ nhập phong thần bảng chính là luyện ma chi thần bốn lần phong thần kết thúc hiện tại tham lam chi nhãn tuần hoàn chi thú t ử v o n g chi chủ luyện ma chi chủ tất cả đều bị dương lệ phong thần hạng p h ụ trở thành dương lệ trung thành nhất phong thần bộ hạ tham lam chi thần tuần hoàn chi thần từ vòng chi thần luyện ma chi thần quý gặp vĩ nạn chi cao trụ thượng có thể nhìn thấy dương lệ nguyên bản đ ị c h nhân mà bây giờ liền đã rất cung kính quỷ sát tại dương lệ trước mặt đã trở thành phong thần bảng bên trong trúc thần không sai không sai dương lệ cực kỳ hài lòng gật đầu phải biết cái này có thể nói là dương lệ đúng nghĩa lần thứ nhất vận dụng phong thần bảng phong thần c h i năng tới đối phó đ ị c h nhân quả nhiên là cường đại đến cực điểm có không thể tưởng tượng nổi uy năng có thể ngạnh sinh sinh đem nguyên bản địch nhân biến thành thuộc hạng có thể xưng ơ lịch t i ê n sau đó dương lệ trầm giọng nói các ngươi cùng ta kỹ càng lại cẩn thận nói một câu ta rời đi binh giới sau phát sinh mọi chuyện. không chín trong đó t r bởi v h trấn t h i n h c ả n g chín c h đ ú chín chín n c h i n chín chín chín chín chín hào đúc binh giới chỉ có bốn vị hạ phẩm đúc binh cảnh đúc binh xứ cho nên dương lệ bởi vì đã hàng phục tham lam chi nhãn bọn hắn lại thêm chiến đấu bộc phát trước đó tham lam chi nhãn còn chưa tới kịp đem dương lệ tin tức báo cáo đi lên liền đã bị dương lệ sớm phong tỏa cùng giam khẩm cứ như vậy dương lệ trước mắt không cần lo lắng chính mình bại lộ tạm thời không cần lo lắng sẽ bị pháp chủ biết được đương nhiên giấy không thể gói được lửa dương lệ nếu làm một mực dừng lại tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh cảnh hắn cuối cùng sẽ bị phát hiện vẹn vẹn chỉ là về thời gian dài ngắn mà thôi mặt khác k 9 9 9 9 9 9 9 9 h hào đúc binh giới trước mắt đã tấn thăng trở thành cực hạn đúc binh giới trước kia vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm đúc binh giới cao nhất chỉ có thể đúc thành thượng phẩm pháp binh hiện tại đã có thể đúc thành cực hạn pháp binh mà tại bây giờ cái này một thời kỳ tổng cộng có được mười tám vị đúc binh sứ có mười tám cái đúc binh danh lệch thời kỳ này mười tám vị đúc binh sứ ở trong hóa thiên thu chiếm cứ bên trong một cái vị trí sự tình lần trước phát sinh hóa thiên thu cũng chưa chết mà là vẫn còn tồn tại bây giờ hóa thiên thu đã là mười tám vị đúc binh sứ ở trong tam đại cực hạ n đúc binh sứ một đương nhiên còn có một ít chuyện dương lệ đều nghe ngóng không ít bất kể như thế nào hiện tại chín nghìn chín chín chín chín n h ì n chín chín chín hào đúc binh giới đã sớm vật đ ổ i sao rời cảnh còn người mất trước kia dị không gian toàn bộ biến mất tất cả đều hòa tan vào nhân dân biến thành một cái vô ngần đại lục thế giới hóa thiên thu lại là kế tiếp thời kỳ đúc binh sứ người hậu tuyển mà lại hay là cực hạn đúc binh sứ chắc không được tại ngay lúc đó thời điểm hóa thiên thu có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy đủ để đối cứng lúc trước mạnh nhất đúc binh sứ võ thu chi chủ các ngươi dẫn ta đi gặp hóa thiên thu dương lệ phân phó nói là chủ thượng tham lam c h i thần bọn hắn đồng nói ông ông xuyên qua thời không chuẩn y v ị ghé qua tham lam c h i thần bọn hắn là dương lệ dẫn đường phong thần bảng uy năng bao trùm tại dương lệ trên thân lấy cam đoan tự thân khí tức sẽ không b ạ i lộ bất kể nói thế nào có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời dù sao dương lệ mặc dù nắm giữ vô hạn pháp binh nhưng nếu là đem pháp chủ hấp dẫn đi ra dương lệ cũng không dám cam đoan chính mình có thể đối phó được thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng tuy nói dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh có vô tận thọ nguyên có thể xương vĩnh hằng bất hủ pháp binh không hủy thì bất diệt có thể cũng không phải là thật sẽ không bị giết pháp chủ cấp độ tồn tại liền có đầy đủ năng lực triệt để phá hủy rơi dương lệ phong thần bảng có thể làm cho dương lệ chết một cách triệt để vớt lạc chương bốn trăm mười lại gặp nhau đúc binh cảnh phía trên chương bốn trăm mười lại gặp nhau đúc binh cảnh phía trên bây giờ không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới tại thành công tấn thăng làm cực hạ n đúc binh giới về sau tất cả dị không gian đều lấy nhân gian làm chủ thể d u n g hợp ở cùng nhau tạo thành vô ngẩn rộng lớn thế giới cùng đại lục trên tổng thể trung p â n chia có một trăm hai mươi chín sáu trăm đại châu dĩ vãng đủ loại hoàn cảnh c u n g đất hình đã sớm phát sinh từ đầu đến đuôi cải biến v ề phần cụ thể lớn nhỏ đã đủ để cùng thái dương hệ cùng so sánh tham lam chi thần bọn hắn phía trước dẫn đường dương lệ theo sát phía sau vượt qua thời không trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua cái này đến cái khác đại châu quan sát vô ngần đại lục quan sát đến rất nhiều sự vật cùng sinh linh có thể nói bây giờ k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đúc binh giới đủ để danh s ư ơ n g vạn tộc s ă n sát mặt khác dương lệ có thể cảm thụ được tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đúc binh trong giới sẽ có một loại bị áp chế cảm giác thật giống như thế giới này thời không càng khó có thể hơn đánh vỡ cùng xuyên thẳng qua làm cái tương tự dương lệ ở địa cầu thế giới thời điểm có thể dễ như t r ở bàn tay xuyên qua thái dương hệ vượt qua hơn vạn năm ánh sáng nhưng ở k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đốc binh trong giới mặc dù cũng có thể dịch chuyển tức thời cũng có thể vượt qua thời không nhưng lại không cách nào tại trong khoảnh khắc vượt qua xa xôi khoảng cách cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn vượt qua hơn vạn năm ánh sáng bởi vậy sáu trăm đại châu một trong đại cản châu đại cản châu chính giữa dương lệ ánh mắt nhìn ra xa có thể nhìn thấy một tòa nguy nga màu đen cự tháp tòa này màu đen cự tháp phảng phất nhìn thấy không đến cuối cùng tựa như là chống đỡ lấy thiên địa sống lưng bình thường thật sự là quá to lớn ông ba đột nhiên dương lệ bọn hắn vừa mới đặt chân đại cản châu pha vi ngay phía trước thời không liền sinh ra v ậ t mẹo tạo thành một cái màu đen nhánh vòng xoáy trong vòng xoáy màu đen chậm r ã i chạy ra một vị diện mục uy nghiêm láo giả nhìn kỹ vị diện này mắt uy nghiêm láo giả tóc trăng chính là đã mấy trăm năm không thấy hóa thiên thu tham lam chi nhã t ử v o n g chi chủ luyện ma chi chủ hóa thiên thu ánh mắt lạnh lẽo ánh mắt đảo qua trước mắt bốn bóng người ngự khí trầm giọng nói các ngươi không hào h ả o ở thế giới bên ngoài c h ấ n thủ đi vào ta lĩnh vực là muốn dẫn chiến sao hóa thiên thu tham lam chi thần nói ngươi quá lo lắng chúng ta chỉ là vì cho chủ thượng đại nhân dẫn đường thôi tuần hoàn chi thần đạo không sai tử vong chi thần nhẹ gật đầu chúng ta thật không nghĩ qua muốn đánh với ngươi luyện ma chi thần đạo các ngươi chủ thượng hóa thiên thu giật mình tinh thần trong nháy mắt căng cưng ở không biết là vị nào pháp chủ g á n g lâm hóa thân tới đây khô khô trận dương lệ ho nhẹ một tiếng c h ầ m d ã i từ tham lam chi thần phía sau bọn họ đi ra mặt lộ mỉm cười nhìn qua hóa thiên thu cũng nói lao sư đã lâu không gặp người hóa thiên thu căng thẳng tâm thần kinh ngạc ánh mắt của hắn ở trên bên dưới đánh giá dương lệ tốt nửa ngày mới hoàn toàn lấy lại tinh thần dương dương lệ ân dương lệ nhẹ nhàng gật đầu ngươi làm sao lại hóa thiên thu trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đang thức tỉnh qua đi thân ảnh nhoáng một cái vung tay lên tại trong lòng bàn tay của hắn lập tức ngưng tụ ra một tòa nửa ngưng thực cấm kỵ hát tháp liền muốn xuất thủ trấn sát hướng tham lam chi thần bọn hắn đi mau hóa thiên thu quát hiển nhiên hóa thiên thu là coi là dương lệ về tới k 9 9 9 9 9 9 9 9 c h à o đúc binh giới lại tại trở về thời điểm bị tham lam c h i thần bọn hắn bắt lấy cho nên không chút do dự xuất thủ muốn cứu dương lệ lao sư dương lệ sửng sốt một chút x o á t x o á t x o á t x o á t tham lam c h i thần bọn hắn thân ảnh hóa quang nhanh chóng tránh ra bằng tốc độ nhanh nhất tránh đi hóa thiên thu tiến công bởi vậy có thể thấy được tham lam c h i thần bọn hắn được phong thần thành công về sau thực lực không giảm trái lại còn tăng mặc dù còn vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm năm bức đúc binh cảnh nhưng thực lực so trước đó tăng lên một chút đi ông hóa thiên thu bước lui tham lam chi thần bọn hắn sau tay phải vung lên tạo thành một mảnh mênh mông màn ánh sáng màu đen liền muốn mang theo dương lệ thoát đi nơi đây nhưng mà hóa thiên thu sau một khắc liền phát hiện hắn không cách nào mang đi dương lệ dương lệ tựa như không cách nào dung chuyển tồn tại dưới chân mọc dễ giống như đâm vào giữa hư không chuyện gì xảy ra hóa thiên thu s ừ n g sốt một chút chủ thượng x o á t x o á t x o á t x o á t tham lam chi thần bọn hắn bốn vị trở về đi tới dương lệ bên cạnh đồng thời hướng về dương lệ cúi người trào ngự khí cung kính đến cực điểm hình ảnh như vậy cùng chẳng cảnh triệt để để hóa thiên thu rung động kinh hại hắn căn bản nói không ra lời sao làm sao lại trận tròn mắt hóa thiên thu triệt để trận tròn mắt phải biết đây chính là bốn vị hạ phẩm năm bức đúc binh sứ thực lực cường đại là trấn thủ không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới tồn tại mà bây giờ vậy mà thần phục tại đồ đệ của mình dương lệ diễn trước trang cảnh như vậy căn bản cũng không phải là hóa thiên thu có thể tưởng tượng thật sự là khó có thể tưởng tượng dương lệ tại trong mấy trăm năm nay đến cùng đã trải qua sự tình gì có thể làm đến hàng phục tham lam chi nhãn bọn hắn dù sao tham lam chi nhãn bọn hắn nếu thật là xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng là có thể liên hệ đến c à n g cường đại hơn tồn tại dù sao toàn bộ k 9 9 9 9 9 9 9 9 trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới là mấy vị pháp chủ dùng để bồi dưỡng đúc binh sứ địa phương thuộc về tài sản riêng lão sư dương lệ diện lộ mịt cười nói ra mấy trăm năm trước ta về tới ta thế giới cũ tại thế giới cũ bên trong ta hoàn thành đúc binh bây giờ ta đã nắm giữ chân chính pháp binh ông dương lệ tâm niệm khé động phong thần bảng cùng lục đạo luân hồi tốt tốt tốt kinh hãi qua đi hóa thiên thu mới từ từ kịp phản ứng từ rung động đến cực điểm ở trong lấy lại tinh thần khắp khuôn mặt là vui vẻ hương phấn cùng kích động dáng tươi cười cái này thật sự là quá tốt rồi a ba hình ảnh nhất truyền đại càn châu nội địa cấm kỵ tháp cao đình tháp trong phòng cũng chỉ có dương lệ hóa thiên thu còn có một vị dương lệ hết sức quen thuộc khuôn mặt cùng thân ảnh chính là đã tách ra mấy trăm năm lâu thê tử tiêu linh dương dương lệ mấy trăm năm đi qua từ ở bề ngoài đến xem tiêu linh tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn vẫn như cũng là mỹ mạo như trước mà lại còn trên thực ê m m ộ tế nếu không phải hóa thiên thu liền đứng ở bên cạnh tiêu linh cùng dương lệ tất nhiên phải thật tốt vớt vé an ủi một phen nói chuyện cũ mới là chính là bởi vì hóa thiên thu ở bên cạnh nhìn xem cho nên hai người bọn họ mới để lại trong lòng tưởng niệm sau đó dương lệ trải qua hỏi thăm biết được chính mình sau khi rời đi phát sinh hết thẻ đầu tiên dương lệ rời đi chín trăm chín mươi chín chín chín chín n h ì n chín chín chín hào đốc binh dưới sau liền xuất hiện mấy vị vĩ nạn trí cao pháp chủ các vị pháp chủ biết được dương lệ hết thẻ lai lịch bởi vậy bọn hắn vì suy đoán dương lệ đ à o vong nơi nào cũng là vì tìm tới dương lệ nguyên bản chỗ thế giới dễ như t r ở bàn tay bắt đi dương cực tính toán thời gian dương cực đã bị bắt đi đã mấy trăm năm sinh tử không biết lúc đó dương lệ mất tích dương cực bị bắt vốn là người bình thường dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy l ử a công tâm cực kỳ b i thương song song ngã ngất đi sau khi tỉnh lại liền nhiễm lên bệnh nặng mặc dù tiêu linh cùng hóa thiên thu bọn hắn đã dùng hết biện pháp thế nhưng là như cũng không cách nào triệt để chữa cho tốt dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy cuối cùng dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy tại ba mươi năm sau vương tay nhân gian tiêu linh từ đó sự kiện qua đi bắt đầu l i ề u mạng cố gắng tập võ tu luyện cũng tại hóa thiên thu trợ giúp bên dưới một đường hát vang tiến mạnh xông phá cái này đến cái khác nan quan Bây giờ, t i ê u l i n h đã liên tiếp ngưng l u y ệ n k h ô n g g i a nói hấp ệ p t h ờ i g i a như p h ô n g bị phát hiện p nhưng ở cuối cùng hoàn Chỉ thành đúc binh thời khắc liền sẽ phát động chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới thiên khiển cơ chế trực tiếp hạ xuống thiên khiển phá hủy tiêu linh chế tạo pháp b i n 099999999 á t tiêu linh không có bất kỳ ngoài ý mến bởi vì không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h í à o đ ú c binh giới thiên khiển cơ chế là do mấy vị pháp chủ liên hợp bố trí có khả năng bạo phát đi ra h u y năng đã vượt qua đúc binh cảnh dương lệ tiêu linh nắm chặt nắm đấm con mắt chăm chú nhìn c h ẳ m g chăm dương lệ chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu trở về dương cực cứu trở về con của chúng ta ta biết dương lệ đạo dương cực là của ta thân sinh cốt lục đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu trở về lúc trước ta độc thân rời đi giới này vốn là có dựa vào hai mẹ con nhà ngươi dương cực tự nhiên muốn cứu trở về kỳ thật đi qua mấy trăm năm dương cực sống hay chết đều không thể đ o á n trước dù sao cũng là rơi xuống trong tay địch nhân thời gian lâu như vậy hy vọng sống sót quá mức mong manh các ngươi không thể hành sự lỗ mãng lúc này hóa thiên thu mở miệng nhắc nhở đánh g a y dương lệ cùng tiêu linh nói chuyện hắn trầm giọng nói ra dương lệ ngươi cũng đã biết ngươi phải đối mặt là địch nhân nào đó sao xin mời lao sư giải hoặc dương lệ đạo ngươi phải biết hóa thiên thu tỉ mỉ trần thuật nói tại chúng ta thế giới này từ yếu đến mạnh lột sắc cảnh hóa k é n cảnh phá c á n cảnh cùng sau cùng đúc binh cảnh đúc binh năm ước một bước một trọng tiền chỉ có hoàn thành đúc binh năm ước mới có thể đúc thành chân chính pháp binh trong đó đúc thành pháp binh lại phân làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực hạng còn có chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô hạn mà tại đúc binh cảnh phía trên cảnh giới ngươi lại biết bao nhiêu liên quan tới ngài nói chuyện này ta ngược lại thật ra hỏi qua tham lam c h i thần bọn hắn dương lệ nói ra chỉ tiếc bọn hắn biết được cũng không nhiều bọn hắn vẹn vẹn chỉ biết là đúc binh cảnh phía trên cảnh giới có thể xưng là d u n g binh cảnh trừ cái đó ra bọn hắn cũng không rõ ràng bởi vì bọn hắn vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm năm bức đúc binh xứ cần hoàn thành một trăm linh năm chấn thủ nhiệm vụ mới có thể thực sự tiếp xúc đến chuyện sau đó đúng là dạng này hóa thiên thu nhẹ gật đầu nói chỉ có thể nói hạ phẩm pháp binh tiềm lực thực sự quá thấp căn bản không đủ để được coi trọng đang đi ra đúc binh giới sau này vô hạn vũ trụ ở trong hạ phẩm năm bức đúc binh cảnh chính là thấp nhất bậc cửa chỉ có đạt tới hạ phẩm năm bức đúc binh cảnh mới có thể tiếp xúc đến vô hạn vũ trụ vô hạn vũ trụ dương lệ trầm ngâm đúng vậy hóa thiên thu tiếp tục nói chính ngươi hẳn phải biết ngươi cũng không phải là c 9 9 9 9 9 9 9 9 chín trăm c h í h à o đúc binh giới sinh linh mà là đến từ một thế giới khác càng phải nói ngươi là đến từ một vũ trụ khác đồng dạng, không khỏi dương lệ kỳ thật đã lâm vào trong rung động bởi vì dương lệ biết rõ thế giới địa cầu chỗ vũ trụ vô hạn rộng lớn vô cùng vô t cùng cùng, hạn có thể nói vẹn vẹn chỉ là thái dương hệ chỗ hệ ngân hạ đường kính liền đã đạt đến một trăm linh năm ánh sáng trình độ mà bây giờ hóa thiên thu lại nói cho dương lệ vũ trụ cũng không phải là chỉ có một cái thế giới địa cầu cùng c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi c h í h à o đúc biên giới căn bản cũng không tại cùng một cái trong vũ trụ thực sự khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc đến cỡ nào to lớn lấy không thể miêu tả không thể không nói tình huống như vậy quả thật làm cho dương lệ rung động dương lệ vốn cho là thế giới địa cầu cùng c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi c h í h à o đúc biên giới là ở vào cùng một cái vũ trụ chỉ là cách xa nhau vô số năm ánh sáng dù sao lúc trước dương lệ là thông qua không gian hấp điệp cùng thời gian hấp điệp lực lượng lại mượn nhờ thế giới tọa độ tiến tới mở ra một thế giới thời không thông đạo khó có thể tưởng tượng trên ạ đạt i tới điệp t pha kén cấp ì n liền đến h thể độ lúc, liền có thể làm có x u y thực ẳ n Hiện tại xem ra, vũ trụ cùng giữa vũ trụ cũng không như cần kén liền Trên g giữa qua qua, ra, pha cái chỉ cấp có được. tại phải tới điệp vũ vũ vũ vậy vượt trụ. trụ trụ đạt thể t khó h xem làm là lấy tế xuyên thẳng qua thế giới lúc không thông đạo cũng không phải là dương lệ dự đoán dễ dàng như vậy bởi vì tại mở ra tới trong thông đạo tràn ngập vô số mẫn diệt lôi đ ỉ n h chỉ cần bị mẫn diệt lôi đ ỉ n h cách trung không có p h á p binh hộ thể tình huống d ư ớ i liền sẽ bị mẫn diệt lôi đình trực tiếp trú sát mà cho dù có phát binh hộ thể cũng, cũng có thể bị cuốn vào cái này đến cái khác thông đạo trong vòng xoáy muốn bình yên vô sự thông đạo thế giới lúc không thông đạo nhất định phải có thực lực cường đại có đ ư ợ c pháp binh hộ thể tùy tiện xuyên qua lời nói sẽ chỉ cựu tử nhất sinh chỉ có thể nói dương lệ lần đầu tiên xuyên việt thế giới lúc không thông đạo cực kỳ may mắn lại thêm lại có cựu long ngọc tỷ hộ thể lúc này mới còn sống về tới thế giới địa cầu lần thứ hai trở về c 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới dương lệ đã là vô hạn năm bước đúc binh cảnh lấy thực lực của hắn bây giờ đã có thể không sợ thế giới lúc không trong thông đạo mẫn diệt lôi đình đủ để tại giữa hai vũ trụ xuyên thẳng qua sau đó ta liền nói với ngươi nói đúc binh cảnh phía trên dung binh cảnh hóa thiên thu bắt đầu trần thuật lên trọng điểm h á n tỉ mỉ nói ra dung binh cảnh đây là siêu việt đúc binh cảnh cấp độ có thực lực khó mà đơn giản dùng ngôn ngữ để miêu tả dung binh cảnh ở chỗ dung hợp tự thân đúc thành pháp binh tổng cộng phân chia hai đại cấp bậc theo thứ tự là ý hồn cấp pháp chủ cấp ta trước mắt đối với dung ý cấp h i ể u khá rõ mà đối pháp chủ cấp liền không hiểu rõ lắm ý hồn cấp chính là đem bản thân bản tâm ý thức rèn luyện đến cực hạ n cũng đột phá cực hạ khái niệm tiến tới đi triệt để thôn vệ cùng dung hợp pháp binh ý thức dung hợp lẫn nhau ngưng luyện liền có thể ngưng tụ ra ý hồn như thế cảnh giới cường giả ý hồn c Đủ để về ậ n v phân pháp chủ cấp hóa thiên thu trầm mặt một hồi liền lắc đầu ta biết liền không nhiều lắm chỉ là biết cấp độ này cảnh giới tình huống cụ thể không hiểu nhiều lắm nhưng có thể tưởng tượng pháp chủ cấp tồn tại tất nhiên là hoàn toàn siêu việt ý hơn cấp đạt đến một loại không thể miêu tả tình trạng mà lại khống chế không chín h à o đúc binh giới mấy vị kia pháp chủ xác thực chính là pháp chủ cấp tồn tại dương lệ có chút trầm mặc dương lệ hóa thiên thu tiếp tục nói ngươi phải biết lúc trước ngươi rời đi không chín h à o đúc binh giới đạt đến mười một điệp phá kém cớp kỳ thật rời đi thời điểm liền mang đi không chín h à o đúc binh giới một sợi bản nguyên e m chút dẫn đến không chín h n hào đúc binh giới tấn thăng thất bại cuối cùng mấy vị kia pháp chủ bỏ ra cái giá không nhỏ mới điền vào khoảng trống này tiến tới hoàn thành tấn thăng cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi ân đoán đã kết xuống càng là có lợi ích xung đột cho nên nói muốn tốt tất nhiên là không thể thực hiện được nhưng là mấy vị kia pháp chủ cấp tồn tại thực lực của bọn hắn quá mức cường đại coi như l ẽ hiện tại đạt đến như vậy cảnh giới nhưng tại trong mắt của bọn hắn như cũ yếu ớt như là con sâu c á i kiến dễ như t r ở bàn tay liền có thể d i ệ t sát hào binh đúc trên g giới đúc thực bọn h tế ạ i h để ý hồn cấp còn phân chia mấy cái cấp độ nhỏ chủ yếu cùng tự thân đúc thành pháp binh cùng một nhịp thở tình huống cụ thể ta cũng không biết cứ như vậy tại mấy vị kia pháp chủ dưới tay có rất nhiều đúc binh cảnh thuộc hạng còn có không ít ý hồn cấp bộ hạng ý hồn cấp pháp chủ cấp dương lệ trầm ngâm đây chính là đúc binh cảnh phía trên cảnh giới sư phụ ta muốn hỏi ngươi biết nơi nào có đột phá tới dung binh cảnh biện pháp sao dương lệ hóa thiên thu trầm giọng nói ta biết thực lực ngươi bây giờ đầy đủ cường đại đạt đến đúc binh cảnh chân chính cực hạng nhưng nếu là gặp ý hồn cấp tồn tại cho dù là đúc thành hạ phẩm pháp binh ý hồn cấp ngươi cũng không nhất định là đối thủ về phần đột phá tới dung binh cảnh biện pháp hóa thiên thu lắc đầu thở dài một hơi nói ra rất xin lỗi t nếu như g nói g trước kia liên quan tới đúc binh là tri thức gánh chịu tại trọng lượng không có đạt tới tầm thứ nhất định thậm chí không cách nào đi lắng nghe đúc binh bí ẩn mà bây giờ liên quan tới đột phá tới dung binh cảnh biện pháp chính là một loại hoàn toàn lại triệt để phong tỏa bởi vì đột phá tới dung binh cảnh biện pháp h o ân dương lệ nhẹ gật đầu mặc dù có chút tuyệt đối nhưng cũng không có quá khuyết điểm nhìn sư phụ hóa thiên thu không biết những chuyện này mới là bình thường nếu như nói hóa thiên thu biết những này đồng thời hiểu rõ như thế nào đột phá tới dung binh cảnh lời nói dương lệ mới muốn hoài nghi dù sao hóa thiên thu vẹn vẹn chỉ là c 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh cảnh sinh linh còn chưa đạt tới loại độ cao kia lại biết một chút không nên biết đến sự tình dương lệ tất nhiên là muốn hoài nghi hóa thiên thu là như thế nào biết được đã như vậy dương lệ trầm ngâm nói vậy liền c h í n h ta tìm kiếm đi dương cực làm sao bây giờ tiêu linh hỏi chờ một chút dương lệ đạo thế nhưng là tiêu linh muốn nói lại thôi thực lực của chúng ta không đủ dương lệ lắc đầu thậm chí chúng ta cũng không biết dương cực bị trộm tới địa phương nào chúng ta càng không biết pháp chủ lại đang chỗ nào lại nên như thế nào đi tìm bọn họ có thể nói chúng ta chính là hai mắt đen thui cái gì cũng không biết dưới tình huống như vậy chúng ta như thế nào đi cứu dương cực chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn ta đã biết tiêu linh c ú i đầu chỉ là nàng dưới ống tay áo hai tay nắm thật chặt dù sao dương cực thế nhưng là nàng thân sinh quất đủ mà lại những năm gần đây tại tiêu linh trong lòng chính là bởi vì có muốn cứu trở về dương cực tín n i ệ m đang một mực chống đỡ lấy nàng mới khiến cho nội tâm của nàng trở nên vô cùng cường đại cũng lần lượt từ trong khốn cảnh đi ra ở trong tu luyện lần lượt đột nhiên tăng mạnh đạt đến bây giờ mười hai điểm phá c á n cốc hiện tại dương lệ bình yên vô sự trở về hơn nữa còn trở nên càng thêm cường đại thậm chí đúc thành vô cùng cường đại pháp binh lúc này mới xem như có một tia hy vọng thế nhưng là tại nghe xong hóa thiên thu lời nói sau nhưng lại lại một lần nữa lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng bởi vì địch nhân so với nàng dự đoán phải cường đại cường đại nhiều lắm sư phụ tiêu linh dương lệ trầm mặc một hồi trầm giọng nói ra ta suy đi nghĩ lại ta dự định mang các ngươi tiến về thế giới địa cầu rời đi hào đúc binh cảnh. không được hóa thiên thu lắc đầu ta không cách nào rời đi không ta còn không cách nào rời đi mà lại chỉ cần ta rời đi liền sẽ triệt để kinh động mấy vị kia p h á p chủ thậm chí ngay cả ẩn tảng đều không thể làm đến bởi vì ta thế nhưng là thời kỳ này mười tám vị đúc binh sứ một bất quá hóa thiên thu trầm ngâm nói ngươi ngược lại là có thể mang theo tiêu linh rời đi nơi này mặt khác ngươi hàng phục cái kia bốn tên đúc binh sứ nhưng ngươi nhất định phải để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng để bọn hắn xuất thủ đến điền vào chỗ trống dạng này mới có thể giấu dếm tiêu linh rời đi hào đúc binh sự tỉnh. Nếu không chín tiêu linh một khi rời đi không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới thì tương đương với lần nữa trộm lấy đi không chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới một sợi bản nguyên tất nhiên tại trong khoảnh khắc kinh động mấy vị kia pháp chủ n g ư ơ i rõ chưa cái này dương lệ trầm lâm không có biện pháp khác sao không có hóa thiên thu lắc đầu ta không cách nào rời đi trừ phi ngươi có thể đạt tới pháp chủ cấp đạt tới đủ để cùng mấy vị kia pháp chủ sánh ngang trình độ nói như vậy liền không sợ hết thảy ta đã biết dương lệ trịnh trọng lật đầu nhìn phía tiêu linh tiêu linh ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi tại không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh trong giới đúc binh danh lạch cố định mà ngươi cùng ta cùng nhau sau khi rời đi tại thế giới địa cầu lấy ngươi đạt đến mười hai điệp phá kén cấp cảnh giới có thể ở địa cầu thế giới đúc binh ân tiêu linh n g n g đầu thần sắc kiên định nói ta và ngươi cùng nhau rời đi Tốt. dương lệ đạo hình ảnh nhất truyện thế giới địa cầu chỗ vũ trụ thái dương hệ bên ngoài ông ông giống cái k h ê m một tôn tựa như cự kình giống như vĩ nạn tinh thú đã tới nơi này tại tôn này tựa như cự kình giống như vĩ nạn tinh thú phần lưng đứng vân cung điện bọn hắn đã tới thái dương hệ bên ngoài chúng ta đến vị kia toàn thân bao phủ mê vụ thân ảnh ngự a khí có chút kìm nén không được kích động ngân hà thái dương hệ ta truyền kỳ liền sẽ bắt đầu từ nơi này cũng sẽ từ nơi này mở màn ta tương lai chắc chắn siêu việt ta phụ thân xứng xứng tại vô số tinh vực phía trên cũng trở thành hoàn toàn xứng đáng vũ trụ bá chủ ha ha ha tôn này toàn thân bao phủ mê vụ thân ảnh tại cởi ư t o khất lão nỗi lòng bình tĩnh qua đi vị này toàn thân bao phủ mê vụ thân ảnh nhìn phía bên người vị kia sử l ấ quải trượng còn xuống thân ảnh cũng nói ra làm p h i n g ư ơ i xin ngươi mở ra phụ thân đại gia tinh không kết Tôn mình, Thánh tử Mệnh, đồng ạ Đại i quải Nói Nhân này trượng còn xuống thân ảnh nhẹ gật đầu, nói ra, Tôn Thượng đại Nhân Vị vì lấy xử đầu gật ra, b i d ư ỡ ra Hao vô hạn đúc binh giới, hao phí đúc giới ấ thời n i tài nguyên, bỏ ra cái giá ề u nguyên, t không nhỏ Đồng bỏ ra h vì triệt để hẩn tàng những n à y tôn thượng đại nhân tại toàn bộ hệ ngân hà bày ra tinh hệ kết giới cũng tại thái dương hệ tiến một bước bày ra tinh không kết giới cứ như vậy ngân hà sẽ bị kết giới triệt để hẩn tàng cũng ngăn cách hết thệ từ bên ngoài đến sinh linh chủng tộc chỉ có chúng ta mới có thể mở ra kết giới này đồng tiến nhập ngân hà cùng thái dương hệ khắc lão xin mời vị tia được xưng là thánh tử đại nhân thân ảnh đưa tay ra hiệu nói tinh không kết giới mở vê anh vê anh vị này xử lấy quả trượng cũng được xưng là khắc lao còn xuống thân ảnh chậm rãi đi thẳng về phía trước g ơ lên trong tay quần trượng quát nhẹ một tiếng trong chốc lát chính là một đạo mênh g ô n g trùm sáng t ừ trong quả trượng x u n g ra hòa tan vào giữa hư không bao phủ toàn bộ thái dương hệ vô hình tinh không kết giới liền bị kích phát đồng thời được mở ra một cái vòng xoáy môn hộ chuẩn bị xuất phát vị tia thánh tử đại nhân ngữ khí hưng phân quát chờ một chút đột nhiên khắc lao ngữ khí biến đổi trên mặt nổi lên không gì sánh được vẻ ngưng trọng xảy ra chuyện thái dương hệ bên trong đã có không biết tồn tại hoàn thành đ ú c binh đánh cắp tôn thượng đại nhân bồi dưỡng ra tới vô hạn đúc binh giới ngươi nói cái gì ba vị thánh tử này đại nhân sửng sốt một chút theo sau chính là giận dữ đến cực điểm hắn vừa mới còn hăng hái càng là nói ra đủ loại hào ngôn trí khí hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái đảo mắt mà thôi vậy mà nói cho hắn biết phụ thân hắn đặc biệt vì hắn mà bồi dưỡng ra tới vô hạn đúc binh giới lại bị tồn tại bí ẩn cho đánh cắp bản nguyên hoàn thành bức binh phẫn nộ cực kỳ phẫn nộ xác ý vị thánh tử này đại nhân nội tâm tràn ngập sát y vô tật là ai vị thánh tử này đại nhân quát đến cùng là ai còn có phụ thân đại nhân không phải bố trí kết giới vì cái gì còn sẽ có không biết tồn tại có thể đánh cắp bản nguyên thánh tử đại nhân xin yên tâm khắc lão nhanh chóng nói ra tôn thượng đại nhân đã cáo chi ta hết thảy kết giới mặc dù có thể chống cự hết thệ sinh linh t r ù n g tộc tiến vào ngân hà cùng thái dương hệ nhưng là tinh hệ kết giới cùng tinh không kết giới cũng không phải là hoàn toàn vô địch có đôi khi tại trong lúc vô tình vết nứt thời không tinh không loạn lưu trở chút hay là sẽ quấn vào tiến sinh linh mặt khác tôn thượng đại nhân tại mấy trăm năm trước bởi vì trận kia chiến đấu bị thương tôn i tới tinh giới tinh ế đến kết n ảnh hưởng đến tinh hệ kết giới cùng hệ h k g k ế thượng giới bi năng, bi k ả năng cũng n là bởi vì h vậy, này mới sinh thời có có thể phát sinh những này thời kỳ. Bất không có quan hệ. Tôn t những không hệ. h quan kỳ. quả ư đại nhân đang bế quan trước đó kỳ thật đã cảm ứng được bên này một chút biến hóa hắn cũng đã nói đây là đối với thánh tử đại nhân ngài khảo nghiệm tôn thượng đại nhân hy vọng ngài có thể vượt qua những khó khăn này cũng hoàn thành đúc binh đúc thành vô hạn pháp binh tiến tới hàng phục vị kia tại thái dương hệ đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại đem đối phương đặt vào dưới trướng một vị đúc thành vô hạn pháp binh bộ h ạ n tiềm lực là vô hạn trong tương lai mặc kệ là đối với thánh tử đại nhân ngài tới nói cũng hoặc là đối với toàn bộ thánh tộc tới nói đều là t r ă m lợi mà không có mức hại đương nhiên nếu như đối phương không nguyện ý thân phục vậy cũng chỉ có thể đem nó triệt để gạt bỏ dù sao một vị đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại tiềm lực quá lớn nếu là trở thành địch nhân cái này không chỉ có là đối với thánh tử đại nhân càng là đối với toàn bộ thánh tộc đều cực kỳ bất lợi hết thể đều ở chỗ thánh tử đại nhân ngài thủ đoạn thì ra là thế vị thánh tử này đại nhân tại nghe xong về sau ẩn ẩn thở dài một hơi chấn định lại mặt lộ mỉm cười nói khắc lão ngươi yên tâm đi mặc kệ địch nhân là ai ta đều chắc chắn thắng lợi ân khắc lão nhẹ gật đầu trầm mặc một hồi nói thánh tử đại nhân n g à i trước tiên ở thái dương hệ bên ngoài chờ đợi trước do thuộc hạ đến vì ngài tìm kiếm hư thực vậy liên phiền phức khắc lão vị t h a n h tử này đại nhân đạo đi xuất khắc lão bước ra một bước trong khoảnh khắc biến mất ngay tại chỗ bước vào thái dương hệ bên trong thân ảnh tại vị này thánh tử đại nhân trước mặt biến mất không thấy có thể đúc thành vô hạn pháp binh chỉ có thể là ta cũng chỉ có thể có ta một cái vị t h a n h tử này đại nhân nắm chặt n ắ m đấm ngự a khí lạnh lẽo chẳng cần biết ngươi là ai dám can đảm đánh cắp thuộc về ta đồ vật ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ ta tuyệt đối không có khả năng buông tha ngươi thu phục làm thuộc hạ thật là tức cười từ vừa mới bắt đầu vị thánh tử này đại nhân liền không có nghĩ tới muốn thu phục chuyện này mà là tràn ngập sắc ý đồng thời lòng dạ nhỏ m ọ n không có chút nào dùng người chi lượng thái dương hệ bên trong ông ông khắc lao cảm giác quyết tán tại trong khoảnh khắc liền cảm ứng được thái dương hệ bên trong hết thảy tại trong cảm giác của hắn cũng không có phát hiện dương lệ tồn tại bất quá hắn lại cảm nhận được một loại mơ hồ cảm giác áp bách hiển nhiên vô hạn pháp binh phong thần bảng đúc thành đúc thành phong thần tri pháp đã cải tạo thái dương hệ khiến cho thái dương hệ biến thành dương lệ đại bản doanh cùng lĩnh vực bình thường cứ như vậy tiến mà thánh g tử đại nhân ngoài thậm n n tại, chí ngay t h cả pháp binh khái niệm cũng còn không co hoàn thành trực tiếp đối đầu địch nhân như vậy phần thắng cực kỳ bẽ nhỏ chỉ có thể để ta tới vì thánh tử đại nhân dọn sạch t h ứ n g lại vì đó hộ đạo chỉ sợ đây cũng là tôn thượng đại nhân để cho ta đi theo thánh tử đại nhân cùng nhau đến đây nguyên nhân Chương Chương đúc cản châu chú phục, cơ Thiên thẩm phán. Thiên thẩm phán. hào binh nhiên. hạn Dương ông. Ông. Đông Dương giới. phong trối thần đạo đạo pháp binh, lệ lệ lơ lửng bảng tản thần tự khôi phục, từ trong cơ thể của hắn sung sắc chóng hóa, cứng lại, nhìn chăm Đây c h trận trận bởi vì thái dương hệ phát sinh đại sự có không biết tên siêu cấp cường giả tiến nhập thái dương hệ đồng thời ngay tại phá hủy dương lệ sáng tạo ra được thời đại thần thoại không tốt dương lệ sắc mặt đột biến c h ầ m dọa quát s ắ c thực xảy ra chuyện thế giới địa cầu ngay tại gặp nạn tiếp tục như vậy không bao lâu ta tân tân khổ khổ sáng tạo ra thời đại thần thoại sẽ bị hủy mặc dù ta p h á p binh đã đúc thành coi như thời đại thần thoại bị hủy diệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến phong tần h b ả n g nhưng là thế giới địa cầu là của ta căn cơ thái dương hệ là của ta đại bản doanh ta tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn ta sáng tạo ra thời đại thần thoại bị hủy tiêu linh dương lệ nói ra lúc đầu ta đang còn muốn không chín ta nhất định phải lập tức rời đi mặt khác ta tiếp cận thái dương hệ sự tình trước đó ta còn không thể đưa người tiếp đi ân tiêu linh nhẹ gật đầu nói ra ta minh bạch ngươi yên tâm đi thôi nễ phải chú ý an toàn nếu như địch nhân quá mức cường đại ngươi muốn bày mưu rồi hành động ta lại ở chỗ này c h ờ ngươi trở về Tốt. dương lệ gật đầu khải ông ông dương lệ tâm niệm khé động tay phải vung lên minh ông pháp binh chi lực phá vỡ thời không trong phút chốc liền tạo dựng ra một cái ổn định thế giới lúc không thông đạo đi xuất dương lệ bước ra một bước hã tiến nhập thế giới lúc không thông đạo lục đạo luân hồi hỗn thể bằng tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng qua thế giới lúc không thông đạo nhanh chóng trở về địa cầu hóa thiên thu cùng tiêu linh nhìn qua dương lệ rời đi tham lam c h i thần bọn hắn không cùng theo dương lệ cùng nhau rời đi mà là tiếp tục lưu tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h h à o đốc binh giới c h ấ n thủ thế giới này tham lam c h i thần bọn hắn xem như dương lệ lưu tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h h à o đốc binh giới nội ứng cùng tiễn chủ thượng tham lam c h i thần bọn hắn bốn vị túi người trào ngữ khí cung kính đến cực điểm thế giới lúc không thông đạo dương lệ cẩn thận cảm thụ được tư phương thời không vững chắc hình thành thông đạo vượt qua hai cái vũ trụ vô số mẫn diệt lôi đỉnh tàn phá bờ bãi lại bị lục đạo luân hồi hoàn toàn ngắn trở dương lệ hết tốc độ tiến về phía trước không bao lâu hắn liền đã xông ra thế giới lúc không thông đạo từ vòng xoáy lối đi ra thân như một đạo hỗn độn màu t ử kim lưu quang về tới thái dương hệ bên trong đồng thời chỗ của hắn chính là địa cầu ngoài không gian giang g i á c giang g i á c bốn phía tinh không tựa như mặt kính bình thường băng liệt xuất hiện vô số đạo vết rách cái này kỳ thật cũng không phải là thái dương hệ thời không phá t o á i mà là dương lệ phong thần chi pháp tại từ từ vỡ vụn phải biết dương lệ lấy thế giới địa cầu làm căn cơ hoàn thành phong thần c h i pháp khái niệm từng bước một đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng đem thái dương hệ hoàn toàn cải tạo triệt để biến thành phong thần c h i pháp chỗ thịnh hành lĩnh vực thay lời khác tới nói phong thần c h i pháp chính là bao phủ thái dương hệ đại đạo cùng thiên đạo chủ trì cùng bao dung lấy thái dương hệ hết thể v ậ t chuyển hết thể quy luật hết thể pháp uy dưới loại tình huống này trừ phi là đạt được phong thần c h i pháp cho phép cũng hoặc là nói là dương lệ cho phép mà các sinh linh chủng tộc mới có thể tại thái dương hệ bên trong tiến hành đức binh mà lại đúc thành pháp binh sẽ còn cùng phong thần tri pháp cùng một nhị tở có thể nói dương lệ chấp trưởng lấy thái dương hệ hắn chính là thái dương hệ c h i chủ bây giờ dương lệ phong thần chi pháp tại bị một loại vĩ nạn lực lượng vỡ vụn mà lại đã phá hư đến trình độ nhất định nếu như không thêm vào ngăn chặn dương lệ liền không cách nào chấp trưởng thái dương hệ cái gọi là thái dương hệ c h i chủ thân phận thậm chí có thể sẽ đổi chủ đến cùng là ai dương lệ ánh mắt cực kỳ ngưng trọng hắn ngồi xếp bằng phong thần bảng s u n g ra lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn vô hạn pháp binh uy năng đều phóng xuất ra cảm giác quyết tán trong k h o ả n khắc dương lệ liền cảm ứng được sự tồn tại của đối phương đó là thái dương hệ biên cảnh dương lệ rõ ràng cảm nhận được một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố đối phương chiếm cứ tại thái dương hệ biên cảnh hiện lộ chân thân đúng là một tôn hình thể có thể so với tinh cầu giống như vĩ nạn quái dị cự thú tựa như là khắc tô l ô giống như biển sâu tri chủ tràn ngập vật mẹo hoang đường không thể miêu tả vô số xúc tu x e n lẫn nhìn một cái liền có thể để sinh linh lâm vào điên cuồng cụ thể hình thái cũng khó có thể miêu tả tựa như các loại sinh vật vật mẹo hôn hợp thể khó mà hình dung trên thực tế dương lệ cảm giác đến tôn này nhân vật cực kỳ khủng bố kỳ thật chính là khắc lão chỉ bất quá vị này khắc lão hiện lộ chân thân cho nên mới sẽ là như vậy hình thái trọng yếu nhất chính là Khắc lao tại hiện lộ chân lao lộ liền sau, tại thân tại về đã phải á pháp pháp các thái, phá thái pháp. hư dương lệ phong thần chi pháp tại khắc lao chân thân quanh, hình như như như bình khí, hình hủy phủ hệ hình phong thần chi dương bước dương diễn trung giống giống giống biến từng lệ lao liêm loại loại p đao, bao tại tù, tại một có súc kiểu vô vô vô số đủ đủ biết bất luận cái gì đúc binh s ứ chỉ cần hoàn thành đúc binh liền đại biểu thành công ẩn dục ra một loại pháp cái này pháp tại đúc thành về sau liền sẽ cùng vũ trụ kết hợp trở thành vô hình vũ trụ pháp quy bình thường có thể nói sáng tạo ra một loại pháp quy hiện tại khắc lao chính là tại phá hư bao phủ thái dương hệ phong thần chi pháp chỉ cần đem bao phủ thái dương hệ phong thần chi pháp phá hư tới trình độ nhất định mới có thể để cho vị kia thánh tử tiến vào thái dương hệ vị kia thánh tử mới có thể tại thái dương hệ tiến hành đ ú c binh bằng không mà nói vị kia thánh tử nếu là tại dương lệ chỗ chấp trưởng thái dương hệ tiến hành đ ú c binh coi như hoàn thành pháp binh khái niệm vậy cũng sẽ bị dương lệ phong thần chi pháp van mòn đến lúc đó vị kia thánh tử ngược lại là sẽ bị dương lệ chỗ hàn phục còn có khắc lao tại phá hư phong thần chi pháp thời điểm tiến hành lạc yên không một tiếng động không có bất kỳ tồn tại gì phát giác liền x nếu không phải vô hạn p h á p binh phong thần bảng tự chủ cảnh báo đợi đến hết thệ đều phát sinh dương lệ coi như về tới thái dương hệ cũng không kịp muốn đứng trước phiền thái cực lớn làm càn ba v o a n h ba dương lệ tự nhiên là triệt để nổi giận đối phương cũng dám phá hư chính mình phong thần chi pháp cái này hoàn toàn chính là xúc động dương lệ vải ngượng dương lệ hai con ngươi mở ra có sát ý ngập trời đang cuộn trào máy liệt thiên đạo thẩm phán ba ông ông trong chốc lát phong thần bảng phóng xuất ra vô tận ánh sáng chói mắt hỗn độn màu tử kim quang vụ sáng chói lan tràn ba trăm sáu mươi sáu tôn thần vị tất cả đều tại pháp quang mỗi một vị đều là ngũ cảnh t r u y n thánh cuối ó thể nhìn thấy.、Trung、thần tướng nhìn Chúng các loại y năng tất cả đều quan tru tiến vào thiên đạo thần trong. tất tru cả c đều đạo u vào vị ở trong. Cuối cùng lại từ thiên đạo thần vị phóng thích vô tận pháp binh uy năng diễn hóa thành một đạo khó mà hình dung khó mà miêu tả đủ để đánh nát vũ trụ pháp uy đồng thời bao quanh vô số thần quang lôi đình màu tím c h ù n g sáng xuyên qua thời không vượt ngang năm ánh sáng khoảng cách khóa chặt lại khắc lão đâm thẳng tới a ông khắc lão ngầm đầu chân thân của hắn đầu lâu tựa như phóng đại không biết bao nhiêu bạch tuộc khổng lồ bình thường sinh trưởng vô số vạn vẹo xúc tu tràn ngập hoang đường giống như hình thái chính chủ hiện thân giống ba vừa mới nói xong khắc lao gào thét một tiếng từ hắn vô biên trong miệng lớn như b ồ n máu hội tụ vô tận năng lượng cuối cùng biến thành một đạo màu xanh đen t r ù n g sáng b à n h ba thế là tại thái dương hệ ngoài không gian thấy rõ ràng đó chính là hai đạo không cách nào hình dung t r ù n g sáng chính diện đụng vào nhau lôi đỉnh màu tím t r ù n g sáng cùng màu xanh đen cột nước sinh ra không có gì sánh kịp va chạm trong chốc lát phảng phất hết t h ể đều mất tiếng hết t h ể lặng im giang rắc giang rắc tại va chạm sắt na chỉ có thể nhìn thấy vô tận thời không phạt o á i va chạm chính giữa sinh ra các loại đồ sộm hiện tượng bốn phía hết thẻ phản phất đều bị nuốt hết mất rồi b à n h sau một khắc tựa như cực hạn đổ sụp sau sinh ra một loại cực hạn bành trướng tựa như là mức cực hạn khô các khí cầu đột nhiên bị lập tức đầy đủ khí thể sau đó nổ tung lên ở m ba vô số tính hủy diệt phong bạo tàn phá bừa bãi toàn bộ ngoài không gian hướng về bốn phía k h u y ế t tán xa xôi khoảng cách thậm chí đưa đến thái dương hệ đông đảo hành tinh sinh ra chết đi hiện tượng thực lực của đối phương dương lệ có chút kinh hãi thậm chí là khó mà bình tĩnh vô hạn ngũ phẩm đúc binh cảnh không không đối ta tại trên người của đối phương không có phát giác được vô hạn pháp binh khí tức tuy nhiên lại lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy có thể nói lấy đối phương thực lực cùng tự thân cường độ có thể phá hủy toàn bộ thái dương hệ cho nên nói ý hồn cấp dương lệ hít sâu một hơi hắn hiểu được đi qua đối phương có rất lớn có thể là ý hồn cấp tồn tại ta vừa mới từ lao sư hóa thiên thu trong miệng biết được đến đúc binh c ả n h phía trên ý hồn cấp vừa mới qua đi bao lâu vậy mà liền để cho ta gặp phải như vậy định nhân phiền t h o i a dương lệ trầm giọng nói xác thực đối phương nếu thật là đúc binh cành phía trên ý hồn cấp tồn tại dương lệ xác thực không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối phương thậm chí còn có khả năng sẽ chiến bại mặt khác dương lệ cùng khắc lao thực lực đều quá mức cường đại nếu như triệt để b u n g tay b u n g chân chiến đấu chiến đấu tạo thành lực phá hoại thậm chí sẽ hủy đi thái dương hệ dương lệ tự nhiên không nguyện ý thái dương hệ bị hủy đương nhiên dương lệ vừa rồi một cách kia thiên đạo thẩm phán cũng không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất dương lệ thủ đoạn mạnh nhất cùng năng lực chính là hợp đạo có thể mượn nhờ vũ trụ thiên đ ị a thế giới uy năng có thể coi là như vậy dương lệ cũng không có niềm tin quá lớn một bên khác cái này khắc lao lâm vào có chút trầm mặc tâm tình trong lòng có chút ngưng trọng nội tâm của hắn suy nghĩ vô hạn pháp minh uy năng có thể cường đại đến loại trình không chỉ là dương lệ rung động cùng kinh hãi khắc lao đồng dạng vô cùng rung động cũng vô cùng hãi nhiên cùng kinh ngạc bởi vì khắc lao vừa rồi một k í c h k i a sử s u ấ t hơn phân nửa trở lên thực lực vốn là muốn thừa cơ hội này nhất cử trọng thương dương lệ đem dương lệ nhất cử cầm xuống nhưng khi hết thể phát sinh cả hai tiến công đụng vào nhau sinh ra lực phá hoại chấn động toàn bộ thái dương hệ lại song song mẫn d i ệ t đánh thành một cái ngang tay không thể tưởng tượng nổi cực kỳ không thể tưởng tượng nổi khắc lao trong lòng có chút khó có thể tin phải biết khắc lao thế nhưng là ý h ồ n cấp mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp binh ý h ồ n cấp nhưng cũng là ý h ồ n cấp có thể coi là như vậy tại sơ bộ t h a m dò cùng trong quá trình giáo thủ hay là đánh thành ngang tay h ô khắc lao trong lòng trầm âm cứ như vậy liền thiệt thoái nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới coi như ta có thể cầm xuống đối phương nhưng chiến đấu sinh ra dư ba sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thái dương hệ nếu như đối phương được ă n cả ngã về không tại thời khắc cuối cùng hủy đi địa cầu cái t i a t h á n h tử đại nhân sợ là không cách nào hoàn thành bất binh tội lỗi của ta nhưng lừa lắm chính diện chiến đấu không thể làm trừ phi là tại thật không có biện pháp tình hôn dưới hoặc là có hoàn toàn chắc chắn thời điểm mới có thể ra tay cần nghĩ biện pháp khác h i ệ n nhiên tình huống hiện tại mặc kệ là dương lệ cũng hoặc là là khắc lão bọn hắn đều trong lòng rất c o i lo lắng mặc dù khắc lão là ý hồn cấp nhưng dương lệ đúc thành chính là vô hạn pháp binh khắc lao thực lực sát thực so dương lệ cường đại nhưng không cách nào nhất cử cầm xuống dương lệ dương lệ có đầy đủ thời gian hủy đi thế giới địa cầu để khắc lão bọn hắn tay không mà về trên thực tế dương lệ mặc dù là vô hạn ngũ phẩm đúc binh cảnh nhưng hắn thực lực nhưng thật ra là có thể cùng yếu nhất ý hồn cấp bởi vì dương lệ từ lột sắc cảnh bắt đầu hắn một bước một cái dấu chân mỗi một lần đột phá đều là phá vỡ cực hạn tại lần lượt phá vỡ cực hạn tình huống giới tăng lên tới bây giờ cảnh giới bởi vì cái gọi là góp gió thành bão một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn một tầng lại một tầng được ra cuối cùng đến bây giờ cấp độ rốt cục mang cho dương lệ vượt cấp mà chiến vốn liếng hô dương lệ thật sâu hít thở một cái hắn bình phục tâm tình tâm niệm vừa động ba trăm sáu mươi sáu vị trúng thần hiền hóa tay hắn cầm phong thần bảng lục đạo luân hồi lơ lửng ở trên đỉnh đầu không ông ông vô tận uy năng quyết tán hắn sừng sững ở địa cầu ngoài không gian xa xôi nhìn ra xa tại thái dương hệ bên cạnh khắc lao trận chiến này không cách nào tránh khỏi dương lệ tâm bên trong đã có quyết định mặc kệ đối phương lai lịch ra sao liền xem như ý hồn cấp ta cũng không đường tối lui nhất định phải l i ề u chết một trận chiến phải biết đối phương thế nhưng là tại phá hư ta sáng tạo ra phong thần chi pháp nếu như bị đối phương thành công ta không chỉ có sẽ mất đi thái dương hệ thậm chí sẽ dẫn đến vô hạn pháp binh phong thần bảng bị hao tổn nếu quả như thật chuyện không thể làm vậy cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không t r i để hủy đi thế giới địa cầu lại tìm cơ hội đào tẩu thoát đi nơi đây nghị biện pháp ngóc đầu trở lại đột nhiên đúng lúc này ông ba có một màn ánh sáng từ thái dương hệ bên ngoài chiếu ảnh mà đến xuất hiện tại dương lệ trước mặt tạo thành một vị người khoác đấu đồng màu đen còn xuống thân ảnh tại đấu đồng màu đen phía dưới còn có vô số dễ xúc tu ân dương lệ nhữ mày ngươi cũng đã biết ngươi chỗ đánh cắp chính là thánh trưởng thượng bên trên chỗ bồi dưỡng ra tới vô hạn đúc binh giới hiện tại tộc ta tôn thượng muốn thu hồi cái này vô hạn đúc binh giới khắc lao hình thành chiếu ảnh ngầm đầu nhìn chăm chú lên dương lệ ngựa khí tràn ngập một loại cảm giác áp bách ngươi chẳng lẽ muốn phản kháng sao ngươi cũng đã biết phản kháng đại giới là cái gì chương bốn cùng khác lao giao dịch chương bốn trăm mười ba kịch chiến cùng khác lao giao dịch đối mặt với vị này không biết tên lai lịch ý hồn cấp cường giả uy hiếp dương lệ nội tâm bình tĩnh thậm chí không có chút gợn s ó n g nào nhưng trong nội tâm chiến ý lại càng phát ra bàng bạc b u ồ n cười dương lệ c h ầ m rãi lắc đầu ta sinh ra ở thế giới địa cầu địa cầu giống như g ụ c ta nuôi ta thiên địa phụ mẫu cho nên ta mới nên là địa cầu thế giới chủ nhân về phần ngươi lời nói tại ta xem ra thật sự là buồn cười đến cực điểm không có chút nào lo gì ta đương nhiên sẽ không tin tưởng cũng sẽ không đi tin tưởng về phần ngươi nói phản kháng hậu quả cùng đại giới dương lệ lại lắc đầu nữ khí uy nghiêm một lời một hành động của hắn đều có toàn bộ thái dương hệ giá trị tựa như chúa tể giống như tràn đầy một loại cảm giác gác bách vô hình ta hiện tại liền có thể chính diện trả lời ngươi ta không biết phản kháng hậu quả cùng đại giới nhưng ta biết không phản kháng hậu quả cùng đại giới xác thực dương lệ tiếp tục nói nễ thực lực so ta cường đại đạt đến ý h ư ơ n cấp nhưng ngươi muốn chấn sát ta lại đồng dạng không dễ dàng như vậy cùng lắm thì cuối cùng cá chết lưới rách ha ha khắc lao cời ư lạnh một tiếng cá khẳng định sẽ chết nhưng lưới lại không nhất định có thể phá giết vê anh dương lệ không cần phải nhiều lời nữa không chút do dự xuất thủ trước tâm niệm vừa động lục đạo luân hồi cụ hiện hào quang lóa mắt to lớn luân hồi quang luân biến thành cực hạ n lưu quang phá không m à đi và ảnh một tiếng vang thật lớn khắc lao hình thành hình người chiếu ảnh bị đánh nát nổ tung thành đ ầ y trời hào quang làm cản ông ông khắc lao thần sắc ôn nộ lúc đầu hắn còn muốn thương lượng thương lượng uy áp dương lệ từ đó đạt tới mục đích của mình lại không ngờ tới dương lệ như vậy quả quyết xuất thủ ác mộng quyền trượng và anh khắc lao xuất thủ hắn tâm niệm kẽ động vô cùng vô tận quang vụ màu đen từ trong cơ thể của hắn tuân ra tại trong bầu trời cao tụ tập ở cùng nhau biến thành một thanh vĩ nạn quyền trượng màu đen cẩn thận quan sát c h u i này vĩ nạn quyền trượng màu đen có thể so với tinh thần lớn nhỏ trên quyền trượng càng là hiện đầy từng khối giống như vậy cá giống như màu đen nhánh lân phiến dính dán hư thối chất lỏng tại quyền trượng đ ỉ n h có một cái to lớn dựng thẳng ánh mắt cái này ánh mắt tại quay tròn xoay tròn mà tại cái này ánh mắt con ngươi chỗ sâu nhất phản phất phản chiếu lấy một cái vĩ nạn thế giới mộng cảnh nhưng hắn cảnh giới lại so dương lệ cao một cái đại giai cấp bởi vậy tại sơ bộ giao thủ thời điểm dương lệ đã rơi vào hạ phong ác mộng chi quang và ảnh đó là một đạo to lớn chùm sáng màu đen từ ác mộng quyền trượng đ ỉ n h t r ò n g mắt bên trong bán ra to lớn chùm sáng giống như giữa các hành tinh quỹ đạo pháo bình thường đem lục đạo luân hồi đánh bay ra ngoài g i a n g giác! g i a n g giác! đồng thời vẹn vẹn chỉ là một kích mà thôi lục đạo luân hồi cái này cực hạn pháp minh vậy mà liền đã tổn hại có chút nghiêm trọng pháp minh trên bản thể mặt đã nứt ra từng đạo giống như cọng tác phẩm chất vết rách muốn toàn bộ phục hồi như c ũ cần một đoạn thời gian rất dài mới được xác thực không hổ là đúc thành vô hạn pháp binh nhân vật lại còn nắm giữ một kiện cực hạn pháp binh c h ỉ t i ế c để ý hồn cấp trước mặt mạnh hơn pháp binh đều không chịu nổi một k ích khắc lao nói thẳng quát ngươi căn bản không phải đối thủ của ta còn không bằng lập tức đầu hàng thần phục với thánh tộc trở thành thiếu gia dưới trướng tương lai nhưng tại phương vũ trụ này ở trong mở ra kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn lấy ngươi đúc thành vô hạn pháp binh thiên phú cùng tiềm lực tương lai ngươi nhất định trở thành thiếu gia mạnh nhất dưới trướng trở thành dưới một người trên vạn người đại nhân vật ta không có ăn nhờ ở đậu thói quen vâng. Vâng. Và anh. dương lệ quát lớn tâm niệm vừa động phong thần bảng cụ hiện quyền trục triển khai ba trăm sáu mươi sáu tôn thần vị tất cả đều hiền hóa xuất hiện ba trăm sáu mươi sáu tôn vĩ nạn chính thần mỗi một vị đều là c h u ẩ n thánh đệ ngũ cảnh tồn tại khí tức cường đại phun trào cái này không khỏi khắc lao cũng cảm nhận được từng tia áp lực rung động trong lòng nhìn qua những n à y chính thần trong lòng không thể tưởng tượng nổi đây là có chuyện gì bọn hắn rõ ràng không có đúc thành pháp binh nhưng vì cái gì phát tán đi ra khí tức cường độ lại đạt đến đúc binh cảnh thậm chí có mấy vị đều có thể so với đúc thành cực hạn pháp binh đúc binh cảnh đây là thủ đoạn gì lại là cái gì năng lực chẳng lẽ đây chính là vô hạn pháp binh chỗ đặc thù sao phá vỡ cực hạn làm được không thể nào làm được sự tình ba hô nghĩ tới đây khắc lao thần sắc càng thêm nghiêm trọng hắn càng phát ra cảm thấy trước mắt vị này đúc thành vô hạn pháp binh dương lệ thật không đơn giản nếu như không có khả năng triệt để hạ phục vậy liền đem hắn triệt để chu sắt đúng là vô cùng không đơn giản khắc lão nội tâm có chút có chút bận tâm cùng lo lắng trong lòng đang âm thầm, thầm nghĩ cũng không biết thiếu ra đến lúc đó có thể hay không hàng ở hắn hợp đạo vâng. Vâng. Vâng. Vâng ba. Giờ dương lệ thét dài một tiếng triệt để bạo phát vô hạn pháp binh phong thần bảng mạnh nhất năng lực cùng áo nghĩa hắn đã hoàn toàn phóng xuất ra trong khoảnh khắc h ư u h ư u h ư u bốn phương tám hướng ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần liên tiếp toàn bộ biến thành từng đạo lưu quang phảng phất là biến thành pháp bản nguyên hòa tan vào dương lệ thể nội đồng thời tại toàn bộ thái dương hệ bên trong giữa thiên địa hết thể pháp quy hết thể khái niệm hết thể quy luật nguyên bản vô hình tồn tại tất cả đều hóa thành hữu hình lại hòa tan vào dương lệ thể nội vê cuối cùng phong thần bảng biến thành một đạo hỗn độn màu từ kim lưu quang trốn vào tiến vào dương lệ mi tâm dung nhập trong đó tại dương lệ chỗ mi tâm nổi lên một viên ân k ỳ ân k ỳ đọc đúng theo mặt chữ chữ như phong thần hai chữ thế là dương lệ t r ầ m rãi mở ra hai con người tại trong cảm giác của hắn hắn cùng giữa thiên địa hết thể phát quy hết thể khái niệm hết thể quy luật tất cả đều dung hợp tại thời khắc này hắn p h ả n phất không gì làm không được không gì không biết đâu đâu cũng có hắn tựa như đ ấ n g toàn năng hắn trưởng không toàn bộ thiên địa thế giới vũ trụ lực lượng không thể miêu tả không thể nói bằng lời đây là khắc lao lần nữa bị chấn động đến liền lấy khắc lao tu vi cùng cảnh giới tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì cho nên mới sẽ như vậy rung động cảm thấy bất khả tư nghị như vậy không thể tưởng tượng nổi đơn giản không thể tưởng tượng nổi khắc lao không nhịn được sợ h ã i thà nói n hắn vậy mà có thể nắm giữ thiên địa thế giới vũ trụ lực lượng tự thân cùng thiên địa kết hợp khống chế thế gian hết t h ể lực lượng từ đó hắn chính là thiên địa thiên địa chính là hắn vô hạn pháp binh khủng bố như vậy thái dương vê anh dương lệ tâm niệm kẽ h động hắn tay giơ lên tại trong lòng bàn tay của hắn thái dương hệ bên trong vô cùng vô tận các loại vĩ lực cùng pháp quy dung hợp trong đó trong khoảnh khắc mà thôi dương lệ vậy mà liền thật ngưng luyện ra một viên lớn chừng bàn tay chân chính thái dương bạo ầm ầm dương lệ tay phải vung lên viên này lớn chừng bàn tay chân chính thái dương trong phút chốc g i ế t tới khắc lao trước mặt đồng thời sinh ra bạo tạc cỡ nhỏ thái dương bạo tạc vĩ lực cường đại khắc lao chân thân đều bị tạc gây mất tận mấy cái xúc tu người ba khắc lao nổi giận người muốn chết và anh và anh và anh ba khắc lao liên tục xuất thủ đạo đạo màu đen vạn vẹo chùm sáng vây rết hướng về phía dương lệ dương lệ thi triển ra hợp đạo năng lực đã bạo phát ra thủ đoạn mạnh nhất cùng thực lực g i a song p ư ơ n g bạo phát cực kỳ chiến đấu kịch liệt tầm toàn bộ thái dương hệ tại không gì sánh được kịch liệt chấn động vô số thời không p h á thoái thái dương hệ bên trong từng khối thiên thạch bạo tạc thậm chí cái này đến cái khác hành tinh thoát ly nguyên bản quỹ đạo địa cầu từng cái hành tinh đều bị các loại tính hủy diệt đ ặ kích tại thời khắc này thái dương hệ bên trong đông đảo đám tu tiên giả tất cả đều trận tròn mắt bọn hắn chỉ có thể quan sát được thái dương hệ nội bạo phát bọn hắn không cách nào hình dung tai nạn về phần tai nạn này đầu nguồn cùng nguyên nhân bọn hắn không thể nào biết được hiển nhiên dương lệ cùng khắc lao ở giữa chiến đấu cấp độ quá cao đã hoàn toàn thoát ly đám tu tiên giả nhận biết phạm vi thật giống như trên mặt đất trong tổ kiến con kiến không thể nào hiểu được nhân loại ở giữa chiến tranh một dạng hoàn toàn không phải một cái vĩ độ khổ khụ dương lệ ho ra máu sát mặt trắng bệnh tại một lần lại một lần quá trình chiến đấu ở trong khắc lao cho thấy ý hồn cấp không có gì sánh kịp thực lực cường đại c h ỗ ngưng luyện ra ý hồn lực lượng siêu việt dương lệ lý giải đã không phải là đúc binh cảnh có thể khống chế uy năng mà là cao cấp hơn vi độ lực lượng cao hơn bởi vậy dương lệ nhiều lần bị ý hồn uy năng đả thương b ấ t quá phong thần bảng uy năng xác thực vô cùng cường đại đặc biệt là tại hợp đạo đằng sau giống như có trời trợ giúp có thể khống chế toàn bộ thái dương hệ hết thể uy năng có thể coi là như vậy dương lệ hay là ở vào hạ phong khó mà đối với khắc lao tạo thành tính thực chất tổn thương không có biện pháp dương lệ hít sâu một hơi hắn cực lực ổn định thân hình của mình nhìn chăm chú lên khắc lao chân thân vặn vẹo chân thân phảng phất tại bao giờ cũng muốn vặn vẹo dương lệ ý chí mở ông ông dương lệ thét dài một tiếng trong chốc lát hắn chấp trưởng phong thần c h i pháp ảnh hưởng toàn bộ thái dương hệ khiến cho toàn bộ thái dương hệ b ắ t đầu vỡ vụn đứng lên đồng thời tay phải v u lên cựu long ngọc tỷ cùng lục đạo lu như là đã bị buộc đến loại trình độ này dương lệ cũng chỉ có thể hủy đi toàn bộ thái dương hệ thừa dịp toàn bộ thái dương hệ hủy diệt lúc tạo thành ba động lại mở ra tiến vào k 9 9 9 9 9 9 9 9 t r h à o đúc binh giới thông đạo đương nhiên làm như vậy vô cùng nguy hiểm hơi không cẩn thận dương lệ rất có thể liền vạn kiếp bất phục thậm chí sẽ bị thái dương hệ hủy diệt tạo thành ba động quân vào triệt để thân tử đạo tiêu cũng có khả năng tiến về k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới thời điểm bị đối phương ngăn cản các loại có các loại nguy hiểm nhưng mà dương lệ chỉ có thể làm như vậy bởi vì tiếp tục chiến đấu xuống giới dương lệ cuối cùng chỉ có thể bị thua hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không hề hoàn toàn b ộ c phát ra toàn bộ u y năng tựa hồ đang bận tâm lấy thứ gì thừa dịp hiện tại thương thế không nặng còn có đủ thực lực cùng lực lượng liều mạng một lần xông ra một chút hy vọng sống dừng tay đi ông ông đúng lúc này phi thường ngoài ý muốn sự tình phát sinh khắc lao dẫn đầu thu tay lại hắn thu liêm tự thân u y năng ác mộng q u y ề n t r ư ở n g cũng chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn hành động như vậy để dương lệ có chút không nghĩ ra coi như ngươi hủy đi thái dương hệ ngươi cũng không có khả năng từ trong tay ta đào tẩu khắc lao trầm tiếng nói bởi vì ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu ngươi muốn nói cái gì dương lệ hít sâu một hơi rất rõ ràng tình hình khó khăn dương lệ vốn cho rằng đúc thành vô hạn pháp binh liền có thể có đầy đủ thực lực cải biến hết thảy nhưng hiện tại xem ra vẹn vẹn chỉ là đúc thành vô hạn pháp binh còn chưa đủ thực lực như vậy còn chưa đủ lấy cải biến cùng nắm giữ hết thảy hắn cần trở nên càng mạnh cũng hoặc là nói dương lệ hỏi lại ngươi muốn làm gì dưới loại tình huống này đối phương còn muốn thu tay lại tiến hành thương lượng tất nhiên là có mục đích cùng nguyên nhân mà lại đối phương muốn đạt tới mục đích dựa vào man lực không cách nào giải quyết cho nên mới sẽ như vậy ta cho ngươi một cái cơ hội khắc lao trầm tiếng nói không thể không nói ngươi xác thực ngoài dự liệu của ta thực lực xác thực cường đại có đầy đủ năng lực tại ta chu sát người trước đó hủy đi thái dương hệ bởi vậy ngươi có tư cách hướng ta xách một cái yêu cầu a lúc này dương lệ mắt sáng lên trong lòng bừng tỉnh hiệu ra biết nguyên do trong này trầm ngâm một lát nói thẳng nói ra ngươi đang lo lắng ta hủy đi thái dương hệ tại vừa rồi trong quá trình chiến đấu ngươi đã nói muốn cho ta trở thành ngươi thiếu gia dưới t ư ớ n g mà ngươi lại lo lắng ta hủy đi thái dương hệ mà Thái dương lệ cởi to nhìn thẳng đối phương ngươi ngược lại là một đầu chó trung thành ngươi nói không sai khắc lao cũng không có bất kỳ tức giận ngược lại cởi lạnh một tiếng ngươi căn bản không biết thánh tộc vĩnh nạn cũng không biết tôn thượng đại nhân là bực nào tồn tại ta xác thực chính là tôn thượng đại nhân một con chó đồng thời ta vì thế cảm thấy kiêu ngạo mặt khác khắc lao trầm tiếng nói nếu như không phải lo lắng tôn thượng đại nhân sẽ trách cứ ta hành sự bất lực ta căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội này ta chỉ cần liên hệ thánh tộc hết thể liền có thể bãi bình ngươi cho rằng ngươi đ ú c thành vô hạn pháp binh liền có thể kiêu ngạo sao thật sự là buồn cười ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi tại toàn bộ thánh tộc trước mặt ngươi thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính ha ha dương lệ ngược lại là cười lạnh một tiếng ta hiện tại liền có thể hủy đi thái dương hệ để cho ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công g i tràng ngươi có thể thử một chút khắc lao hừ lạnh song phương đối với thế đều có kiên kỵ cuối cùng ngươi cũng không dám hủy đi thái dương hệ khắc lao lúc này lại nói bởi vì căn cơ của ngươi ngay tại thế giới địa cầu nếu như ngươi hủy đi thái dương hệ cũng là hủy đi chính ngươi căn cơ nhưng ta nếu là đáp ứng ngươi không đồng dạng là đem thế giới địa cầu cùng thái dương hệ chắp tay nhường cho người sao cái này lại có thể khác nhau ở chỗ nào dương lệ trầm giọng nói cho nên chỉ cần ngươi bây giờ rời khỏi thái dương hệ cũng không cần ngươi hoàn toàn rời khỏi nhưng ngươi nhất định phải để thiếu ra ở địa cầu thế giới đúc thành vô hạn pháp binh cũng không làm bất kỳ can thiệp khắc lao nói ra nếu như ngươi đồng ý ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu c thay lời khác tới nói ngươi có thể lý giải thành đây là một cái giao dịch ha ha dương lệ lần nữa cười lạnh đợi đến thiếu gia của ngươi đ ú c thành vô hạn pháp binh chính là ta thời điểm chết đi ngươi có thể lựa chọn thần phục khắc lao đạo thiếu gia sẽ đồng ý nói đi khắc lao trầm tiếng nói yêu cầu của ngươi là cái gì ta có thể nói cho ngươi ngươi không có lựa chọn nào khác cầm tới đủ nhiều chỗ tốt đến lúc đó coi như đã mất đi thế giới địa cầu ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp ngóc đầu trở lại không phải sao đã như vậy ngươi cần gì phải cá chết lưới rách thật đến cuối cùng thủy đi thái dương hệ ngươi cũng sẽ bị ta giết chết lại có thể có ý nghĩa gì tốt h ba dương lệ n g n g đầu ánh mắt nhìn thẳng đối phương trầm giọng nói ta có thể đáp ứng mà yêu cầu của ta cũng rất đơn giản ta cần đột phá đến dung binh cảnh biện pháp ba ba khắc lao con ngươi co vào ngữ khí lạnh lẽo ngươi thật đúng là dám mở miệng chương bốn trăm mười bốn cự tuyệt bại lộ thử vong chương bốn trăm mười bốn cự tuyệt bại lộ thử vong yến tĩnh trầm mặc dương lệ không tiếp tục quá nhiều ngôn ngữ hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên khắc lao mà khắc lao ánh mắt lạnh lẽo song phương đối mặt trong lúc mơ hồ sinh ra vô hình khí thế đổi bính gian g i á c gian g i á c song phương chỗ thời không tại dần dần phá thoái đổi một cái đi khắc lao ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không cho cự tuyệt thái độ ngươi chỗ trả ra đại giới không đủ để thanh toán tiến giai dung bình cảnh giá trị đó chính là không có nói chuyện dương lệ đạo làm cản khắc lao quát lớn ngươi đây là thái độ gì ta cho ngươi đưa ra yêu cầu quyền lực chẳng qua là để mắt nghễ ngươi cho rằng ngươi là ai còn dám công phu sư tử n g ạ m như vậy tỏa sáng như vậy hùng biện lục đạo luân hồi ông ông dương lệ gầm thét một tiếng cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi s u n g ra tại hợp đạo chi lực r a chỉ phía dưới lục đạo luân hồi vô hạn phóng đại giống như biến thành một cái nguy nga luân bản hàng tinh cụ hiện ra sáu đạo thế giới thiên thần đạo nhân dân đạo tu la đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo sáu đạo thế giới và anh và anh và anh ba lục đạo quang trụ rơi xuống từ bốn phương tám hướng thẳng hướng khắc l a o thư không bị mẫn diệt xuyên qua sinh ra huy năng càng là đã cường đại đến một loại cực h ạ n ác mộng cử m ẫ và anh khắc lão xuất thủ h á n trưởng không lấy ác mộng cửa trượng ngưng tụ vô cùng vô tận h ác v ụ do sương mù biến thành thực chất biến thành một thanh to lớn cự mâu màu đen c u ố n quanh lấy trận trận pháp quy huy năng phá vê anh ác mộng cự mâu phá không sinh ra to lớn uy năng song phương giao phong lục đạo quang trụ dần dần vỡ vụn phá thoái mà ác mộng cự mâu cũng bị làm vỡ nát vô hạn phong thần ông ông ông ba tại thời khắc này dương lệ cạn kiệt toàn lực hợp đạo chi uy hoàn toàn phóng thích ra ngoài càng đem phong thần bảng vô hạn phong thần năng lực cũng thực sự đi ra có thể nhìn thấy từ vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong không ngừng xông ra một đạo lại một đạo hỗn độn từ kim quang lòng lánh quan g huy h ó n g ánh hướng về bốn phía rơi đi chỉ gặp cái này từng đạo hỗn độn từ kim quang ấn kỳ thật chính là cái này đến cái khác thần vị bây giờ dương lệ đã hợp đạo chấp trưởng toàn bộ thái dương hệ thái dương hệ ở trong hết t h ể đều do dương lệ chấp trưởng kể từ đó dương lệ lần lượt tiến hành phong thần không có bất kỳ hạn chế gì tại thái dương hệ bên trong thiên thạch thời không hành tinh có thể nói c h ừ địa cầu bên ngoài toàn bộ thái dương hệ hết t h ả toàn bộ đều bị dương lệ phong thần thái dương kim tinh mộc tinh hoạt i n h mặt trang thổ tinh bốn tất cả đều phong thần thế là tại hành tinh thái dương ở trong đã đản sinh ra thái dương thần tại hành tinh kim tinh ở trong đã đản sinh ra kim tinh tinh thần tại m ộ t tinh ở trong đã đản sinh ra m ộ t tinh tinh thần tại hỏa tinh ở trong đã đản sinh ra hỏa tinh tinh thần tại mặt trăng ở trong đã đản sinh ra n g u y ệ t thần phong thời không là thời không chi thần bốn trong vũ trụ thiên địa vạn vật đều có thể phong thần ông ông ông ba t r u n g quanh liền lấy dương lệ làm trung tâm có lần lượt từng bóng người phá không mà đến có từ thái dương ở trong lần dục đi ra thái dương thần từ trong thời không lần dục đi ra thời không chi thần bốn số lượng đông đảo vạn thần lâm lập dương lệ ở trên cao nhìn xuống tại chúng thần bảo vệ phía dưới hắn chính là chúng thần c h i chủ vua của chúng thần thái dương hệ c h i chủ tựa như hết thể c h ỗ a tể quan sát hết thể đương nhiên dương lệ mặc dù nói là vạn thần lâm lập nhưng trên thực tế đây chỉ là một khoa trường số lượng căn bản không có đạt tới vạn thần trình độ vẹn vẹn chỉ có hơn ngàn thôi nhưng coi như như vậy cũng đã vô cùng đáng sợ hợp đạo c h i uy lục đạo luân hồi thiên thần đạo vạn thần c r i quang vê anh vê anh dương lệ thét dài một tiếng tụ hợp chúng thần tần quang cũng tại phong thần bảng gia chỉ phía dưới hòa tan vào lục đạo luân hồi bên trong đem thiên thần đạo huy năng nhảy lên tới một loại mức độ khó mà tin nổi giết ầm ầm lại là một tiếng bạo tạc dương lệ hai tay vung lên vạn thần chi quang u a n h sát mà tới lóng lánh ngũ thải ban lan hào quang ẩn chứa đủ loại huyền diệu đây chính là đem phong thần chi pháp huy năng phát huy đến một loại cực hạn thủ đoạn cùng năng lực các ngộ n g chi pháp khắc lao con ngươi có vào trong lòng của hắn rung động thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin bởi vì hắn sát sát thật thật cảm nhận được nguy hiểm để hắn không thể coi thường tại thời khắc này khắc lao không còn dám có điều giấu dếm vô tận n g ộ cảnh ông ông chị gặp khắc lao đem bao hàm dục cùng k h ô n g chế ác n g ộ n g chi pháp phát huy đến một loại cực hạng ý hồn chi lực toàn diện phong thích lấy hắn làm trung tâm bốn phía thời không xuất hiện vô tận ba đậu trong chốc lát có một tầng lại một tầng ác n g ộ n g thế giới nổi lên tựa như là núi non trùng điệp giống như trùng điệp ở cùng nhau tạo thành vô tận thế giới n g ộ n g cảnh phá âm ba giang giác giang giác dương lệ vạn thần chi quang đã giết tới đây ẩn chứa bi năng đã siêu việt đúc binh cảnh có khả năng đạt tới cực h ạ n thậm chí là đã đột phá một cái bình chướng ngũ thải ban lan tràn ngập các loại sắc thái hào quang chính diện đánh vào vô tận mộng cảnh phía trên sau phương sinh ra không gì sánh được giao phong kịch liệt liên tiếp tiếng oanh minh vang lên có một tầng lại một tầng thế giới mộng cảnh p h á thoái nhưng dương lệ chỗ thả ra vạn thần chi quang thẳng tiến không lùi đánh đâu thằng đó không gì có thể cản phá hủy một tầng lại một tầng thế giới mộng cảnh cuối cùng vô tận mộng cảnh bị vạn thần chi quang triệt để quán xuyên phước ba đầy trời máu tươi màu đen vẩy xuống a ba khắc lao hét thảm một tiếng thần s á t hai nhiên cùng cảnh giới chân thân của hắn tức thì bị vạn thần chi quang xuyên qua thấu thể mà ra cũng ở phía sau hắn hoàn toàn tán loạn tại chân thân của hắn phía trên xuất hiện một cái cự đại trong suất lỗ thủng nhìn có ch nhưng trên thực tế thương thế như vậy không nghiêm trọng làm ông ông trong khoảnh khắc hát quan cùng hát vụ lưu truyền khắc lao thương thế liền khôi phục lại ngươi vậy mà khắc lão nội tâm không gì sánh được hãi nhiên thần sắc tràn đầy t r ấ n kinh hắn cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi làm sao cũng không nghĩ ra dương lệ có thể tổn thương được hắn k h á c khắc lão lúc này tại thái dương hệ bên cạnh có một tôn nguy ê nga n tinh không cự thú xuất hiện chính là có thể so với hành tinh cự kình tiến nhập thái dương hệ tại cự kình lên phía bắc vị tia thánh tộc thánh tử thiếu ra thần sắc r u n động nhìn qua đây hết thể thiếu thiếu ra khắc lao ổn định tâm thần dung động tâm tình cũng bình phục xuống tới nhưng hắn lại thấy được thánh tử tiến nhập thái dương hệ để thần sắc hắn kinh ngạc ngài làm sao tiến đến hô vị thánh tử này tự nhiên là tận mắt thấy dương lệ cùng khắc lao chiến đấu trong lòng của hắn cũng vô cùng dung động thậm chí là khó có thể tin không thể tin được sự thật trước mắt thế nhưng là khắc lao đúng là bị đánh bị thương mà đả thương khắc lao chính là thái dương hệ c h i chủ đúc thành vô hạn pháp binh tồn tại đối phương cũng không có đạt tới ý hơn cấp mà là lấy đúc binh cảnh đả thương ý hơn cấp cái này tựa như thiên phương dạ đàm không thể tưởng tượng nổi thậm chí là vượt ra khỏi vị thánh tử này nhận biết phải biết đại cảnh giới t r ê n lệch không cách nào vượt qua đây là thiết luật nhưng mà lại bị vị này thái dương hệ chi chủ cho phá vỡ hơn nữa còn phát sinh ở vị thánh tử này trước mặt giờ này khác này vị thánh tử này nội tâm căn bản là không cách nào bình tĩnh mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền chu sát vị này thái dương hệ chi chủ nhưng hắn cũng biết hắn chuyến này tới mục đích là vì vô hạn đúc binh giới là vì mình có thể đúc thành vô hạn pháp binh nếu như nói tại chu sát vị này thái dương hệ chi chủ trong quá trình đưa đến thái dương hệ hủy diện cùng vô hạn đúc binh giới tổn hại vậy coi như bởi vì nhỏ mất lớn trọng yếu nhất chính là thái dương hệ bên trong v u a hạn đúc binh giới là vị thánh tử này phụ thân cũng chính là khắc lao tôn xương vị kia tôn thượng đại nhân là trong bóng tối con thánh tộc cũng điều động thánh tộc đông đảo tài nguyên chuyên môn vì vị thánh tử này mà bồi dưỡng ra tới cho nên vị thánh tử này chỉ có thể giấu giếm thánh tộc đông đảo trường bối vẹn vẹn chỉ dẫn theo khắc l a o một vị lao phó đến đây chính là vì giấu giếm thánh tộc tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện nếu như bị phát hiện vậy l i ê n phí công đọc sức nếu không liền lấy vị thánh tử này tại thánh tộc địa vị cùng thân phận lại thế nào sẽ chỉ mang khắc lão một vị lao phó đến đây Vị vị vì vị thánh tử thân một phụ không chỉ phái Khắc này cũng sẽ Lao để ó hộ Khắc đạo Lao. v thiếu gia ngài đợi lâu đây là lao phó sai lầm xin mời thiếu gia ngài yên tâm lao phó hiện tại liền đem nó chấn áp sẽ không lại cho đối phương cơ hội khắc lão không trả lời thẳng vị thánh tử này thiếu ra vấn đề vừa mới nói xong ông khắc lão liền thét dài một tiếng trong phút chốc sinh ra huy năng lại chấn động toàn bộ thái dương hệ khiến cho toàn bộ thái dương hệ thời không tại nước tóc q u ố a cái tiên nguy nga giống như hành tinh thật lớn chân thân tại từ từ hư hóa tại chuyển biến thành vô số vô cùng quỷ dị đen kỵ phu văn cũng dần dần dung nhập ác ngộng quyền t r ư ở n g ở trong đây là dương lệ con người có co vào tại thời khắc này dương lệ cảm nhận được đủ để nguy hiểm trí mạng bởi vậy có thể thấy được khắc lao hiện tại chỗ thi triển ra thủ đoạn c u n g năng lực mới là hắn mạnh nhất chiêu thức phát tán đi ra ba động cùng ý thế liền đã để dương lệ cảm thét dài một tiếng lục đạo luân hồi bão ba, ba đến tình cảnh như thế dương lệ đã không lo được nhiều như vậy vừa mới vạn thần chi quang thủ đoạn đã là dương lệ mạnh nhất chiêu thức hắn không cách nào lại khai phát ra càng mạnh năng lực bởi vậy dương lệ lựa chọn đem cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi tự bạo dựa vào cực hạn pháp binh tự bạo uy năng lại thêm p h o n g thần bảng hợp đạo chi uy đem hai loại uy năng kết hợp lại mới có thể cùng khắc lao đối k h á n g đủ ông đúng lúc này vị thánh tử này gầm thét một tiếng hắn cũng phản ứng lại nhanh chóng x u n g ra ba kiện cực kỳ cường đại cực hạn pháp binh hiện lên ở hắn bên ngoài thân mặc dù vị thánh tử này không có đạt tới đúc binh cảnh thậm chí nói hắn cũng còn không có bắt đầu đúc binh còn không có vẩn dục pháp binh khái niệm nhưng ở trong tay hắn liền đã nắm giữ ba kiện cực hạn pháp binh không thể không nói vị thánh tử này không hổ là thánh tộc thiếu gia mà thánh tộc lại không hổ là phương vũ trụ này thế lực to lớn có thể là vị thánh tử này phân phối trang bị trọn vẹn ba kiện cực hạn pháp binh phải biết bất luận cái gì pháp binh đều có pháp binh ý thức mà cực hạn pháp binh pháp binh ý thức càng là cực kỳ cường đại mười hai điệp phá kén cấp thực lực cùng bản thân ý thức khó mà áp chế cực hạn pháp binh pháp binh ý thức khó mà áp chế cực hạn pháp binh ý thức vị thánh tử này lại có thể tại mười hai điệp phá kén cấp cảnh giới đồng thời chấp trưởng ba kiện cực hạn pháp binh nguyên do trong này trừ thật sâu không lường được bối cảnh trọng yếu nhất chính là hắn tự thân ý thức cực mạnh lại có thánh tộc phụ trợ cho nên mới có thể chấp trưởng ba kiện cực hạn pháp binh cứ như vậy coi như vị thánh tử này trước mắt còn chưa có bắt đầu đúc binh nhưng lấy hắn hiện tại chỗ chấp trưởng ba kiện cực hạn pháp binh liền xem như gặp bình thường đúc binh cảnh đều có thể tùy tiện giải quyết cùng diện sắt dừng tay cho ta vị thánh tử này trầm giọng quát lớn ông ông khắc lao thần s ắ c đột biến nhanh chóng thu liễm tự thân uy năng x o á t trong chốc lát khắc lao chân thân biến mất biến trở về ban đầu người khoác áo tròn loại người hình thái dương lệ trầm mặc một lát cũng thu liễm tự thân uy năng không tiếp tục tiếp tục kích phát lục đạo luân hồi uy năng càng không có tự bạo cái này cực hạn pháp binh thánh tử đại nhân ngài khắc lao trong lòng nghi hoặc khắc lão ngươi không nên quên lần này chân chính mục đích vị thánh tử này trầm giọng nói cái này khắc lao có chút trầm mặc ngươi xem một chút chung quanh vị thánh tử này quát lớn khắc lao đạo toàn bộ thái dương hệ đã bị các ngươi phá hư thành hình dáng ra sao nếu như lại để cho các ngươi đánh xuống, vô hạn đúc binh giới còn cần hay không xác thực vẫn ngắm nhìn chung quanh toàn bộ thái dương hệ ở trong vô số thời không phá thoái không biết có bao nhiêu vết nứt thời không hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó không có đúc binh cảnh thực lực bị cuốn vào đi vào đó chính là cựu tử nhất sinh trừ cái đó ra còn có thái dương hệ mấy cái hành tinh đều bị phá hư hành tinh bạo tạc sinh ra huy năng tại hành tinh này vị trí cũ ẩn ẩn sinh ra một cái lô đen giống như ẩ n đột nhiên dương lệ trong lòng kinh biến bởi vì ngay lúc này vô hạn phát binh phong thần bảng xuất hiện biến động tại phong thần bảng bên trong có bốn t ông thần vị trí tại t n vị r o lúc là có chính bất trận toàn bộ biến bốn bộ bị mất. trận toàn thần toàn tru này nói Điều ai? rõ vị sát Ông. dương lệ tâm niệm k á i động phong thần bảng triển khai tại phong thần bảng bên trong hắn thấy được tham lam chi thần tuần hoàn chi thần tử vong chi thần luyện ma chi thần cũng chính là dương lệ tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 í n chín c h h à o đốc binh trong giới phong bốn vị chính thần bọn hắn toàn bộ tử vong tuần tự đã mất đi lưu lại tồn tại ý thức vậy mà chết hết dương lệ tâm kinh xảy ra chuyện gì không chín chín chín c h h à o đốc binh trong giới đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì tham lam chi thần bọn hắn sẽ toàn bộ bị chu sát phải biết dương lệ mới rời khỏi k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đúc binh trong giới không bao lâu giờ phút này k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đúc binh giới đại cản châu ông ông ông thời không vặt mẹo có một tôn lại một tôn thân ảnh cường đại cụ hiện trong đó hóa thiên thu vẻ mặt nghiêm túc hắn nhìn phía bên cạnh cách đó không xa ngay tại vừa mới bạo phát một trận chiến đấu tham lam chi thần bọn hắn không có lực phản kháng chút nào liền toàn bộ so chu sát cuối cùng chỉ để lại một cái đường tính mười vạn m é t hô to cẩn thận quan sát hóa thiên thu đã nhận ra đối phương hơi có vẻ quen thuộc khí tức là các ngươi hóa thiên thu phản ứng lại quả nhiên cái kêu một tôn lại một tôn thân ảnh cường đại dần dần rõ ràng chính là cái trước thời kỳ các vị đúc binh sứ theo thứ tự là v õ thú chi chủ thần binh ma nhận vĩnh hằng đao sắt sinh kiếm bốn vị này lúc trước đều là thượng vị đúc binh sứ mặt khác còn có bốn vị theo thứ tự là thanh cầm phật dục vọng chi chủ tạ quỷ chi chủ yêu t h ầ n bốn vị này lúc trước chỉ là trung vị đúc binh sứ vậy mà toàn trở về hóa thiên thu hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm túc đây là phát giác được cái gì sao chương bốn trăm mười lăm dung binh làm cho vĩnh hằng khế ước vô hạn biên cảnh chương bốn trăm mười lăm dung binh làm cho vĩnh hằng khế ước vô hạn biến thể ảnh dương lệ tâm thần chấn động tham lam chi thần tuần hoàn chi thần tử vong chi thần luyện ma chi thần tại không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới p h o n g bốn vị chính thần liên tiếp vẫn lạc đưa đến vô hạn pháp binh phong thần bảng nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ chỗ có được y năng sinh ra suy yếu Hiện nhiên. dương lệ cũng không có ngờ tới chính mình chỉ là vừa mới rời đi k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đốc binh giới kết quả là phát sinh chuyện như vậy lưu thủ bốn vị chính thần toàn bộ bị rét lúc đầu muốn cho tham làm chi thần bọn hắn tiềm phục tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đốc binh giới làm ám tử ẩ n nút có thể vì chính mình t h á m tính tin tức cũng có thể thủ hộ tiêu linh a n n g uy cùng lưu ý k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đốc binh giới dương lệ trong lòng trầm âm lại không nghĩ rằng chết nhanh như vậy như vậy xem ra ta vẫn là đánh giá thấp k 9 9 9 9 9 9 í n chín chín c h í hào đốc binh giới pháp chủ môn thực lực cùng mỹ năng sau đó dương lệ chậm rãi hít sâu m ộ t hơi liếc mắt trông về trước định nhân đến từ thánh tộc thánh tử thiếu ra cùng vị thánh tử này thiếu ra láo buộc trừ cái đó ra còn có vị thánh tử này thiếu ra dưới chân tựa như cự kình giống như tinh không cự thú trên thực tế tôn này tựa như cự kình giống như tinh không cự thú tên là tinh không cự côn đây là một loại phi thường cường đại lại thưa thất t r ủ n g tộc trời sinh có thể xuyên thẳng qua tại trong tinh không cầm lấy đi h ư u lúc này vị này thánh tộc thánh tử thiếu ra từ trong ngực lấy ra một dạng vật phẩm lưu chuyển lên quang trạch dương lệ còn chưa chính mình nhìn kỹ rõ ràng đối phương cũng đã đem trong tay vật phẩm ném cho dương lệ, thánh tử đại nhân. không thể khắc lao kinh hô âm thanh đây là dương lệ nhanh chóng đưa tay liền tiếp nhận đối phương ném qua tới vật phẩm hắn nắm ở trong tay mở ra bàn tay đập vào mi mắt là một cái lớn chừng bàn tay hình thoi lệnh bài cẩn thận quan sát viên này hình thoi lệnh bài giống như huyết sắc thủy tinh điêu khắc thành nó nội bộ có một viên cực kỳ đặc thù phu văn giống như là các loại huyền diệu hoa văn sen lẫn m à thành ẩn chứa ba động kỳ dị đây là dung binh làm cho vị này thánh tộc thánh tử thiếu ra giải đáp dương lệ h o a mang nói ra ngươi không phải là muốn tiến g i a dung binh cảnh biện pháp sao ta hiện tại liền cho ngươi đồ vật muốn chỉ bằng trong tay của ta tấm lệnh bài này cũng chính là như lời ngươi nói dung binh làm cho ta liền có thể bước vào dung binh cảnh dương lệ trầm giọng hỏi ha ha vị t h a n h tử này thiếu ra cười lạnh một tiếng ngươi ngược lại là ý nghĩ h a o h u y ề n thật sự cho rằng dung binh cảnh là dễ dàng như vậy đột phá bước vào sao tại phương vũ trụ này ở trong đúc binh cảnh tồn tại có không ít mà chân chính có thể đột phá cũng bước vào dung binh cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay mười không còn một thành công sát xuất chỉ có một phần mười dung binh làm cho chỉ là cho ngươi một cái đột phá bước vào dung binh cảnh cơ hội thôi về phần ngươi có thể hay không làm được liền muốn xem chính ngươi bản sự cơ hội dương lệ vớt vớt trong tay dung binh làm cho có chút rơi vào trầm tư ngẩng đầu lên nhìn phía vị thánh tử này thiếu ra cái này dung binh làm cho đến cùng là cái gì dung binh làm cho vị thánh tử này thiếu ra thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói ra đây là từ vô hạn biên cảnh chạy ra vô hạn vật chất tụ hợp mà thành tạo thành giống như lệnh bài giống như hình dạng muốn đột phá tới dung binh cảnh liền muốn thôn vệ dung hợp pháp binh ý thức mà muốn thôn vệ dung hợp pháp binh ý thức vẹn vẹn chỉ bằng tự thân không cách nào làm được muốn làm đến mức này nhất định phải tiến vào vô hạn biên cảnh tìm kiếm đặc thù cơ duyên mà muốn đi vào vô hạn biên cảnh nhất định phải thu hoạch được dung binh làm cho. bởi vì dung binh làm cho là vô hạn biên cảnh bên trong chạy ra vô hạn vật chất chỗ tụ hợp hà thành chỉ có dạng này mới có thể tiến nhập vô hạn biên cảnh kỳ thật nói trắng ra là dung binh làm cho chính là tiến vào vô hạn biên cảnh v ẽ vào cửa thì ra là thế dương lệ hiểu rõ ra thánh tử đại nhân khắc lao ngữ khi có chút không cam tâm trầm giọng nói ra dung binh làm cho giá trị cực cao ự c c cứ như vậy cho h ắ n đó thật là không đáng giá phải biết khắc lao lúc trước vì thu hoạch được dung binh làm cho thế nhưng là hao phí rất nhiều thời gian cùng tâm lực lúc này mới quên góp đủ đầy đủ điểm cống hiến tại thánh trong tộc đổi lấy đến dung binh làm cho Cuối cùng, tại vô hạn biên cảnh nội kinh lịch cựu tử nhất sinh thu được đầy đủ cơ duyên thôn vệ pháp binh ý thức ngưng luyện ý hồn thành công đột phá đến ý hồn cấp ở trong đó gian khổ có thể nói là không làm ngoại nhân nói cũng tự nhiên mà vậy dương lệ lúc trước nói muốn đột phá tới dung binh cảnh biện pháp khắc lao lúc trước liền cự tuyệt bởi vì khắc lao trong tay cũng không có dung binh làm cho căn bản không thỏa mãn được dương lệ yêu cầu cũng chỉ có thể cự tuyệt hiện tại khắc l a o nhìn thấy dương lệ dễ dàng như thế liền lấy đến dung binh làm cho khắc lão nội tâm có chút khó chịu ngươi im nay vị thánh tử này đại nhân hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói ra khắc lão ta cần chính là vô hạn đúc binh giới ta mục đích là vì đúc thành vô hạn pháp binh mà hành động của ngươi đem toàn bộ thái dương hệ hủy thành như vậy bộ dáng nếu như không phải ta kịp thời t i ề n đến ngăn trở các ngươi chiến đấu chỉ sợ toàn bộ thái dương hệ đều bị, bị các ngươi hủy đi nếu như nói khắc lao ngươi có đầy đủ thực lực có thể trực tiếp chấn áp vị này thái dương hệ chi chụt thì cũng thôi đi có thể ngươi lại không cách nào làm được đã như vậy cũng đừng có nhiều lời nữa là thánh tử đại nhân khắc lao túi đầu thứ ngươi m u ố n ta đã cho ngươi vị thánh tử này đại nhân nhìn phía dương lệ sau đó nên ngươi thực hiện cam kết thời điểm ân dương lệ trầm tư một lát liền đem dung binh làm cho thu hồi cất giữ trong phong thần bảng bên trong ngẩng đầu nhìn phía vị thánh tử này thiếu ra tay phải vung lên từ trong lòng bàn tay của hắn lưu chuyển lên vô số hào quang tụ tập ở cùng nhau liền tạo thành địa cầu lập thể chiếu ảnh hiện ra tại vị này thánh tử trước mặt đây chính là thế giới địa cầu dương lệ đạo trước mắt thế giới địa cầu đã dựa vào sự giúp đỡ của ta chỉ để tiến nhập thời đại thần thoại vô số tu tiên giả giống như mọc lên như nấm giống như không ngừng toát ra đồng thời đông đảo tu tiên giả đã chiếm cứ hơn phân nửa thái dương hệ chiến đấu mới vừa rồi hủy đi thái dương hệ không ít hành tinh. đưa đến thái dương hệ tinh hệ hệ thống xuất hiện vấn đề bất quá theo thời gian trôi qua những này đều sẽ khôi phục bình thường dựa theo giao dịch nội dung đầu tiên ta sẽ triệt hồi phong thần chi pháp đối với toàn bộ thái dương hệ k h ô n g chế nhưng sẽ toàn bộ áp xúc ở địa cầu thế giới châu á độ phong thần chi pháp sẽ triệt để bao phủ châu á độ đây là n g ư ờ i danh giới cuối cùng vị t h a n h tử này tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn cẩn thận nhìn một cái thế giới địa cầu lập thể chiếu ảnh ánh mắt lại rơi vào châu á độ không sai dương lệ gật đầu trầm giọng nói trừ châu á độ bên ngoài những địa phương khác các ngươi đều có thể đặt chân chỉ có châu á độ không được c ân có. Coi n binh binh. dương h lệ gật đầu ta sẽ không can thiệp chính bọn hắn lựa chọn đương nhiên vẹn vẹn chỉ là trên miệng hứa hẹn không chỗ hữu dụng nhất định phải có, có cường đại lực ước thúc khế ước mới được cho nên vị thánh tử này liền lấy ra một tấm khế ước tên là vĩnh hằng khế ước tên như ý nghĩa đây là một tấm có thể vĩnh hằng tồn tại khế ước có cực kỳ cường đại lực kết thúc chính là từ khế ước pháp chủ trong tay lưu truyền tới khế ước chỉ cần khế ước hình thành tấm này vĩnh hằng khế ước liền sẽ dung hợp thiên địa trong vũ trụ cũng ở thiên địa vũ trụ pháp quy kết hợp bất kỳ bên nào nếu là vi phạm với khế ước nội dung cùng hạn chế liền sẽ lọt vào vô cùng vô tận thiên địa vũ trụ pháp quy chế t ả i có thể nói trừ phi là đạt đến pháp chủ cấp bằng không mà nói liền không cách nào chống cự tấm này vĩnh hằng khế ước chế tài ông ông Rất nhanh. Dương lệ cùng Lệ trong h h thánh, tộc thánh tử đã đạt thành vĩnh hàng khế chính á n tộc tử đạt một tấm t ước đã là suốt trang giấy lơ lửng tại t r hai lửng người bọn giấy lơ họ ư ớ chốc mặt, lấy tự t lấy â n niệm tại trên khế mặt tạo thành cấn về sau vĩnh hàng khế Thành. Vâng. Trong ý tại mặt tạo khế khế h ước ước. lạc về sau lát tấm này giống như như trong suốt khế ước biến thành vô số đạo lưu quang hòa tan vào bốn phía hư không cũng ở thiên địa vũ trụ pháp quy kết hợp mà lại tại trong lúc mơ hồ dương lệ cảm nhận được một tôn vô thượng tồn tại phản phất tại nhìn chăm chú lên chính mình hiển nhiên tôn này vô thượng tồn tại có rất lớn khả năng chính là vị kia khế ước pháp chủ mặt khác tại đặt thành khế ước trong quá trình dương lệ biết vị này thánh tộc thánh tử tên đầy đủ thánh thiên khải đồng dạng thánh thiên khải cũng biết dương lệ tên thật xem như có bước đầu hiểu rõ x o á t x o á t vĩnh hằng khế ước triệt để sau khi hoàn thành có hai đạo lưu quang phản phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ phá không m à tới vẩn dục không thể tưởng tượng nổi về l i n n diệu phân biệt hòa tan vào dương lệ cùng thánh thiên khải thể nội trong đó dương lệ tay trái trên mu bàn tay xuất hiện một cái cùng loại với ư ớ ế chữ ân ký thánh thiên khải tay phải trên mu bàn tay thì là xuất hiện một cái cùng loại với khế chữ ân ký hai chữ tổ hợp đứng lên chính là khế ước khế ước đã thành thánh thiên khải đ ạ ân dương lệ hờ hững gật đầu khắc lão thánh thiên khải chắp hai tay sau lưng chúng ta đi là khắc l ã o cung kính đáp lại ông ông vừa mới nói xong thánh thiên khải cùng khắc l ã o trốn vào tiến vào trong thời không biến mất không thấy ẩn nặc tự thân k h í tức dương lệ cũng vô pháp phát giác được bọn hắn đi địa phương nào đương nhiên thánh thiên khải hao phí lớn như vậy tâm tư không tiếc bỏ ra một viên dung binh làm cho cùng một tấm vinh hàng khế ước tự nhiên không có khả năng rời đi thái dương hệ dương lệ suy đoán thánh thiên khải cùng khắc lao tất nhiên là tại thái dương hệ địa phương nào khả năng bọn hắn đã đặt chân địa cầu chỉ bất quá ẩn giấu đi thân phận phải biết khắc lao tu vi cùng cảnh giới đạt đến ý h ư ơ n cấp siêu việt dương lệ cho nên khắc lao nếu là trợ giúp thánh thiên khải ẩn nấp đi dương lệ cũng khó có thể phát giác được bọn hắn đi ông dương lệ bước ra một bước cũng rời khỏi nơi này về tới địa cầu tiến nhập châu á độ lần nữa đi tới hoa hạ đỉnh núi thái sơn đại nhân xuất cựu long ngọc tỷ xuất hiện ân dương lệ nhìn cựu long ngọc tỷ một chút chấm tư một lát liền đem liên quan tới khắc lao cùng thánh thiên khải sự tỉnh cáo chi cựu long ngọc tỷ cựu long ngọc tỷ tại nghe sông đằng sau khiếp sợ đến cực hạn cái này cựu long ngọc tỷ chừng lớn hai con người đại nhân ngài sau đó nên làm cái gì? không cần phải gấp dương lệ đạo thánh thiên khải mặc dù là thánh tộc thánh tử nhưng thế giới địa cầu là thánh thiên khải phụ thân trộm lấy thánh tộc trong tộc tài nguyên mà h u ậ n dục thành vô hạn đúc binh giới cho nên thánh thiên khải căn bản sẽ không để thánh tộc thành viên khác biết được hắn sẽ chỉ một mình hành động mà lại thánh thiên khải phụ thân vẫn luôn không có hệ i thần khẳng định là sẽ ra chuyện gì ta không biết sự t ì n h nếu không liền lấy thánh thiên khải phụ thân thực lực ta căn bản không có tới phản kháng thủ đoạn hiện tại ta chỉ cần tại thánh thiên khải hoàn thành đúc binh trước kia tại vô hạn biên cảnh bên trong thu hoạch đầy đủ cơ duyên đột phá tới dung binh cảnh thậm chí là đạt tới pháp chủ đến lúc đó tự nhiên có thể đánh phá hết t h ể khởi cảnh đại nhân dung binh cảnh h á lại dễ dàng như vậy đã tới cựu long ngọc tỷ đạo cựu long ngọc tỷ dương lệ đạo sau đó ta sẽ tiến vào vô hạn biên cảnh tại vô hạn biên cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên tại ta rời đi trong lúc đó châu á độ liền giao cho ngươi đến chiếu khán ngươi phải hiểu được một chút toàn bộ thái dương hệ thế giới địa cầu là của ta c ă n cơ mà ở địa cầu trong thế giới châu á độ chính là ta c ă n cơ nếu như châu á độ bị hủy phong thần tri pháp sẽ thành lục bình không dễ là cựu long ngọc tỷ hít sâu một hơi trịnh trọng nhẹ gật đầu yên tâm dương lệ lại nói ta biết lấy thực lực của ngươi chỉ sợ không đủ để ứng phó thánh thiên khải cùng khác lão bọn hắn bởi vậy ta đem gây dựng lại thiên đỉnh vừa mới nói xong x o á t x o á t x o á t ba dương lệ lấy ra phong thần bảng có từng đạo thần quan g từ phong thần bảng bên trong sông ra bao quát thiên đạo thần vị ở bên trong tổng cộng có ba trăm sáu mươi sáu tôn chính thần toàn bộ đều xuất hiện h i ệ n nhiên dương lệ dự định đem phong thần bảng bên trong ba trăm sáu mươi sáu là chính thần toàn bộ lưu tại thế giới địa cầu cũng cùng cựu long ngọc tỷ cùng một chỗ thủ hộ châu á độ cái này cựu long ngọc tỷ nội tâm kho mà bình tĩnh kể từ đó tại vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trong đã không có chính thần dương lệ trước đó cùng khắc lao trong quá trình chiến đấu tiến hành phong thần chỉ là ngắn ngủi phong thần mà không phải mãi mãi phong thần cho nên đang chiến đấu kết thúc về sau chỗ phong thần thần vị liền đã toàn bộ biến mất phải biết ngắn ngủi phong thần có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại mà mãi mãi phong thần tựa như là phong thần tham lam chi nhãn bọn hắn một dạng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại chỉ có thể là được phong thần tồn tại mạnh bao nhiêu tại phong thần đằng sau sẽ chỉ tăng lên một chút không cách nào tăng lên rất nhiều đạo mắt thế giới địa cầu tình huống bên này dương lệ đều đã sắp xếp xong xuôi hắn lại loi một mình rời đi địa cầu tiến nhập ngoài không gian thân ảnh biến mất không thấy thánh tử t h i ế u ra dương lệ rời đi thế giới địa cầu k h á c lao chú ý tới dương lệ thân ảnh thời cơ đã đến t h á n h thiên khải ngầm đầu mở ra hai con ngươi trầm giọng nói trong ba ngày qua ta đã biết rõ dương lệ đúc binh c h i pháp biết được hắn đúc binh bí mật dương lệ chính là lợi dụng xâm nhập lòng người châu á độ thần thoại cũng coi đây là pháp binh khái niệm từng bước một hoàn thành đúc binh cuối cùng đúc thành vô hạn pháp binh đã như vậy Ta cũng d bất chi bất h giác i địa cầu c quốc gia thanh ầ n thoại, t mà c ầ có n chỉ thiên t o khải tại miêu tả trong quá trình thần thái lộ ra liên cuồng mà không gì sánh được tự tin âm vang hữu lực hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ tuân mệnh khác lao ngữ khi cung kính nói lao bộc chắc chắn đem hết toàn lực phụ trợ thánh tử thiếu ra ngài hoàn thành đ ấ t b i n h chương bốn trăm m ư ơ i sáu mai phục thiết khiển chương bốn trăm m ư ơ i sáu mai phục thiết khiển dương lệ đã thoát ly thái dương hệ phạm vi đi tới trong hệ ngân hà m ặ t khác tam đại sinh mệnh nguyên tinh hành tinh co sinh mệnh một trong vân tinh vân tinh thiên địa linh khi chuyển hóa đại trận là lấy pháp binh quỷ q u y ệ t trùng vân là trận nhãn bố trí mà thành đương nhiên bố trí xong không bao lâu cho nên vân tinh biến hoa không lớn nhưng cũng xuất hiện một chút tu tiết giả chỉ là những tu tiên giả này phương thức tu luyện cùng địa cầu thế giới tu tiên tri pháp có chút khác biệt chuẩn xác hơn tới nói vân tinh tu tiên giả lấy sâu độc làm căn cơ đặt chân tu tiên tri đạo nguyên do trong này tự nhiên là cùng pháp binh q u ỷ quệt y trùng vân thoát không khỏi liên quan chính là bởi vì nhận lấy pháp binh q u ỷ quệt y trùng vân ảnh hưởng mới khiến cho vân tinh phương pháp tu luyện là lấy cổ trùng làm căn cơ tạo thành luyện cổ tri pháp luyện cổ tu tiên tri pháp dương lệ quan sát vân tinh ngược lại là có chút đặc thù chỗ độc đáo bất quá luyện cổ tu tiên tri pháp mặc dù kỳ lạ nhưng cuối cùng mọi loại tri đạo chăm sông đổ về một biển đều đều đem tu l sau đó dương lệ liền thu hồi ánh mắt không còn quan tâm bởi vì vân tinh vừa mới phát triển luyện cổ tu tiên tri pháp đối với dương lệ không có cái gì quá lớn trợ giúp chỉ có thể nói là càng thêm phong phú phong thần tri pháp huyền diệu ông ông dương lệ tâm niệm k h ẽ động h ã n từ phong thần bảng bên trong lấy ra không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới thế giới t o a độ đây là dương lệ rời đi không chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới thời điểm cất giữ trong phong thần bảng bên trong chính là vì có thể lần nữa trở về không chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới thế giới lúc không thông đạo mở, mở anh dương lệ trầm giọng quất lớn lợi dụng trong tay thế giới t o à độ cũng lấy p h á p binh chi lực điều động thời không năng lượng đả thông hai thế giới cũng hoặc là là giữa hai vũ trụ thông đạo dương lệ lại lần nữa mở ra tiến về 099999999 h h í à o đúc binh giới thế giới lúc không thông đạo đi x o á t thông đạo mở ra tại dương lệ trước mắt thời không vạt mẹo sinh ra vòng xoáy màu đen giống như như lô đen ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt thời không ba động dương lệ thân như lưu quang tiến nhập thế giới này thời không thông đạo thân ảnh biến mất không thấy cái này vòng xoáy màu đen thông đạo cũng cấp tốc khép lại biến mất không thấy tung tích trên địa cầu phương tây một cái nào đó quốc gia hàn đi khắc lão đông nhiên mở ra hai con người hắn đã không phát hiện được dương lệ khí tức thậm chí toàn bộ thái dương hệ bên trong phong thần c h i pháp ba động cũng lắng xuống h i ệ n nhiên dương lệ rời đi thái dương hệ tốt thánh thiên khải đứng dậy ánh mắt lấp lóe thần thái tràn đầy tự tin hành động khắc lão thánh thiên khải nhìn một cái khắc lão hỏi ngươi thu hoạch được dung binh làm cho sau tiến nhập vô hạn biên cảnh ở trong đó ngây người bao lâu thời cơ mới thu được đầy đủ cơ duyên tại thu hoạch được cơ duyên về sau ngươi lại hao phí bao lâu tuế nguyện mới chính thức đột phá đến ý hồi gấp hồi bẩm thánh tử đại nhân khắc lão nói ra Lão Bục lúc Bục bởi trước vì v ân vẹn chỉ thành thiên ạ khải khẽ gật đầu nói ra khát lão ngươi khi đó vì có thể đột phá tới ý hôn cấp hao phí gần một trăm linh năm tuyến nguyệt dương lệ đúng là một vị tiềm lực vô hạn vô hạn đúc binh xứ nhưng hắn đúc thành chính là vô hạn pháp binh cho nên nễ cảm thấy dương lệ sẽ ở vô hạn biên cảnh bên trong lốc bao lâu tuế nguyệt đâu cái này khắc lao trầm ngâm ha ha thanh thiên khải khinh miệt cười lạnh một tiếng vài vạn năm tuế nguyệt lấy ta tư chất đã sớm hoàn thành đúc binh đúc thành vô hạn pháp binh cũng về tới trong tộc mà lấy ta đúc thành vô hạn pháp binh vô hạn tiềm lực tự nhiên không cần lại giấu giếm trong tộc cũng chắc chắn thu hoạch được trong tộc hết thể duy trì cứ như vậy thu thập một cái dương lệ tự nhiên là chuyện dễ như chở bàn tay hoàn toàn không cần tốn nhiều sức coi như dương lệ còn tại vô hạn biên cảnh lấy thánh tộc tại vô hạn biên giới thế lực cũng chu đủ để chu diệt dương i ệ t d lệ Thì thế. h ra là k ắ cùng lao Lệ bừng bội tỉnh đại ngộ, ngữ khí khuyên bội nói thánh tử đại nhân quả nhiên anh minh. Hiện nhiên, Dương tử khí đại đại quả c thánh thiên khải kỳ thật đều là đang l i ề u ai nhanh hơn đột phá nếu như thánh thiên khải trước một bước đột phá là hắn có thể lấy vô hạn năm bức đúc binh cảnh thực lực trở về trong tộc thu hoạch được trong tộc hết thể duy trì đến lúc đó dương lệ sẽ lọt vào toàn bộ thánh tộc truy sát mà lại liền ngay cả mình đại bản doanh thái dương hệ cũng sẽ vì vậy mà triệt để mất đi khiến cho tự thân phong thần tri pháp trở thành lục bình cũng dễ khó mà tiến thêm một bước đương nhiên dương lệ nếu có thể trước một bước đột phá tại vô hạn biên cảnh bên trong tìm kiếm được đầy đủ cơ duyên cũng hoàn thành đột phá đạt tới dung binh cảnh ý hồn cấp liền có thể đánh vỡ trước mắt khốn cảnh bốn giờ phút này 099999999 chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới dương lệ xuyên thẳng qua thế giới lúc không thông đạo bởi vì có pháp binh hộ thể trong thông đạo mẫn diệt lôi đỉnh tự nhiên không đả thương được dương lệ mảy may cũng bằng tốc độ nhanh nhất lần nữa đi tới không chín h à o đúc binh giới ông ông dương lệ từ thế giới lúc không thông đ dương lệ vừa m ớ i đến hắn liền bị phục kích cùng h ạ i p h ủ vê anh vê anh vê anh ba trong chốc lát dương lệ cảm nhận được trọn vẹn tám cái pháp binh ba động cường đại tám cái pháp binh càng là liên hợp ở cùng nhau giống như một vòng lại một vòng liệt nhật cùng ánh sáng hừng ư h ư c nguyên n g tạo thành một cái thật lớn lồng giam đem dương lệ vây ở lồng giam này bên trong ai dương lệ thân hình bị ép h i ệ n hiện t h ầ n s á c trịnh cho ông ông ông ba sau một khắc dương lệ ngắm nhìn một phía hắn không kịp quan sát hoàn cảnh c u n g quanh cũng tới không đến dò xét chính mình trước mắt là tại không chín bởi vì hắn bị mai phục hô dương lệ hít sâu một hơi từ từ có một tôn lại một tôn thân ảnh c h ậ m ã i hiện lên ở dương lệ trước mắt trong tầm mắt số lượng không nhiều cũng không ít vừa vặn chính là tám vị mỗi một vị đều là thực lực cường đại năm bức đúc binh cảnh cường giả là các ngươi dương lệ chỉ là nhìn thoáng qua liền đã nhận ra trước mắt tám vị thực lực cường đại năm bức đúc binh cảnh cường giả chính là c 9 9 9 9 9 9 9 9 chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới cái trước thời kỳ tám vị đúc binh sứ võ thú tri chủ thần binh ma nhận vĩnh hằng đao sắc sinh kiếm bốn vị đúc thành thượng phẩm pháp binh bốn vị đúc thành trung phẩm pháp binh đây đã là n g ư ờ i lần thứ ba lén qua tiếng 9 9 9 9 9 9 9 9 h í à o đúc binh r ớ i đi võ thú chi chủ ngữ khí thâm trầm hắn đã không còn là trước kia cái k i a n g u y nga giống như hành tinh giống như võ đạo cự thú hình thái hắn tại đúc thành thượng phẩm pháp binh về sau tự thân hình thái liền phát sinh triệt để cải biến bây giờ võ thú chi chủ lại là tám vị đúc binh sư ở trong từ bề ngoài nhìn lại nhất cùng nhân loại tương tự một vị mặt khác bảy vị hoặc nhiều hoặc ít hình dáng của bọn họ đều có chút phản nhân loại trong đó thần binh ma nhận bản tôn liền hoàn toàn không phải hình người mà là một tôn mọc r a mặt người đen trắng c ự mãng quanh thân hiện lên từng kiện binh khí mặt khác vĩnh hằng đao sắt sinh kiếm chờ chút hình dáng của bọn họ khác nhau đều có đặc sắc lục đạo luân hồi vâng giờ này khắc này dương lệ đã không cần lại quá nhiều nhiều lời tại hắn bị võ thu chi chủ mai phục giờ khắc này song phương chiến đấu liền đã không cách nào tránh khỏi mặt khác dương lệ đúc thành vô hạn pháp binh lại nắm giữ cực hạn pháp binh coi như phong thần bảng bên trong tất cả chính thần toàn bộ lưu thủ ở địa cầu thế giới như cũng không sợ giết vâng vâng、dương、lệ ngang nhiên xuất thủ lục đạo luân hồi hiền hóa to lớn luân bản hiển hiện bình đẳng chia cắt thành sáu cái khu vực khác nhau mỗi một cái khu vực lại nhanh chóng diễn hóa sáu loại thế giới khác nhau phá diện dương lệ tâm niệm k i động cực hạn p h á p b i n h lục đạo luân hồi đã giết ra ngoài sáu loại thế giới dung hợp lựa chọn sinh ra một đạo lục thải lộng lấy cổ sáng uy năng đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ giang giác giang giác phá toái thanh âm vang lên lục đạo luân hồi chỗ h oanh ra lục thải lộng lấy cổ sáng dễ như chở bàn tay đánh nát võ thu chi c h ù bọn hắn lấy tám cái khác biệt phát minh tạo thành lồng giam pháp trận cái gì điều đó không có khả năng ba cái này đây là cực hạn phát minh lại là cực hạn phát minh cho nên g đối. i l võ thú chi chủ bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bắt pháp tù thiên trận tại dương lệ trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một ích nói khó nghe một chút đó chính là tựa như giấy đồng dạng giam cổng Dương Lệ trong ạ i chi chủ bọn hắn liên một nát thú thủ t kích chủ đánh hắn bọn võ bố í bắt pháp tù thiên trận đằng sau, tâm pháp p nghiệm đằng động, cũng đã vận dụng đã sau, vừa thần Trong bảng nguyên năng.、Trong、chốc lát có vô hình ba động thậm chí giam cầm thiên địa pháp quy sinh ra một phương giam cầm lĩnh vực c h i t để đem võ t h ú chi chủ bọn hắn cầm cố lại cái này đây là cái gì không không ba hán lực lượng của hắn thực lực của hắn sợ hãi tên là sợ hãi cảm xúc tràn ngập tại võ t h ú chi chủ trong đầu của bọn hắn ở trong hiển nhiên võ thu chi chủ bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng dương lệ có thể cường đại đến trình độ như vậy vượt rất xa dự liệu của bọn hắn bọn hắn cái gọi là mai phục đơn giản buồn cười đến cực hạn có thể nói võ thú chi chủ hoàn toàn đánh giá thấp dương lệ thực lực cũng hoàn toàn đánh giá cao thực lực bản thân bọn hắn tại giải quyết tham lam chi thần tuần hoàn chi thần tử vong chi thần luyện ma chi thần sau nghĩ đến ôm cây bợi thỏ mai phục dương lệ lại không nghĩ rằng thợ săn cùng con n g ồ i thân phận hoàn toàn đối đ i ề u tới từ vừa mới bắt đầu khi võ thú chi chủ bọn hắn n h ư toan muốn mai phục chu sát dương lệ một khắc này bắt đầu võ thú chi chủ bọn hắn liền đã sớm nhất định là chịu chết kết cục trên thực tế dương lệ rời đi không chín trăm chín chín chín n h ì n chín chín chín hào đúc binh giới không lâu sau tham lam c h i thần bọn hắn liền bại lộ bởi vì dương lệ tại đối với tham lam c h i thần bọn hắn tiến hành mãi mãi phong thần về sau liền đã từ trên bản chất cải biến tham lam c h i thần bọn hắn tự nhiên mà vậy liền đưa đến thiên khiển phát giác thiên khiển đây là một loại pháp quy càng là một loại quy củ chính là chấp trưởng không chín chín chín chín chín n h ì n chín chín chín hào đúc binh giới mấy vị pháp chủ liên thủ bố trí đi ra pháp quy đồng thời thiên khiển pháp quy chỉ thích dùng cho k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới thay thế mấy vị pháp chủ giám thị k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới bốn vị đúc binh s ứ bị người hạ phục coi như dương lệ ẩn tàng cho dù tốt nhưng ở mấy vị pháp chủ liên thủ bố trí ra thiên khiển pháp quy vận hành phía d ư ớ i hay là bại lộ có chút dấu vết để lại cuối cùng võ thú chi chủ bọn hắn bị điều động đi qua sự thật chứng minh thiên khiển không có đánh giá ra sai tham lam c h i thần bọn hắn xác thực phản bội cho nên liền bị võ thú chi chủ bọn hắn thanh tẩy cũng lấy lôi đỉnh thủ đoạn triệt để chu sát tham lam tri thần bọn hắn tham lam c h i thần bọn hắn chỉ là hạ phẩm năm bức đúc bên cạnh tự nhiên không thể nào là võ thu chi c h ủ bọn hắn đối thủ trong thời gian ngắn liền bị liên tiếp chu sát chết dương lệ lấy phong thần bảng giam cầm c h ủ võ thu chi c h ủ bọn hắn ngược lại là không tiếp tục điều động phong thần bảng nguy năng mà là lại lấy lục đạo luân hồi giết địch luân hồi c h ấ n diện vâng vâng dương lệ tay phải vung lên lục đạo luân hồi hoành không đánh tới tại trong khoảnh khắc liền đã đánh vào phía trước nhất thanh đồng phật trên thân có thể nhìn thấy thanh đồng phật thân hình cao lớn có chín mét độ cao toàn thân giống như thanh đồng đổ bê tông mà thành phật tổ bình thường mà vào giờ phút này vị này tựa như thanh đồng đổ bê tông mà thành phật tổ lâm vào sợ hai vô ngẩn hắn muốn điều động tự thân lực lượng phản kháng cùng thoát đi lại phát hiện bị hoàn toàn giam cầm không cách nào động đậy một tơ một hào lấy liền lục luân này đầy một mạnh điểm Một tiếng tạc. Tôn thanh Phật triệt nát thành trời thanh tạc, thanh Phật trôn thành triệt tiêu tán hồi khối bụi. Cuối biến bụi đồng đánh đồng ẩn đồng cũng cùng, bạo bị bạo bị đạo cho chứa kích vô vô Pháp để để vụ vỡ, số số tôn này trung phẩm năm bức đúc binh c ả n h thanh đồng phật liền bị dương lệ triệt để tru sát tưởng tượng lúc trước dương lệ đối mặt thanh đồng phật thuộc hạ thời điểm đều chiến đấu cực kỳ gian khổ thậm chí còn bị đổi g i ế t qua mỗi lần chiến đấu đều cạn kiệt toàn lực mà bây giờ dương lệ đã trưởng thành trình độ như thế tại giơ tay nhấc chân ở giữa dễ như t r ở bàn tay diện sát đi t r u n g phẩm năm bức đúc binh c ả n h thanh đồng phật thanh đồng phật tại dương lệ trước mặt không có lực phản kháng chút nào trên thực tế không chỉ là thanh đồng p ậ t võ thú chi chủ bọn hắn đồng dạng khó mà phản kháng dương lệ lực lượng không cách nào tránh thoát đến từ phong thần bảng giam cầm loại kia cường đại giam cầm u y năng để võ t h ú chi chủ cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng hai mươi năm ước điểm giết chóc dương lệ trầm âm thu hoạch này coi như không tệ giết vê anh lại là một tiếng bạo tạc lại nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết t h ê lương t r u n g v ị năm bức đúc binh cảnh yêu thần đi vào cùng thanh đồng phật đồng dạng theo gót chết tại dương lệ trong tay bị triệt để chu diệt tự thân pháp binh cùng bản thể biến thành cho b ụ i tiêu tán có thể nói là hải cốt không còn điểm giết chóc hai mươi năm ba sát sinh mũi kiếm gọi dùng hết toàn lực s á t sinh chi pháp tựa như thiêu đốt cùng vật mẹo hắn dùng hết toàn lực lại không gì sánh được tuyệt vọng phát hiện lại còn là không tránh thoát được giam cầm loại cảm giác này t ự a n h ư là đang đối mặt ý hồn cấp tồn tại bình thường căn bản vô lực phản kháng a bốn vê anh dương lệ đánh xuống một đòn lục đạo luân hồi hóa thành vô thượng luân bàn rơi xuống triệt để ma d i ệ t s á t sinh kiếm đồng dạng cũng là hài cốt không còn không có một chút vết tích lưu lại ở mầm ba rốt cục dương lệ nhiều lần giết chóc đưa tới thiên khiển toàn bộ chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín trăm chín mươi c h í dương lệ cảm thấy áp lực cực lớn chương 417. phát binh c h ố i lỗi vô biên p h á p vóng cực nghệ chương 417. phát binh c h ố i lỗi vô biên p h á p vóng cực nghệ thiên khiển chi vi s á t thực khủng bố như vậy dương lệ ngầm đầu ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên thiên c u n g vô cùng vô tận pháp quy chi lực từ bốn phương tám hướng mà đến tụ tập ở cùng nhau cuối cùng diễn hóa ra một cái không gì sánh được to lớn thiên khiển chi nhãn tựa như thượng thương chi mâu ngưng tụ không chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đốc binh giới vô tận vĩ lực tại thời khắc này dương lệ xác xác thật thật cảm nhận được áp lực c ự lớn gian dắt trong chốc lát, thiên khiển chi nhãn con ngươi ở trong trực tiếp bắn ra một vệt sáng giống như thẩm phán chi quang thiên phạt lôi đ ỉ n h từ trên trời giàn g xuống làm vỡ nát phong thần bảng giam cầm chi huy â m ầm lại đ ư ơ n g theo lấy một tiếng vang thật lớn phong thần bảng hình thành vô hình giam cầm tán loạn giống như mặt kính p h á t o á i xuất hiện từng khối m ả n h vỡ giống như thời không p h á t o á i bình thường x o á t x o á t x o á t võ thú chi chủ bọn hắn một lần nữa thu được tự do tại thiên khiển trợ giúp phía dưới tránh thoát phong thần bảng vô hình giam cầm bằng tốc độ nhanh nhất nhanh trong thoát ly chiến trường thiên k i ể n là thiên k i ể n võ thú chi chủ bọn hắn ngẩng đầu nhìn thiên k i ể n chi、nhãn. thần sắc hưng phấn cùng kích động còn có kính sợ nhao nhao nói ra quả nhiên là dạng này phát sinh chuyện lớn như vậy thiên khiển không có khả năng không bị kinh động thiên khiển là do các vị pháp chủ liên thủ sáng tạo ra quy tắc hơn nữa là chỉ thích dùng cho 099999999 hào binh chúng Thiên đúc đáng đến điểm, tắc, cực giới tại năng quy uy ta sợ không i ể n căn bản chính trước mặt, h là k chín ị u nổi một k c h h t i ê Khiển không hiện hiện, Dương Lệ hẳn phải chết nghi Dương ngờ. Lệ về tới chiến trường bên ngoài võ thú chi chủ bọn hắn lòng còn sợ hãi nếu như không phải thiên khiển kịp thời xuất hiện dương lệ liền không chỉ có chỉ là chu s á t thanh đồng phận yêu thần cùng sát sinh kiếm võ thú chi chủ bọn hắn đều sẽ chết tại dương lệ trong tay thiên khiển dương lệ nhìn chăm chú lên thiên khiển chi nhãn thần s ắ c hơi có vẻ ngưỡng trọng đây chính là thiên khiển sao s ắ c thực vô cùng cường đại thậm chí là không kém gì khát giả vê anh vê anh vê anh ba sau một khắc thiên khiển khóa chặt dương lệ từ trên trời khiển chi nhãn ở trong rơi xuống một đạo lại một đạo trùng sáng giống như vô thượng đồng quang giống như thẩm phán lôi đình tàn phá bừa bãi mà đến phong tỏa dương lệ toàn bộ đường lùi hợp đạo vê anh dương lệ hít sâu một hơi thét dài một tiếng không chút do dự đem mạnh nhất năng lực thực sự đi ra phong thần bảng hiển hóa vô số hào quang lập lòe hỗn độn tử kim quang sương m g tràn ngập ra cũng khắp cả k 9 9 9 9 9 9 9 9 đúc binh giới sinh ra liên hệ kể từ đó dương lệ mượn nhờ p h o n g t h ầ n chín chín chín chín chín hào đúc binh giới hóa thân thành đạo hóa thân thành vô tận phát huy chấp trưởng thế giới chi lực khống chế hợp đạo chi với ông ông dương lệ khí tức cường độ nhảy lên tới đỉnh phong nhưng là theo thời gian trôi qua thiên địa thế giới vũ trụ dần dần ẩn dục ra vô số sinh linh chủng tộc tại ban sơ thời điểm trước hết nhất đạn sinh tiên tiên h sinh linh t h ủ n g tộc bọn hắn trời sinh liền nắm giữ thiên địa phát quy cũng chính là địa thủy hòa phong loại tồn tại này xưng là thiên tiên ma thần tiên tiên ma thần từ thấp đến cao chia làm nhất đ ẳ n g tiên tiên h ma thần nhị đ ẳ n g tiên tiên h ma thần tam đ ẳ n g tiên tiên h ma thần tứ đ ẳ n g tiên tiên h ma thần trong đó nhất đ ẳ n g tiên tiên h ma thần chỉ nắm giữ địa thủy hóa phong bốn loại thiên địa pháp quy ở trong một loại nhị đ ẳ n g tiên tiên h ma thần thì là nắm giữ địa thủy hóa phong bốn loại thiên địa pháp quy ở trong hai loại tam đ ẳ n g tiên tiên h ma thần tự nhiên là nắm giữ ba loại tứ đ ẳ n g tiên tiên h ma thần n ắ m trong tay bốn loại toàn bộ liền x e p như nhỏ yếu nhất nhất đ ẳ n g tiên tiên ma thần đó cũng là tương đương với hạ phẩm năm ước đúc binh cảnh tại dương lệ sáng tạo ra phong thần chi pháp hệ thống ở trong thì là tương đương với hạ vị ngũ cảnh t r u y n thánh đương nhiên thiên địa, thế giới, vô ũ trụ rục ẩn đi ra v số, tiên tiên tiên tiên số, số sinh linh chủng tộc cái sau nối tiếp s cái trước tìm kiếm mạnh lên phương pháp thậm chí đánh cắp tiên tiên ma thần bản nguyên nhìn trộm thiên địa thế giới vũ trụ bản chất cuối cùng cũng không biết là lúc nào lại càng không biết là ai cũng hoặc là là chủng tộc gì đã sáng tạo ra đúc binh pháp từ đó vô biên b i ể n vũ trụ tiên tiên h ma thần bị triệt để đã kéo xuống thần đàn nguyên bản nhỏ yếu chủng tộc dựa vào đúc binh pháp vận d ụ c cùng sáng tạo một loại lại một loại pháp u y thời gian không gian tử vong hủy diệt hỗn độn vận mệnh thất tình lục dục bốn tại vô số sinh linh chủng tộc sáng tạo cùng vận d ụ c phía dưới vô số pháp binh bị hữu thành tiến tới vận d ụ c cùng đã sáng tạo ra cái này đến cái khác pháp u y những này bị đúc binh sứ sáng tạo cùng vận d ụ c đ i ra pháp u y không phải thiên địa thế giới vũ trụ cơ bản nhất pháp u y mà là được sáng tạo cùng vận d ụ n đi ra cũng tại thành công sáng tạo cùng vận d ụ n đi ra về sau liền khác sâu tại thiên đ i ệ thế giới trong vũ trụ trở thành thiên địa thế giới vũ trụ một bộ phận kể từ đó liền xem như pháp binh bị hủy diệt đúc binh sứ tử vong nhưng khác sâu tại thiên địa thế giới trong vũ trụ pháp quy lại sẽ không biến mất nương theo lấy vô tận t u ế n g u y ệ n trôi qua bây giờ tại vô biên trong biển vũ trụ đông đảo trong vũ trụ thế giới này đến thế giới khác cùng thiên địa tràn ngập vô cùng vô tận pháp quy những này pháp quy đan vào với nhau tạo thành bao phủ toàn bộ vô biên biển vũ trụ pháp võng bất luận tồn tại gì đều thân hãm tại vô biên pháp võng ở trong liền xem như pháp chủ cũng là như vậy hãm sâu trong đó cho nên nói tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh trong giới theo vô số tuế nguyệt trôi qua cái này đến cái khác thời kỳ ở trong đã đản sinh ra cái này đến cái khác đúc binh sứ sáng tạo cùng ẩn dục ra một loại lại một loại pháp quy bây giờ những ngày pháp quy trở thành k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín c à o đúc binh giới một bộ phận tại thời khắc này không chín h à o đúc binh trong giới tất cả pháp quy tất cả đều cụ hiện mà ra tựa như từng đạo vô hình tuyến đan vào với nhau dẹp thành một tấm m i n mông phát võng có thể nhìn thấy thiên khiển chi nhãn năm trong tay không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đ ú c binh dưới tất cả pháp u y dương lệ mượn nhờ phong thần bảng uy năng thi t r i ể n ra hợp đạo vĩ lực đồng dạng chấp trưởng tất cả pháp u y song phương ở vào cùng một cái cấp độ giết dương lệ xuất thủ trước h á n tâm niệm k h ẽ động điều động không chín chín chín chín chín chín chín hào đ ú c binh trong giới tất cả pháp u y chi lực ngưng tụ thành cực hạn một chút h i u dương lệ một chỉ điểm ra chỉ mang p h á không một chỉ này uy năng đạt đến một loại phi thường đáng sợ trình độ đây là đem tất cả uy năng ngưng luyện đến một chút tiến tới bắn ra đi sinh ra cực đoan tính hủy diệt cùng tính phá hư ông ông ở thiên khiển chi nhãn ngay phía trước có vô số sởi tơ x e lẫn đây là pháp quy chi lực thực chất hóa mà thành pháp quy chi tuyến ngưng tụ thành pháp quy chi thuẫn giang r á c phá toái thanh âm vang lên dương lệ một chỉ này dễ như t r ở bàn tay đánh xuyên thiên khiển chi nhãn pháp quy chi thuẫn tiến tới lại quán xuyên thiên khiển chi nhãn cũng thấu thể mà ra Phước、3. Thiên khiển chi nhãn vương xuống đầy trời máu tươi, mà thiên khiển chi nhãn nhân bình thường vương tươi, tươi tươi, tươi cùng cái trời một lại liền loại xuống dạng gì. máu máu màu máu đầy đỏ mà là võ thú chi chủ toàn thân bọn họ đang run sợ lấy giờ này khắc này trong lòng bọn họ chỗ sâu tràn đầy sợ hãi phải biết nguyên bản bọn hắn coi là thiên khiển chi nhãn h i ể n hiện nhất định có thể dễ như t r ở bàn tay giống như chu sắt dương lệ lại không nghĩ rằng kết quả hoàn toàn đảo ngược đến đây dương lệ vậy mà một chỉ đánh xuyên thiên khiển chi nhãn hô dương lệ hít sâu một hơi trong con ngươi của hắn có minh nộ g thân sắc thể nộ lấy vừa rồi một k í c h kia trầm ngâm nói ta tại bước vào đúc binh cảnh về sau chiến đấu phương thức vẫn luôn là sai a phải biết dương lệ từ mới bắt đầu tu luyện đến bước vào đúc binh cảnh cẩn thận thể nộ cùng hồi tường mặc kệ là cảnh giới nào đều là tại ngưng luyện cùng ngưng tụ tự thân lực lượng cũng thì như nói tại hóa kén cấp cấp độ này chính là tại ngưng luyện tự thân hết thể lực lượng ngưng luyện ra kén áo khắc họa ra kén văn cuối cùng phá kén thành b ớ m bước vào phá kén cấp mà tại phá kén cấp đồng dạng là tiến một bước ngưng tụ tự thân hết thể lực lượng nhục thân ý thức linh hồn c h ợ chút đem tự thân hết thể ngưng tụ đến cực hạn hóa thành bất d i ệ t h ấ p điệp thế nhưng là dương lệ từ khi bước vào đúc binh cảnh về sau hãn phương thức chiến đấu liền không giống với lúc trước không còn là giống như kiểu trước đây cực hạn ngưng luyện tự thân lực lượng cho nên dương lệ tại đạt tới đúc binh cảnh sau này mỗi một lần chiến đấu đều sẽ sinh ra phi thường khủng bố dư âm chiến đấu thậm chí có thể hủy đi thái dương hệ hành tinh cái này nói rõ một chút dương lệ lực lượng bị phân tán hắn mỗi một lần chiến đấu mỗi một lần xuất thủ đều không có đem tự thân có khả năng phát huy ra lực lượng cao độ ngưng tụ áp suất cho nên đang xuất thủ sau bạo phát đi ra huy năng liền sẽ phân tán liền sẽ sinh ra phi thường khủng bố dư âm chiến đấu nếu như nói dương lệ nếu là có thể làm đến đem phát huy được lực lượng tất cả đều cao độ ngưng tụ áp suất đem đủ để hủy đi hành tinh năng lượng ngưng tụ tại một chút như vậy dương lệ có khả năng phát huy ra lực sát thương sẽ tăng lên rất nhiều lần trên thực tế dương lệ sở dĩ có thể đột nhiên minh ngộ chính là bởi vì hắn cùng c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới hợp đạo chấp trưởng c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới tất cả pháp quy cũng nắm giữ pháp vong pháp vong dĩ nhiên chính là các loại pháp quy sen lẫn ngưng tụ mà thành sản phẩm dương lệ nỉ non hắn hai m ắ n h ắ t cẩn t h n t h ngộ ở trong đó huyền liền r ư ợ n d n g ư n nộn tử i m quang t dương lệ t o n h â n bao phủ h ắ m vào m t ạ i đốn hiện tại thiên khiển chi nhãn h h sau, bị dương lệ đánh xuyên hủy đi thiên khiển chân thân tự nhiên bại lộ đi ra tại trong tầng tầng sương mù nương theo lấy vô tận lôi đỉnh võ thú chi chủ bọn hắn cũng là lần thứ nhất thấy được thiên khiển chân thân cái kia đó là cái này không có khả năng điều đó không có khả năng ba đồng nhiên, võ thú chi c h ủ bọn h ắ n chừng lớn hai con n g ư ờ i r ồ i rít hoảng sợ nói có thể nhìn thấy thiên kiện chân thân lại là một vị tóc dài xóa vai nam tử nhân tộc có mặt chữ quốc cùng một đôi kiếm mi nó chỗ mi tâm lại mở ra con mắt thứ ba tại vị này nam tử nhân tộc quanh thân hiện lên cái này đến cái khác đặc thù ấn ký n h ữ n g ấn ký này phân tán ra đến hiện ra lấy sáng chói màu tử kim sau một khắc tất cả ấn ký tụ hợp ở cùng nhau tại vị này nam tử nhân tộc trên đỉnh đấu kết hợp liền biến thành một mặt cổ phác vô hoa màu tử kim tấm gương cuối cùng vị này nam tử nhân tộc mở ra hai con người tại trong đôi mắt của hắn tràn ngập trống rỗng căn bản cũng không có ý thức tự chủ cũng không có linh hồn nhất định phải hình dung t h ư ợ n h ư là một bộ khôi lỗi t h ư ợ n h ư một bộ bị thao túng khôi lỗi pháp pháp binh khôi lỗi ba t h â n binh ma nhận kinh ngạc nói thiên khiển chân thân lại là pháp binh khôi lỗi cái này cái này pháp chủ bọn hắn vậy mà đem pháp binh khôi lỗi luyện thành thiên khiển chuyện này rốt cuộc là như thế nào d u n g động không gì sánh được d u n g động ông ông lúc này dương lệ đã từ thể ngộ bên trong tỉnh lại hắn mở ra hai con người cũng ả m thụ được phía hóa, cùng tự thân hóa, thấy được hiển lộ chân thân thiên tự phía hóa, hóa, hiển chân khiển pháp binh khôi lỗi. Dương Lệ tự nhiên được được Dương cùng c bốn biên biên lỗi. lộ Lệ n g hoặc e đến võ thú chi chủ bọn hắn lời nói, mà tại Dương võ thú tại t chi chủ lời Lệ mà r n hắn cũng xem thấu thiên khiển bản chất, chính là pháp binh Cũng g mắt, xem thấu chất, pháp khôi lỗi. là o là nói đây là cực hạn pháp binh pháp binh khôi lỗi nhưng ở mấy vị pháp chủ cường đại thủ đoạn phía dưới ngạnh sinh sinh đem pháp binh khôi lỗi luyện thành thiên khiển luyện thành một loại dựa theo đặc biệt quy luật hủy diệt hết thể vũ khí nguyên bản vẹn vẹn chỉ là cực hạn p h á p binh p h á p binh khôi lỗi bây giờ đã phát triển đến trình độ như vậy đủ để cùng bình thường ý hồn cấp cùng so sánh không thể không nói dương lệ cũng vô pháp lý giải cũng lĩnh hội không thấu mấy vị kia pháp chủ là lấy thủ đoạn gì đem p h á p binh khôi lỗi luyện thành dạng này một loại dựa theo đặc biệt quy luật hủy diệt hết t h ể vũ khí bất quá nói đi thì nói lại p h á p binh không phải cũng là một loại vũ khí tự nhiên mà vậy p h á p binh khôi lỗi đồng dạng có thể bị tiến một b ư ớ c luyện thành khác biệt vũ khí xen lẫn thành một mảnh lôi võng doanh s á t hướng về phía dương lệ c ự c nghệ sau một khắc dương lệ ngầm đầu nhìn thiết khiển tâm niệm vừa động điều động tự thân hết thể lực lượng c ũ n g độ cao ngưng luyện cùng áp s u ú t đủ loại pháp quy chi lực tụ hợp ngưng tụ tại một chút cũng bên phải tay đầu ngón tay phóng thích mà ra trầm giọng nói d i ệ t tinh chỉ g i a n g d ắ c dương lệ tay phải cũng xuất kiếm chỉ khóa chặt lại thiết khiển tại hắn giữa ngón tay liền tạo thành một loại dạng vòng xoáy không chút do dự một chỉ điểm ra hiu đạo kia chỉ mang hiện ra giống như hỗn độn mê vụ lại phản phất tẩn chứa vô số hào quang biến thành đủ để xuyên qua tinh không tất luyện trực tiếp dễ chương bốn trăm mười tám chân sát người cô đơn lục đạo hủy diệt chương bốn trăm mười tám chân sát người cô đơn lục đạo hủy diệt dương lệ một chỉ này là đã đem tự thân năng lượng cực độ ngưng luyện chính là lấy phong thần c h i pháp làm căn cơ tại hợp đạo đằng sau nằm trong tay không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới tất cả pháp quy cũng áp suất quy về một chút đạt đến một loại cực h ạ n cảnh giới dương lệ đem nó xưng là cực nghệ cực h ạ n cao nhất tạo nghệ cực nghệ pháp quy diệt tinh chỉ giang giác Giang giác. dương lệ một chỉ này giết ra những nơi đi qua mất diện hết thảy cái kia từng đạo lôi đình phá thoái băng diện căn bản là không có cách ngăn cản dương lệ diện tinh chỉ vô số lôi đình hình thành thiên khiển lôi đình bị triệt để q u ò n xuyên tạo thành đánh đầu t h ắ n g đ ó uy năng phải biết dương lệ diện tinh chỉ không chỉ có riêng chỉ là trước kia phương thức công kích mà là đem đủ để hủy d i ệ t tinh thần uy năng độ cao áp suất ngưng luyện cùng một chút tiến tới thúc đẩy lực phá hoại hiện ra mấy lần tăng lên Phước 3. Tại vô số phá thoái lôi đình ở trong, màu đỏ tươi tư Tại trong lôi vô số máu đỏ ở Màu phân bụng vị trí có thể nhìn thấy một cái cự đại trong suốt lỗ thủng toàn bộ lồng ngực đều bị xỏ xuyên bốn phía hư không g i ả i đầy sền sệt máu t ư ơ i ba cái này vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy mà h ã i nhiên sợ hãi rung động võ thú chi chủ bọn hắn trường lớn hai con người tại ánh mắt của bọn hắn ở trong tràn ngập tâm tình sợ hãi khó mà bình phục rung động cùng dương lệ thực lực cường đại hoành v o à n h v o à n h giờ khác này thiên khiển chân thân cũng chính là một mặt kia thiên khiển chi kính tiêu tán ra cực kỳ khủng bố vi năng cũng đem pháp v õ chi uy ngưng tụ biến thành thiên la địa võng bao phủ hướng về phía dương lệ thiên khiển p h á p v õ n g vê anh bốn vương tám hướng có một loại lại một loại pháp quy x e n lẫn tạo thành to lớn lưới giống như l ồ n giam g ẩn chứa đáng sợ vi năng muốn đem dương lệ trói lại d i ệ t s á c cự nghệ quy tắc diện tinh trưởng vê anh dương lệ t h ầ n sắc bình tĩnh k h ẽ quát một tiếng lần nữa điều động tự thân vi năng độ cao áp xúc ngưng luyện trong tay tâm ở trong tại lòng bàn tay phải của hắn bên trong xuất hiện một loại dạng vòng xoáy giang dắt trong k h o khắc dương lệ một trường này rơi xuống v ê n sát hướng về phía thiên khiển liên đối dương lệ toàn bộ thân hình đều biến thành một đạo cực hạn ánh sáng q u a n h s á t hướng về phía thiên khiển và n h tiếng nổ mạnh vang lên thiên khiển pháp vong trực tiếp tán loạn bạo tạc thành đầy trời điểm sáng xen lẫn hình thành pháp vong pháp quy chi tuyến tất cả đều đứt gãy toàn bộ bị dương lệ một trường làm vỡ nát chết g i a n g z a c dương lệ dết tới thiên khiển trước mặt ánh mắt lạnh lẽo không có chút nào ba động giơ lên tay phải trong lòng bàn tay ngưng tụ ra dạng vòng xoáy hào quang một trường rơi xuống và n h nương theo lấy một tiếng bạo tạc dương lệ một trường này đủ để diệt tinh danh s á t ở thiên khiển chân thân pháp binh khôi lỗi trên đỉnh đầu sinh ra trận trận ba động pháp binh khôi lỗi toàn thân cao thấp từ đỉnh đầu phía trên từ từ hướng dưới chân lan tràn một tấc một tấc biến thành cho tản đây là triệt để b ă n g diệt ba một mặt kia to lớn thiên khiển chi kính nhận ẩn, ẩn chuyển ra h ã i nhiên cùng tâm tình sợ hãi hiển nhiên không ngờ rằng dương lệ thực lực sẽ đột nhiên bạo tăng đến trình độ như vậy ông không chần chờ thiên khiển chi kính liền muốn trốn vào trong thời không đ à o t ẩ u cứ nghệ pháp u y pháp vong lòng giam số lượng rất nhiều sen lẫn tạo thành mênh mông thiên địa lưới đào mắt dương lệ châu ngưng tụ thành thiên địa lưới diễn hóa thành pháp võng l ầ n giam g nhanh chóng tù khống chủ muốn chạy trốn thiên khiển chi kính thiên khiển chi kính đ ả o tàu thất bại ông ông thiên khiển chi kính uy năng toàn diện phong thích từ trong mặt kính s ô n g ra vô tận hào quang lan tràn ra muốn tránh thoát cùng đánh vỡ dương lệ pháp võng l ầ n giam g nhưng là đã không có cơ hội c ứ n g nghệ p h á p u y diện tinh chỉ giam giác dương lệ ánh mắt l ạ n lẽo lần nữa độ cao ngưng luyện tự thân lực lượng đem tất cả uy năng ngưng luyện đến một chút tay phải cũng ra kiếm chỉ lại một chỉ điểm ra hình thành l ó a mắt chỉ mang từ đầu ngón tay của hắn thấu thể mà ra b à n h liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên thiên khiển chi kính phá thoái tại tấm gương chính giữa vị trí xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng đây là bị triệt để quá xuyên không chỉ có như vậy dương lệ một chỉ này tuy năng đã siêu v i ệ t đúc binh kính phá vỡ đại cảnh giới ở giữa ngăn cách lấy đúc binh cảnh tu vi chân chính phát huy ra ý hồn cấp thực lực quả thực là không thể tưởng tượng nổi cho nên dương lệ một kích này triệt để mẫn diệt thiên khiển chi kính ý thức phá hủy mất rồi thiên khiển chi kính toàn bộ mặt kính bắt đầu phá thành mảnh nhỏ đang nhanh chóng vỡ vụn t lần ư này dương lệ chu sắt thiên khiển triệt để hủy đi mấy vị pháp chủ tạo dựng ra tới thiên khiển trọn vẹn thu được mười phẩy không không không tỉ điểm sắt lục điểm đúng là chém giết một vị địch nhân thu hoạch được điểm giết chóc nhiều nhất một lần đương nhiên cái này cũng nói rõ thiên khiển xem như dương lệ từ trước tới nay chém giết mạnh nhất định nhân khắc lao không tính bởi vì dương lệ lúc đó không thể lĩnh nộ g cực nghệ không cách nào đem thực lực bản thân hoàn toàn độ cao ngưng luyện cho nên mỗi lần thời điểm chiến đấu liền có rất nhiều uy năng đều phân tán ra đến không cách nào chu s á c khắc lao sau đó liền đến phiên các ngươi dương lệ quay đầu nhìn phía chiến trường bên ngoài võ thú chi chủ bọn hắn mà võ thú chi chủ đã bị chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn chấn động trời thiên khiển tê dương lệ có thể phá hủy thiên khiển ba đây chính là mấy vị pháp chủ đại nhân tạo dựng ra tới thiên khiển a võ thú chi chủ trong lòng bọn họ không gì sánh được hãi nhiên cùng sợ hãi nhưng mà sự thật chính là như vậy cực nghệ pháp uy diện tinh mưa hưu hưu hưu dương lệ xuất thủ khóa chặt võ thú chi chủ bọn hắn lại tay phải vung lên từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra từng đạo trùng sáng đây coi như là cực nghệ d i ệ t tinh chỉ yếu bất phiên bản là đem nguyên bản cực nghệ d i ệ t tinh chỉ phân tán thành từng đạo trùng sáng giống như mưa sao băng giống như rơi xuống có thể tạo thành phạm vi lớn sát thương có thể đồng thời chu sát số lượng đông đảo địch nhân a ba không dương lệ pháp chủ bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi võ thú chi chủ bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi liên tiếp bị dương lệ chém chết từng kiện pháp binh phá t o á i băng diện căn bản là không có cách ngăn cản dương lệ tiến công Chỉ có trước h thú chi chủ hắn binh binh cảnh, nhưng thực hai ể nói, bọn cùng Dương dạng, bên võ một t đúc đúc mặc lực của dù Lệ là là đều đều sứ, ê n lệnh quá lớn, hoàn toàn không cùng một đẳng l quá một cùng lượng cấp ợ n cộng cộng g cấp chóc chóc điểm điểm t r ư mắt dương lệ nhìn thấy cái này đến cái khác nhắc nhở xuất hiện mỗi chu s á t một vị đúc binh s ứ ít nhất đều có thể thu hoạch được hai mươi lăm phẩy không không không k h ô ức điểm sát lục điểm mà chu s á t thượng phẩm năm bức đúc binh cảnh có thể thu hoạch được ba ngàn tỷ điểm sát lục điểm không bao lâu chiến đấu liền kết thúc dương lệ lần này tới đến c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín đúc binh giới đem lên cái thời kỳ tất cả đúc binh sứ toàn bộ chu sát tổng cộng có bốn vị thượng phẩm năm bước đúc binh cảnh bốn vị trung phẩm năm bước đúc binh cảnh cuối cùng lại thêm dương lệ chỗ phá hủy thiên thiện dương lệ lần này tổng cộng thu được ba trăm ư ớ c điểm sát lục điểm đi ông dương lệ tâm niệm kẽ động vô tận ý thức quyết tán bao phủ toàn bộ chín trăm c đúc binh giới bước ra một bước liền đi tới đại cảng châu đây là dương lệ ngẩn mà nguyên bản thật lớn đại càn châu bây giờ vậy mà biến thành vô biên vô tận đất khô cằn có thể nói là không có một ngọn cỏ không có bất kỳ sinh cơ gì tại đại càn châu bên trong cơ hồ đã tìm không thấy bất kỳ vật sống thậm chí ngay cả yêu ma cùng tà túy đều không tồn tại toàn bộ đại càn châu đã bị triệt để hủy đi hóa thiên thu cũng đã mất đi bóng dáng mà lại dương lệ không chỉ có không thể tìm tới hóa thiên thu hắn cũng không thể tại đại càn châu tìm tới tiêu linh mơ hồ tại dương lệ trong đầu nghĩ đến có chút khó mà tiếp nhận khả năng chẳng lẽ lại dương lệ hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại hắn bình tĩnh lại tiếp tục tại không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới lấy tự thân ý thức tìm kiếm lấy không bao lâu dương lệ liền lần lượt tìm được tại không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới hiện tại thời kỳ này mà khác mười bảy vị đúc binh s ứ cái này mười bảy vị đúc binh s ứ trước mắt tu vi đều không cao đại đa số đều là ở vào bước đầu tiên khái niệm cũng hoặc là bước thứ hai tạo hình trình độ cho nên cái này mười bảy vị đúc binh s ứ tại dương lệ trước mặt đó chính là yếu ớt như là con sâu cái kiến dương lệ dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diện sắt đi cuối cùng dương lệ liên tiếp ép hỏi những n à y đúc binh sứ bọn họ lúc này mới từ trong miệng của bọn hắn đạt được đáp án chết hết người không cần sẽ t ì m võ thú chi chủ bọn hắn giáng lâm về sau ngay đầu tiên tìm được hóa thiên thu cùng tham lam chi nhãn bọn hắn quan hệ song song tay đem hóa thiên thu bọn hắn toàn bộ chu sát không sai không chỉ có là hóa thiên thu bị chu sát càng l à tính cả lấy toàn bộ đại càn châu đều bị triệt để hủy đi đ o à n tuyệt hết thể sinh cơ cùng năng lượng mười bảy vị đúc binh sứ liên tiếp nói chết hết hết hết thể sinh c cùng năng lượng trong lòng của hắn có trận trận bi thống ta tới châm sao dương lệ có chút túi đầu xuống thần sắc có chút cô đơn a i sau đó dương lệ than nhẹ ở thời điểm này dương lệ đột nhiên phát hiện hắn trên đời này đã không có đúng nghĩa thân nhân hắn trên địa cầu phụ mẫu đã sớm thọ hết chết giả mà tại c 9 9 9 9 9 9 9 9 chín trăm c h í h à o đúc binh giới phụ mẫu cũng chính là dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy bọn hắn cũng đã chết giả rồi thê tử tiêu linh cùng hải tử dương cực hai người bọn họ toàn bộ mất tích trên cơ bản giữ nhiều len ít chỉ là không thể hoàn toàn xác nhận có phải hay không đã chết còn có dương lệ thân mội dương lệ, lệ. nàng là tại dương lệ lần thứ nhất rời đi k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đúc binh giới sau tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đúc binh giới tấn thăng xương cực hạn đúc binh giới lúc phát sinh dung chuyển ở trong vấn lạc quay đầu dương lệ trên đời này đã cũng tìm không được nữa một vị thân nhân ta vậy mà đã trở thành một cái người cô đơn dương lệ nhẹ giọng n h ì n non diệt giang giác giang giác b à n h b à n h b à n h ba dương lệ đột nhiên xuất thủ tay phải vung lên từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra từng đạo lưu quang trực tiếp quán xuyên mười bảy vị đúc binh sứ giả thân thể đem bọn hắn đều triệt để mẫn diệt ta ba tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên mười bảy vị đúc binh đem hết đều là tử vong sau đó dương lệ trước mắt đổi mới cái này đến cái khác nhắc nhở hắn thu được không ít điểm r ế t c h o c ầ m ẩm chín nghìn chín chín chín chín n h ì n chín chín chín hào đúc binh giới thiên không sụp đổ trực tiếp sụp đổ sinh ra vô số bạo t ạ c đủ loại tính hủy diệt ba đ ộ quyết tán cuối cùng tại dương lệ trên đỉnh đầu các loại quang vụ tụ tập đứng lên cũng ngưng tụ thành một tấm vô tận nguy nga gương mặt khổng lồ tại lạnh lùng quan sát đại địa đó là dương lệ ngầm đầu nhìn chăm chú cảm thấy quen thuộc rõ ràng vô tận nguy nga gương mặt khổng lồ chỗ tiêu tán đi ra kh ép dương lệ không thở nổi là hắn h i ệ n nhiên dương lệ nhận ra đối phương hắn chính là võ đạo căn nguyên lúc trước dương lệ chính là kém chút bị hắn trực tiếp cướp đi hết thảy hay là hóa thiên thu bỏ ra một cái bất diệt t h á p đ i ệ p đổi lấy dương lệ một cái mạng bây giờ võ đạo căn nguyên hiện thân lần nữa phải biết dương lệ tại chín trăm chín mươi chín chín chín hào đúc binh giới làm sự tỉnh quá mức kinh thiên động địa dương lệ chu sát võ thu chi chủ bọn hắn lại phá hủy mất rồi thiết khiển ngay tại vừa mới dương lệ còn triệt để chu diệt chín t chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới thời kỳ này tất cả đúc binh xứ cứ như vậy liên đã ảnh hưởng đến c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í à o đúc binh giới căn cơ bởi vậy võ đạo căn nguyên hiện thân hắn đã bị kinh đ ộ n g diệt vê anh võ đạo căn nguyên châu ngưng tụ mà thành cái này một tấm vô tận nguy nga gương mặt khổng lồ đối phương tại trong khoảnh khắc khóa chặt lại dương lệ trong miệng v u n ra một cái diệt chữ sau đó bốn phương tám hướng không biết có bao nhiêu uy năng cùng năng lượng đang không ngừng ngưng tụ đến cuối cùng ngưng tụ ra một cái thực chất diệt chữ từ trên trời g a xuống chấn sát hướng về phía dương lệ lần này dương lệ tâm thần run dậy hắn hiện tại đối mặt uy áp cùng uy năng đã vượt rất xa đối mặt khắc lão cùng đối mặt thiên khiển thời điểm mặc dù nói trước mắt cái này một tấm vô tận nguy nga gương mặt khổng lồ cũng không phải là võ đạo căn nguyên chủ thể vẹn vẹn chỉ là một vòng uy năng ngưng tụ ra tới một đạo phân thân mà thôi thế nhưng là võ đạo căn nguyên là pháp chủ cấp tồn tại đạt đến dung binh cảnh cực hạn mà dương lệ vẹn vẹn chỉ là đúc binh cảnh cực hạn trên lệnh của song phương quá lớn cực nghệ p h á p quy lục đạo hủy diệt thời khắc nguy cơ dương lệ tiến một bước bạo phát mà lần này h ắ n gọi ra cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi cũng triệt để đem cái này cực hạn pháp binh dẫn nổ không sai lần này dương lệ không thể không tự bạo cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi cũng không chế cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi tự bạo chỗ bạo phát đi ra hết thể uy năng tiến tới kết hợp phong thần bảng lực lượng lấy cực nghệ phương thức cực độ ngưng luyện vê anh vê anh có thể nhìn thấy lục đạo luân hồi tự bạo bạo phát ra vô tận uy năng tựa như thế giới này đến thế giới khác hủy diệt có khả năng sinh ra năng lượng vẹn vẹn bị dương lệ nắm trong tay x o á t x o á t dương lệ hai tay tại trước ngực của mình ông tròn cuối cùng hết thể tất cả năng lượng đều hướng về dương lệ trước ngực giữa hai tay hội tụ ngưng luyện đến một cái đã biến thành một cái ẩn chứa lục đạo hủy diệt uy năng chùm sáng đi xuất dương lệ hai tay hướng về phía trước đây cái này ẩn chứa lục đạo hủy diệt u y năng chùm sáng phóng lên tận trời tại dương lệ thao túng phía dưới trực tiếp đánh tới rơi xuống diệt chữ sau một khắc song phương liền chính diện đụng vào nhau chương bốn trăm mười chín qua sông đoạn cầu chương bốn trăm mười chín qua sông đoạn cầu có thể thấy rõ ràng dương lệ tự bạo cực hạn p h á p b i n h hình thành cực nghệ một k í c h ẩn chứa lục đạo hủy diệt u y năng độ cao áp xúc cùng ngưng luyện ngăn trở võ đạo căn nguyên vân thân một cách giang giặc giang giết chữ vỡ nát từ từ phá diệt biến thành đầy trời mạnh vỡ mà dương lệ một kích này cũng tán loạn ra cũng không có tạo thành hủy diệt tính tai nạn chỉ là song phương tiến công và trạm khu vực trung tâm xuất hiện giống như, như lô đen phá hư tràng cảnh tựa hồ liền ngay cả hàng rào thế giới đều bị đánh xuyên một dạng mở ông sau một k h ắ c dương lệ toàn diện phóng thích vô hạn pháp binh phong thần bảng uy năng đặt đến một loại cực hạn lấy thế giới địa cầu tọa độ làm c ă n cơ bằng tốc độ nhanh nhất tạo dựng trở về thế giới địa cầu đem thế giới lúc không thông đạo đi x o á t dương lệ không chút do dự trốn thân thể biến thành một đạo đ ộ t quang tiến nhập tiến về thế giới địa cầu thế giới lúc không trong thông đạo ông. ông dương lệ thân ảnh nhanh chóng biến mất tru giết Võ đạo c ă n n g u y ê n đã phẫn nộ khóa chặt dương lệ coi như dương lệ trốn vào tiến vào thế giới lúc không thông đạo ở trong cũng vô dụng căn bản là không có cách đào tẩu phải biết dương lệ tại c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh trong giới hắn chu diện trước thời kỳ tất cả đúc binh sứ thậm chí phá hủy mấy vị pháp chủ tạo dựng ra tới thiết khiển cuối cùng dương lệ còn đem thời kỳ này tất cả đúc binh sứ đều g ế t đi có thể nói dương lệ đã triệt để đắc tội võ đạo căn nguyên cùng mặt khác mấy vị pháp chủ chỉ là mặt khác trong chốc lát võ đạo căn nguyên ngưng luyện vô tận uy năng cũng độ cao ngưng luyện áp suất thành chu d i ệ t hai chữ khóa chặt dương lệ sau cái này chu d i ệ t hai chữ đổi u g i ế t dương lệ tiến nhập thế giới lúc không thông đạo ở trong gian g g i á c gian g g i á c tiến về thế giới địa cầu thế giới lúc không trong thông đạo phong thần bảng hiện lên ở dương lệ q u ê n thân tạo thành một tầng hỗn độn màu từ kim màn ánh sáng bao trùm dương lệ toàn thân chống lại chung quanh mẫn diệt lôi đ ỉ n h mà tại dương lệ sau lưng võ đạo căn nguyên châu ngưng luyện mà thành chữ lệ đã hoàn toàn khóa chặt lại dương lệ dương lệ căn bản là không có cách vùng thoát khỏi chỉ có thể đối kháng chính diện chung quanh chu diệt hai chữ những nơi đi qua chung quanh mẫn diệt lôi đình ngược lại là bị cái này chu diệt hai chữ chỗ mẫn diệt những nơi đi qua thông đạo tất cả đều sụp đổ phá toái ba dương lệ con ngươi co vào cảm thấy nguy hiểm cực lớn trầm giọng nói ta vừa rồi tự bạo cực hạn pháp binh độ cao ngưng luyện tự bạo cực hạn pháp binh uy năng lại thêm tự thân lực lượng cái này mới miễn cưỡng đỡ được võ đạo căn nguyên ban sơ mục ích phải biết võ đạo căn nguyên ban sơ mục ích vẹn vẹn chỉ có diệt chữ mà bây giờ một cách này nhưng lại có chu diệt hai chữ chỗ có được uy năng vượt rất xa ban sơ mục ích bằng vào tu vi hiện tại của ta cùng cảnh giới Tiến tiến c ă suy nghĩ ở giữa ông dương lệ đã thấy thế giới lúc không thông đạo cửa ra vào mà chu diệt hai chữ cũng càng ngày càng gần dương lệ không dám có chút do dự lập tức liền xông ra thế giới lúc không thông đạo ầm ầm đột nhiên dương lệ n g h y được vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn ngay tại dương lệ xông ra thế giới lúc không thông đạo thời điểm chu diệt hai chữ theo sát phía sau liền xông ra ngoài nhưng mà ngay tại chu diệt hai chữ xông ra thế giới lúc không thông đạo s á t na bao phủ cùng thủ hộ lấy hệ ngân hà cùng thái dương hệ song trọng tinh không kết giới bị phát động phải biết bao phủ cùng thủ hộ hệ ngân hà cùng thái dương hệ song trọng tinh không kết giới chính là thánh tộc tộc trưởng đương nhiệm khát lao trong miệng tôn thượng đại nhân thánh thiên khải cha ruột tự tay bố trí đi ra tinh không kết giới tinh không này kết giới công năng cùng tác dụng chính là vì thủ hộ hệ ngân hà cùng thái dương hệ tránh cho từ bên ngoài đến tinh không trùng tộc tiến vào hệ ngân hà cùng thái dương hệ cũng là vì chống cự tồn tại cường đại hiện tại võ đạo căn nguyên chối thả ra chu diệt chữ đuổi rét dương lệ v dương lệ vốn chính là địa cầu nhân loại tất cả song trọng tinh không kết giới đương nhiên sẽ không ngăn cản dương lệ nhưng lại sẽ bị động ngăn cản đến từ võ đạo căn nguyên sát phạt chi thuật đây là dương lệ quay đầu hắn thấy rõ ràng vô tận thánh khiết phát sáng lập lòe giống như thiên quốc biên giới cái kia từng tầng từng tầng trắng loãng màn sáng chặn lại võ đạo căn nguyên c h u d i ệ t hai chữ mà lại tại song trọng tinh không kết giới vô tận hào quang thánh khiết ở trong dương lệ thấy được một vị lại một vị thần thánh thiên sứ tựa như thủ hộ lấy thiên quốc bình thường thủ hộ lấy thái dương hệ trong chốc lát dương lệ bốn phía tầm mắt đã bị bạch quan bao phủ bên hai nghe bị ánh sáng chói mắt n g ă n tre ở ánh mắt b à n h ba dương lệ nghe được tiếng nổ mạnh chói mắt thánh khiết h à o quang dần dần tắn đi không bao lâu dương lệ tầm mắt mới khôi phục bình thường hắn thấy rõ ràng chu diệt hai chữ bị song trọng tinh không kết giới chấu ngăn trở chu diệt hai chữ từ từ tán loạn biến mất ông ông song trọng tinh không kết giới mới từ từ ẩn nấp x u ố n g d ư ớ i b ấ t quá dương lệ cẩn thận quan sát lại phát hiện song trọng tinh không kết giới thánh khiết trên màn sáng xuất hiện một chút cực kỳ tinh mịn vết rách điều này nói rõ song trọng tinh không kết giới cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ theo thời gian trôi qua song khai tinh không trên kết giới mặt một chút cực kỳ tinh mịn vết rách đang chậm rãi khép lại kết giới đang từ từ khôi phục thanh tộc、Chật. dương lệ tại còn chưa hoàn toàn biến mất thế giới lúc không thông đạo ở trong hắn mơ hồ nghe được võ đạo căn nguyên thanh âm trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ ông thế giới lúc không thông đạo lối ra vòng xoáy khép lại triệt để biến mất cái này dương lệ trầm âm hắn từ từ lấy lại tinh thần hít sâu một hơi ta vừa rồi nếu là không có nghe lầm lời nói v õ đạo căn nguyên t ự hồ biết thanh tộc rõ ràng là ở vào khác biệt vũ trụ lúc này tại chín n h ì n chín trăm chín mươi chín mươi chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi trên bầu trời võ đạo căn nguyên chỗ biến hóa ra thương thiên gương mặt khổng lồ phân thân tựa hồ rơi vào trầm tư ở trong t h ầ n s ắ c tức giận đồng thời cũng có chút kiếm kỵ c h ắ c không được ta bắt dương lệ thân sinh huyết mạch đem nó huyết mạch triệt để đề luyện ra mặc dù ngưng luyện ra không quá kỹ càng thế giới tọa độ thế nhưng là tại một lần lại một lần xuyên qua thời không ở trong chúng ta phái đi ra một vị lại một vị đúc binh sứ tất cả đều mê thất tại thế giới lúc không t h ô n g đạo ở trong vừa rồi ngăn trở ta công kích hẳn là thánh tộc thiên quốc kết giới có thiên quốc kết giới thủ hộ trừ phi là biết hoàn chỉnh thế giới tọa độ lại lấy man lực đánh vỡ thiên quốc kết gi m ông nghĩ tới đây thương khung gương mặt khổng lồ phân thân biến mất không thấy gì nữa võ đạo căn nguyên rời đi không chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới bây giờ chống chỗ mười tám vị đúc binh sứ vị trí tự nhiên sẽ có những sinh linh khác tranh đoạt cùng bù đắp bốn thái dương hệ dương lệ sát thật tâm có sợ hãi tại đối mặt võ đạo căn nguyên thời điểm có loại cảm giác bất lực thật sâu đây vẫn chỉ là đối phương một bộ phân thân nếu như là chân thân đến đây dương lệ tất nhiên không có lực phản kháng chút nào hô dương lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói ta quả nhiên không có đoan sai hệ ngân hà cùng thái dương hệ nếu là thánh thiên khải phụ thân bí mật bồi dưỡng ra tới vô hạn đúc binh giới khẳng định là có lưu chuẩn bị ở sau hiện tại xem ra vừa rồi xuất hiện giống như thiên quốc giống như tràng cảnh chính là thánh thiên khải phụ thân lưu lại hậu thủ võ đạo căn nguyên tiến công đều không thể đột phá cái này màn sáng kết giới đều bị hoàn toàn chặn lại thật không hộ là thánh tộc tộc trưởng bố trí đi ra kết giới đã, đã cường đại đến trình độ như vậy sau đó dương lệ hít sâu một hơi quay đầu nhìn về địa cầu phương vị có một số việc nên sớm giải quyết ông tâm niệm vừa động dương lệ bước ra một bước thì không bị gì tại trong khoảnh khắc mà thôi hắn liền đã đi tới địa cầu ngoài không gian quan sát trước mắt viên này tình cầu màu xanh lam a dương lệ ý thức đ ả o qua toàn cầu trong thời gian ngắn như vậy thánh thiên khải đã bắt đầu đúc binh đồng thời đúc binh bước đầu tiên khái niệm cũng sắp hoàn thành đây là dương lệ cẩn thận quan sát liền đã phát hiện cùng minh b ạ c h thánh thiên khải ý nghĩ đây là đang bắt trước ta sao ở địa cầu thế giới các quốc gia ở trong nhắc lên cái này đến cái khác khác biệt thần thoại cuối cùng lại dung hợp tất cả thần thoại sáng tạo ra thần thoại chi chủ vị cách tiến tới vẩn dục ra thần thoại chi pháp cũng là có chút ý tứ dương lệ c h ầ m âm bất quá cũng nên kết thúc địa cầu là thuộc về ta vâng vâng vâng vừa mới nói xong dương lệ khé quát một tiếng tự thân uy năng toàn diện quyết tán phong thần bảng s u n g ra có một đạo lại một đạo lưu quang nhanh chóng từ địa cầu châu á độ phá không mà đến tất cả đều sừng sững tại dương lệ quanh thân cung nên chủ thượng trở về cung nên chủ thượng trở về chung quanh chính là ba trăm sáu mươi sáu vị phong thần bảng chính thần chủ thượng cựu long ngọc tỷ cũng bị kinh động đến hắn nhanh chóng n g n g đầu liền thấy sừng sững ở bên ngoài bầu trời cao dương lệ hắn sừng sốt một chút xảy ra chuyện gì chủ thượng làm sao đột nhiên lại trở về xuất không chần chờ cựu long ngọc tỷ cũng thân ả n h phá không đi tới dương lệ trước người thuộc hạ bãi kiến chủ thượng cựu long ngọc tỷ cúi người chào ân dương lệ có chút gật đầu giống ba lúc này dương lệ nghe được to lớn tiếng gầm g ư hắn q u a y đầu nhìn về thanh em truyền đến phương vị đập vào mi mắt chính là nguy nga giống như tinh thần tinh không cự côn t ô này tinh không cự côn chính là thánh thiên khải tòa giá Xoát. Xoát. sau một、khắc. dương lệ liền đã nhận ra có hai đạo thân ảnh quen thuộc từ trên địa cầu phá không mà đến tiến nhập ngoài không gian cũng thần sắc l ạ n h lùng đứng tại dương lệ trước mặt bọn hắn chính là khắc lão cùng t h á n h thiên khải dương lệ khắc lão ánh mắt lạnh lẽo trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng sắc ý trầm giọng q u á t lớn ngươi muốn làm gì t h á n h tử đại nhân đã đem dung binh làm cho cho ngươi nói cho ngươi đột phá tới ý hồn cấp biện pháp càng là ký kết vĩnh hàng khế ước nghệ trả lại làm cái gì ta nếu là ngươi hiện tại liền đã kích phát dung binh làm cho tiến nhập vô hạn biên cảnh tiến về cùng tìm kiếm đột phá tới ý hồn cấp cơ duyên phong thần bảng hắn chỉ là bước về phía trước một bước khẽ quát một tiếng phong thần bảng treo trên bầu trời đem hợp đạo u y năng phong thích trong chốc lát h ư u h ư u h ư u ba bốn phương tám hướng ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần tất cả đều dung nhập dương lệ thể nội phong thần bảng cũng cùng dương lệ hợp hai là một toàn bộ thái dương hệ bên trong pháp quy cùng dương lệ kết hợp tất cả đều bị dương lệ nắm trong tay phải biết tại thái dương hệ bên trong cũng không có quá nhiều đúc binh s ứ cho nên dương lệ có thể rõ ràng phát giác cùng cảm nhận được thái dương hệ bên trong ẩ n chứa pháp quy trừ cơ bản nhất địa thủy hỏa phong bên ngoài còn có lúc trước khúc dị vặn vẹo chi pháp tự nhiên mà vậy dương lệ có khả năng phát huy ra huy năng không bằng tại không chín chín chín chín chín c h á n chín g h í n chín chín chín hào đúc binh trong giới cùng trở khiển thời điểm chiến đấu phong thần bảng bên trong thần vị là hoàn toàn trong chỗ mà bây giờ tại thái dương hệ thời điểm ba trăm sáu mươi sáu tôn thần vị là viên mãn cứ như vậy liền bù đắp trong đó chênh lệch cho nên nói dương lệ vị trí thế giới ở trong ẩn chứa pháp quy càng nhiều p h á p v o n g càng là nồng đậm hợp đạo có khả năng bạo phát đi ra huy năng liền càng mạnh dết vê anh dương lệ tâm niệm kẽ động xuất thủ trước hướng khắc lão phát động tiến công hắn giơ lên tay phải cũng ra kiếm chỉ ngưng luyện tự thân hết t h ể quy năng độ cao áp xúc tại đầu ngón tay ông ông tại dương lệ kiếm chỉ trên đầu ngón tay phản phất có được dạng vòng xoáy xuất hiện Cứ n g h ệ pháp quy diệt tinh chỉ hưu dương lệ thân sắc lạnh lẽo khóa chặt khắc lão nhanh chóng một chỉ điểm ra cái kia vô tận trùm sáng rực rỡ lại lần nữa phong thích lưu chuyển lên hỗn độn từ kỳ quang có ẩn chứa vô số hào quang ngươi muốn chết ba khắc lão lập tức bạo n ộ rồi giống ba trong khoảnh khắc khắc lão liền hiện lộ chân thân không thể diễn tả giống như vặn b ẹ o thân thể xuất hiện từ thân thể của hắn b ố n phía xông ra một cây lại một cây xúc tu ngưng luyện ở cùng nhau biến thành tráng kiện không gì sánh được c ự tiên oanh sát mà tới p h ú c p h ú c p h ú c ba đầy trời sền s ệ huyết dịch tàn mát có thể thấy rõ ràng dương lệ một chỉ này đem khắc lão tiến công hoàn toàn đánh tan cái tia vô số xúc tu ngưng luyện mà thành cự tiên tất cả đều nổ tùng phá diệt thành vô số thịt nát khối thịt không hết như vậy dương lệ một chỉ này hình thành trùng sáng tại đánh nát tự tiên đồng thời càng là tiến một bước quán xuyên khắc lao chân thân l ồ n g l ự c cũng t ấ u thể mà ra lan tràn hướng về phía cực xa vừa rồi dần dần hao hết năng lượng tiêu tán a bốn khắc lao phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết đau đớn âm thanh bởi vì dương lệ một kích này đối với khắc lao quả thật tạo thành rất lớn tổn thương trọng yếu nhất chính là khắc lao hoàn toàn cũng không nghĩ ra vừa mới qua đi thời gian bao lâu dương lệ rõ ràng còn là đúc binh cảnh lại đột nhiên bạo phát ra khủng bố như vậy lực sát thương siêu việt trước đó lúc chiến đấu gấp bội cái này hoàn toàn ngoài khắc lao đó trước bởi vậy Cái người à y c ũ n đánh khắc lao tay không kịp. Bị trọng khắc h kịp. lao tay trở t Bị ơ Chương n cản g Ta thay đạo hưu cản một người khắc lao có chút t h o n g xuống nguy nga đầu lâu hắn thấy rõ ràng lồng ngực chỗ lỗ thủng khổng lồ sền sệt huyết dịch tản mát ở chung quanh tinh không cẩn thận quan sát khắc lao huyết dịch t ẩ n chứa cực độ mãnh liệt v ặ n mẹo cùng tính ăn mòn lây dính khắc lao huyết dịch thời không tựa như là bị dội lên nước nóng băng tuyết trong phút chốc tăng ăn g ã mà lại g i à nhưng là dương lệ sức chiến đấu lại tăng lên mấy lần không chỉ thực lực của ngươi cũng không có ta tưởng tượng cường đại như vậy dương lệ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên k h ắ c lao chậm rãi nói ra cũng không phải chân chính không thể chiến thắng cực nghệ k h ắ c lao từ trong rung động hoàn hồn hắn nhìn qua dương lệ trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tình hình vừa nãy n g h vậy mà lĩnh ngộ cùng nắm giữ cực nghệ cực n g hạn ệ Cực h cao nhất tạo nghệ chính là có thể đem tự thân tất cả lực lượng độ cao áp suất ngưng luyện cùng một điểm năng lực đây là một loại đặc thù kỹ năng chỉ có nắm giữ cực nghệ kỹ năng này mới có thể triệt để đem tự thân lực lượng hoàn toàn phát huy ra thậm chí tạo thành hai trăm phần trăm lực phá hoại cùng lực sát thương nhưng mà đối với phần lớn đúc binh cảnh tới nói bọn hắn không cách nào nắm giữ cực nghệ loại kỹ năng này không cách nào độ cao áp suất ngưng luyện tự thân lực lượng mỗi lần tiến công đều sẽ tạo thành phạm vi lớn tiêu tán dẫn đến không cách nào hoàn toàn lợi dụng tự thân năng lượng cũng thì như nói dương lệ tại lĩnh hội cùng nắm giữ cực nghệ trước đó hắn tiến công cùng năng lực đều không thể hoàn toàn lợi dụng cùng phát huy ra dương lệ trước kia gặp phải tất cả đúc binh cảnh địch nhân đều cùng dương lệ một dạng không thể nắm giữ cùng lĩnh hội cực nghệ trên thực tế liền xem như khắc lão hắn mặc dù đạt đến ý hồn cấp siêu việt dương lệ một cái đại cảnh giới tu vi nhưng hắn vẫn không thể nắm giữ cực nghệ loại kỹ năng này. bởi vậy khắc lao khi nhìn đến dương lệ vậy mà nắm giữ cùng tìm hiểu cực nghệ sau trong lòng vô cùng rung động mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác giống như là xuất hiện ảo giác một dạng cực nghệ thanh thiên khải nghe được khắc lao lời nói thần s á c hắn ngưng tụ trong lòng rung động hít sâu một hơi nỗi lòng khó mà bình phục cái này sao có thể ba phải biết tại toàn bộ thánh tộc ở trong có thể tại đúc binh cảnh liền nắm giữ cực nghệ loại kỹ năng này tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một vị đều là khó mà hình dung vô thượng thiên tài cấp tồn tại mà bây giờ dương lệ vậy mà cũng nắm giữ dương lệ thanh thiên khải bình tĩnh lại chấm d ta đã đem dung binh làm cho cho ngươi ngươi bây giờ chẳng lẽ muốn qua sông đoạn cầu phải không mà lại ngươi không nên quên ngươi cùng ta ký xuống v i n h hằng khế ước có v i n h hằng khế ước tại tại khế ước pháp chủ chứng kiến phía dưới nếu như ngươi vi phạm với v i n h hằng khế ước sẽ hài cốt không còn triệt để hủy diệt giết vây anh dương lệ ánh mắt lạnh lẽo cũng không có đem thánh thiên khải uy hiếp để vào mắt thân ảnh loáng một cái đồng thời đã giết tới khắc lao trước mặt c ứ nghệ pháp uy diệt tinh trưởng ẩm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn dương lệ tay phải nâng lên n g n g tụ hết thẻ kỹ năng trong lòng bàn tay hiện ra một loại dạng vòng xoáy biến thành một đạo nguy nga t r ư ờ n g ấn thẳng hướng khắc lao dương lệ ba ầm ầm khắc lao gầm thét hắn phát binh ác mộng quyền trượng x u n g ra lơ lửng ở trước mặt của hắn mà hắn tại thời khắc này không chút do dự bạo phát toàn bộ u y năng hắn cái t i a nguy nga giống như hành tinh giống như chân thân tại từ từ h ư hóa tại chuyển biến thành vô số vô cùng quỷ dị đen kị phù văn đồng thời chuyển hóa mà thành vô số vô cùng quỷ dị đen kị phù văn tại từ từ tất cả đều hòa tan vào ác mộng quyền trượng ở trong chân thân hợp binh dương lệ thân sắc bình tĩnh diện tinh trường oanh sắt mà tới có thể nói là lấy điểm phá diện làm vỡ nát ác n g ộ n g quyền trượng uy năng bao vây lấy ác n g ộ n g quyền trượng ý hồn chi lực bị dương lệ đánh tan tứ nghệ pháp quy phong thần d i ệ t tinh quyền vê anh vê anh vê anh sau một khắc dương lệ hít sâu một hơi hai tay nắm tay trên nắm tay bên dưới bao vây lấy từng tầng từng tầng ô q u a n g lưu chuyển lên vô tận pháp quy chi lực liên tiếp q u a n h sát mà tới liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên quyền ảnh hoành không nương theo lấy một tiếng lại một tiếng bạo tạc ca ba cuối cùng tiếng thêu thảm thiết thê lương vang lên dương lệ triệt để đánh nát khắc lao ý hồn chi lực ác mộng quyền trượng bay ngược mà ra cái kia từng đạo đen kỵ phủ văn vỡ nát mất rồi khắc lao bị ép từ ác mộng trong quyền trượng bay ngược mà ra Giang giác. Giang giác. c ông. ông từ thánh thiên khải thể á nội lao ra ước chữ đem vĩnh hằng khế ước dẫn động trong chốc lát dương lệ thể nội cũng xông ra khế chữ như vậy khế ước hai chữ tái hiện tạo thành hồ ứng từ nơi sâu xa vĩnh hằng khế ước cụ hiện đi ra giống như thượng thương ý chỉ đem dương lệ cùng thánh thiên khải đều bao bọc ở bên trong vĩnh hằng khế ước u y năng cụ hiện dương lệ ngừng đầu hắn thấy rõ ràng lên đỉnh đầu phía trên vĩnh hằng khế ước dẫn động khế ước pháp chủ u y năng đem khế ước pháp chủ u y năng tiếp dẫn mà đến cũng diễn hóa thành một thanh vĩnh hằng khế ước chi kiếm kiếm này quấn quanh lấy vô số khế ước phủ văn bình thường ẩn chứa khó mà lường được u y năng thậm chí đã siêu việt võ đạo căn nguyên chu diệt hai chữ dương lệ t h á n h t h i ê n k h ả m ánh mắt sâu lạnh tràn ngập lấy sắc ý lớn tiếng quát đây là ngươi tự tìm ngươi thật sự cho rằng ngươi vậy mà đã k h i xuống vĩnh hằng khế ước vậy sẽ phải tuân thủ khế ước nội dung có thể n g ư ơ i lại đơn phương vi phạm với vĩnh hằng khế ước nội dung sau đó ngươi liền nên đón đến từ vĩnh hằng khế ước thẩm phán đi ha ha ha t h á n h thiên khải tại cười to nhìn qua dương lệ ánh mắt giống như nhìn xem một kẻ hấp hối sắp chết tràn đầy lạnh nhạt cùng niềm mai dương lệ ngươi căn bản không biết vĩnh hằng khế ước khủng bố cũng không biết khế ước pháp chủ là cỡ nào vi nạn tồn tại liền xem như ta phụ thân cũng vô pháp cùng khế ước pháp chủ đánh đồng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bang bang lúc này dương lệ nghe được trực kích sâu trong tâm linh tiếng kiếm reo từ nơi sâu xa dương lệ lần nữa ẩn lẫn cảm nhận được một vị nào đó vĩ nạn tồn tại khổ khụ khắc lao ho ra máu thương thế của hắn thảm trọng tại vừa rồi cùng dương lệ giao thủ trong quá trình chiến đấu hắn hoàn toàn lâm vào thế yếu thậm chí liền ngay cả pháp binh ác ngộng quyền trượng đều bị hao tổn có thể nói khắc lao đã hoàn toàn bị thua tốt tốt tốt k h á c lao ánh mắt âm tàn đến cực điểm nhìn chằm chằm dương lệ trong giọng nói tràn đầy thoải mái cùng s á c ý dương lệ a dương lệ ngươi đúng là lợi hại phía trước không lâu thời điểm ngươi rõ ràng còn không phải đối thủ của ta có thể mới đi qua bao lâu liên nắm giữ cùng tìm hiểu cực nghệ sức chiến đấu tăng lên mấy lần không chỉ ta đều đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên lúc trước cùng thánh tử đại nhân ký xuống vĩnh hằng khế ước mà ngươi nhất định phải chết ta ba hay là thánh tử đại nhân anh minh tính toán không bỏ sót hô dương lệ hít sâu một hơi đây chính là vĩnh hằng khế ước vi năm sao k vĩnh hằng khế ước chi kiếm chỗ có được y năng ta coi như dốc hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản bởi vì đều đã siêu việt võ đạo căn nguyên chu diện hai chữ vất quá dương lệ mỉm cười giọng bình tĩnh nói lúc trước ký vĩnh hằng khế ước cũng không phải là bản thể của ta mà là phong thần bảng ở trong ba trăm sáu mươi sáu tôn chính thần thần vị một trong thiên đạo thần vị không sai thánh thiên khải lúc trước lấy ra vĩnh hằng khế ước đằng sau dương lệ tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ bởi vì dương lệ vốn là đối với vĩnh hằng khế ước tình huống cụ thể không rõ ràng cho nên dương lệ tại ký kết vĩnh hằng khế ước thời điểm ngay tại âm thầm lưu lại một tay dương lệ lợi dụng vô hạn pháp binh phong thần bảng uy năng đến ám độ t r ầ n thương cùng thay xà đổi cột hắn đem phong thần bảng bên trong ba trăm sáu mươi sáu tôn chính thần thần vị toàn bộ đều thử một lần cuối cùng chỉ có thiên đạo thần vị có thể man thiên quá hải có t thần thần ông ông dương lệ tâm niệm khai động phong thần bảng pha không mà ra địa cầu thiên đạo ý thức phong thần sau hình thành thiên đạo thần vị xuất hiện đứng ở dương lệ trước mặt ta thay đạo hữu cản một kiếp này thiên đạo thần vị bộ giáng biến hóa biến thành dương lệ bộ giáng liền ngay cả khí tức đều hoàn toàn giống nhau cuối cùng hướng dương lệ chắp tay hành lễ trực tiếp đối diện xông về vĩnh hằng khế ước chi kiếm ngươi thanh thiên khải trừng lớn hai con người không tốt khác lao cũng phản ứng lại quắt thánh tử thiếu ra mau ngăn cản hán gian g rắc và n h nhưng mà đã tới đã không kịp vĩnh hằng khế ước chi kiếm rơi xuống cũng chạm tại thiên đạo trên thần vị mặt dương lệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua nhìn chăm chú lên thiên đạo thần vị tại vĩnh hằng khế ước chi kiếm bên dưới triệt để tiêu v o n g ông ông thiên đạo thần vị biến thành vô số điểm sáng màu tím tiêu tán cuối cùng vĩnh hằng khế ước chi kiếm hoàn thành sứ mệnh tại chém chết thiên đạo thần vị về sau chậm rãi trong suất hư hóa cuối cùng triệt để biến mất không thấy không không thành thiên khải gào tách quát chém sai chém sai a ba chi tiết thánh thiên khải gào thét căn bản vô dụng khổ cụ dương lệ ho ra máu hắn bị phạt vệ càng phải nói thiên đạo thần vị là vô hạn pháp binh phong thần bảng ở trong cực kỳ trọng yếu thần vị bây giờ bị vĩnh hằng khế ước chi kiếm chém chết phong thần bảng tự nhiên là tạo thành thương tích cho nên dương lệ cũng liền bị phạt vệ nhận lấy ảnh hưởng trong miệng ho ra máu tự thân khí tức cường độ cũng thấp xuống một chút nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ ông ông dương lệ nhanh chóng điều động vô hạn pháp binh phong thần bảng u y năng ổn định tự thân khí tức thánh tử thiếu ra khắc lao từ trong r u n động phản ứng lại hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng dương lệ lại còn có một tay như thế lúc trước ký v i n h hằng khế ước thời điểm có thể che giấu v i n h hằng khế ước kiểm tra đo lường chỉ có thể nói vô hạn pháp binh chỗ có được uy năng s ắ c thực không thể tưởng tượng nổi dương lệ cũng không phải l ô n g tóc không hư hại khắc lao lớn tiếng quát hắn vô hạn pháp binh bị hao tổn thực lực giảm xuống ngài nhanh chóng cùng lão bộc liên thủ thừa cơ hội này triệt để chu s á t dương lệ thánh tử thiếu ra nhanh xuất thủ ba tốt ba và anh và anh và anh t h á n h thiên khải lập tức đánh thức tâm niệm vận động ba kiện cực hạn pháp binh nổi lên đem ba kiện này cực hạn p h á p binh uy n ă n g phát huy đi ra công sát hướng về phía dương lệ cực nghệ p h á p uy d i ệ t tinh chỉ khi khi khi dương lệ cũng xuất kiếm chỉ kiếm chỉ hoành không đánh tới liền đem thánh thiên khải ba kiện cực hạn p h á p binh tất cả đều đánh bay ra ngoài sau đó hắn không lùi mà thì tới thẳng hướng thánh thiên khải giết ba vê anh khắc lao gầm thét hắn lại lần nữa đem chân thân cùng ác mộng q u y ề n trượng dung hợp liều mạng thân thể trọng thường bạo phát ra lực lượng mạnh nhất ác mộng quyển trượng đánh tới hướng dương lệ cực nghệ phát uy phong thần diện tinh quyển vê anh vê anh vê anh dương lệ liên tiếp tiến công quyền ảnh hành không một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền dương lệ tiến công không có tạo thành bất luận cái gì phạm vi tính sát thương mà là đem tất cả tiến công năng lượng cùng lực lượng độ cao ngưng luyện cùng một chút toàn diện bộc phát làm vỡ nát khắc lao ý hồn chi lực giang r ắ c và ảnh tiếng nổ mạnh vang lên a ba khắc lao lại lần nữa kéo thảm mà lần này dương lệ hét lớn một tiếng song quyền đồng thời oanh ra đánh chúng vào ác n g ộ n g trong quyền trượng ở giữa vị trí trước nay chưa có uy năng cùng lực lượng bộc phát chỉ nghe thấy răng g ắ t một tiếng ác mộng quyền trượng liền từ giữa gián đoạn phân thành hai đoạn khắc lao ba thanh thiên khải trừng lớn hai con người khắc i n hô chẳng hãi. Chương Thẩm phán Chương Thẩm phán tiên sứ ơn ký. Thánh. Thánh tử thiếu、ra. Khác phát trong tiên tiên tử trượng đều đã bị dương lệ thành ra. giọng nói ngập ơn ơn binh, ngộng hai sợ sứ sứ dương ký. ký. lao banh bị lao đã bị ép từ ác n g ộ n g quyền trượng ở trong lui đi ra chân thân của hắn cũng từ chính giữa phân thành hai nửa toàn bộ chung quanh đều là máu tơi ư của hắn hủ thực thời không tạo thành đồ sụp hiển nhiên khắc lao đã triệt để bị t h u bạo、vâng. thánh thiên khải trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi hai tay của hắn vung lên ba kiện cực hạn pháp binh thẳng hướng dương lệ từ khác nhau phương vị công sát mà tới trọng yếu nhất chính là thánh thiên khải vậy mà không chút do dự đem ba kiện cực hạn pháp binh toàn bộ tự bạo hắn biết rõ khắc l ã o đều không phải là dương lệ đối thủ hắn v ẹ n vẹn chỉ bằng mượn ba kiện cực hạn pháp binh căn bản không có khả năng đối kháng dương lệ bởi vậy cơ hội duy nhất chỉ có một cái đó chính là dẫn bạo ba kiện cực hạn pháp binh dựa vào ba kiện cực hạn pháp binh tự bạo hình thành vi năng dạng này mới có thể đem dương lệ trọng tướng thậm chí là chu sapa khắc lao con ngươi có vào trong lòng kinh hãi hắn cũng không nghĩ tới thánh thiên khải sẽ như thế quả quyết tự bạo ba kiện cực hạn pháp binh nếu như thất bại nói đã mất đi ba kiện cực hạn pháp binh thánh thiên khải liền liền chạy trốn cơ hội cũng bị mất vậy mà tự bạo pháp binh dương lệ thần sắc trinh trọng h i ệ n nhiên trước kia trên cơ bản đều là dương lệ dẫn bạo pháp binh đối kháng thực lực cường đại đ i ệ h nhân hắn hiện tại còn là lần đầu tiên bị người khác tự bạo pháp binh đến đối kháng chính là bởi vì dương lệ trước kia từng nhiều lần tự bạo pháp binh đối kháng cường địch cho nên hắn mới rõ ràng biết mỗi một kiện pháp binh tự bạo sinh ra uy năng cường đại đến mức nào dương lệ không dám có chút chủ quan cưng nghệ phát u y phong thần con kén ông dương lệ quanh thân nổi lên vô số pháp quy trí tuyến phong thần bảng bên trong cũng hiện ra từng đạo con đường ánh sáng đan vào lẫn nhau tụ hợp bao phủ dương lệ toàn thân ngưng tụ thành một cái kẻ lớn tạo thành cường đại phòng ngự chống cự đến từ ba kiện cực hạn pháp binh tự bạo sinh ra cực đoan lực phá hoại Vâng. Vâng. Vâng vẹn vào tiếng Dương ràng nhận không sánh động tán, thành trọn trúng mánh đánh kén gì ba. Ba bạo ba ba tạc. quyết tạo đợt kích, một đợt、so、một đợt mánh liệt, so cảm được có kích, Lệ rõ kịp dương lệ phong thần quang kén vẹn vẹn chỉ là trèo chống một đợt t r ù n g kích mà thôi liền đã bị xé nát dương lệ bại lộ tại sau đó hai đợt t r ù n g kích ở trong chiếc ba vê anh vê anh thánh thiên khải g ầ m thét cỡ ép thao túng cực hạn pháp binh tự bạo huy năng biến thành hai đạo quân giao cùng một chỗ mênh ngông cầu sáng vênh sát hướng về phía dương lệ thánh tử thiếu ra vê anh khắc lao dùng hết toàn lực cỡ ép t h u ố c d ụ c đã cắt thành hai đoạn ác ngộng c ư ờ n trượng đồng dạng ngưng tụ ra một đạo màu đen nhánh chủng sáng xuyên qua hướng về phía dương lệ lao bộp lại g ú p ngươi một tay dương lệ thét dài một tiếng tích xúc toàn bộ năng lượng liên tiếp đánh ra xong quyền một quyền tiếp lấy một quyền sinh ra đáng sợ quyền ảnh bình t h ư ớ n g nhưng mà ba kiện cực hạn pháp binh tự bạo sinh ra h uy năng thật sự là quá mức kinh khủng dương lệ trước đó tự bạo một kiện cực hạn pháp binh lục đạo luân hồi cũng đều có thể ngăn cản võ đạo căn nguyên diệt chữ một kích đương nhiên ở trong đó cũng có dương lệ nắm giữ cực nghệ nguyên nhân nhưng là thánh thiên khải mặc dù không có nắm giữ cực nghệ nhưng hắn lại tự bạo ba kiện cực hạn pháp binh coi là lấy số lượng đ ề bù chất lượng bên trên, trên lệnh Hùng chi. khắc lao cũng tại cuối cùng bổ sung một đao、Phúc. dương lệ ho ra máu máu tươi văng khắp nơi r a gian g r á c gian g r á c dương lệ phong thần diện tinh quyền sụp đổ đã không cách nào ngăn cản có thể nhìn thấy cuối cùng thánh thiên khải lấy cực hạn pháp binh tự bạo hình thành mênh mông cổ sáng cùng khắc lão màu đen nhánh trùng sáng đã đem dương lệ triệt để che mất ánh sáng chói mắt che đậy hết thảy dương lệ thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh phản phất bị bốc hơi từ từ trong chiến trường hào quang tất cả đều tán đi khụ khụ thánh thiên khải ho ra máu sắc mặt của hắn tái nhợt không có một tiêu ế t sắc tự bạo ba kiện cực hạn pháp binh khiến cho thánh thiên khải cũng bị mãnh liệt phản vệ hiện tại thánh thiên khải đã là nọ mạnh hết đà đầu dạng khắc lao tình huống cũng cực kém thương thế nghiêm trọng hắn vốn là bị trọng thương pháp binh ác mộng quyền trượng đều cắt thành hai đoạn còn mạnh hơn đi thôi động pháp binh u y năng tự nhiên mà vậy khắc lao lúc này đã không chịu nổi một kích nhưng là ở trên chiến trường đã không nhìn thấy dương lệ thân ảnh cũng cảm giác không thấy dương lệ khí tức thật giống như vừa rồi thánh thiên khải cùng khắc lão một k í c h cuối cùng đem dương lệ triệt để gạt bỏ b ư ớ c hơi khỏi nhân gian bình thường kết kết thúc khắc lão mầm người hắn quan sát bút phía cảm giác bút phía quả thật không có cảm nhận được dương lệ bất kỳ khí tức gì trên mặt của hắn mới nổi lên sống sót sau hai nạn vẻ may mắn ha ha ha ha ha ha. sau một khắc thành tiên khải lớn tiếng cùng tiếu tâm tình của hắn không gì sánh được thoải mái thần sắc không gì sánh được hưng phấn càng l à không gì sánh được kích động không cách nào bình tĩnh trở lại là ta t h ằ n g a thành tiên khải quát ta chính là thánh tộc thánh tử coi như đúc binh bước đầu tiên khái niệm đều không có hoàn thành coi như không có đúc thành pháp binh nhưng này thì như thế nào dương lệ a dương lệ đây chính là ngưu i m t o à n cùng ta đối kháng hạ tràng thật sự cho rằng đúc thành vô hạn pháp binh liền có thể cùng ta đối kháng sao ha ha ha ngươi trung pi là chết tại ta trong tay vô hạn năm bước đúc binh cảnh lại có thể thế nào còn không phải là tại ta trong tay a ba nhưng mà thánh thiên khải cùng khắc lao hưng phấn cùng kích động còn chưa tiếp tục bao lâu sau một khắc d ị biến ngay tại đột nhiên phát sinh ông ông chỉ gặp dương lệ vô hạn pháp binh phong thần bảng chậm rãi hiện hiện tựa như là từ nguyên bản trạng thái hư vô dần dần biến thành chân thực trạng thái do hư hảo hóa thành ngưng thực đó là khắc lao con ngươi co vào dương lệ vô hạn pháp binh thánh thiên khải cũng phản ứng lại từ lúc mới bắt đầu kinh ngạt đến mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cười to nói dương lệ vô hạn pháp binh còn chưa bị hủy rơi tốt tốt tốt t h á n h thiên khải tiếp theo hưng phấn nói ta tự bạo ba kiện cực hạn pháp binh lại đổi lấy một kiện vô hạn pháp binh vụ mua bán này kiếm lợi lớn đến lúc đó chỉ cần ta lại đúc thành vô hạn pháp binh cái kia ta liền nắm giữ hai kiện vô hạn pháp binh toàn bộ thánh tộc ai còn có thể cùng ta so sánh ta chắc chắn trở thành đ ờ i tiếp theo thánh chủ ba vừa mới nói xong xuất t h á n h thiên khải liền xông về vô hạn pháp binh phong thần bảng muốn đem vô hạn pháp binh phong thần bảng chiếm làm của riêng khống chế cái này vô hạn pháp binh thánh tử thiếu ra khắc lao giật mình lớn tiếng hô ngài coi chừng ba hiển nhiên khắc lao ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích ở ông ông quả nhiên vô hạn pháp binh phong thần bảng c h ầ m c h ầ m triển khai mênh n ô n g quyển trục triển khai về sau phảng phất tại quyển trục bên trong ẩn chứa một phương vũ trụ có được vô hạn tiềm lực sau một khắc vừa có vô số hôn đ ộ n màu tử kim h à o quang từ phong thần bảng bên trong mánh liệt mà ra trong phút chốc mà thôi dương lệ thân ảnh ngay tại vô số hôn đ ộ n màu tử kim h à o quang ở trong ngưng tụ ra sau đó dương lệ mở ra hai con ngươi hắn sống lại nễ ngươi thanh t i ê n khải thần sắc hoảng sợ muốn dạng hiển nhiên vô hạn pháp binh phong thần bảng có được phục sinh năng lực chỉ cần pháp binh không hủy chính thần thần vị không có toàn bộ chống chỗ dương lệ liền có thể bỏ ra một cái chính thần thần vị làm đại giá một lần nữa phục sinh chính mình dương lệ chính diện mạnh kháng ba kiện cực hạn pháp binh tự bạo lại thêm khắc lão một cách cuối cùng xác thực không cách nào ngăn cản đưa đến tự thân tử vong nhưng là thánh thiên khải cùng khắc lao thực lực còn không cách nào phá hủy vô hạn pháp binh phong thần bảng bởi vậy chỉ cần vô hạn pháp binh phong thần bảng không hủy dương lệ liền xem như chết cũng có thể một lần nữa xuống lại năng lực như vậy đơn giản chính là nghịch thiên p h ụ phục、sinh. thánh thiên khải thét lên mau t r ố n ba khắc lao quát nhưng mà hết thệ đều đã không còn kịp rồi cưỡng h ệ pháp u y d i ệ t tinh trưởng vê anh dương lệ khóa chặt thánh thiên khải tại phục sinh trước tiên liền thẳng hướng thánh thiên khải mà thánh thiên khải bản chính là sông về vô hạn pháp binh phong thần bảng bởi vậy thánh thiên khải đã không trốn mất k h ba thánh thiên khải chừng lớn hai con người cảm nhận được chân chính khí tức tử v o n g diện vê anh dương lệ một trưởng này hoành không rơi xuống đột nhiên vào thời khắc này thánh thiên khải thể nội xông ra một đạo hào quang thánh k h i ế t cũng ở trước mặt của hắn ngưng tụ biến thành một tôn sinh động như thật thiên sứ mười hai cánh mà lại tôn này thiên sứ cầm trong tay trường thương màu trắng đây là khắc lao sửng sốt hắn phản ứng lại kinh ngạc nói thẩm phán thiên sứ đây là tôn thượng đại nhân thẩm phán thiên sứ nguyên lai tôn thượng đại nhân đã sớm tại thánh tử thiếu ra trên thân gieo thẩm phán thiên sứ quá tốt rồi khắc lao hưng p h ấ n hô Thứ ba tôn này sinh động như thật mười hai cánh thẩm phán thiên sứ ngầm đầu ánh mắt vô hồn lại băng lãnh cũng không có chân chính linh trí chí, vẹn vẹn chỉ là chồng ở thánh thiên khải thể nội một loại ơn ký. chỉ có tại thánh thiên khải gặp phải nguy hiểm trí mạng thời điểm cái này ấn ký mới có thể bị triệt để phát động tiến tới bạo phát ra cực kỳ khủng bố vi năng giang giác. thẩm phán thiên sứ cầm trong tay trường thương màu trắng trực tiếp đâm ra một thương mũi thương lưu chuyển lên thánh khiết ánh sáng liền một thương đâm nát dương lệ diện tinh trưởng phấp máu tươi v ờ y ra dương lệ, lệ nhũ mày ánh mắt lạnh lẽo không hổ là đến từ nội tỉnh thâm hậu thánh tộc thánh tử đều đã chiến đến loại trình độ này hay là rét không được đúng là khó rét thẩm phán thiên sứ cũng không chủ động xuất kích mà là thủ hộ tại thánh thiên khải bên cạnh thánh tử thiếu gia khắc la o hô nhanh thừa dịp có thẩm phán thiên sứ hộ thân chúng ta đi mau rời đi nơi này hướng thánh tộc cầu viện a cái này dương lệ năng lực quá đáng sợ hắn pháp binh lại còn có thể phục sinh hắn ba dương lệ ba thánh thiên khải nhìn chòng chọc vào dương lệ tràn ngập cứu hận không có chút nào ẩn tàng hắn trực tiếp quát ta nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra cực kỳ giá cao tham trọng nhất định sẽ ba ông ông vừa dứt lời Thánh Thiên theo tinh thừa tinh triệt thoát Thái Khải khắc cách không không không liền mang sông côn, liền muốn thừa tinh không côn triệt để thoát đi kỵ lao về xa cự cự đó để dương Hệ, hắn muốn chạy trốn về thánh tộc cầu Việt muốn trốn Dương cầu tộc về đi. lệ tâm niệm k h ẽ động phong thần bảng triển khai từ trong đó xông ra một đạo chí tôn vô thượng thân ảnh có cựu trào chân long vân quanh chính là phong thần bảng bên trong ngọc hoàng đại đế chính thần thần vị có thể nói ngọc hoàng đại đế thực lực cùng tu vi chính là đạt đến cực hạn ngũ cảnh trần thánh trình độ tương đương với cực hạn năm bức đúc binh cảnh tốc độ mà lại Ngọc hoàng đại đế còn có thể mượn nhờ phong thần bảng uy năng để thực lực trở nên càng mạnh hợp đạo ông ông dương lệ tâm niệm khéo động phong thần bảng uy năng cùng tự thân kết hợp thái dương hệ đông đạo pháp quy dung nhập dương lệ thể nội khiến cho dương lệ thực lực đạt đến trước mắt trạng thái cực hạn mặt khác ngọc hoàng đại đế cũng đi theo phía sau giết vê anh vê anh vê anh dương lệ công sát mà tới h á n đ ố i chiến thủ hộ tại thánh tiên h khải bên cạnh thẩm phán thiên sứ mà ngọc hoàng đại đế thì là tuân theo dương lệ mệnh lệnh công sát hướng về phía thánh tiên khải cùng khắc lão chiến đấu lại lần nữa bộc phát liên tiếp kịch chiến cụ cũ dương lệ ho ra máu an t、so、bởi vậy dương lệ tại cùng thẩm phán thiên sứ chiến đấu là ở vào thế yếu trạng thái bất quá thẩm phán thiên sứ không cách nào toàn thân toàn ý đối phó dương lệ còn cần phân tâm đi chiếu cố thánh thiên khải giống ba thế lương tiếng gào đau thương vang lên bởi vì có thẩm phán thiên sứ thủ hộ cho nên ngọc hoàng đại đế không thể chu sát thánh thiên khải cùng k h ắ c lao nhưng lại tìm được cơ hội chu diệt thánh thiên khải tọa kỵ tinh không cự côn hôn c h ứ n g ba thánh thiên khải nổi giận phải biết tinh không cự côn là thánh thiên khải thời điểm thành niên mẹ của hắn đưa cho hắn lễ trưởng thành đi theo thánh thiên khải đến bây giờ lại bị ngọc hoàng đại đế cho chu diện tự nhiên mà vậy thánh thiên khải không gì sánh được phẫn nộ đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể phẫn nộ cuối cùng tại thời gian dài trong chiến đấu dương lệ lại bỏ ra hai tôn chính thần lấy sống lại hai lần làm đại giá triệt để hao hết thẩm phán thiên sứ ấn ký toàn bộ năng lượng ông ông có thể nhìn thấy nương theo lấy thẩm phán thiên sứ ấn ký năng lượng triệt để hao hết nguy nga thẩm phán thiên sứ từ từ biến thành hư hào trạng thái thẳng đến cuối cùng triệt để tiêu tán Phúc, ẩm ẩm dương lệ hoành không diệt tới ưng nghệ pháp quy phong thần diệt tinh quyền vê anh vê anh vê anh ba dương lệ s o n g quyền hoành sát mà tới khóa chặt thánh thiên khải muốn đem thánh thiên khải h n h sát chu diệt thánh tử thiếu ra mau trốn ông khắc lao tại thời khắc nguy cơ lao đến đem thánh thiên h ả i bắt lấy cũng ném đi ra ngoài ngăn tại thánh thiên khải thân thể chống được dương lệ một kích toàn lực và ảnh ở m ba tiếng nổ mạnh vang vọng h o à n v ũ chỉ gặp khắc lao tại dương lệ dưới một quyền này triệt để băng diện ác mộng quyền trợ ư phá thoái chân thân của hắn một tấp một tấp phá d i ệ t biến thành vô số điểm sáng tiêu tán chương 422, đáy biển long cung chương 422, đáy biển long cung điểm giết chóc 0 0 0 0 0 4 dương lệ trước mắt nhảy ra ngoài một cái đến từ vô hạn giết chóc giới diện nhắc nhở hiện nhiên đây là dương lệ chu sắt đạt tới ý hồn cấp khắc lao thu được trọn vẹn một triệu ước điểm sắt lục điểm s á c thực số lượng rất nhiều cái này có thể nói là h ắ n duy nhất một lần thu hoạch được điểm rết chóc nhiều nhất một lần nhưng mà còn chưa kết thúc đây là có thể nhìn thấy dương lệ nhìn chăm chú lên khắc lao biến thành vô số điểm sáng tiêu tán triệt để tiêu vong từ nơi này thế gian hoàn toàn biến mất đã bị dương lệ cưỡng ép chấn sát chu diệt cuối cùng khi tất cả điểm sáng toàn bộ tiêu tán về sau tại khắc lao vị trí cũ xuất hiện một viên nóng ánh sáng long lanh vật thể cùng loại với màu đen đặc hình thòi thủy tinh tàn ra một loại làm người sợ hãi ba đ ậ mà lại dương lệ phát giác được vô hạn pháp binh phong thần bảng đối với viên này hóng ánh sáng long lanh thủy tinh vật thể sinh ra một loại hơi có vẻ mánh liệt m ạ n h đợt đây là một loại khát vọng thứ gì xuất dương lệ tay phải một chiêu viên này hóng ánh sáng long lanh thủy tinh vật thể liền bay đến dương lệ trong tay lơ lửng tại trên lòng bàn tay không nó nội bộ sinh ra có chút biến hóa thấy được một cỗ sương mù màu đen sương mù đang vặn vẹo ba động biến thành cùng loại với khắc lao chân thân vặn vẹo bóng đen một bên khác thanh thiên khải tại bị khắc lao vai ra sau hắn quay đầu nhìn thoáng qua liền nhìn vào khắc lao bị dương lệ triệt để chu diệt tràn cảnh trong lòng vô tận tức giận đồng thời lại tràn đầy sợ h thành tiên h khải tại đoạt ư ờ n gấm trốn như liên. n t tiếng t vang hét lớn. n dốc hết toàn lực phản kháng và anh nương theo lấy văn minh giống như bạo tạng t h á nhắc t h nhở xuất hiện t h á n h thiên khải tu vi chỉ có một mươi hai đ i ể m phá kén cấp hắn đúc binh bước đầu tiên khái niệm cũng còn không có triệt để hoàn thành cho nên chỉ có thể coi là m ộ ư ơ i hai đ i ể m phá kén cấp bởi vậy dương lệ chu sát m ộ ư ơ i hai đ i ể m phá kén cấp t h á n h thiên khải chỉ thu được một trăm tỷ điểm sát lục điểm trên lệ không ít mặt khác dương lệ cũng không từ thánh thiên khải trên thân tìm tới bất luận cái gì hữu dụng đồ vật chân chính có giá trị hay là thánh thiên khải cho lúc trước dương lệ dung binh làm cho mà lại liên quan tới đúc binh cảnh phía trên dung binh cảnh huyền liền diệu chỉ có thông qua được dung binh làm cho tiến vào vô hạn biên cảnh mới có thể chân chính biết được thánh thiên khải trên thân cũng không có nhiều bí mật hơn hô dương lệ hít sâu một hơi hắn nhìn qua bốn phía chiến trường mặc dù lần này chiến đấu so trước đó chiến đấu còn có khủng bố nhưng lại không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn lúc trước dương lệ cùng khắc lão thời điểm chiến đấu thế nhưng là kém chút hủy đi thái dương hệ mà lần này chiến đấu ba động nhỏ đi rất nhiều nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là bởi vì dương lệ nắm giữ cực nghệ mỗi một lần tiến công cùng chiến đấu đều có thể đem năng lượng độ cao ngưng luyện áp súc sẽ không sinh ra kinh khủng dư âm chiến đấu trái lại dư ba chiến đấu càng là to lớn thực lực ngược lại càng yếu chỉ có nắm giữ cực nghệ mới có thể chân chính đem thực lực bản thân phát huy ra thậm chí là vượt xa bình thường phát huy dung ông dương lệ đem phong thần bảng lấy ra cũng đem viên kia h o n g ánh sáng long lanh thủy tinh vật thể tan vào phong thần bảng lại phát hiện phong thần bảng mặc dù phi thường khát vọng viên này h o n g ánh sáng long lanh thủy tinh vật thể nhưng lại không cách nào chân chính thôn vệ loại cảm giác này tựa như là đem một khối cứng rắn cự thạch để vào trong hồ cự thạch mặc dù bao phủ tiến vào trong hồ nước lại không thể cùng nước hồ hòa làm một thể đây rốt cuộc là cái gì dương lệ tâm bên trong n g h i hoặc nhưng mà trước mắt hắn tìm không thấy đáp án cho nên dương lệ liền đem viên này hóng ánh sáng long lanh thủy tinh vật thể đặt ở phong thần bảng bên trong đợi đến về sau tìm được đáp án biết tình huống cụ thể lại tính toán sau lần này mặc dù mượn nhờ bàn tay mình cầm cực nghệ liên tiếp chu s á c khắc lão cùng thánh thiên khải nhưng chúng ta cũng nhận thương không nhẹ dương lệ trầm ngâm nói đầu tiên ta phát binh phong thần bảng đã mất đi mấy cái thần vị đặc biệt là mất đi thiên đạo thần vị cực kỳ trọng yếu nếu như không thể kịp thời bù đắp thiên đạo thần vị thậm chí sẽ ảnh hưởng phong thần bảng phẩm cấp còn có ta t r u sát thánh thiên khải cùng các lão bọn hắn đều là thánh tộc thành viên đặc biệt là thánh thiên khải hắn càng là thánh tộc thánh tử phụ thân hay là thánh tộc t ộ c trưởng lai lịch cực lớn thánh thiên khải phụ thân nếu là trực tiếp g i ế t tới ta xác suất lớn là không thể nào sống sót việc cấp bách đầu tiên muốn bù đắp phong thần bảng tất cả thiếu thốn thần vị lại thông qua dung binh làm cho tiến vào vô hạn biến cảnh tìm kiếm dung binh cơ duyên mau sớm đột phá dương lệ tâm niệm kẽ động từ nơi sâu xa vô hình phong thần chi pháp tại dương lệ thao túng phía dưới lấy châu á độ làm đầu mởn nhanh chóng quyết tán trong n g a y mắt phong thần chi pháp lại bao phủ toàn bộ thái dương hệ đến tận đây dương lệ chấp trưởng thái dương hệ có thể được xưng là thái dương hệ chi chủ thời gian cực nhanh tại nửa tháng qua đi dương lệ lại lần nữa tiến hành mấy lần phong thần tìm được cùng thần vị thích hợp tu t i ê n giả ban cho đối phương đ ă n g lâm phong thần bảng quyền lực đem chống chỗ thần vị đều bù đắp đương nhiên chứ thiên đạo thần vị bên ngoài chỉ là dương lệ bù đắp thiên đạo thần vị phi thường khó khăn c ầ nhưng cùng cầu loại với địa t i tại mới ê n tồn đạo đ ý thức ợ c thế h ư n mà thế giới địa c ầ mặt khác mấy khoả sinh mệnh nguyên tình, hành tinh mệnh, mà, mệnh nguyên tình, hành tinh có sinh mệnh không cách nào cùng địa cầu so sánh căn bản không có đủ sinh ra cùng vận dụng thế giới ý thức nội tình cùng tư cách cũng may chơi không tuyệt được người lại qua nửa tháng sau ông ông phong thần bảng bên trong dương lệ cảm nhận được một cỗ manh liệt ba động chính là hòa tan vào phong thần bảng bên trong viên kia h ó n g ánh sáng long lanh giống như, như thủy tinh vật thể phát sinh biến hóa ngôi lai、like, trong một tháng này phong thần bảng đang không ngừng ăn mòn viên này h ó n g ánh sáng long lanh thủy tinh vật thể rốt cục có đột phá tính doanh thu ăn mòn vào viên này vật thể ở trong sau đó biến hóa liền xuất hiện cùng một thời gian dương lệ trong đầu nổi lên một đạo tin tức chính là do phong thần bảng chuyển đến cũng là liên quan tới viên này vật thể cụ thể tin tức cùng nội dung đây là giới tinh chỉ có tu vi cùng cảnh giới siêu việt đúc binh cảnh bước vào dung binh cảnh tồn tại tại triệt để tử vong cùng sau khi nga xuống có nhất định s á t suất ngưng luyện đi ra hàng hiếm có mặt khác căn cứ dung binh cảnh tồn tại cụ thể tu vi cùng thực lực tử vong ngưng luyện ra giới tinh s á t suất cũng sẽ có điều khác biệt tu vi càng cao thực lực càng mạnh s á t suất cũng sẽ càng cao đồng thời căn cứ dung binh cảnh tồn tại nắm giữ pháp binh p h ẩ m cấp sau khi chết ngưng luyện ra giới tinh cũng phân chia khác biệt p h ẩ m cấp từ thấp đến cao chia làm hạ đảng trung đảng thượng đảng chấn phởm vô hạ cho nên nói dương lệ trong tay viên này chính là hạ đảng giới tinh trọng yếu nhất chính là khi viên này hạ đẳng giới tinh được phong thần bảng ăn mòn thành công về sau dương lệ liền đã nhận ra phong thần bảng bên trong thiên đạo thần vị nhảy lên cả hai tạo thành h ò a lẫn lẫn nhau hấp dẫn cảm giác phong thần khải dương lệ tâm niệm kẽ h động phong thần bảng cấp tốc x u n g ra hôn đ ộ n màu từ kim quan g vụ tràn ngập quần y trục c h ậ m chậm triển khai chấp t r ư ờ n g phong thần bảng tiến hành phong thần phong hạ đẳng giới tinh ác ngộng là thiên đạo thần vị dương lệ trầm giọng nói vừa mới nói xong v ừ n h phong thần bảng chấn động hạ đẳng giới tinh ác ngộng cũng từ phong thần bảng bên trong đi ra lơ lửng tại dương lệ trước mặt mặt ngoài tinh thể đã phá nó nội bộ vận vẹo mậu ảo hình bóng nổi lên giống trong lúc mơ hồ dương lệ nghe được tiếng gầm đây không phải khắc lao phục sinh cũng không phải khắc lao ý thức chỉ là một loại năng lượng thể đạt đến một loại trình độ biểu hiện hình thức sau một khắc phong thần bảng bên trong rơi xuống một đạo mênh mông hỗn độn màu tử kim của sáng đã đem cái này vận vẹo mậu ảo hình bóng bao phủ thiên đạo thần vị rơi xuống có thể nhìn thấy thiên đạo thần vị đại biểu trùm sáng màu tím hòa tan vào vận vẹo mậu ảo hình bóng ở trong khiến cho vận vẹo mậu ảo hình bóng đang không ngừng sinh ra biến hóa các loại lưu quang p h o n trào gian giác cuối cùng v do lúc đầu màu đen biến thành màu tím mà lại do v ậ n vẹo quái vật giống như hình thái biến thành một vị lao giả thiên đạo thần vị ngộ ảo vị này toàn thân do năng lượng màu tím cấu tạo mà thành lao giả mở ra hai con người vận dụng thành công ẩn chứa trí tuệ cùng linh quang hướng dương lệ túi người trào ở đây bãi kiến đạo hữu tốt tốt tốt dương lệ nhìn từ trên xuống dưới vị lao giả này quan sát lấy kỳ hình thái vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu nói ra không sai s ắ c thực phi thường không tệ hiển nhiên hạ đẳng giới tinh ác mộng thành công được phong thần thành thiên đạo chính thần thần vị kể từ đó dương lệ vô hạn phát minh phong thần bảng liền bị lần nữa b dương lệ đạo là đạo hữu lao giả hành lễ ông hắn thân hóa một đạo tử quang trốn vào tiến vào phong thần bảng bên trong thu dương lệ tay phải một chiêu phong thần bảng cũng biến thành một đạo hỗn độn t ử kim lưu quang trốn vào tiến vào dương lệ thể nội biến mất không thấy gì nữa khi tức cẩn giấu đi đi qua một tháng rốt cục đem phong thần bảng bù đắp ta cũng không có cái gì thời gian lại trì h o ã n đi xuống nhất định phải nhanh tiến về vô hạn biên cảnh dương lệ đạo thế là dương lệ lại bàn giao cựu long ngọc tỷ để cựu long ngọc tỷ chiếu khán thế giới địa cầu tuân mệnh cựu long ngọc tỷ đạo phải biết dương lệ vô hạn pháp binh phong thần bảng chính là ở địa cầu thế giới rèn đúc m à thành từ đó cải biến toàn bộ thái dương hệ quy tắc biến thành thích hợp thế giới t u tiên hiện tại dương lệ không thể đột phá đến dung binh cảnh cho nên thế giới địa cầu chính là căn cơ của hắn nếu như thế giới địa cầu bị hủy diệt dương lệ vô hạn p h á p b i n h phong thần bảng cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng đương nhiên cũng không phải là nói vô hạn p h á p b i n h phong thần bảng sẽ bị hủy đi mà là sẽ bị chặt đứt đường lui từ đây mất đi bất luận cái gì tấn thăng khả năng trừ phi dương lệ tự tay hủy đi phong thần bảng đồng thời làm lại từ đầu thế nhưng là dạng này giá quá lớn quá lớn cho nên nói dương lệ bảo vệ thế giới địa cầu ba ngày sau hết thể chuẩn bị sẵn sàng thái dương hệ biên cảnh ngoài không gian ông dương lệ xuất hiện ở đây hắn từ thời không bên trong đi ra tựa như là xốc lên màn cửa một dạng đi tới dung binh làm cho tâm niệm vừa động dương lệ lấy ra dung binh làm cho lơ lửng tại trên lòng bàn tay của h ắ n không cũng chậm rãi lên không mà đi nguyên ngông pháp binh c h i lực đang không ngừng d ó t vào dung binh làm cho nội bộ cứ như vậy dung binh làm cho nội bộ ẩn chứa vô hạn biên cảnh vật chất đang hấp thu đại lượng pháp binh tri lực sau liền sinh ra biến hóa cực lớn có thể nhìn thấy vốn chỉ là lớn t r ư ờ n g bàn tay lệnh bài đang nhanh chóng mở rộng liền ngay cả ngoại hình cũng đang thay đổi cuối cùng cố định thành một cái cao ba mét cánh cửa hình vòm cái này cánh cửa hình vòm hiện ra màu tím đen không có quá nhiều loẹ loẹt đ i ề u k h á c môn hộ đóng chặt ẩn ẩn cảm giác trong môn hộ ẩn chứa không cách nào lường được khủng bố đây chính là có thể tiến vào vô hạn biên cảnh môn hộ dương lệ đã mở châm tư một lát dương lệ không do dự nữa hắn đi h ư ớ n g tiến đến đi tới môn hộ trước vươn hai tay chống đỡ tại hai cánh cửa trước lại dùng lực đem cửa để ra giang dắt môn hộ hai phiến cửa lớn nặng như tinh thần bình thường dương lệ không thể không quanh quang màu nuốt dung ra hai cửa ra thân tràn ngập hôn độn Dương này phiến lớn, trong không nào dùng ngôn ngữ hình thẳng khe, khe hở hết hết thẻ hám cách khí từ Trâm một tức tốc thẳng vào mặt. rãi, là vào đẩy lộ kim cám, cái cái vụ. Lệ sau một khắc dương lệ cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung không cách nào miêu tả vô cùng cường đại gió bão trong khoảnh khắc mà thôi cũng đã đem dương lệ toàn thân bao phủ ở bên trong sau đó dương lệ liền bị c u ố n vào đi vào căn bản là ngay cả thời gian phản ứng đều không có giống như một đạo lưu quang màu đen thông qua đẩy ra tới đạo khe hở này tiến vào ông dương lệ tại bị cuốn vào trong đó sau liền có trời đất quay c u ồ n g cảm giác tựa như là bị cuốn vào tiến vào gió x o a y ở trong không cách nào cảm giác bốn phía hết thảy dương lệ căn bản biết mình sẽ bị cuốn vào đến địa phương nào phong thần bảng dương lệ tâm niệm kẽ h động phong thần bảng xông ra đã t u ô n ra đại lượng h à o quang lúc này mới che lại dương lệ khiến cho dương lệ thân hình vững chắc lại bất quá dương lệ vừa mới vững chắc tự thân còn chưa tới kịp cảm giác bốn phía hết thảy nguyên bản cô tịch h ắ t cám tràn vào một vệ ánh sáng sáng đạo ánh sáng này sáng cấp tốc ăn mòn bốn phía hát á m cuối cùng dương lệ trước mắt hình ảnh bị bạch quang trói mắt toàn bộ bao trù tại kịp phản ứng sau dương lệ liền đã phát hiện chính mình tiến nhập mặt khác một vùng thiên địa bao trùm dương lệ tầm mắt tất cả bạch quang l ó a mắt tất cả đều biến mất khôi phục bình thường t r u n g quanh dương lệ ngắm nhìn bốn phía tình huống liền đã phát hiện chính mình thân ở vô tận đại dương m ê n h m ô n g đáy biển chỗ sâu có thể cảm nhận được phi thường đáng sợ đáy biển áp lực có thể nói vẹn vẹn chỉ là cái này đáy biển áp lực cũng đủ để nghiền nát phá kén cấp trở xuống tồn tại đó là ông dương lệ còn chưa tới kịp cẩn thận quan sát sự chú ý của hắn liền bị phía trước đáy biển cung điện hấp dẫn lấy tòa này phạm vi phi thường bao la đáy biển cung đ l i ê n tựa như truyền thuyết thần thoại ở trong l o n g cung bình thường sau một khắc giống một tiếng long âm dương lệ thấy được chân chính long tộc từ trong cung điện đi ra chương 423. phe thứ ba vũ trụ dung binh cơ duyên chương 423. phe thứ ba vũ trụ dung binh cơ duyên dương lệ hiện tại nhìn thấy hơn nữa là từ trước mắt h ắ n tỏa này nguy nga đáy biển l o n g cung đi ra toàn thân màu thủy lam long tộc chính là chân chân chính chính đáy biển long tộc tản ra như thực chất long uy mà không phải trước kia chỗ gặp phải lấy các loại năng lượng bí pháp thuật pháp chờ chút chỗ diễn hóa chuyển biến đi ra chân long phải biết dương lệ trước kia chỗ gặp phải cũng tỷ như cựu long ngọc tỷ còn có dương lệ ngọc hoàng đại ấn chờ chút những phát b i n h này hình thành chân long cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa long tộc mà bây giờ dương lệ khi tiến vào vô hạn biên cảnh trước tiên vậy mà liền gặp chân chính long tộc giống ba nương theo lấy tiếng long ngâm trận trận ông tôn này từ đáy biển long cung đi ra long tộc nó thân rồng lốn lượn giống như núi non trùng điệp dây núi tản ra hơi thở cực kỳ mạnh uy nghiêm vô song để dương lệ cảm nhận được một tia áp lực n g ư ơ là đến từ cái tia phương vũ trụ đúc binh sứ tôn này từ đáy biển long cung đi ra long tộc mở miệng hỏi thăm đương nhiên tôn này long t dương lệ tự nhiên là nghe không hiểu long ngữ có ngôn ngữ không thông c h ứ n g ngại nhưng đến dương lệ như vậy cảnh giới tựa như chân chính thần linh cho nên ngôn ngữ khác biệt c h ứ n g ngại cũng sẽ không biến thành giao lưu ở giữa trở ngại bởi vì có thể căn cơ phát tán tới linh hồn ba động cùng sóng ý thức từ đó đánh giá ra ý đồ của đối phương dương lệ có chút t r ầ mặc m bởi vì dương lệ cũng không biết thế giới địa cầu vị trí vũ trụ là cái gì s ư n g hô cũng hoặc là nói dương lệ từ bé nhất mặc ủ a thời đặt đến bây giờ cảnh giới nhưng hắn đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ nhân tộc tốt này long tộc lần nữa đánh giá dương lệ c h ầ ông tôn này long tộc thần sắc biến đổi màu xanh đậm trong mắt rồng có lựa giận cùng sắc ý ngay trên thân cũng không có thánh tộc đặc hữu khí tức xem ra ngươi căn bản không muốn nói lời nói thật ông tôn này long tộc lớn tiếng quát đã như vậy ta liền đưa ngươi trấn áp hàng phục mới hảo hảo đưa ngươi thẩm vấn một phen đến lúc đó ngươi tự nhiên cái gì đều nói rồi dương lệ thần sắc khẽ biến giống tôn này long tộc hô lên một đạo m ê n h mông long tức giống như vô cùng vô tận màu xanh đậm ánh lửa bá khỏa khóa chặt dương lệ oanh sắt mà đến phong thần bảng vê anh dương lệ trầm giọng quát lớn hợp đạo ông ông ông không có chút nào chần c h ở dương lệ tâm niệm k h é động trực tiếp bạo phát thủ đoạn mạnh nhất phong thần bảng cụ hiện từ đó xông ra ba trăm sáu mươi sáu đạo lưu quang chính là ba trăm sáu mươi sáu vị chính thần tất cả đều dung nhập dương lệ thể nội không chỉ có như vậy dương lệ đang thi triển ra hợp đạo năng lực sau hắn liền lập tức cảm ứng được vô hạn biên cảnh vô số phát quy hắn nhận lấy rung động thật lớn bởi vì vô hạn biên cảnh pháp quy số lượng thật sự là rất rất nhiều đơn giản không cách nào tính toán giống như bãi biển hạt cắt bình thường chỗ sen lẫn mà hình thành vô biên pháp vong càng là dày đặc đến cực hạn bao phủ vô hạn biên cảnh căn bản là không có cách tiến hành phán đoán bởi vậy dương lệ tại hợp đạo đằng sau có khả năng chấp trường pháp quy liền cũng đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi nhưng dương lệ phát hiện mình tại vô hạn biên cảnh thi t r i ể n ra hợp đạo có khả năng chấp trường pháp quy số lượng trước mắt chỉ có thể đạt tới ba trăm sáu mươi sáu chủng vừa vặn cùng phong thần bảng nội pháp binh số lượng bằng nhau còn có dương lệ còn phát hiện tại vô hạn biên cảnh bên trong Thời h k ô nhưng g cùng t ế giới c ờ độ đúc đúc đạt đến ngưng tụ ra không gian điệp cùng thời gian điệp, nội, phi hấp hấp thường Thái hệ nhiều hào binh cảnh nhiều Thái hệ hào binh cảnh chỉ không thời thể không chế thời không, rách thời không. Nhưng Tại gian gian liền rất rất tụ Dương Dương ngưng lớn, lần, cũng lần. cùng cần cùng là là ra có 099999999 099999999 xé mà tại vô hạn biên cảnh bên trong liền lấy dương lệ thực lực trước mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng xé rách thời không sinh ra vết nứt thời không mà thôi bình thường đúc binh cảnh căn bản là không có cách ảnh hưởng đến vô hạn biên cảnh thời không Cứ nghệ, pháp uy, diệt tinh chỉ. dương lệ ở trong lòng sau khi hết khiếp sợ lập tức ngưng luyện tự thân lực lượng trong lúc nhấp tay cũng xuất kiếm chỉ sau khóa chặt trước mắt tôn này l ò n g châu chính là một chỉ điểm ra chỉ mang hoành không long tức tan vỡ dương lệ một chỉ làm vỡ nát long thức không chỉ có như vậy máu tươi vẩy ra n h u ộ n đỏ bốn phía thủy vực dương lệ một chỉ này uy năng quá cường đại không ngừng đánh tan tôn này lòng tộc long t ứ c còn trực tiếp quán xuyên tôn này lòng tộc đầu lâu mặt khác tôn này l ò n g tộc trong đầu lâu vị trí chính là pháp binh long châu chỗ ở mà dương lệ một cách này diện tinh chỉ quán xuyên tôn này lòng tộc đầu lâu đồng thời c ò nhắc đem nó nội bộ vẹn vẹn p á nhở xuất hiện dương lệ một chỉ chém giết tôn này long tộc thu được một m ư ơ g tỷ điểm sát lục điểm còn g Khổng Vành. sai hô dương lệ hít sâu một hơi quan sát nguy nga long thì lắc đầu còn tưởng rằng có thể mạnh bao nhiêu hiện tại xem ra bất quá cũng như vậy ngay cả ta một chỉ cũng ngăn không được không có thực lực cũng dám hướng ta xuất thủ mặt khác dương lệ nhìn phía ngay phía trước đáy biển l o n g cung trên thực tế dương lệ vừa mới đến nơi đây trong lòng ẩn ẩn cũng có chút rung động vô hạn pháp binh phong thần bảng nội bộ cũng ẩn ẩn chuyển đến có chút ba động loại cảm giác này thật giống như đang không ngừng nhắc nhở lấy dương lệ ở trước mắt tòa này đáy biển l o n g cung ở trong rất lớn khả năng có dương lệ cần có đồ vật vê anh vê anh sau một khắc đáy biển lòng cung chấn động nội bộ chuyển đến tức giận tiếng l ă ngâm dương lệ thấy rõ ràng có một tôn có một tôn đáy biển l o n g tộc s ô n g ra đáy biển l o n g cung đáy biển l o n g tộc số lượng không nhiều nhưng cũng có ba vị lại thêm vừa mới bị dương lệ một chỉ diện sắt long tộc tại tòa này đáy biển l o n g cung ở trong nghỉ lại lấy bốn tôn đáy biển l o n g tộc cùng bám vào cái này bốn tôn đáy biển l o n g tộc những sinh linh khác ba vị dương lệ t h ầ n sắc bình tĩnh xuống dưới mặc dù hắn cảm nhận được có chút áp lực nhưng cũng không từ tòa này đáy biển l o n g cung ở trong cảm nhận được đủ để nguy hiểm trí mạng bởi vậy dương lệ cũng không bồi dối chỉ bất quá dương lệ cũng là lần thứ nhất gặp được chân chính long tộc cho nên trong lòng có chút yêu kỳ tại vừa mới bắt đầu thời điểm ở sâu trong nội tâm còn có chút lo lắng coi là những n à y đáy biển long tộc có cái gì tương đối đặc thù năng lực dù sao tại dương lệ biết các loại truyền thuyết thần thoại ở trong rồng thế nhưng là ý nghĩa phi phạm thần thú nhưng mà ngay tại vừa mới trong quá trình giao thủ dương lệ lại phát hiện hắn đánh giá quá cao đáy biển long tộc càng phải nói dương lệ đánh giá thấp thực lực bản thân cùng cấp độ phải biết vô biên trong biển vũ trụ v ầ n d ụ n cùng ra đời vô số sinh linh t r ù n g tộc tại lúc mới bắt đầu nhất s ắ c thực còn dục đi ra chủng tộc có chia cao thấp mạnh như vừa mới sinh ra liền trời sinh nắm giữ thiên địa pháp quy tiên thiên thần ma yếu như người bình thường tộc trên địa cầu những động thực vật kia chờ chút nhưng mà thẳng đến vô số năm tháng trôi qua đúc binh pháp sinh ra chủng tộc chia cao thấp đã không tồn tại nữa chỉ cần có thể đạt tới đúc binh cảnh liền đã triệt để đột phá tự thân chủng tộc gông cùng xiến xích chân chính có thể phân ra thực lực cao thấp chính là cùng tự thân đúc thành đi ra pháp binh cùng một nhị tở có thể nói chỉ cần có thể đúc thành pháp binh đạt tới đúc binh cảnh coi như ngươi ban đầu vẹn vẹn chỉ là ven đường một gốc cỏ non một cái hèn mọn con kiến đồng dạng có thể chém chết tiên thiên thần ma nhân tộc ba tôn đáy biển long tộc toàn bộ hiện thân bọn hắn đem dương lệ vây khốn tại ở giữa nhìn một cái đã bị chém chết tôn kia long tộc cùng trên đầu dòng vết thương trên thực tế cái này ba tôn đáy biển long tộc nội tâm mười phần rung động phải biết dương lệ chém giết tôn này đáy biển long tộc tên thật ngao hải thiên đúc thành thượng phẩm pháp b ì n h thủy hỏa long châu thực lực tại tòa này đáy biển long cung bốn tôn long tộc ở trong thực lực có thể sắp xếp bên trên người thứ hai thế nhưng là tòng sự tình phát sinh lại đến ngao hải thiên bị tru sát mới đi qua thời gian bao lâu liền bị trước mắt vị này nhân tộc dễ như trở bàn tay như vậy chu diện bởi vậy có thể thấy được trước mắt vị này nhân tộc thực lực cường đại đến mức nào nhưng là cái này bốn tôn long tộc ở chỗ này thành lập đáy biển long cung đến nay đã qua năm ba tám chín năm mắt thấy tòa này đáy biển long cung chỗ bảo vệ dung binh cơ duyên liền muốn hoàn toàn vận dụng thành công bây giờ lại đột nhiên nhiều dạng này một vị khách không mời mà đến nói thật trong lòng bọn họ cực kỳ không cam tâm theo bọn hắn nghĩ dương lệ chính là đến c ư ớ p đoạt nguyên bản thuộc về bọn hắn dung binh cơ duyên bọn hắn bảo vệ năm ba trăm tám mươi năm mãi mới chờ đến lúc đến cơ duyên thành t h ụ như thế nào cam tâm như vậy đem dung binh cơ duyên chắp tay nhường cho người ngươi đến cùng đến từ cái k i a phương vũ trụ dương lệ bên trái nhất tôn kia đáy biển long tộc chất vấn các ngươi lại là đến từ cái k i a phương vũ trụ dương lệ cũng không trả lời bọn hắn mà là hỏi ngược một câu chúng ta đến từ phe thứ ba vũ trụ đồng thời thuộc về phe thứ ba vũ trụ ở trong l o n g tộc thành viên dương lệ bên phải nhất tôn kia đáy biển long tộc trả lời dương lệ vấn đề hiển nhiên tôn này đáy biển long tộc tự giới thiệu nhưng thật ra là muốn mượn nhờ phe thứ ba vũ trụ long tộc thế lực đến trấn nhiếp dương lệ dù sao phe thứ ba vũ trụ long tộc tại toàn bộ vô hạn biến cảnh cùng toàn bộ v vậy cũng là số một số hai chi tiết tôn này đáy biển long tộc rõ ràng là đàn gậy hai châu bởi vì dương lệ căn bản cũng không biết những chuyện này đối với vô hạn biến cảnh đối với vũ trụ hải dương lệ còn rất lạ lẫm hắn biết rất ít mặc dù suy đoán phe thứ ba vũ trụ long tộc thế lực sẽ rất mạnh nhưng dương lệ cũng nội tâm cũng không có quá lớn khái niệm phe thứ ba vũ trụ dương lệ trầm ngâm ngao liệt ngao băng sau một khắc vị kia vẫn luôn chưa mở miệng đáy biển long tộc ở thời điểm này đột nhiên ra lệnh quắc lập tức bậy trợn toàn lực đánh giết kẻ này chúng ta cơ duyên t u y ệ t không thể bị kẻ này cướp đi、giết. Vâng! trên thực tế vị này đáy biển long tộc chính là trấn thủ đáy biển long cung bốn tôn đáy biển long tộc ở trong thực lực mạnh nhất vị kia tên thật ngao thôn thiên đúc thành chính là cực hạn pháp binh thôn vệ long châu về phần mặt khác hai tôn đáy biển long tộc bọn hắn đúc thành vẹn vẹn chỉ là trung phẩm pháp binh khốn long đại trận vê anh vê anh vê anh giống ba tôn đáy biển long tộc liên thủ bọn hắn gào thét liên tục từ bọn hắn cái kia to lớn long khẩu ở trong trực tiếp bay ra ba viên to lớn long châu long châu hành không hiện ra xếp theo hình tam giác sắp xếp lơ lửng tại dương lệ đỉnh đầu tạo thành mênh mông màn sáng vô số phủ văn t ò n g lòng trong châu t u ấ â n ra trong khoảnh khắc đã bố thành tù long đại trận g i ế t g i ế t g i ế t ba tôn đáy biển long tộc liên thủ bố trí xuống tù long đại trận công sát hướng về phía dương lệ thả ra huy năng đã vận dụng toàn bộ lực lượng mà tại đáy biển long cung ở trong những cái kia thần phục với bốn tôn đáy biển long tộc những sinh linh khác chủng tộc tại xa xa q u a n chiến Cứ n g nghệ p h á p quy phong thần diệt tinh quyền v â n h v â n h v â n h ba dương lệ đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ ánh mắt của hắn lạnh lẽo quanh thân đủ loại vĩ lực độ cao n g ư n luyện áp xúc tại trên sông quyền sinh ra trận trận ánh sáng song quyền liên tiếp oanh ra tạo thành lực tàn phá kinh khủng bốn phía thời không đều bị đánh rách ra tù long đại trận bị dương lệ đánh nát ra g i a n g r ắ c g i a n g r ắ c và ảnh sau đó ngao liệt sự tiến công của bọn họ bị dương lệ toàn bộ xé nát căn bản là không có cách dung chuyển cùng tổn thương đến dương lệ mảy may thực lực c ủ a hai bên tranh lệch tương đương rõ ràng có thể nói liền xem như bọn hắn hợp thành trận pháp cũng vô pháp làm bị thương dương lệ không vô hạn pháp binh ba tại thời khắc này ngao thôn t i ê n mới phản ứng lại đã nhận ra trong đó dị dạng ngươi lại là đúc thành chính là vô hạn pháp binh vậy mà đúc thành chính là vô hạn pháp binh nguyên lai tại lúc mới bắt đầu nhất ngao thôn tiên coi là dương lệ giống như hắn đúc thành chính là cực hạn pháp binh nhưng là bởi vì nắm giữ cực nghệ cho nên sức chiến đấu cường đại tùy tiện chu sát đúc thành thượng phẩm pháp binh ngao h ả i tiên hiện tại ngao thôn tiên mới chính thức biết nguyên lai đối phương đúc thành chính là vô hạn pháp binh không chỉ có đúc thành vô hạn pháp binh còn nắm giữ cực nghệ cảnh giới dạng này thực lực như vậy đã triệt để đúc binh cảnh vô địch chỉ có ý hồn cấp cường giả mới có thể trấn áp Không có cho ngao thôn bọn hắn hối hận ngao tiên bọn cùng có lưu lại ba bộ huấn luyện như dãy núi to lớn long thi điểm dết chóc cộng bảy điểm dết chóc cộng bảy điểm dết chóc một mươi hai ba đạo nhắc nhở liên tiếp xuất hiện dương lệ thu được hai mươi sáu tỷ điểm s á t lục điểm khiến cho dương lệ điểm dết chóc càng ngày càng tràn đầy hô dương lệ thu hồi ánh mắt nhìn phía đáy biển long cung tự thân khí tức ba động cũng chậm rãi thu liễm trầm ngâm nói sau đó liền nhìn xem đáy biển này trong long cung đến cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn ta x o á t dương lệ bước ra một bước hắn liền đã đi tới đáy biển long cung cửa ra vào bốn phía những cái kia hàng phục tại bốn tôn đáy biển long tộc đông đảo sinh linh trùng tộc bọn hắn khi nhìn đến dương lệ đến sau toàn bộ đều quỷ s á t xuống dưới không dám ngần g đầu tâm thần hoảng sợ cùng run r u dày phải biết trước mắt vị này chính là có thể tùy tiện chân sắt bốn tôn đáy biển long tộc tồn tại cường đại trong các ngươi có ai đối với đáy biển này long cung quen thuộc nhất dương lệ ánh mắt quét qua những sinh linh này chủng tộc nói thẳng bản tọa cần các ngươi là ta dẫn đường chương 424 t h ậ p phương vũ trụ xích long gốc chương 424 t h ậ p phương vũ trụ xích long gốc t r u n g quanh những sinh linh này chủng tộc kỳ thật đại bộ phận đều là đến từ phe thứ ba vũ trụ nhưng có chút cũng là đến từ vũ trụ k h á c đúc binh sứ nhưng đều bị ngao thôn thiên bọn hắn chỗ hàng p h ủ trở thành nô b ộ c đi qua nhiều năm như vậy những sinh linh này chủng tộc đã sớm đã mất đi phản kháng ý niệm tiếp nhận trở thành nô bục vận mệnh một lát sau tôn kính vô thượng đại nhân chung quanh tại những sinh linh này chủng tộc ở trong liền có một vị hạ phẩm năm bức đúc binh cảnh sinh linh đi ra trên mặt của hắn tràn đầy cung kính cùng đối với dương lệ thật sâu kính sợ h è n m ọ n người hầu lôi khắc độn hướng ngài hành lễ vị này tự xưng lôi khắc độn sinh linh chủng tộc đi tới dương lệ trước mặt về sau liền nhanh chóng quỳ sát xuống dưới h è n m ọ n người hầu biết tòa này đáy biển lòng cung hết thảy có thể vì ngài cống hiến sức lực lôi khắc độn dương lệ túi đầu quan sát vị này sinh linh chủng tộc đánh giá vài lần có thể xác nhận là lôi khắc độn cũng không phải là nhân tộc cũng không phải long tộc mà là một loại khác sinh linh chủng tộc bởi vì lôi khắc độn bề ngoài mặc dù cùng nhân loại tương tự, nhưng có đặc thù khí quan nhưng dương lệ cũng không biết lôi khắc độn đến cùng là sinh linh gì chủng tộc ngươi đến từ cái kia phương vũ trụ dương lệ hỏi hồi bẩm tôn kính vô thượng đại nhân lôi khắc độn nhanh chóng hồi đáp hẹn mọi người hầu đến từ thứ năm phương vũ trụ tại bốn tám nghìn năm trước thu được dung binh làm cho tiến nhập vô hạn biến cảnh vẫn còn không tới kịp tìm kiếm dung binh cơ duyên cũng bởi vì ngoại ý muốn dọc đường nơi đây liền bị ngao thôn thiên bọn hắn đánh bại h ạ p h ụ trở thành bọn hắn người hầu a dương lệ đạo cho nên nói ngươi tại tòa này đáy biển lòng cung ngây người có hơn bốn nghìn năm chính là lôi khắc độn trịnh trọng điểm đầu bởi vậy h ẹ n mọi người hầu biết tòa này đáy biển long cung phần lớn bí mật tin tưởng nhất định có thể giúp cho tôn kính vô thượng đại nhân ân dương lệ nghe được sau coi như hài lòng nhẹ gật đầu nói ra dẫn đường là tuân mệnh lôi khắc độn đáp lại về phần mặt khác sinh linh chủng tộc dương lệ cũng không có quá mức để ý tới mà dương lệ không có mở miệng những này quỷ sát sinh linh chủng tộc bọn họ toàn bộ cũng không dám có bất kỳ động tác vẫn quỷ gối nơi này dù sao dương lệ là đủ để chấn sát bốn tôn đáy biển long tộc tồn tại cường đại sau đó dương lệ tại lôi khắc độn dẫn đường b ê n giới liền tiến vào tòa này đáy biển long cung mà tòa nhưng à y đáy b mà những g nội bộ, có t i k h chân bảo này đối với dương lệ không có cái gì tác dụng quá lớn bất quá trong bảo khố dương lệ tìm được chín kiện cực kỳ chân quý bảo vật mà lại là tại vô biên biên cảnh ẩn dục đi ra chân bảo ẩn chứa bảng bạc vĩ ngạn năng lượng cho nên dương lệ lúc này quyết định l i ê n đem cái này chín kiện cực kỳ chân quý bảo vật tiến hành phong thần cái này chín kiện cực kỳ chân quý bảo vật theo thứ tự là thanh long thạch ngọc linh lung tiên thiên nhất khí hôn độn tử khí tam sinh tam thế lưu ly hoa sen cựu thiên thập địa tức ngưỡng vĩ n ạ n hơi thở hoàn vũ nguyên thạch hạ đẳng giới tinh thiên chu tổng cộng chín kiện dương lệ đem cái này chín kiện chân bảo toàn bộ tiến hành mãi mãi phong thần khiến cho dương lệ thu được chín vị chính thần thần vị cứ như vậy vô hạn pháp binh phong thần bảng bên trong l n chứa chính thần thần vị đạt đến ba trăm bảy mươi năm vị cứ như vậy vô hạn pháp binh phong thần bảng uy năng tự nhiên là mạnh lên dương lệ hợp đạo đằng sau. có khả nhưng ă n g c ấ p t r ờ pháp quy số lượng cũng tăng lên tới mà dương lệ vô hạn pháp binh phong thần bảng lại phá vỡ cái này quy củ phong thần bảng có vô hạn khả năng coi như pháp binh đúc thành như cũ có thể tiến hành mãi mãi phong thần gia tăng chính thần thần vị theo phong thần bảng bên trong chính thần thần vị càng ngày càng nhiều phong thần bảng uy năng cũng sẽ càng ngày càng mạnh dương lệ có khả năng phát huy ra thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh thậm chí dương lệ trước đó liền làm được căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình đó chính là lấy vô hạn năm bức đúc binh cảnh lịch s á t hạ phẩm ý hồn cấp khát lão mặt khác dương lệ tại đáy biển long cung trong b o k hố còn tìm đến không ít ngọc g i ả n g các loại vật phẩm những vật này ghi chép không ít liên quan tới vô hạn biến cảnh cùng vũ trụ hải đủ loại tình huống dương lệ cũng hướng lôi khắc đội hỏi thăm một ít chuyện bởi vậy dương lệ rốt cục đối với vô hạn biến cảnh cùng vũ trụ hải, tình huống có hiểu biết vũ trụ hải. Dương lệ t r ầ m âm, c h í n h xác tới n ó i vô h ạ n biên cảnh ở v à o vũ t r ụ h ả i c h í n h g i ữ a ẩ n chứa vô h ạ n k h ả n ă n đồng g t h ờ i nối kết lấy v ũ trụ h ả i t h ậ p phương vũ trụ Đầu tiên, tại vũ trụ t hải vũ ở r o n g quả t h ậ t c chín h nghìn chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín g trăm chín mươi chín c hào đúc binh giới thuộc về thứ hai phương vũ trụ thế giới địa cầu thì là thuộc về phe thứ tư vũ trụ trừ cái đó ra còn có, có, có, có p đương thứ nhiên ấ t trụ, t vũ m phương vô trụ, hạn biên cảnh phản g phất vô hạn rộng lớn khó mà đánh giá không biết nó cực hạn liền xem như pháp chủ cấp tồn tại cũng nhìn trộm không đến vô hạn biên cảnh giới hạn hô dương lệ hít sâu một hơi trầm ngâm nói tòa này đáy biển long cung vị trí ở vào phe thứ ba vũ trụ long tộc nắm trong tay khu vực tên là đáy biển long vực chìm cư bốn tòa vô biên hải dương phạm vi Bi. đáy biển long vực xung quanh thì là thế lực khác khống chế khu vực nói cách khác ta ở chỗ này chém giết ngao thôn thiên bọn hắn tại phe thứ ba vũ trụ long tộc nắm trong tay trong khu vực chém giết đáy biển long tộc thành viên cái này nếu như bị đáy biển long vực kịp phản ứng ta tất nhiên sẽ lọt vào truy sát mau chóng đem đồ vật muốn tìm tới sau đó lập tức, lập tức nơi này. dương lệ tâm bên trong âm thầm suy nghĩ hình ảnh nhất c h u y ể n tôn quý vô thượng đại nhân lúc này dương lệ cùng lôi k h ắ c đột đi tới đáy biển long cung chỗ sâu nhất tại dương lệ trước mặt xuất hiện một cái nguy nga cự hình vòng xoáy môn hộ chung quanh càng l à c ó từng đầu xiềng xích tiến hành phong tỏa cùng giam cầm không cách nào giải khai những xiềng xích này cùng giam cầm liền không cách nào tiến vào nơi đây nơi đây chính là ngao thôn thiên bọn hắn chỗ quy định cấm địa chỗ đáy biển trong long cung tất cả mọi thứ sinh linh chủng tộc trừ ngao thôn t i ê n bọn hắn bên ngoài toàn bộ sinh linh chủng tộc đều không được tới gần lôi khác đột hướng dương lệ báo cáo khả năng tôn quý vô thượng đại nhân ngài mong muốn đồ vật sát xuất lớn liền giấu ở nơi này không sai dương lệ gật đầu ngươi làm rất tốt đây là h è n mọi người hầu phải làm lôi k h ắ c đồn rất cung kính đ ạ o mở g i a n g giác. g i a n g giác. dương lệ tâm niệm kẽ động hợp đạo chi huy phong thích những xiềng xích này rõ ràng là ngao thôn thiên bọn hắn bảy ra giam cầm chi pháp x á t thực khó có thể đối phó không có đặc biệt phát lớn căn bản là không có cách giải khai bởi vậy dương lệ chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ gông xiềng cùng cầm giữ hiu hiu hiu ba dương lệ tay phải liên tiếp vung ra diện tinh chỉ liên tiếp điểm ra phá không bay ra từng đạo chỉ mang liên tiếp đánh nát từng cây gông xiềng và ảnh cuối cùng toàn bộ gông xiềng cùng giam cầm đều bị dương lệ đánh tan ở m ba giống như dạng vòng xoáy môn hộ bị dương lệ c ư ơ n g ép mở ra trong lúc mơ hồ nó nội bộ chỗ tiêu tán đi ra một chút ba động dẫn tới phong thần bảng đều sinh ra trận trận ba động h i ệ n nhiên là đối với nó nội bộ chỗ tồn tại sự vật có khát vọng thế là dương lệ trầm tư một lát x o á t đột nhiên lôi k h ắ c đột biến thành một đạo cực hạn lôi quang thừa dịp dương lệ suy nghị thời điểm không chút do dự xông vào dạng vòng xoáy trong môn hộ trên mặt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng điên c u ồ n g dung binh cơ duyên là thuộc về ta ba lôi k h ắ c độn nội tâm đang c u ồ n g hống lấy dung binh cơ duyên dương lệ thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới a lại là thật toa này đáy biển long cung ở trong vậy mà thật tồn tại dung binh cơ duyên mới vừa tiến vào vô hạn biên cảnh liền gặp giang giác giang giác b à n h b à n h a ba tiếng h đêu thảm thiết thê lương vang lên lôi k h ắ c độn vừa mới xông vào đi liền lâm vào kinh khủng cấm kỵ trong phát trận vô cùng vô tận hủy diệt lôi đình lập lòe hóa thành hủy diệt lôi hải đây chính là ngao thôn thiên bọn hắn bày ra cấm kỵ phát trợn uy năng cường đại lấy ngao thôn thiên thực lực của bọn hắn cùng tu vi bố trí xuống cấm kỵ phát trợn dễ như c h ở bàn tay liền có thể diệt s á t vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm năm bước đúc b i n h c ả n h lôi khắc độn tại tiếng kêu thảm thiết vài tiếng sau lôi khắc độn liền triệt để tiêu vong cùng v ấ n diệt lôi khắc độn cho hắn tham làm cùng không biết tự lượng sức mình bỏ ra đại giới tự tìm đường chết dương lệ lắc đầu cũng không đem chuyện nào để ở trong lòng hắn điều chỉnh tốt tâm tính phong thần bảng hiền hóa bảo vệ quân thân bước vào đi vào vâng, vâng, vâng vâng ba. Quả nhiên, cấm kỵ pháp trận lần nữa phát động nhưng lại không cách nào dung chuyển phong thần bảng p h o n g ngự dương lệ ánh mắt bình tĩnh hắn tích xúc lực lượng song quyền toàn lực oanh ra cấm nghệ p h á p quy d i ệ t tinh quyền gian giác g ầm ầm ba dương lệ s o n g quyền chi uy xuyên qua hết thảy đạo đạo quyền ảnh có diệt thế chi uy những nơi đi qua hết thảy lôi đỉnh mẫn d i ệ t lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái làm vỡ nát cấm kỵ pháp trận t r u n g quanh hết thảy p h á thoái h á cám mảnh vỡ chóc từng mạng xuống tới hiện lộ ra tình huống chân thật dương lệ phát hiện chính mình đi tới một chỗ đáy biển dây núi lửa phóng tầm mắt nhìn tới dương lệ số lượng nhiều vô số thậm chí có chút miệng núi lửa có phi thường sinh động dấu hiệu có nham tương đang bốc lên tới cho nên nơi đây nhiệt độ cực cao đáy biển dây núi lửa dương lệ trầm âm thu liêm tự thân uy năng cẩn thận xuyên qua liền phát hiện trong đó không giống với địa phương tại những núi lửa này bảy chính giữa có một tòa tương đối đặc thù đáy biển núi lửa tòa này đáy biển núi lửa to lớn nhất hùng vĩ nhất mà lại chung quanh còn có đặc thù phù văn màu đỏ tại ở gần về sau liền phát hiện tòa này đáy biển núi lửa miệng núi lửa chính giữa cũng chính là sền sệt trong nham tương lơ lửng một gốc xích hồng sát hình dòng tây phát ra trận trận màu đỏ hả phát ra màu đỏ hào quang lưu t r u y ề n không ngừng ngưng luyện thành phụ văn giống như hình thái ẩn chứa huyền diệu ba động để dương lệ ở sâu trong nội tâm có loại khát vọng cảm giác không sai dương lệ thân thể bản năng tại khát vọng gốc này xích hồng s ắ c hình dòng cây đây là vật gì dương lệ trầm âm chẳng lẽ đây chính là dung binh cơ duyên nếu như trước mắt gốc này hình dòng cây chính là dung binh cơ duyên lời nói ta phải nên làm như thế nào đâu trực tiếp thôn vệ hay là hiển nhiên dương lệ cũng vô pháp xác định trước mắt gốc này xích hồng xác hình dòng cây đến cùng phải hay không dung binh cơ duyên nếu như là lời nói hắn cũng không biết nên như thế nào sử dụng dung binh cơ duyên mặc kệ dương lệ c h ầ m ngâm một lát nói thử một chút lại nói phong thần bảng đi x o á t dương lệ tâm niệm kẽ động phong thần bảng hiện hiện hỗn độn màu tử kim q u y ể n trục chầm chậm triển khai biến thành một đạo lưu quang phá không m à tới nhanh chóng bay về phía trước mắt gốc này xích hồng s ắ c hình dòng tây thu ông dương lệ thúc đẩy cùng phát động phong thần bảng uy năng phong thần bảng bên trong sông ra mênh mông hỗn độn màu tử kim quang vụ bao phủ hướng về phía gốc này xích hồng xác hình dòng tây theo hỗn độn màu tử kim quang vụ đem gốc này xích hồng xác hình dòng tây che mất về sau dương lệ liền trầm h phong thần bảng thu ô n bảng tương ứng tin tức đây là Dương g qua được được đây tức t là lệ âm hãn tại chỉnh lý trong đầu tin tức d u n g binh cơ duyên xích long gốc cấp bậc tam đẳng cơ bản tin tức có thể trợ thượng phẩm năm bước đúc binh cảnh cực kỳ trở xuống đúc binh sứ hoàn thành dung binh ngưng ý hồn hấp thu luyện hóa sau nhưng phải xích long dung binh pháp nhưng có dung binh thất bại khả năng dung binh thất bại đem ý thức bị nuốt hết hóa thân t hai nhiệt xích long dung binh thành công có thể nắm giữ xích long pháp có chút ý tứ dương lệ trầm âm đây chính là dung binh cơ duyên do vô hạn biên cảnh ẩn dục hạ thành chân thực hiện hóa thành thiên tài địa bạo bình thường hình thái nhưng nó bản thân ẩn chứa dung binh pháp cho nên nói trước mắt cái này xích long gốc vẹn vẹn chỉ là tam đẳng dung binh cơ duyên chỉ có thể trợ giúp thượng phẩm năm bước đúc binh cảnh cực kỳ trở xuống đúc binh s ứ mà ta thế nhưng là vô hạn năm bước đúc binh cảnh kém nhiều lắm luyện hóa vê anh vê anh vê anh bất quá dương lệ tâm niệm c á động hay là phát động phong thần bảng đem cái này xích long gốc tiến hành hấp thu luyện hóa tại phong thần bảng bên trong chuyến ra trận trận tiếng long â m cuối cùng tiếng long ngâm biến mất xích long gốc được phong thần bảng thành công luyện hóa ông ông sau một khắc dương lệ cảm nhận được có một cỗ bảng bạc dòng tin tức từ phong thần bảng bên trong tràn vào dương lệ não hải này bằng bạc dương ò n tin tức chính là long、gốc、bên trong lần chứa long dung binh、pháp、đồng g gốc tức thời. Khi chứa xích xích pháp là d lệ hoàn toàn hấp thu luyện hóa tam đẳng dung binh cơ duyên xích long gốc sau vô hạn d i ế t chóc giới diện cũng sinh ra tương ứng một chút biến hóa mở ra vô hạn d i ế t chóc giới diện dương lệ đạo